Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 08? chương 211 tuyệt sát tu la địa ngục. Xong. Đây cơ hồ là Lê Trường Sinh cùng ra các tử quỳnh. Đồng thời toát ra tới ý nghĩ. Phía trên kia lực lượng quá mức mạnh mẽ. Cường giả ở giữa chiêu thức. Nhìn như giống như thời gian rất dài. Trên thực tế. Đó là bởi vì cường giả đối với thời gian cảm giác lực đều đầy đủ nhạy cảm. Một giây đồng hồ. Đối với bọn hắn tới nói, cũng có thể giống như là mấy phút đồng hồ một dạng. Trên thực tế, chiêu thức một khi phát động, ra chiêu cũng là tại trong nháy mắt mà thôi. Theo lý lưu thủy chuẩn bị chiêu thức, đến phóng ra chiêu thức, kỳ thật liền nửa giây cũng chưa tới. Thời gian này, coi như là thi triển tật phong vô ảnh, cũng là uổng công. Bọn hắn căn bản thoát đi không ra Lý Lưu Thủy đao mang phạm vi bao trùm. Nhưng mà. Ngay lúc này. Trên bầu trời. Bỗng nhiên một hồi vạn vẹo. Theo sát phía sau. Liền là một tòa căn phòng lớn nhỏ thanh đồng cổ điện. Hướng phía Lý Lưu Thủy đập xuống giữa đầu. Người ngạo thiên tiểu bảo bối mà hàng đến rồi. Lý Lưu Thủy vừa mới chuẩn bị thi triển kiếm chiêu. Liền bị thanh đồng cổ điện. Nện đến dưới đất đi Oanh Ngọn núi lại một lần kịch liệt rung động Khói dày đặc cuồn cuộn Hướng phía bốn phía khuyết tán đi qua Lê Trường Sinh cùng ra các tử quỳnh vui vẻ Lập tức nhảy ra Trên bầu trời Vân Ly ca mấy người Cũng trong cùng một lúc rơi xuống Sư huyên để năm người tổ hợp Vân Ly ca lập tức thi triển thanh đế Trường Sinh quyết Vì hai người chữa thương Hắn Tô Vi hiện tại là kham ly cảnh thập trọng đại viên mãn. So sánh so sánh ra các tử quỳnh kham ly cảnh nhất trọng. Thi triển thanh đế trường sinh quyết. Càng thêm cường đại. Tốc độ chữa trị cũng càng nhanh. Lê Sư Đệ. Tiểu Sư muội Các ngươi không có sao chứ. Còn tốt các ngươi chạy tới kịp thời. Nếu như chậm nữa một hơi. Hai chúng ta. Đoán chừng liền phải trở về thấy Sư Tôn. Vân Ly ca vừa muốn nói gì. Phía dưới liền truyền đến gầm lên giận dữ Theo sát phía sau. Phương ngạo thiên thanh đồng cổ điện. Liền bị một cố cử lực. Theo mặt đất đẩy ra. Hung hăng phóng tới trong trời cao. Mấy người lập tức tránh ra đến. Thanh đồng cổ điện. Nhất thời hóa thành một đảo đường vòng cung. Tan biến ở phương xa chân trời. Không mấy người phản ứng lại. Lý lưu thủy liền gầm thép theo mặt đất lao ra Hắn lúc này Khắp toàn thân từ trên xuống dưới Đều là một mảnh huyết hồng Trên đầu còn có một cái hú to Đoán chừng là vừa mới thanh đồng cổ điện đập Thoạt nhìn thê thảm tới cực điểm Nhưng cùng lúc đó Bầu ngực hắn rượu gì hồng mang Nhảy lên cũng càng ngày càng gấp rút Giống như như bị điên Các ngươi Đều phải chết Nhàn nhạt phun ra 5 chữ Lý Lưu Thủy cổ tay trái nhất chuyển Lại xuất hiện một thanh đế binh trường đao Ken Mở ra xong đao lưu hình thức Cực tốt đao ý hiệu quả gấp bội Lực công dịch tăng lên 200% Cuồng bão hiệu quả tăng lên Hệ thống bổ sung năng lượng bên trong Trên bầu trời mọi người Trong lúc đó cảm nhận được Lý Lưu Thủy áp lực Đang không ngừng tăng lớn Vân Ly ca vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Âm thanh lạnh lùng nói. Bên trên. Không muốn cho hắn cơ hội thở dốc Tận lực đợi đến sư tôn tới. Rõ. Mọi người trả lời một tiếng. Năm người đồng thời ra tay. Phương Thiên Nguyên đứng mũi chịu sào. Nhảy xuống. Toàn lực thi triển bất diệt kim thân. tại lý lưu thủy trước mặt. Hình thành một đảo kim sắc vách tường. Trên đỉnh Lý Lưu Thủy khát máu cuồng bảo một đao. Chuẩn bị tới nói. Là ngăn cản một nửa. Bởi vì Lý Lưu Thủy đao mang. Đáp tươi sống bổ ra này đảo kim sắc vách tường một nửa. Là phương thiên nguyên toàn lực vận chuyển công pháp. Nắm đao mang của hắn kẹt lại. Lê Trường sinh thừa cơ theo bên trái công kích. Nhất kiếm tràm ra. Kiếm mang sen lẫn sấm xét lực lượng. Gào hết mà ra. Điêu trùng tiểu kỹ Lý Lưu Thủy giận dữ mắng mỏ một tiếng Tay trái vung tay chính là một đao Cùng Lê Trường Sinh kiếm mang đụng vào nhau Lực lượng cường đại Trực tiếp chặt đứt Lê Trường Sinh kiếm mang Đồng thời thế đi không giảm Dư ba tiếp tục hướng phía Lê Trường Sinh thân thể chém xếp tới Lê Trường Sinh dùng đế cấp trường kiếm chống cự Thân thể tại chỗ bị oanh bay Trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào Miệng hổ đánh rách tả tươi Máu tươi chảy dòng. Toàn bộ cánh tay. Giống như đều muốn phế đi một dạng. Lực công dịch của hắn. Thế mà lại tăng lên. Lê Trường Sinh nhìn không được gắt một cái. Khí vận chi tử. Thật chính là thật là đáng sợ. Nếu như là Phương Ngạo Thiên. Hắn còn có thể sư để các sư mùi hiệp trở dưới. Thành công đem hắn đánh giết. Thế nhưng... Đối mặt chính mình địch nhân vốn có lý lưu thủy Hắn là thật không có cách nào Nay chút khí vận chi tử Thật giống như có dùng không hết áp chủ bài một dạng Một cái tiếp theo một cái Rõ ràng đều đã bị chính mình đánh sắp gần chết Ngược lại càng đánh càng tinh thần Lực công dịch còn tăng lên Quả thực là muốn sống sờ sờ tức chết người Vân ly ca trưởng thương Thẳng tắp đâm về phía Lý Lưu Thủy mi tâm. Ý đồ một thương xuyên thủng mi tâm của hắn. Đưa hắn chém giết Bất quá. Làm hắn không có nghĩ tới là. Lý Lưu Thủy đánh lui Lê Trường Sinh tốc độ. Có chút quá nhanh. Đánh lui Lê Trường Sinh về sau. Hắn tay trái vung tay liền là một đao. Chém vào tại trường thương của mình phía trên. Oanh. Trường thương không có xuyên thủng đối phương mi tâm. Chẳng qua là xuyên thủng Lý Lưu Thủy một đầu cánh tay. A Lý Lưu Thủy phát ra giít lên một tiếng. Đưa tay liền muốn lại chạm vân ly ca. Nhưng cơ vô hà cùng ra cát tử quỳnh. Thì là đồng thời toàn lực vung ra chiêu thức của mình. Tại đế binh tăng phúc dưới. Đánh chúng Lý Lưu Thủy cánh tay. Trở ngại hắn bổ chặt đi xuống này một đao. Gió nổi mây phun ở giữa. Vân Ly ca trực tiếp liền chuyển động trong tay hốn nguyên chiến thần thương. Cương khí tại chỗ ý đồ dẫn nổ Lý Lưu Thủy cánh tay. Bất quá. Hắn còn không thành công. Lý Lưu Thủy một cước. Liền theo trong bụi mù đá ra đến. Cương phong bùng nổ. Ở giữa lồng ngực của hắn. Tại chỗ đưa hắn đạp bay ra ngoài. Cút. Phúc phúc. Vân Ly ca ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Đại sư Huynh Lê Trường sinh tiếp được hắn. Hai người đều bị nguồn sức mạnh này mang bay ra ngoài. Ngoại tạo. Hắn làm sao như thế điêu. Hắn là võ hoàng nhất trọng cảnh. Mà lại trong chiến đấu. Tu Vi còn giống như tại không ngừng tăng lên. Cho dù là ta có sư tôn truyền thủ cho chiến thần quyết. Giống như cũng không có hắn ra tăng lực công kích tốc độ nhanh. Vân Ly ca. Này còn đánh cái sấm a Này làm sao đánh. Căn bản đánh không lại. Nếu như không phải khí vận chi tử. Bọn hắn có lẽ còn có thể có cơ hội kéo dài một chút. Chờ đến sư phó đi vào. Nhưng là đối phương là khí vận chi tử tình huống dưới. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà lại khí vận chi tử. Cũng là xem tình huống. Giống phương ngạo thiên loại kia. Không có quá lớn trinh lịch. Cũng có thể vừa mới đợt. Mà Lý Lưu Thủy này loại. Vượt qua cảnh giới quá nhiều. Lê Trường sinh võ vương thập trọng. Tối đa cũng liền có thể cản mấy chục hơi thở. Vẫn phải có đế cấp áo giáp hộ thể. Chớ đừng nói chi là bọn hắn. Chạy trốn. Vân Lý ca hô to một tiếng. Sư huyên mỗi năm người. Đồng thời phát ra công dịch. Đem Lý Lưu Thủy chiến lực phương vị dẫn nổ. Theo sát phía sau. Sư huyên mỗi năm người. Đồng thời phát động trên quần áo truyền tống trận. Ý đồ đem chính mình chuyển tống đi. Đến mức thanh liên kiếm tông. Lê Trường Sinh cũng không cần lo lắng quá mức. Bọn hắn đều đã chạy rất xa. Chờ chính mình trở về tìm sư tôn. Đoán chừng không cần vài giây đồng hồ liền có thể trở về. Lý Lưu Thủy còn không đến mức uy hiếp được thanh liên kiếm tông thân nhân cùng bằng hấu cũ. Bất quá áp. Ngay tại mấy người nghĩ phải thoát đi đi ra thời điểm Theo cái kia nổ tung trong bụi mù Đột nhiên bắn ra một thanh đế binh trường đao Còn chưa tới đến mấy người trước mặt Nó liền bị trực tiếp dẫn nổ Muốn chạy Các ngươi chạy đi được sao Bạch Quang bắn ra trong tích tắc Mấy người con ngươi co rụt lại Ra đầu đều tê giải một hồi Thiên nguyên Vân ly ca cao giống một tiếng Phương Thiên Nguyên lập tức đi vào trước mặt mọi người. Thi chuyển bất diệt kim thân. Mấy người còn lại. Toàn lực ứng phó. Đem linh khí của mình. Toàn bộ chuyển vận cho Phương Thiên Nguyên. Oanh. Một giây sau. Toàn bộ thiên địa. Đều bị vệt trắng chiếu sáng. liền mặt trời hào quang. Tựa hồ cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Xa xa thanh liên kiếm tung mọi người. Lần trước đế binh nổ tung thời điểm. Liền đã thoát đi càng xa hơn. Đang ở tập thể chạy trốn bọn hắn. Nghe được đồng tính. Đột nhiên quay đầu. Mà khi bọn hắn tất cả mọi người thấy cảnh này. Tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ. Cái kia vệt trắng chiếu dòi hết thầy. Liền mặt trời hào quang. Đều có chút phai màu. Cái kia mây hình nấm. Càng là phóng lên tận trời. Giống như một cây trụ trời một dạng. Chống lên giữa đất trời khoảng cách. Mặc dù bọn hắn khoảng cách đã vô cùng xa xôi. Có thể là đã kích cường liệt đợt kéo tới. Các trưởng lão cùng tôn chủ. Như cú không thể không bày ra công pháp tới phòng ngự. Bảo hộ kiếm tôn đệ tử. Bằng không mà nói. Chỉ là này mấy trăm dặm có hơn sóng sung kích Cũng không biết. Sẽ nổ chết nhiều ít kiếm tôn cơ sở đệ tử. Trường sinh hiện tại chiến đấu. Đã đều là loại cấp bậc này sao Khó trách Trường sinh không để cho chúng ta tham gia hắn chiến đấu Thật là đáng sợ Loại cấp bậc này chiến đấu Căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng tiếp nhận Quá mạnh Trường sinh lần này Có lẽ thật sự có thể chạm giết cái kia lý lưu thủy Cũng khó nói Mà giờ khắc này Trên chiến trường Lê Trường sinh đám người Đều bị tạc thất điên bát đảo. Tán loạn ngã rơi trên mặt đất. Lúc này. Mọi người toàn thân đều đau muốn chết. Không biết có bao nhiêu cái xương cốt đều chặt đứt. Vân Ly ca cùng ra các tử quỳnh. Lập tức thi triển thanh đế trường sinh quyết. Vì chính mình cùng ba người khác chữa thương. Con hàng này cũng quá mạnh a Các ngươi còn sống không? Vẫn được. Liền là xương cốt chặt đứt mấy cây. Trong mấy người tâm, cũng nhìn không được âm thầm phát khổ. Khí vận chi tử, quả nhiên theo tư chất của bọn hắn càng mạnh, mà trở nên càng mạnh. Thủ đoạn cũng là tầng tầm lớp lớp, mạnh mẽ làm người giận sôi Còn có thể thi triển truyền tống trần sao? Hiện tại không được. Đối phương vừa mới dẫn nổ một thanh đế binh. Hiện tại không gian chi lực có chút hỗn loạn. Hoàn toàn không đủ chúng ta thi triển truyền tống trận pháp. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên ở giữa. Cái kia Lý Lưu Thủy phương hướng. Hiện ra một cố cực kỳ cường hãn khí thế Năm người trong lòng giật mình. Lập tức đồng loạt hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Bụi mù tan hết. Chỉ thấy Lý Lưu Thủy. Hai tay sơ cao. Trong tay cầm có một thanh đế binh trường đao. Khí tức kinh khủng. Chính là từ cái kia trên trường đao thả ra Một chiêu này Gọi là tuyệt sát tu la địa ngục Là dùng ta đem gần một nửa máu huyết Thi chuyển ra Nó ẩm chứa lực lượng Đủ để hủy diệt một vị võ thánh Bản đem chiêu này ra Là ta cho sư phụ của các ngươi lưu Bất quá bây giờ xem ra Vẫn là trước cho mấy người các ngươi nếm thử đi Đến tại sư phụ của các ngươi Ta sẽ dùng chiêu tiếp theo. Tới tiến hắn lên đường. Lý lưu thủy tính toán đánh rất tốt. Chỉ cần chém giết lục tiêu nhiên. Là hắn có thể đủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Trực tiếp phi thăng thành thần. Cho nên. Cho dù là thân thể ngã xuống. Hắn cũng mẩy may không sợ. Phi thăng thành thần thời điểm. Hết thầy đều sẽ đền bù tới. Trong lòng mọi người. Đều là một hồi lạnh bút. Xong, lần này bọn hắn là thật xong. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mẩy quý vung y o lơ lơ o. Vinh. Chia sẻ cho em à? Đại Càn Trường Sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không tám? Chương 212 dâng lên ta một kích toàn lực. Mặc dù bọn hắn có khả năng tại sư tôn nơi đó phục sinh Thế nhưng ai cũng không nguyện ý tử vong Mỗi một lần tử vong Phục sinh thời gian đều rất dài Thời gian lâu như vậy Còn không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Mà lại Cho dù là không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn Cũng sẽ đánh mất rất nhiều thời gian tu luyện Trọng yếu nhất chính là Loại kia bị đánh hồn phi phách tán cảm giác Thật chính là đau đến tổ nhà ông ngoại Nó đã đã vượt ra tê tâm liệt phế Đến một cách làm người đau đến không muốn sống Cho dù là phục sinh về sau Đều sẽ thật lâu yên lặng tại trong bóng tối cảm giác Thế nhưng Bọn hắn không có cơ hội phản kháng Nhìn một chút đối phương đau ý Đã hoàn mỹ khóa chặt bọn hắn Liện coi như bọn họ muốn chạy trốn đi. Cũng không có cách nào. Vùng đao là hướng một cách phương hướng. Thế nhưng vùng đao ra tới năng lượng. Là 360 độ toàn phương vị đó a Tuyệt vọng tại lòng của mọi người trong mắt lan tràn. Trong điện quang hỏa thạch. Lý lưu thủy tụ lực cũng đã hoàn thành. Không đến hai hơi. Cái kia khô lâu trên gương mặt giữ tợn. Đã nhìn không ra là đang cười lạnh. Vẫn là đang dễu cợp. Hắn không tiếp tục quá nhiều một câu nói nhảm. Trong tay màu đỏ như máu yêu dị đao mang. Trực tiếp chạm ra. Trong khoảnh khắc. Trên trời ban ngày. Biến thành mặt trời đỏ. Toàn bộ thế giới. Giống như bị năng lượng màu đỏ ngòm nơi bao bọc. Giờ khắc này. Mọi người cuối cùng là hiểu rõ tu la địa ngục lạnh lẻo. Đao mang tại mấy người trong mắt. Càng thả càng lớn. Càng thả càng lớn. Vân ly ca thậm chí đều nhắm mắt lại. Lựa chọn tiếp nhận này khó mà tiếp nhận tử vong. Có câu lời nói được tốt. Làm tử vong tiến đến thời điểm. Nếu không thể chống cự. Vậy liền lựa chọn nằm tốt. Hy vọng sư tôn phục sinh ta thời điểm. Có thể đem ta trở nên đẹp trai hơn một chút. Tốt nhất nên tăng trưởng địa phương tăng trưởng. Ta vẫn muốn 18cm. Thế nhưng ta hiện tại chỉ có 16cm. Đương nhiên. Nếu có thể cho mình lại thừa cơ tăng lên một ít thực lực. Để cho mình phục sinh thời điểm. Bắt đầu liền là võ đế. Vậy thì càng tốt cực kỳ. Võ đế không được. Võ thánh cũng là có thể tiếp nhận. Ân. Giống như có chút không thích hợp. Làm sao ta nghĩ nửa ngày. Trên thân còn không có cảm giác được đau đớn. Chẳng lẽ là Lý Lưu Thủy đao mang quá mạnh. Ta bị trực tiếp một chút con nổ thành cho bụi. liền đau nhức đều không có cảm nhận được. Nghĩ như vậy. Vân Ly ca mở mắt. Một đảo vĩ ngán thân ảnh. Ngăn tải trước mặt hắn. Đỉnh đầu chịu lấy Lý Lưu Thủy tu la địa ngục đao mang. Thân thể không nhúc nhích tí nào. Chẳng qua là trên người áo khoác. Theo cuồng phong thổi múa. Mà không ngừng vang lên ảo ảo. Hắn kháng trộ hết thầy Cũng che trở che lại sau lưng hết thầy Hắn vĩ ngàn thân thể Thật giống như một cây phổ thân một dạng Có thể trèo chống toàn bộ thế giới Giờ khắc này Vân lị ca con mắt Trực tiếp liền ẩm ướt Ô ô ô Sư tôn Lão nhân ra ngày rốt cuộc đã đến Ta đều nhớ ngươi muốn chết Giờ khắc này Cơ vô hà Phương thiên nguyên đám người Cũng đồng dạng xem như thở dài một hơi. Có sư tôn tại. Luôn là như vậy an tâm. Giống như toàn bộ trời sập hãm xuống tới. Cũng có sư tôn chịu lấy. Bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự. Đối diện lý lưu thủy. Trong cơ thể hồng mang lấp lánh không ngừng. Con mắt càng là đỏ tới cực điểm. Chết đi cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đem chính mình còn lại cái kia một nửa tinh huyết. Cũng hoàn toàn bùng cháy. Tăng lớn lực công dịch của chính mình. Một chiêu này. Đủ để diệt sát một vị võ thánh nhị trọng cao thủ. Đáng tiếc. Lục tiêu nhiên vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Bất diệt màu vàng kim toàn lực thi triển. Đưa hắn một mực bao bao ở trong đó. Lúc này. Bên tai của hắn. Cũng vang lên vượng tài thanh âm. Kenh, kiểm chắc đến khí vận chi tử. Thỉnh ký chủ tiến hành chém xếp. Nhìn xem cái kia liều mạng cắn răng. Hao hết tinh huyết cũng đang không ngừng điên cuồng phát ra lý lưu thủy. Cho dù là lục tiêu nhiên một mực dùng cầu thả làm chủ. Cũng không nhìn được tại nội tâm sinh ra một vẻ kính nể. Ngươi rất không tệ. Mặc dù tu vi chỉ có võ hoàng nhất trọng. Nhưng là công kích lực. Trong tất cả mọi người. Lại là mạnh nhất một vị. Vì ca ngợi ngươi. Ta sẽ dùng toàn lực của ta nhất kích. Dứt lời. Lục tiêu nhiên tay phải khẽ vẫy. Hiên viên kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Bên trên bầu trời. Trong nháy mắt liền nổ ra một đảo thiên lôi. Vô số mây đen. Hỏa tốc hướng phía bên này tụ tập tới. Che khuất bầu trời. Nhưng thiên địa cũng vì đó rung động. Thấy hiên viên kiếm trong nháy mắt. Vân ly ca đám người. Trong nháy mắt toàn thể hóa đá. Khí tức kia thật mạnh. Liền đế binh cực phẩm. Tại trước mặt nó. Giống như đều là trò trẻ con. Cái kia. Đó là thần binh A. Ta liền biết. Sư tôn làm sao lại hào phóng như vậy. Đưa cho chúng ta nhiều như vậy đế binh. Đó cũng không phải là. Diệt bạch cốt ma tôn thời điểm. Hắn cho chúng ta địa giai binh khí. Nói cho chúng ta biết hắn tùy tiện cầm là được rồi. Kết liếu hắn cầm liền là đế binh. Trong những người này. Kinh hãi nhất. Liền là gia các tử quỳnh. Nàng một đôi mắt đẹp. Gắt gao trởn thật lớn. Cả người tại chỗ ngốc đi. Bởi vì vì những thứ khác người. Nhiều ít đều có một chút lính xáo qua lục tiêu nhiên sáo lộ. Chỉ có một mình nàng vẫn là chim non. Bất quá bây giờ, nàng đã bị lục tiêu nhiên chơi hỏng, thấy hiên viên kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó. Lý lưu thủy đầu tiên là toát ra một vệt kinh ngạc biểu lộ, trợt dài thở phào một hơi. Đình chỉ thế công, thiên mệnh chi tử, quả nhiên không hổ là thiên mệnh chi tử. Dù cho là khí vận chi tử, tại trước mặt của ngươi, cũng chỉ đến như thế, ta xem như hiểu rõ. Chú ta vì sao lại thua ngươi? Ha ha ha. Thua ngươi. Không oan. Dứt lời. Lục tiêu nhiên trực tiếp nhất kiếm đưa hắn chém xếp. Khiến cho hắn biến thành cho bụi. Mà liền tại hắn biến thành cho bụi trong nháy mắt. Một đảo hồng mang. Đột nhiên bắn ra. Tựa hồ là nghĩ phải thoát đi. Cái kia một đảo hồng mang. Tựa hồ cũng không là cái thế giới này tồn tại. Lục tiêu nhiên dùng thần binh tiến hành công gích Đều không thể làm bị thương nó Bất quá Lục tiêu nhiên không đả thương được nó Không có nghĩa là liền không làm gì hắn được Làm hào quang nghĩ phải thoát đi trong nháy mắt Vượng tài trong khoảnh khắc theo lục tiêu nhiên trong cơ thể bay ra ngoài Hóa thành một đảo lưu quang Đưa nó bắt Sau đó một ngụm đem hắn cắn xuống Ăn sống nuốt tươi Đến tận đây Lục Tiêu Nhiên bên tai, mới vừa vang lên vượng tài thanh âm nhắc nhở, keng, chúc mừng chủ nhân, chém giết khí vận chi tử thành công. Ban thưởng tu vi cảnh giới 1, keng, chúc mừng chủ nhân, chém giết khí vận chi tử thành công. Ban thưởng cực phẩm thần thú trứng một quả, keng, chúc mừng chủ nhân, chém giết khí vận chi tử thành công. Ban thưởng thần giai cực phẩm nhân hoàng bút 1, keng Chúc mừng chủ nhân. Chém giết khí vận chi tử thành công. Ban thưởng thần dai cực phẩm địa hoàng sách S1. Một. một nhóm lớn nhắc nhở. Ngược lại đều là cho ban thưởng. Lục tiêu nhiên cũng không có quá mức để ý. Trở về nhìn lại một chút. Có cái nào đồ tốt. Mà vượng tài thôn phể lý lưu thủy khí vận về sau. Cũng một lần nữa chui vào lục tiêu nhiên trong cơ thể. Chủ nhân. Tiếp xuống ta sẽ mở mắt đầu tiến hành tiến dai thăng cấp. Khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể xuất quan. Chủ nhân muốn ta nha. Yên tâm tiến dai đi. Ta sẽ không nhớ ngươi. Vượng tài. Lục tiêu nhiên không có phản ứng nàng. Tiếp theo quay người. Nhìn về phía mấy cái bảo bối đồ đệ. Thanh đế trường sinh quyết vận chuyển ở giữa. Trong nháy mắt liền để vân ly ca đám người. Chứa trì thương thế. Khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Mọi người đứng dậy. Hướng phía lục tiêu nhiên sâu quốc một công. Đa tạ sư tôn ra tay. Các ngươi cũng khổ cực. Bất quá. Cũng may lần này. Chúng ta đại hoạt toàn thắng. Nghe được tin tức này. Mọi người mừng rỡ như điên. Cuối cùng tiêu diệt phương ngạo thiên cùng lý lưu thủy hai cách này lớn quải bị. Sư tôn vạn tuế. Không ngừng đâu. Chúng ta còn diệt nạp lan hồng ngọc đây. Cái kia lão nương môn. Có thể là nắm vô hà sư tỷ hố lão thảm rồi. Cơ vô hà gật gật đầu. Nạp lan hồng ngọc đích thật là xấu nhất. Nếu như không phải nàng. Cưỡng bức lấy tử ninh vương. Nắm chính mình đưa đến lâm ra chỗ thành nhỏ. Làm áo sách quần manh. Bụng ăn không no tiểu ăn mày. Chính mình liền sẽ không gặp phải Lâm Phi Cũng sẽ không có đằng sau nhiều chuyện như vậy Có thể nói Nạp Lan Hồng Ngọc Cơ hồ điều khiển nửa đời trước của nàng Mà lại Vẫn chỉ là xem nàng như làm một cách nho nhỏ quân cờ Sử dụng hết liền ném cái chủng loại kia Cách này khiến cơ vô hà cảm giác mình Giống như là một đầu đề tuyến con dối Bất quá Hiện tại cũng tốt Sư tôn đã đem nàng cho chém giết. Húng hồ. Chính mình cũng gặp phải sư tôn. Còn có sư huyên sư để sư muội Nhiều như vậy thân nhân. Đủ để bù đắp chính mình nửa đời trước bi thảm. Được rồi. Sự tình xong xuôi. Chúng ta cũng cần phải trở về. Lục tiêu nhiên đang chuẩn bị rời đi. Nơi xa lập tức chuyển đến một đảo tiếng la Đợi một chút. Hắn dừng lại động tác. Một giây sau Liền thấy kiếm tông tông chủ Dùng trong nháy mắt thân chi tư chạy tới Hô hô Nhìn ra được Tốc độ của hắn rất nhanh Đoán chừng là không đến hai ba hơi Liền theo mấy trăm giảm cót hơn Di chuyển trở về Cho dù là võ tôn Khí tức đều có chút ngồn ngang Ngày liền là vị kia Dạy bảo trường sinh cao nhân tiền bối đi Kiếm tông tông chủ Sớm liền nghĩ đến Khẳng định là có người ở sau lưng dạy bảo Lê Trường Sinh Cho nên Bây giờ thấy Lục Tiêu Nhiên Trước tiên liền xác nhận Lục Tiêu Nhiên thì là gật gật đầu Thấy hắn xác nhận Kiếm Tông Tông Chủ Lập tức khon người bái thật sâu Lão hủ tại đây bên trong Đời Trường Sinh phụ mấu Tạ ơn tiền bối Không cần phải khách khí Trường Sinh là đồ đề của ta Ta dạy bảo hắn Cũng là chuyện đương nhiên Trường sinh là ta nhìn lớn lên liền cùng cháu trai ruột của ta một dạng Năm đó ta không thể bảo vệ tốt cha mẹ của hắn Cũng không có bảo vệ tốt hắn Nếu như không phải ngài Ta chỉ sợ hiện tại cũng còn không biết Hắn ở đâu Dừng một chút Hắn lần nữa mở miệng nói tiền bối Không biết ngài có thể cáo chi ván bối Ngày là thế nào cách tôn môn Về sau Cũng tốt để cho ta đến xem trường sinh Hắn biết Lê trường sinh hiện tại chắc chắn Sẽ không lưu tại thanh liên kiếm tung Mà lại Coi như lê trường sinh nguyện ý lưu lại Hắn cũng sẽ không để lê trường sinh lưu lại Có lục tiêu nhiên tốt như vậy sư phó Còn khiến cho hắn lưu tại thanh liên kiếm tung Đó không phải là tai họa hại tử tiền đồ Bất quá. Tóm lại là chính mình coi như người cháu. Về sau hắn khẳng định là còn muốn đến xem một thoáng lê trường sinh. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Ta che dấu đã quen. Không thích giống người khác nói thân phận của ta. Bất quá. Trường sinh về sau nếu là muốn trở lại thăm một chút. Vẫn là có thể. Vậy được rồi. Đã như vậy. Liền theo tiền bối nói. Nói xong. Kiếm Tông Tông Chủ, đi vào Lê Trường Sinh trước mặt, móc ra một cái chữ vật giới chỉ Trường Sinh, đây là ta tư nhân chứ vật giới chỉ Bên trong có 2 tỷ cực phẩm linh thạch, là ta ngàn năm qua tích lũy. ngươi cầm lấy đi dùng, lâm xa ra, ra. Lê Trường Sinh hốt mắt, có chút mỏi nhừ, nhưng hắn cũng không có đi tiếp, mà là nhìn một chút lộc tiêu nhiên.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 08? Chương 213 tiền nhiệm thân thế Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Mặc dù hắn là lê trường sinh sư phó. Thế nhưng hắn không phải lê trường sinh 33 Còn nữa. Liền là lê trường sinh 33 Cũng không thể ngăn cản ra ra cho cháu trai tiền tiêu vặn. Cho người nửa nén hương. Nói xong. Lục tiêu nhiên liền quay người rời đi. Mà Vân Ly ca đám người, cũng thức thời rời đi. Thấy sư tôn đáp ứng, Lê Trường Sinh mới vừa nhận lấy linh thạch. Hắn biết, lão nhân ra một mực sống ở đối với hắn và cha mẹ của hắn ái náy bên trong. Nếu như mình không thu linh thạch này, hắn có thể sẽ ái náy cả một đời. Chuyện này với hắn võ đảo cảm ngộ, là rất bất lợi. Nhưng hắn cũng sẽ không lấy không đối phương linh thạch. Lâm ra ra Ngài tâm ý cùng Linh Thạch Ta nhận Bất quá Ta chỗ này cũng có một chút đồ vật cho ngài Lâm Tông chủ vội vàng khoát tay Ta không muốn Một mình ngươi tại bên ngoài Ban đầu liền không dễ dàng Ta tại thanh liên kiếm Tông Cái gì cũng không thiếu Ngươi không cần cho ta cái gì Vậy không được Thanh liên kiếm Tông là nhà của ta Ta lại tới đây Trông non việc nhà làm hỏng Cũng không thể cứ như vậy rời đi Ngày cũng cần Cho những đệ tử khác Một cái tông đạo Dứt lời Lê Trường Sinh trong nháy mắt bắn ra một vệt kim quang Lâm Tông chủ vốn còn muốn cử tuyệt Có thể là khi hắn tiếp thu được này một hạt kim quang về sau Lại trong nháy mắt con ngươi co rụt lại Mặt mũi tràn đầy không thể tin Cái này Cái này, đây là tà Thanh Liên Kiếm Tùng Thất truyền ngàn năm Thanh Liên Kiếm Điển Ta Thiên Trường Sinh ngươi này là từ đâu lấy được Lê Trường Sinh cười nhạt một tiếng Đây là sư tôn ta cho ta Bởi vì là các triều đại tôn chủ tu luyện Tông pháp Thanh Liên Kiếm Tùng Chỉ có một người có thể tu luyện Ta nghĩ Sư tôn ta cũng sẽ không nói cái gì Dừng một chút. Hắn lại móc ra một thanh đế binh trường kiếm. Trước đó ta dẫn nổ một thanh đế binh. Hiện tại còn thừa lại một thanh đế binh. Thanh liên kiếm tông. Chỉ có một thanh hạ phẩm đế binh. Quả thực keo hiệt chút. Này một thanh cực phẩm đế binh. Coi như là ta cho thanh liên kiếm tông bồi thường. Cái gì? Cái này. Này không được a Này quá trân quý. Trường sinh. Ngươi đem này kiếm cho ta. Ngươi sư tôn vạn tức giận làm sao bây giờ. Không có việc gì. Sư tôn ta sẽ lý giải ta. Mà lại. Một thanh đế binh mà thôi. Sư tôn ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Lâm tôn chủ dâu bạc. Nhìn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Một thanh đế binh mà thôi. Có lầm hay không? Phải biết. Thanh liên kiếm tùng. Có thể là một cây siêu nhất tuyến Tông Môn. Là so huyền Vũ Trân Tông Hiếu Thắng. So với bình thường Đại Chu Vương Phủ Hiếu Thắng. Chỉ so với Đại Chu Hoàng Thất yếu một ít Tông Môn. Có thể cho dù là dạng này. Thanh liên kiếm Tông. Cũng chỉ có một thanh đế binh mà thôi. Mà nghe trưởng sinh ý tứ. Sư Tôn của hắn. Giống như cũng không sẽ quan tâm. Thời đại này. Liền đế binh đều không để ý người Lão thiên gia Hắn đến tổt cùng là nhân vật cấp bậc nào Mặt khác Lâm ra ra Sư tôn ta sự tình Còn có ta sự tình Hy vọng ngài đừng nói cho bất luận cái gì người Sư tôn ta không thích người khác tiết lộ chuyện của hắn ngươi yên tâm Ta chắc chắn sẽ không nói Lục tiêu nhiên là lê trường sinh đích sư tôn Lâm Tông chủ đối Lê Trường Sinh coi như cháu trai ruột của mình Như thế nào lại tiết lộ lục tiêu nhiên cơ mật Đó không phải là nắm Lê Trường Sinh cũng cho tai họa sao Như thế liền tốt Lâm ra ra Ta không thể để cho sư tôn ta chờ quá lâu Về sau ta sẽ trở lại xem ngài Ngài nhiều bảo trọng Trường Sinh đi Lê Trường Sinh khom người bái thật sâu Quay người rời đi Lâm Tông chủ đuổi hai bước Là lớn Trường sinh Có sảnh thường trở lại thăm một chút Lê Trường sinh không tiếp tục đáp lời Ly biệt thời khắc Nói càng nhiều Trong lòng càng chua Hắn rất mau tới đến lục tiêu nhiên bên người Sư huyên mỗi nhóm Đều đang đợi lấy hắn Sư tôn Để tử tự tiện làm chủ Đem thanh liên kiếm điển Chuyển cho ta lâm ra ra Lại đem ta một thanh đế binh lưu lại Còn mời sư tôn thứ tội Lục tiêu nhiên cũng không quá nhiều trách cứ Lê Trường Sinh có hiếu tâm Đây là chuyện tốt Hắn không cần thiết làm như vậy vô tình vô nghĩa Đến mức đế binh cùng đế cấp công pháp Hiện tại với hắn mà nói Giống như là sao cải trắng một dạng Hắn căn bản cũng không quan tâm Không sao Chẳng qua là Hắn sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta à. Cái kia ngược lại sẽ không. Lâm ra ra đối phụ thân ta. Coi như mình ra. Càng là coi ta là làm thân nhân của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra đối ta chuyện bất lợi. Vậy thì tốt. Đi thôi. Chúng ta cần phải trở về. Trên cái thế giới này. Biết Lê Trường sinh bái chính mình vi sư người không nhiều. Mà lại. Cho dù là biết. Cũng không nhất định biết Chính mình là ai Cho nên Lục tiêu nhiên cũng có thể thoải mái tinh thần một chút Sư tôn Chúng ta sau khi trở về Là không phải muốn đi đối phó tiểu sư mỗi cái kia địch nhân vốn có rồi Tạm thời không nóng này Trước nghỉ ngơi một chút Trận này tất cả mọi người mệt mỏi Trên tinh thần cần hòa hoãn lắng đọng một thoáng Nhìn lại một chút có thể hay không đột phá một thoáng các ngươi trước mắt tu vi Vậy chúng ta cứ như vậy nhàn dối sao Không phải Ta chuẩn bị thành lập một cách tôn môn Tìm một chỗ Tiếp tục che giấu tung tích Lại muốn cầu thả á Vạn cổ lâm hải vùng cực nam Vách núi treo leo cửa hang một bên Một vị lão ẩu Dựa vào núi đá Hít mắt Nhìn về phía đại Chu phương hướng Vận mệnh tàu thủy. Đã bắt đầu chuyển động. Số mệnh luân hồi. Sắp mở ra. Ở kiếp này. Không biết ngươi có thể hay không sông phá nguyện rủa cùng trói buộc. Yên diệt cùng vĩnh sinh. Chí cao vô thượng cùng như vậy phai mờ. Ngươi. Đem đi về phương nào. Nhẹ dọn ngâm sướng về sau. Lão ẩu ngầm đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt thâm thúy. Phàng phất có thể nhảy đến cửa thiên tri thượng. Sư tôn. Lần này. Chúng ta có thể thành công sao? Sau một lát. Một đảo thân ảnh. Lặng yên mà tới. Đi tới bên bờ vực. Hướng phía lão ẩu chắp tay. Gặp qua thiên cơ lão nhân. Chuyện gì? Hồi bẩm thiên cơ lão nhân. Nạp lan gia tục. Xuất động một chút để tử cùng trưởng lão. Tựa hồ là muốn đi đại trụt. Này rất bình thường Nạp lan hồng ngọc Trộm đi nạp lan gia tục bất truyền bí bảo Đây chính là do nạp lan gia tục tiên tổ xương cốt chế tác đặc thù pháp bảo Liền đế binh đều không thể đánh tan Hiện nay Nó bị các đứa bé kia đánh nát Nạp lan gia tục Không có khả năng từ bỏ ý đồ Các kia thiên cơ lão nhân Chúng ta là không cần muốn xuất thủ Không cần Để bọn hắn đi thôi Cái đứa bé kia chỉ có giết người càng ngày càng nhiều Mới có thể lợi dụng máu tươi cùng số mệnh rửa sạch trên người hắn dơ bẩn Phóng xuất ra hắn chân ngã Tùy tiện nạp lan ra tục đi dày vò Đúng Mặt khác Đi đại tần đế quốc Cùng đại tru Kỹ thuật một phiên Đại chu khí vẫn chi tử Đã bị chém giết hầu như không còn Là thời điểm Nắm ra cát phỉ nhi Đưa qua Đúng Làm lục tiêu nhiên đám người Trở lại hoàng đô Đều qua đã vài ngày thời điểm Mới biết được Vân ly ca bọn hắn Nắm phương ngạo thiên thanh đồng cổ điện làm mất rồi Hơi ghém không có đem hắn tức chết đi được Đây chính là khí vận chi tử bảo bối Các ngươi cứ như vậy làm mất rồi Ách Sư tôn Chính xác tới nói Là bị Lý Lưu Thủy đánh bay Cùng chúng ta có thể không có quan hệ Ngươi không lấy nó nện Lý Lưu Thủy Nó sẽ bị Lý Lưu Thủy đánh bay sao? Ách! Ngay lập tức đi tìm cho ta trở về Không tìm về được Ta đập nát cái mông của các ngươi Lục tiêu nhiên tại Vân Ly Ca cái mông bên trên đá một cước Vân Ly Ca vội vàng rời đi Có hỏa đang không có chỗ phát Lục tiêu nhiên Lại đưa áng mắt Quang bỏ vào còn lại trên người mấy người. Cơ vu hà liền vội mở miệng nói. Sư tôn. Ta đi giúp ngài nhìn chằm chằm đại sư Huynh Để tránh hắn lười biến. Nói xong. Nàng thật nhanh rời đi. truy hướng vân ly ca. Mà phương thiên nguyên thì là vo nhẹ một tiếng. Nói. Sư tôn. Ta gần nhất có chút đau thắt lưng. Sư tôn. Ta đi quốc đan đường xem một thoáng. Bọn hắn hôm nay làm công việc động Thuốc cao mua đưa tới 10 Còn lại Lê Trường Sinh cùng ra cát tử quỳnh Hai người mở to hai mắt nhìn Một bộ mười phần vô tội bộ ráng Nhưng lục tiêu nhiên có chút bất đắc dĩ Sư tôn Cách này cùng chúng ta có thể không có quan hệ à Hai chúng ta không có tham dự vào trong đó Lục tiêu nhiên nhiên lặng một lát Chợt mở miệng nói Hai người các ngươi đế binh áo giáp. Có phải hay không đều bị hủy hết. Lê Trường Sinh nhẹ gật đầu. Ách. Giống như đúng thế. a các ngươi hai cái. Như thế không thương tiếc chính mình trang bị. Khiến chúng ta. Tạo thành. Thừa nhận rồi như vậy tổn thất lớn. Đều cho ta nằm sấp tốt. Bản tôn muốn đích thân cho các ngươi hai cái thật tốt giáo dục một chút. Đều gục xuống cho ta. Lê Trường Sinh. Gia Cát Tử Quỳnh Sư Tôn Ngươi nếu là ngứa tay Muốn đánh người Ngươi cứ việc nói thẳng Ta đừng lượn quanh nhiều như vậy phần cong được không Nói hưu nói vượn Ta là cái loại người này sao Nằm xuống Sau một lát Hai người kêu thảm Liên tiếp theo trong biệt viện truyền đi Lục tiêu nhiên đánh có thể tàn nhẫn Bởi vì hắn là giận thật Mấy cái này đổ đần đổ đệ. Thế mà nắm khí vận chi tử hắt làm mất rồi. Vật trọng yếu như vậy. Khiến cho hắn sao có thể không tức giận. Hắn cũng không phải đau lòng thanh đồng cổ điện. Cùng trong cổ điện đồng thao đồ vật. Dù sao. Những vật kia chính hắn cũng có. Hắn căn bản không thiếu đế binh cái gì loại hình. Chỉ bất quá. Khí vận chi tử. Ban đầu liền đã hết sức đáng sợ. Khí vận chi tử hắc, nếu là rơi xuống trên tay của người khác, lại sáng tạo ra tới một cái khí vận chi tử. Sau đó lại cậu thả hơn vài chục năm, trở thành đỉnh tiêm cao thủ mới ra ngoài. Một bàn tay nắm chính mình cho đập chết rồi. Vậy mình chẳng phải là muốn ủy khuất chết rồi. Ngay tại lục tiêu nhiên đang ở dốc lòng dạy bảo đồ đề của mình thời điểm. Một vị nô nu bục, thật nhanh nhỏ chạy vào. Lục tiền bối. Bên ngoài có người tìm ngài. Có người tìm ta. Có hay không nói hắn là ai. Lục tiêu nhiên có chút kinh ngạc. Vương đô có ai sẽ tìm đến mình. Hồi lục tiên sinh. Đối phương nói. Bọn hắn là theo thiên ma tông tới. Thiên ma tông. Lục tiêu nhiên sắc mặt. Không khỏi có chút cổ quái. Chẳng lẽ là tông chủ bọn hắn. Bất quá. Tông chủ bọn hắn làm sao lại đột nhiên tới. Này không thích hợp à. Để bọn hắn đi trước thư phòng của ta chờ xem. Ta thu thập một chút liền đi qua. Đúng. Lục tiêu nhiên lại tốt tốt dạy bảo một thoáng lê trường sinh cùng ra các tử quỳnh. Mới vừa đi tới thư phòng của mình. Rất nhanh. Hắn ngay tại thư phòng thấy được tông chủ. Đại trưởng lão. Còn có lý đảo nhiên. Tông chủ. Đại trưởng lão. Các ngươi tại sao cũng tới Cũng không cho ta biết một tiếng Ta tốt sớm chuẩn bị Cho các ngươi bày tiệc mời khách Tông chủ lập tức khoát tay Vẻ mặt có chút câu nệ Này sao có thể Ngươi trăm công nhìn việc Lại vừa mới làm xong một trận đại chiến Khẳng định mệt mỏi không nhẹ Chúng ta thế nào có thể để ngươi cho chúng ta bày tiệc mời khách Lục tiêu nhiên khẽ giật mình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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 08? Chương 214 chẳng lẽ ta là khí vận chi tử? Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua Lý Đạo Nhiên. Lý Đạo Nhiên liền vội vàng khoát tay nói. Đừng nhìn ta a Cùng ta có thể là không hề có chút quan hệ nào. Lục tiêu nhiên ngẫm lại cũng đúng. Nếu như Lý Đạo Nhiên thật nói. Chính mình ở trong cơ thể hắn thiết trí ấm ký. Khả năng đều đã dẫn nổ. Nếu nói như vậy, hắn cũng không có khả năng cùng Tông Chủ cùng đi nơi này. Trần Tông Chủ không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Đạo nhiên đã sớm biết. Thấy hắn vẻ mặt này. Lục tiêu nhiên đã đoán được đại khái. Chợt có chút thở dài bất đắc dí một hơi. Tông Chủ không cần quái hắn. Là ta ở trong cơ thể hắn rơi xuống cấm chế. Chỉ là không có nghĩ đến. Nhìn tính vạn tính. Vẫn là để đại gia biết. Nghe được câu này. Trần Tông Chủ lập tức liền triệt để xác định thân phận của lục tiêu nhiên. Hắn hít thở sâu một hơi. Có chút phức tạp nhìn lục tiêu nhiên liếc mắt. Nghĩ không ra. Ngươi thật chính là một cái siêu cấp cường giả. Ta đã nói rồi. Ngươi trần pháp tạo nghề cao như vậy. Làm sao có thể về mặt tu luyện. Tư chất không đủ. Tu vi yếu như vậy. Lục tiêu nhiên có chút ái náy. Thật có lỗi. Tông chủ. Cho tới nay. Giấu riêng ngài lâu như vậy. Trần Tông chủ khoát khoát tay. Đừng nói như vậy. Ngươi hẳn là cũng có chỗ khó xử của mình. Ma lại. Nói trở lại. Lâu như vậy đến nay. Ngươi cũng xúc thiên ma tông không ít à. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Là ra tay qua mấy lần. Nhưng này mấy lần. Chỉ sợ đều không phải là việc nhỏ Trần Tông chủ tính toán Bạch Cốt Ma Tông hủy diệt Có phải hay không có liên hệ với ngươi Đúng vậy Bạch Cốt Ma Tông tại Thiên Ma Tông Giấu giếm truyền tống Trần Pháp Ý đồ gây bất lợi cho Thiên Ma Tông Mà lại Cũng phát hiện ta không muốn để người ta biết bí mật Cho nên bị ta tiêu diệt Đi huyền Vũ Trần Tông trên đường Tại cái kia trong một nhà tiểu lâu Chúng ta mấy cái gió ràng trúng đục Cuối cùng lại còn có thể khiến cái kia ma môn trưởng lão tự bảo Chỉ sợ cùng ngươi liền có quan hệ à Không sai Ta lặng lẽ cho cái kia ma môn trưởng lão Rơi xuống một đảo ám kình Tốc độ cao tiêu hao cản hắn linh khí Cái kia Thiên ma tông bị nhân ma môn công dích Cũng là ngươi giả trang thiên ma tông lão tổ rồi Lục tiêu nhiên xấu hổ cười một tiếng. Thật có lỗi. Dù sao nhường tông chủ bọn hắn những trưởng bối này. Tất cả đều quỳ xuống đất hô tổ tông. Quả thực có chút không tốt lắm. Bất quá cũng may. Tông chủ cũng không có quá nhiều lưu ý. Ngược lại cảm khái một tiếng. Thật sự là anh hùng suốt thiếu niên à. Dừng một chút. Hắn lần nữa mở miệng nói. 29 năm trước. Ta cùng Đ đại trưởng lão tại thiên ma T cổng Sơn môn nhặt được ngươi thời điểm còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là một cách không ai muốn tiểu hại tử Tuy nhiên lại không nghĩ tới cho đến ngày nay ngươi đã trưởng thành là một cái khiến cho chúng ta ngưỡng vọng đều ngưỡng trông không đến siêu cấp Cường giả lần này nếu không phải ta may mắn thấy ngươi mấy cách đổ để khuôn mặt khả năng đời này Đều chưa hẳn sẽ biết thân phận của ngươi Ta cũng không phải là cố ý xấu riêng Chỉ là thực lực mình tiến bộ quá nhanh Không muốn trêu trọc thị phi Cái này ta hiểu Cây có mọc thành rừng Gió vẫn thổi bật dễ Ngươi chẳng qua là một đứa cô nhi Nếu như ngắn ngủi mấy chục năm Liền tu luyện thành một cái tuyệt thế đại lão Khẳng định sẽ khiến không ít người chú ý Đối ngươi mà nói Cũng không là một chuyện tốt. Ta lần này tới. Có hai chuyện. Một sự kiện. Là chứng thực một thoáng. Ngươi là có hay không thật chính là đỉnh cấp cường giả. Còn có một việc. Là muốn đem một vật sao cho ngươi. Ồ. Đồ vật gì? Trần Tông chủ theo chính mình trong túi chứ vật. Lấy ra một cái đặc thù thiết bài con. Cái này thiết bài con. Là năm đó đặt ở ngươi trong tá lót thiết bài con. Nó chất liệu rất đặc thù Thế nhưng ta tài sơ học thiện Cũng không biết nó đến cùng là làm bằng vật liệu gì Nó hẳn là cùng thân thế của ngươi có quan hệ Ta hiện tại sao nó cho ngươi Trước đó Trần Tông Chủ không có sao Chẳng qua là đơn giản coi là Lục tiêu nhiên chẳng qua là một cách linh cảnh tu vi Hoàn toàn không đủ để đối phó phía ngoài hung hiểm Cho nên mới không có cho hắn Thế nhưng hiện tại, lục tiêu nhiên đều đã trở nên cường đại như vậy. Hắn tự nhiên cũng không có cái gì lo lắng. Có thể trực tiếp cho hắn, lục tiêu nhiên nhận lấy thiết bài con. Hắn đối cách đồ chơi này, không phải hết sức để ý. Bởi vì hắn là 10 năm trước xuyên qua tới, cái này có khả năng chứng minh thân phận thiết bài con. Cũng chỉ có thể coi là chính mình cố thân thể này tiện nhiệm thiết bài con. Cùng chính mình cũng không có liên quan quá nhiều Bất quá Khi hắn nhận lấy thiết bài con Thả ở lòng bàn tay thời điểm Lại trong nháy mắt bất thình lình con ngươi co rụt lại Đây là Làm sao vậy Trần Tông Chủ đám người Không khỏi có chút mê hoạ Lục tiêu nhiên thì là khôi phục vẻ mặt Lặng yên không tiếng đồng đem thiết bài con nhận lấy tới Không có gì Đúng Tông Chủ Ta có chuyện. Mong muốn cùng ngài nói một chút. Cứ nói đừng ngại. Ô, V, G, -w, w, M. Ta nghĩ chính mình sáng tạo một cách tôn môn. Lục tiêu nhiên thực lực rất mạnh. Không cần trưng cầu Trần Tôn Chủ đồng ý. Nhưng Trần Tôn Chủ đối với mình quả thực không sai. Chính mình vẫn là cấp cho một chút tôn trọng. Ta nói là chuyện gì đâu. Nguyên lai like là cách này. Việc nhỏ. Người tù vi cao như vậy. Hoàn toàn chính xác cũng không thích hợp tiếp tục ở tại thiên ma tông. Ta không phải ý tứ này. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Ta là tại thiên ma tông bên trong lớn lên. Thiên ma tông đối ta có dưỡng dục chi ăn. Ta còn không phải loại kia người vong ăn phụ nghĩa. Chẳng qua là. Ta chỉ muốn an tính tu luyện. Không nghĩ tới nhiều trộn lẫn thế tục. Cho nên. Ta muốn mang ta mấy cách đồ đệ tìm một cách ẩn thế địa phương, sáng tạo một cách tông môn, tính tâm tu luyện. Ta hiểu, đây cũng là tính cách của ngươi. Đi, không có vấn đề. Đến lúc đó, ta nhất định đến đây chúc mừng. Biệt giới, ta chỉ muốn thành lập một cách đặc biệt nhỏ tông môn. Hoàn toàn không muốn tiêm nhiễm bất kỳ thế lực nào. Trần Tông Chủ giờ khóc giờ cười. Ngươi cũng mạnh như vậy Có cần phải cẩn thận như vậy sao Nhân ngoại hấu nhân Thiên ngoại hấu thiên nha Vậy cũng được Bất quá Chỉ thủy phong ta giữ lại cho ngươi Về sau nếu là muốn trở về Tùy thời hồi trở lại đi xem một chút Thiên ma tùng Mãi mãi cũng là nhà của ngươi Lục tiêu nhiên gật gật đầu Về sau Hắn thỉnh yến khoản đãi tông chủ mấy người Lại đưa chút thánh giai công pháp và binh khí. Mới vừa đưa tông chủ đám người trở về. Về sau. Rất đại khái suất có phải hay không lại hồi trở lại thiên ma tông. Bất quá. Lục tiêu nhiên cũng xem như trả thiên ma tông dưỡng dục chi ăn. Một số thời khắc. Đối với một cái tu sĩ tới nói. Nếu như nội tâm luôn là có quải niệm. Cũng là không tốt. Dễ dàng tại về sau tu hành dọc đường. Sinh ra tâm mà. Hiện tại nổi tâm không nữa thua thiệt thiên ma tông. Lục tiêu nhiên ngược lại cảm giác lòng của mình đầu. Càng thêm dễ dàng. Tu hành tâm cảnh. Càng thêm thông suốt. Chờ đến đưa tiến tông chủ bọn hắn về sau. Lục tiêu nhiên mới vừa trở lại chính mình sân nhỏ. Xuất ra cái kia một tấm lệnh bài. Lạnh bút cứng rắn chất liệu tới tay. Lục tiêu nhiên sắc mặt. Trở nên có chút ngưng trọng. Này một khối thiết bài Lại có thể là dùng thần binh tài liệu chế tác mà thành Đây cũng là vì cái gì Trần Tông Chủ nói chính mình trước đó Nhìn không ra Cái lệnh bài này chất liệu là cái gì nguyên nhân chỗ Trên thực tế Đừng nói là hắn Coi như là nạp lan hồng ngọc Võ tôn cấp bật cao thủ Lúc trước không cũng nhìn không ra Trong tay mình định sơn thần chỗ là thần binh Nói cho cùng, thần binh đã đã vượt ra cái thế giới này phạm vi. Chúng nó bất luận là tại khí thế, vẫn là tại chất liệu bên trên. Đều đã vượt xa bình thường binh khí. Đế binh cũng không có tư cách tại thần binh trước mặt hung hăng càn quấy. Sau này lý lưu thủy đám người, có thể nhận ra trong tay mình chính là thần binh. Cái kia cũng là bởi vì, mình đã phóng xuất ra hiên viên kiếm khí thế. Cho nên. Để bọn hắn có thể tốt hơn đoán được. Trên cái thế giới này. Tại chỉ bằng vào chất liệu tình huống dưới. Sợ là cũng chỉ có lục tiêu nhiên. Có thể liếc mắt liền phân biệt ra được. Đây là chế tạo thần binh chất liệu. Không khác. Bởi vì lục tiêu nhiên trên tay. Thần binh nhiều lắm. Làm thần binh quá nhiều thời điểm. Đã thấy nhiều liền dễ dàng hình thành thói quen. Cách lệnh bài này. Trên đó viết tên của ta Lục tiêu nhiên Hẳn không phải là người khác tùy tiện tìm tới một tấm lệnh bài Mà là chuyên môn tìm đến Ghi chép tên của ta Thú vị Có thể tải thần minh chất liệu bên trên Khắc ra tên của ta Xem ra Sau lưng ta ra tộc này Cũng là không đơn giản à, Giờ khắc này Lục tiêu nhiên tựa hồ cũng có thể minh bạch Chính mình xuyên qua tới. Vì cái gì tư chất yêu nghiệt như vậy. Chỉ sợ cùng trong cơ thể mình huyết mạch. Cũng là có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Vút vút lệnh bài trong tay. Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mày Nghĩ đến một vấn đề. Đi qua này mấy lần. Chém giết khí vận chi tử. Cũng thuận tiện so sánh một thoáng. Khí vận chi tử cùng mình treo về sau. Lục tiêu nhiên đắc mơ hồ phát hiện Chính mình khả năng không phải một người bình thường Coi như không phải một người đi đường giáp Vậy ít nhất cũng không phải nhân vật phản diện Người qua đường giáp không có chính mình lợi hại như vậy Nhân vật phản diện cũng không có chính mình biết điều như vậy vững vàng Đồng thời Mình còn có một cái thần bí khó lường thân thí Cùng với chính mình người xuyên Việt thân phận Tư chất lại như vậy nghịch thiên Thậm chí còn có một cái bàn tay vàng. Cái kia có hay không có thể hoài nghi một thoáng. Chính mình kỳ thật. Cũng là một cái khí vận chi tử. Bởi vì. Nhân vật phản diện khẳng định là chơi không lại nhân vật chính nha. Có thể chém giết khí vận chi tử. Vậy khẳng định cũng là khí vận chi tử. Chẳng qua là không rõ lắm. Chính mình là loại nào khí vận chi tử. Được rồi. Vẫn là không nghĩ. Chờ vượng tài ra tới Hẳn là sẽ lần nữa đến một chút mới trí nhớ Đến lúc đó Lo lắng nữa ta đến cùng là ai Ngược lại Là khí vận chi tử Dù sao cũng so không phải khí vận chi tử còn mạnh hơn nhiều Ít nhất Mình có thể không cần lo lắng rất dễ chết vấn đề Đương nhiên cẩn thân vẫn như cũ là cần Bởi vì hắn chính mình cũng xếp bốn cái khí vận chi tử Điều này nói rõ Chính mình cũng là có khả năng sẽ bị người khác giết chết Nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên thu hồi lệnh bài tới Hắn hiện tại cũng lười đi tìm cái kia vứt bỏ gia tục của mình Ngược lại đối phương đều nắm chính mình vứt bỏ Còn lãng phí thời gian tìm về đi Đó không phải là lãng phí tự nhiên tài nguyên Vẫn là đi trước tìm một cách tôn môn Mang theo các đệ tử Đi bế quan tu luyện tương đối tốt. Ôm ý nghĩ như vậy. Lục tiêu nhiên tìm tới cơ vô thương. Khiến cho hắn cho mình phê một khối. Cũng chính là một đỉnh núi nhỏ. Dùng tới làm tông môn địa chỉ. Mà cùng lúc đó. Một bên khác. Vân Ly Ca cùng cơ vô hà. Cũng đi tới thanh liên kiếm tông phủ cận. Bắt đầu tìm kiếm phương ngạo thiên mất đi thanh đồng cổ điện. Ta nhớ được.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 08? chương 215 cái kia cảnh bã nam. Ta vẫn luôn hết sức áp tâm hắn. Cái kia thanh đồng cổ điện. Không biết có hay không đản sinh ra linh thức. Nếu như đàn sinh ra linh thức. Có thể hay không chính mình trốn đi. Hoặc là đã trốn. Đừng nói nữa. Nếu như không phải ngươi dùng nó tới nện lý lưu thủy. Cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Còn tiếp tục tìm một cách đi sư Huyên mỗi hai người liên tiếp tìm rất lâu cuốn họng đều nhanh bốc khói cũng không có tìm được thanh đồng cổ điện không khỏi có chút nhục chí được rồi vẫn là trước tìm trà lâu nghỉ ngơi một chút đi hai người tại phủ cận tìm một tỏa thành trì nghĩ muốn đi vào hơi nghỉ ngơi một chút tiểu nhị tới một bình thượng hạng Linh khí trà Được rồi Cái này tới Tiểu nhị rất nhanh bưng lên một bình trà nước Cơ vô hà cảm giác có chút kỳ quái Đúng rồi Cái này thành trì tên gọi là gì à Ta trước đó giống như chưa thấy qua nơi này có một tòa thành trì à Khách quan ngài thật biết nói đùa Chúng ta cái này gọi là Xuân Thủy Thành Tại đây bên trong đều mấy trăm năm lịch sử Phạm vi ngàn giảm bên trong Ai không biết Ai không hiểu A Xuân Thủy Thành. Cơ vô hà xinh đẹp lông mày. Chọn cao hơn. Nàng mặc dù không phải đại chu hoàng đế. Thế nhưng. Giống như cũng chưa nghe nói qua cái gì Xuân Thủy Thành A Vân ly ca rót hai chén nước. Một bên giao cho nàng. Vừa lên tiếng nói. Sư muội Ngươi có phải hay không tìm thanh đồng cổ điện. Tìm váng đầu. Nhỏ như vậy thành trì. Người chưa nghe nói qua cũng rất bình thường A Có lẽ là vậy Cơ vô hà lắc đầu Vứt bỏ chính mình nội tâm nghi hoặc Nâng chung trà lên nước nhấp một miếng Vân ly ca nói không sai Đại chu nhiều địa phương như vậy Một hai cái địa phương nhỏ Nàng không biết tên Cũng là rất bình thường Mà lại Cái này linh khí trà Nàng đã dùng thần thức nhìn lướt qua Không có bất kỳ cái gì không nên có đồ vật Nghĩ đến Hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều Vì vậy Cơ vô hà cũng buông lòng tinh thần Cùng vân ly ca cùng một chỗ thưởng thức trà Tiêu trừ mệt mỏi Đến mức vì kia tiểu nhịp Đi vào dưới lầu Bộ mặt một hồi biến hóa Thì là biến hóa thành một tấm tuyệt mỹ nữ nhân khuôn mặt Lúc này Dưới lầu cũng không vẹn vẹn chỉ có nàng một nữ nhân Nguyên bản thưởng thức trà khách hàng Tính sổ nhân viên kế toán Tất cả mọi người Đều biến thành nữ nhân bộ ráng Bọn tỉ muội Báo thủ thời cơ đã đến Lục tiêu nhiên đệ tử Căn bản không biết Này cả tỏa thành trị Kỳ thật đều là thanh đồng cổ điện Truyền thủ cho chúng ta đế cấp đại trận biến ảo liền ngay cả chúng ta Cũng bị này đế cấp đại trận. Biến ào dung mạo. Coi như là võ tôn tới. Cũng nhìn không ra tới bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chớ đừng nói chi là. Hai người bọn họ. liền võ vương đều không phải là. Chân chính để bọn hắn hối hận. Chỉ sợ là cái kia một bình trà nước. Đó là thanh đồng cổ điện chân tàng vạn năm hỏa vân cây trà. Cùng bình thường linh khí trà. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác nhau Thậm chí còn có thể tăng cường tu vi Có thể là Một khi uống hết Là sẽ say lòng người Hai người bọn họ Căn bản không có khả năng nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong Chỉ cần bọn hắn uống trà Không cần một lát liền sẽ say ngã Lục tiêu nhiên giết chúng ta ngạo thiên ca ca Chúng ta một chút Không giết được hắn Nhưng ít xa Chúng ta trước tiên có thể thu hồi một chút tiền lãi Đang khi nói chuyện Trên lầu cũng chuyển tới phù phù hai tiếng tiếng vang trầm chầm, chầm Chúng nữ khóe miệng dương nhẹ Ánh mắt bên trong Sát ý tràn ngập ra Xong rồi Cùng tiến lên Chúng nữ thật nhanh lên lầu Vân ly ca cùng cơ vô hà hai người Quả nhiên đang ngã trên mặt đất Người mặt quần màu lục nữ tử Không nói hai lời. Trực tiếp vung tay một đảo kim sắc dây thừng. Đem hai người trói lại. Cái khác nữ từ. Không khỏi dồn dập lấy làm kỳ. Lục y tỷ tỷ. Đây là cái gì dây thừng. Thoạt nhìn thật mạnh A Lục y cực kỳ ngạo nghế nói. Đây là trong cổ điện đồng thao một đảo cực phẩm thánh binh. Nó là từ vạn năm thiên tầm ti biên chế mà thành. Thủy hòa bất xâm. Đao thương bất nhập. Cơ hộ tiếp cận chuẩn đế binh. t Chúng nữ cùng nhau hít sâu một hơi. Chấn kinh mà tràn đầy hâm mộ. Chợt nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Từng cách ánh mắt kiên quyết. Trong cổ điện đồng thao bảo bối. Thật sự là nhiều lắm. Chờ chảm giết bọn hắn hai người về sau. Chúng ta mấy cách tỉ muội Mượn nhờ thanh đồng cổ điện trợ giúp. Tu vi tuyệt đối có khả năng tốc độ cao tăng lên. Đến lúc đó. Lại đi vì ngạo thiên ca ca báo thủ. Chém giết lục tiêu nhiên. Đừng nói trước những cái kia. Hai người bọn họ là lục tiêu nhiên đệ tử. Trên người bảo bối nhất định không thể thiếu. Trước nắm trên người bọn họ bảo bối đều vơ vét ra tới. Nói làm liền làm. Chúng nữ lập tức đem trên thân hai người tối chứ vật cái gì. Quét ngang hết sạch. Đến mức trên thân hai người đế binh áo giáp. Tạm thời còn thoát không xuống. Bất quá Không có quan hệ Chờ một lúc Chém dụng đầu lâu của bọn hắn Đế binh áo giáp Tự nhiên là sẽ trở thành vật vô chủ Đến lúc đó Tự nhiên là có khả năng dễ dàng lấy xuống Cầm tới trên thân hai người tối chứ vật về sau Chúng nữ lập tức mở ra Trong lòng các nàng rõ ràng Lục tiêu nhiên đồ đệ Trong tay khẳng định có đồ tốt Nhiều như vậy đồ tốt Người nào cũng không muốn kéo xuống Trước chia cắt lại nói T Hai người bọn họ trên người thánh giai đan dược Vậy mà so trong cổ điện đồng thao còn muốn nhiều Đây quả thực quá mạnh Cái này vân ly ca Trong túi đường đồ của hắn Có thật nhiều thánh binh cùng thiên giai binh khí A Rõ ràng hai người bọn họ Đều là sư huyên muội Làm sao nàng so cơ vu hà bảo bối Thêm ra tới nhiều như vậy. Hừ. Xem ra cái này lục tiêu nhiên. Cũng là bất công sư phó. Chúng nữ một bên chửi bậy. Một bên tranh đoạt vân ly ca sư hai huyên muội bảo bối. Hai người bảo tàng. Thật sự là rất rất nhiều. Nhiều làm cho các nàng đơn giản hai mắt đỏ lên. Đều không để ý đi chém giết vân ly ca hai người. Mà vừa lúc này. Trong đó một vị nữ tử. Đột nhiên lật ra tới một bản. Tu hành nhật ký. Đây là. Cơ vô hà tu hành nhật ký. Chúng nữ lập tức nhãn tình sáng lên. Phàng phất phát hiện đại lục mới một dạng. Nhanh. Mở ra nhìn một chút. Trong này. Nói không chừng có một ít liên quan tới lục tiêu nhiên nhược điểm bí mật. Tốt. Nàng trả lời một tiếng. Lập tức mở ra cơ vô hà nhật ký. Vào môn để nhất trang. Chính là thiên ma tôn cùng chỉ thủy phong quy củ. Chúng nữ sau khi xem. Không chỉ cười lạnh nói. Này lục tiêu nhiên. Thật là một cách lão âm bị. Rõ ràng thực lực cường đại như vậy. Lại như thế cầu thả Khó trách ngạo thiên ca ca. Xe cắm ở trong tay của hắn. Đồng dạng đều là nam nhân. Làm người khoảng cách làm sao lại lớn như vậy. Muốn ta ngạo thiên ca ca. Oai phong lấm liệt. Đế vương chi dụng cụ. Uy phong bật nào. Chúng nữ một bên trào phúng lấy. Một bên lật ra trang thứ hai. Trong một chớp mắt. Déo cực tiếng hơi ngừng. Bởi vì trang thứ hai hàng ngũ như nhất. Liên dùng cẩn thận. Nắn nót chữ lớn viết. Sư tôn tu vi. Vì đại đế cấp bậc Không khí trong lúc nhất thời. Không khỏi có chút yên lặng. Sau một lát. Lục y hít thở sâu một hơi. Sắc mặt nghiêm túc nói. Coi như hắn là đại đế. Thì tính sao? Đại đế cũng không phải là người sao. Đại đế cũng sẽ bị người giết chết. Chỉ cần chúng ta có thanh đồng cổ điện trợ rút. Về sau trở thành đại đế. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng nữ thân thể mềm mại run lên. Bị lục y tinh thần rung động. Đồng thời gật đầu. Ánh mắt đều trở nên kiên định. Không sai. Lục y tỷ tỷ nói đúng. Chúng ta bây giờ. liền đế cấp công pháp đều có. Chẳng lẽ còn sợ hắn lục tiêu nhiên sao? Đợi một thời gian. Chúng ta đều là đại đế. Đều cầm trong tay đế binh. Nghĩ như vậy. Chúng nữ lại tiếp tục lật ra trang ghế tiếp. Đại trô lịch 2.020 năm. Ngày 31 tháng 12. Hôm nay không tuyết. Ta tại trong vòng một tháng Lại tăng lên ba cái tiểu cảnh giới Đại sư Huyên chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới Đại chủ lịch 2.021 năm Ngày 9 tháng 1 Bên ngoài có băng Hôm nay Sư Tôn giảng bài Ta cùng Phương Sư Đệ Đều có đốn ngộ Tại chỗ riêng phần mình đột phá một cái tiểu cảnh giới Đại sư Huyên không có đột phá Đại trụ lịch 2.021 năm Ngày 5 tháng 3 Mặt trời chói trăng Hôm nay Ta cùng Phương Sư để riêng phần mình bế quan kết thúc Lại riêng phần mình đột phá một cái tiểu cảnh giới Đại sư huyên tu hành 2 tháng có thừa Cuối cùng cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới Xem như miễn cưỡng đuổi kịp ta cùng Sư để một chút Bất quá Sư Tôn ngày mai lại muốn nhập họp Đoán chừng Đại sư Huêng Tu Vi. Xét lại lần nữa vì ta cùng sư để rước bỏ. Chúng nữ càng xem càng yên lặng. Càng xem càng đè lén Cơ vu hà bọn hắn tăng cao Tu Vi tốc độ. Thật sự là quá nhanh quá nhanh. Trên cơ bản. Mỗi tháng đều có đột phá. Có đôi khi. Thậm chí còn là đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Này ni má đổi lại cắt nàng. liền là theo trong bụng mẹ. Cũng đừng hòng đột phá nhanh như vậy Này còn thế nào vì ngạo thiên ca ca báo thủ Thanh đồng cổ điện lợi hại hơn nữa Cũng không bằng lục tiêu nhiên giảng mấy lớp A Tình huống này Mãi cho đến mọi người lật đến 100 trang về sau Đại tru lịch 2.021 năm Ngày 14 tháng 5 Âm có mưa nhỏ Sư tôn chém giết một vị đại đế Đem hắn lột ra hủy đi xương Luyện chế ra đế huyết đan Đế tuổi đan Đế hồn đan Dám vào hôm nay tình báo Suy đoán ra Sư tôn trước đó đế huyết đan Cũng đều là đi săn đại đế Luyện đan đoạt được Phòng đoán cẩn thận Sư tôn chém giết qua không dừng hai vị đại đế Sư tôn chưa có thương thí Đoán sơ qua Sư tôn thực lực Đủ để nhìn ớt một vị đại đế Sư tôn, khả năng đã bước vào võ đảo trong truyền thuyết, siêu việt cảnh giới đỉnh cao, trong không khí, lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tính mịt bên trong. Sau một lát, lục y hít thở sâu một hơi, khép lại bút ký, sắc mặt nghiêm túc nói, đem đồ vật đều thu lại, đem hai người bọn họ thả đi. Cái gì? Như vậy sao được? Bọn hắn có thể là giết chết ngạo thiên ca ca kẻ thù. Chẳng lẽ chúng ta không vì ngạo thiên ca ca báo thù sao? Lục y vẻ mặt lạnh như băng nói. Báo thù. Làm sao báo cửu? Đi cùng một cách liền người đều không phải là ra hỏa đối nhịp sao? Đó không phải là báo thù. Đó là ngu xuẩn. Lục y. ngươi sao có thể nói như vậy? Ngạo thiên ca ca khi còn sống. Có thể là sủng áo nhất may mắn ngươi. Nói nhạm. Ta dáng người so với các ngươi tốt. Lớn lên so các ngươi xinh đẹp. Hắn trừ phi đầu góc nước vào. Mới có thể sủng hạnh các ngươi mà không sủng hạnh ta. Nói thật. Cái kia cảnh bã nam. Tìm nhiều nữ nhân như vậy. Giống như một đầu lợn giống. Còn cả ngày tất tất lại lại. Nói hắn đối mỗi một nữ nhân yêu. Đều là bình đẳng. Ta đã sớm áp tâm hắn. Lục y. Ngươi tiện nhân kia. Ngươi phản bội ngạo thiên ca ca. Ta giết ngươi. Nhưng lại tại vừa dứt lời trong nháy mắt. Mấy người ngực. Trong lúc đó bị lưới sao xuyên thấu. Lục y cười lạnh nói. Một đám ngỡ ngẩn. Đế cấp huyến trần. tại trong lòng bàn tay của ta. Vùng thế giới này. Ta quyết định. Cùng ta khiêu chiến. Muốn chết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 Vừa mới tỉnh lại Hai người liền đột nhiên chấn động tới một thân mồ hôi lạnh Toàn thân linh khí vận chuyển Lập tức bộc phát ra toàn bộ khí thế tới Không tốt Chúng ta trúng kế Bất quá Hai người vừa mới bột phát ra khí thế Dưới lầu liền vội vàng bề bổn chạy tới một vị bộ dáng đẹp đẽ lộc y nữ tử Hai vị khách quan Đây là thế nào Cũng đừng làm to chuyện à Vân ly ca tâm niệm vừa đồng ở giữa Lấy ra một thanh thánh dai trường thương Cho đến đối phương cổ họng ngươi dám âm chúng ta Lục y nữ tử một mặt ủy khuất nói Khách quan nói sao lại nói như vậy Chúng ta nơi này đều là đường đường chính chính sinh ý Làm sao lại âm người đâu Chúng ta cũng không phải hát điếm Không phải hát điếm Chúng ta vì sao lại té xỉu Hiểu lầm Đây đều là hiểu lầm Tiệm chúng ta bên trong linh khí trà Chính là như vậy Mặc dù không phải rượu Có thể uống nhiều quá về sau Dễ dàng say lòng người Không tin Hai vị đại khái có thể nhìn một chút Ta có thể đối với các ngươi làm cái gì Hay hoặc là Có thể từng cầm đồ đạc của các ngươi Sư huyên mỗi hai người Lẫn nhau tướng liếc mắt một cái Lập tức dùng thần thức quét lướt toàn thân. Chợt lại quét nhìn lẫn nhau tối chứa vật. Phát hiện đồ vật xác thực hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại trong thân thể linh khí. Ngược lại càng thêm nồng nặng từng tia. Lúc này mới riêng lòng lại. Thở dài nhẹ nhóm. Vân ly ca sau đó thu lên trường thương của mình. Tả lỗi nói. Xin lỗi. Lão bản nương. Là ta xúc động. Lục y nữ tử ôn nhu cười một tiếng Nói Không sao Là lỗi của chúng ta Chúng ta chưa nói rõ ràng Kỳ thật bình thường có khách mới tới Chúng ta đều xem nói trước một tiếng Khả năng hôm nay tiểu nhị quên đi Không sao Hiểu lâm một trận Chỉ muốn mọi người bình an liền tốt Dừng một chút Vân ly ca lần nữa mở miệng nói Đúng rồi Lão bản nương Ta hỏi ngươi một sự kiện. Mời khách quan nói. Ngươi tại đây bên trong mở tiệm. Có nghe nói hay không hai ngày này? Phủ cận có cái gì thanh đồng chế tạo phòng ở A Thanh đồng chế tạo phòng ở. Có à. Đương nhiên là có à. Ngay tại tiểu lâu chúng ta trong hầm ngầm đây. Hai ngày trước. Ta ra ngoài mua sắm lá trà trở về. Đột nhiên theo trên trời rơi xuống tới một cái phòng ở. Hơi kém không có nắm ta kéo xe yêu thú cho đập chết đây. Nó sẽ không là của các ngươi A Vân Ly ta có chút xấu hổ. Tho nhẹ một tiếng. Khù khù. Đúng. Đó chính là chúng ta. Thật sự là ngượng ngùng. Không sao. Ngược lại cũng không có nện vào ta. Dạng này. Ta đi cấp các ngươi rời ra ngoài. Chờ một lúc thả tới cửa. Tốt. Cái kia liền đa tạ lão bản mẹ. Khách quan không cần phải khách khí. Ta này liền đi cầm. Các ngươi chờ một lát một lát. Vân ly ca hai người. Cũng sẽ không hoài nghi lục y. Bởi vì lục y ẩn giấu đi tô vi của mình. Giờ phút này chỉ bày ra linh cảnh nhất trọng tả hữu tô vi. Cái này tô vi. Cho dù là gặp được thanh đồng cổ điện. Cũng không sẽ nhận ra được. Đó là một phần đế binh. Nhìn xem cái kia lắc một cái lắc một cái bóng lưng. Vân ly ca nhìn không được cảm khái nói. Lão bản này mẹ. Thật là một cách trung hậu người A. Cơ vu hà nheo mắt lại nói. Làm sao? Đại sư huyên coi trọng người ta. Lời ấy vừa mới hạ xuống. Vân ly ca vẻ mặt đột nhiên nhất chuyển. Băng lánh xuống tới. Sư muội Về sau xin không nên tùy tiện nói lời như vậy. Ta thân là chỉ Thủy Phong Đại sư Huyên. Một lòng cầu đảo. Tuyệt không có bất luận cái gì tạp niệm. Đối nữ sắc. Càng là không có hứng thú. Dứt lời. Hắn quay người rời đi. Hướng phía dưới lầu đi đến. Cơ vô hà thì là hơi ngẩn ra. chợt cảm khái nói. Đại sư Huyên quả nhiên không hổ là Đại sư Huyên. Mặc dù tư chất không bằng chúng ta. Nhưng đối võ đảo này phần nhị lực. Quả nhiên là không người có thể định. Trên thực tế, nếu như là trước đó, Vân Ly ca khả năng hoàn toàn chính xác sẽ đối với lục y có chút ý nghĩ. Thế nhưng, đi qua sư tôn khuyên bảo, Hắn hiện tại, đối nữ sắc đã hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn là sư tôn thích nhất áo bông nhỏ. Sư tôn liền thần thú chứng đều đưa cho hắn. Hắn làm sao có thể cô phụ sư tôn hậu ái? Nữ nhân Bất quá là võ đảo chi lộ trướng ngại vật Trướng ngại vật mà thôi Trong lòng của hắn Chỉ có sư tôn Chỉ có võ đảo Lục y đi vào huyến trận dưới đáy trong hầm ngầm Thanh đồng cổ điện Đang lặng lặng lập trong bóng đêm Nhìn xem cái kia một tôn tràn ngập xưa cũ khí tức thanh đồng điện Lục y khóe miệng dương nhẹ Chợt một trưởng vỗ tải trên vai thơm của mình Chấn xuất một vệt máu ư động Khóe miệng cũng dùng linh khí Bước ra một tia máu tươi tới Sau đó Nàng thì là cất bước tiến nhập thanh đồng cổ điện Mới vừa tiến vào bên trong cổ điện Lục y liền lập tức quỳ dạp xuống đất Tiền bối cứu ta Trong không khí một hồi vặn vẹo Một lát sau Một đảo dâu tóc bạc trắng thân ảnh già nua Chầm rãi xuất hiện tại lục y trước mặt Thấy cảnh này Hắn nhất thời không nhìn được biến sắc Chuyện gì xảy ra Ta không là cho ngươi đế cấp huyến trận Chẳng lẽ lục tiêu nhiên đệ tử liền đế cấp huyến trận đều có thể đột phá Lục y lắc đầu Cũng không phải là như thế Là ta một cách tỉ muội Nóng lòng báo thù Cho nên để lộ ra chân tướng Hiện tại các nàng đều bị lục tiêu nhiên đệ tử giết đi Ta cũng bị trọng thương. Hiện tại còn bị lục tiêu nhiên để tử truy sát. Còn mời tiền bối. Ban thưởng ta đan dược. Lại ban cho ta mấy món binh khí. Trợ giúp ta thoát khốn. Lời vừa nói ra. Đối phương nhất thời bảo dần lên. Thật là một đám thành sự không có. Bại sự có dư phế vật. Cùng phương ngạo thiên tên ngu xuẩn kia. Một dạng phí vật. Đổi lại là bất cứ người nào. Có ta phụ tá. Có trong cổ điện đồng thao. Nhiều như vậy trang bị. Đan dược và công pháp. Sớm liền trở thành một phương đại lão. Có thể kết quả. Hắn lại bị người chém giết. Liền một tia hồn phách đều không có để lại. Ta muốn phục sinh hắn đều làm không được. Hiện nay. Các ngươi đám ngô xuẩn này. Liền hắn còn không bằng. Nếu không phải ta chẳng qua là một giới khí linh. Còn chưa tu ra chân thần, thật hận không thể đem các ngươi giết cả cụm. Lục Y vội vàng dập đầu nói, Vãn Bối biết mình không có năng lực, vượt qua lần này kiếp nạn về sau, tiền bối muốn đánh phải phạt. Vãn Bối không một câu oán hận, nhưng bây giờ, còn mời tiền bối ra sách tương trợ. Khí linh thở dài một hơi. Thôi thôi, ngươi như là chết Ta liền cây sai xử người cũng bị mất. Được rồi. Trước hết giúp ngươi Vượt qua trước mắt cửa ai khó khăn này đi. Dứt lời. Hắn vung tay đưa cho lục y một bình đan dược. Còn có một cái đế binh áo giáp. Cùng một kiện đế binh trường kiếm. Phương ngạo thiên tên ngu xuẩn kia. Cơ hồ đem ta đế binh đều bại sạch. Hiện tại còn thừa lại ba kiện đế binh. Này hai kiện đế binh. Ngươi lấy trước đi dùng. Đan dược cũng đều là thánh giai cực phẩm chữa thương đan dược. Cùng với bổ sung linh khí đan dược. Ngươi lấy trước đi dùng. Lục y vui mừng quá đổi. Đa tạ tiện bối. Dứt lời. Nàng đem đế binh trường kiếm cùng đế binh áo giáp. Cùng với thánh giai đan dược nhận lấy. Sau đó mở miệng nói. tiền bối. Vì phòng ngừa ngài khí tức lộ ra ngoài. Ta nắm ngài thu vào trong chứ vật đại. Ngài sẽ không để tâm chứ. Không sao. Nhưng không nên quá lâu. tiền bối yên tâm. vãn bối nhất định nỗ lực thoát khốn. Sau đó đem tiền bối theo trong túi chứ vật phóng suốt. Dứt lời. Nàng lập tức lui ra ngoài. Đem thanh đồng cổ điện. Dùng túi chứ vật thu lại. Khí linh tại trong cổ điện đồng thao. Không nhịn được lắc đầu. Đáng tiếc, cái này lộc y tư chất quá kém, lại không có cái gì khí vận, chẳng qua là một giới rác rưởi. Bằng không mà nói, lão phu cũng có thể suy tính một chút, cùng nàng ký kết khế ước, phụ trợ nàng tu luyện, bất quá được rồi. Trước lợi dụng nàng, nắm nàng bồi dưỡng dâng lên, về sau lại tìm cơ hội, tìm tìm một cái thích hợp người có đại khí vận, ký kết khế ước. Chờ đến đối phương tu luyện đại thành Ta lại thừa cơ đoạt xá Từ nay về sau Ta đem triệt để theo một cái khí linh Biến thành một cái nhân loại Khà khà khà khà Mà lộc y thì là nhìn trước mắt tối chữ vật khói miệng dương nhẹ Trong cổ điện đồng thao đồ vật Sớm đã bị phương ngạo thiên bại không sai biệt lắm Đế binh đều nổ tung còn thừa lại ba hiện Hiện tại Chính mình lại lấy được hai kiện Còn có thánh giai đan dược Trước đó còn có đế cấp công pháp Những vật này Đầy đủ sau này mình Tu luyện thành vì một phương võ đế Đến mức thanh đồng cổ điện Đương nhiên là giao cho lục tiêu nhiên Lục tiêu nhiên cái kia đám nhân vật Chắc chắn sẽ không buôn tha thanh đồng cổ điện khí linh Chờ hắn diệt đi thanh đồng cổ điện khí linh Trên cái thế giới này Liện không còn có thanh đồng cổ điện Cổ viên bộ lạc Cuối cùng doanh ra Sẽ là chính mình Đương nhiên Lục y sẽ không có bất luận cái gì lòng ái náy Nàng cũng bỏ ra rất nhiều a Ít nhất Nàng phục thị phương ngạo thiên nhiều như vậy tháng ngày Hiện tại này chút đế binh cùng đan dược Cùng với công pháp liền tạm thời cho là phương ngạo thiên cho tổn thất của mình phí Nghĩ như vậy Lục y liền mang theo thanh đồng cổ điện. Đi tới cổng. Vân ly ca hai người. Đã sớm ở chỗ này chờ. Lục y ý cười giạc rào đem túi chứ vật giao cho hai người. a Các ngươi muốn cái kia thanh đồng phòng ở. Ngay ở trong này. Nó quá nặng đi. Ta không tốt nắm. Liền đem nó thu vào trong túi chứ vật. Vân ly ca tiếp nhận túi chứ vật. Thần thức nhìn lướt qua. Quả nhiên là thanh đồng thần điện. Lập tức thở dài một hơi. Lần này không cần bị đánh. Lão bản nương. Quá cảm ơn ngươi. Không khách khí. Về sau có rảnh. Thường tới trà của ta lâu uống trà. Nhất định nhất định. Đến lúc đó. Ta mang sư tôn ta sư để. Đều đến cho ngươi tân bốc Hôm nay trước xin từ biệt. Gặp lại. Gặp lại. Chờ đến vân ly ca cùng cơ vô hà hai người rời đi Lục y lập tức thu lại trong huyến trần linh thạch Co cẳng liền chạy Nàng đã quyết định Muốn sống như lục tiêu nhiên Từ nay về sau Tìm địa phương bí ẩn Không tu luyện tới đại lão Tuyệt không đối ra được Cậu thả đến thiên hoang địa lão Mà một bên khác Lục tiêu nhiên cũng mang theo các đệ tử Đi tới ở vào đại chu hoàng thành mấy vạn dặm có hơn. Một góc cằn cối trong núi hoang. Nơi này phong thấp cây thấp. Dưới chân núi liền vừa vỡ đầm nước con. Có thể nói là tương đương cằn cối. Nhìn xem này địa phương cướp chim cũng không có. Phương thiên nguyên ba người đều trầm mặt lại. Sư tôn. Chúng ta thật muốn tại nơi này thành lập tông môn sao? Nơi này có phải hay không quá phá điểm? Lục tiêu nhiên tức giận lườm mấy người liếc mắt Các ngươi biết cái gì Ta nói với các ngươi Loại địa phương này Mới là đốt đèn lồng cũng không tìm tới nơi tốt Liền nơi này Nhưng Phạm có chút ít Đều không gặp qua tới Phương Thiên Nguyên Lê Trường Sinh Gia Cát Tử Quỳnh Sư Tôn Ngày nói những người kia Bao quát chúng ta mấy cái sao Cút đi Chúng ta cùng người khác không giống nhau. Người khác sẽ không tới nơi này. Đó là bởi vì bọn hắn muốn tìm linh khí phong địa phương giàu tu luyện. Chúng ta không cần loại địa phương kia. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ. Vị trí địa lý vắng vẻ. Vừa vẫn thích hợp chúng ta vô danh tôn phát triển. Bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 08? chương 217 cầu thả được. Sư Tôn. Ta đều gọi vô danh Tùng. Còn cần đến phát triển sao? Lê Trường Sinh thâm biểu nghi hoặc Lục Tiêu Nhiên yên lặng một lát. Chợt mở miệng nói. Ngươi thật giống như hết sức nhàn à. Nếu dạng này Cái kia xây nhà Lập đường nối nhiệm vụ liền giao cho ngươi Dĩ nhiên Vì tôi luyện ngươi Ta tiên phong tu vi của ngươi Lê Trường Sinh Sư tôn ta hiện tại quỳ xuống còn kịp sao Ngươi tổ tôn quỳ xuống tới cũng không kịp Thiên nguyên cùng tử quỳnh giám sát Hắn dám lười miếng Trực tiếp cầm roi rút Sư tôn ngại yên tâm đi Chúng ta nhất định không lại nương tay. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Chợt đi dưới chân núi. Bắt đầu bố trí trần pháp. Mà Lê Trường Sinh thì là thở dài một hơi. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. Cùng sư tôn tại cùng một chỗ. Thật sự là áp lực núi lớn. Bất quá còn tốt. Hắn đây là nhường sư huyên cùng sư mùi giám sát. Mà không phải tự mình giám sát. Vừa dứt lời. Hắn liền thấy. Phương Thiên Nguyên cùng ra các tử quỳnh tại cách đó không xa. Cao hứng bừng bừng chọn lửa dây mây. Sư huyện. Nơi này dây mây to. To không được. Mảnh rút nhân tài đau. Mà lại mảnh gai nhiều. Thế nhưng mảnh dễ dàng đoạn. Chặt đứt đổi lại nha. Nơi này cái khác không có cái gì. Liền là dây mây nhiều. a Lê Trường Sinh. Lục tiêu nhiên tại dưới chân núi vải dồn chính mình trận pháp. Mặc dù nơi này mười phần cằn cỗi. Thế nhưng không có nghĩa là. Nó liền đầy đủ an toàn. Những tiểu lâu la kia đảo còn tốt. Không phải phiền toái như vậy. Chân chính làm người nhất cả trứng Là lúc sau khả năng sẽ gặp phải võ đế cấp bậc cường giả. Trừ bọn họ bên ngoài. Còn một chút càng quan trọng hơn phiền toái là. Lâm phi tổ tông huyết mạch Căn cứ cơ vô hà tình báo đến xem Cái kia thần thạch ban bố tin tức Hẳn là hướng phía trên bầu trời ban bố Cho nên nghiêm chỉnh mà nói Không bài trừ về sau Chính mình gặp được thần dai cao thủ tình huống Hiện tại nếu là tới cách đại đế Chính mình cũng không nhất định có thể đánh thắng được Tới người thần cấp Kia liền càng không chơi được Toàn thể bị vùi dập giữa chợ Đây cũng là vì cái gì Lục tiêu nhiên sẽ không tải hoàng đô Lựa chọn đi tới nơi này Cái vắng vẻ địa phương cầu thả dân lên Còn nữa nói Hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới đời tải hoàng đô Hoàng đô bên kia Chỉ là vì chém giết cơ vô hà địch nhân vốn có lâm phi mà thôi Giải quyết lâm phi về sau Kỳ thật chính mình liền đã có khả năng rời đi hoàng đô Chẳng qua là đến tiếp sau lại phát sinh những chuyện khác. Phương Ngạo Thiên cùng Lý Lưu Thủy tiếp liền suốt chàng. Hắn mới không có cách nào. Còn một chút hết sức vấn đề trọng yếu là. Giang Sơn xá tắc đồ Dung hợp đại đảo luân hồi. Là có nhất định hạn chế. Nó không phải mãi mãi. Lúc trước. Cũng là vượng tài vì tại trong thời gian ngắn. Tăng lên vân ly ca đám người thực lực. Mới đem đại đảo Luân Hồi dung nhập Giang Sơn xã tắt đồ. Hơn nữa còn chẳng qua là một quãng thời gian. Hiện tại thời gian đã qua. Đại đảo Luân Hồi hiệu quả. Đã tan biến. Đây đều là khiến cho hắn nhức đầu sự tình. Tổng hợp những yếu tố này. Lục tiêu nhiên mới chọn tìm một cách ẩn nấp địa phương. Trước bế quan tu luyện một hồi. Nắm các đệ tử Tu Vi tăng lên. Nhưng Tu Vi của mình cũng tăng lên. Nhưng mình có thể tu luyện tới đại đế, đi đến tu luyện thần giai công pháp yêu cầu thấp nhất, lại đem một vài đế binh, toàn bộ cải tạo thành thần binh, hoàn mỹ, định vị nhỏ mục tiêu. Trước bế quan một vạn năm, vừa nghĩ, lục tiêu nhiên vừa bắt đầu bố trí trận pháp, dùng hắn hoàn mỹ đến có thể so với cực hạn trận pháp thực lực, bố trí ra tới hơn 100 đảo đế cấp phòng ngự trận pháp. Hơn 200 đảo đế dai huyến trận. Lại thêm hơn 500 đảo đế dai công hích trận pháp. Cái này đổi hình. Đừng nói là võ đế. liền là cơ sở thần dai đi vào. Chỉ sợ cũng đến cẩn thận đối đãi một chút a Đến mức tiêu hao. Lục tiêu nhiên hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại gần nhất mới vừa tử hợp hoan tông nơi đó. Xung công đại lượng linh thạch. Cái gì đều thiếu liền là không thiếu tiền bất quá, ngay tại hắn chăm chỉ bố trí trận pháp đồng thời, cái kia đầm nước nhỏ bên trong lại ẩn giấu đi một đôi mắt, chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. 6000 năm, bản tôn một mực cẩu thả tại đầm nước này bên trong tu luyện, chưa bao giờ đi ra đầm nước một bước, không nghĩ tới, mặc dù là như thế, vẫn là không có tránh thoát đi. Đáng chết nhân loại. Liền như thế tí xíu cằn cối địa phương đều không buông tha. Còn muốn tới này bên trong kiến tạo sơn môn. lẫn yêu quá đáng. Đang đang bố trí trận pháp lục tiêu nhiên. Đột nhiên khẽ giật mình. Quay đầu nhìn một chút đầm nước. Không khỏi hơi hơi nhú mày tới. Kỳ quái. Làm sao cảm giác đầm nước này có chút cảm giác là lạ đâu. Sau một lát. Hắn lắc đầu. Quay người tiếp tục bố trí trận pháp. Đầm nước yên lặng trọn vẹn trên trăm hơi thở về sau. Mới vừa toát ra hai cái bong bóng. T. Hù chết bản tôn. Tiểu tử này vừa mới thế mà hơi ghém cảm thấy bản tôn tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giống như nơi nào có một chút không thích hợp a Bản tôn khổ tu 6.000 năm. Tu vi không thua gì nhân loại tu sĩ bên trong võ tôn nhất trọng cường giả. Ma lại. Bản tôn thiên sinh thân hòa thủy nguyên tố. Ở trong nước thời điểm. Có thể nói là hoàn toàn dung vào trong nước. Sẽ không có bất luận cái gì khí tức khuyết tán ra. Coi như là nhân loại tu sĩ bên trong võ tôn thập trọng. Cũng không thể có thể cảm giác được bản tôn. Chẳng lẽ nói. Tiểu tử này là thánh cảnh cường giả. Sau một lát. Trong đầm nước lại toát ra hai cái bong bóng. Không đúng. Hẳn là không đến mức, hắn cốt linh, tại trong nhân loại, tương đương tuổi trẻ, căn bản cũng không giống là đã sống mấy ngàn năm người. Làm sao lại tu luyện tới thánh cảnh, lại nói, cách nào đường đường chính chính thánh cảnh cường giả, sẽ đến này loại địa phương cứt chim cũng không có. Mà lúc này đây, nguyên bản đang đang bố trí trận pháp lục tiêu nhiên, phản phất lại cảm giác được cái gì giống như... Lần nữa hướng phía bên này nhìn lướt qua. Còn giống như là nơi nào có chút không đúng. Mặc dù lục tiêu nhiên biết mình có chút tố chất thần kinh. Giác quan thứ sáu quá mấn cảm. Thế nhưng. Hắn cũng biết một chút. Cái kia chính là. cẩn thân pháp tắt đầu thứ nhất. Nếu có cái gì hoài nghi. Thỉnh lập tức bày ra hành động. Chính như Tào A-man nói. Thà giết lầm một ngàn. Cũng không buông tha một cái. Cho nên. Lục tiêu nhiên trước tiên. liền trực tiếp triển khai tam nhất chân đồng. Trong nước sinh vật. Thấy lục tiêu nhiên con mắt biến sắc. Nhìn không được hơi kinh ngạc. A Tiểu tử này con mắt thế mà còn có thể thay đổi trạng thái. Có thể à. Đây là một loại nào đó đồng thuật à. Bất quá. Đáng tiếc là. Người đồng thuật cho dù tốt. Cũng là không tốt. Bản tôn đã tu luyện đại thành Trong nước thời điểm Toàn bộ thân thể Có 99% thể chất đều là nước Mặc cho ngươi có cái gì đồng thuật Cũng không có khả năng nhìn ra bản tôn bản thể Hờ Chờ lấy đi Chờ một lúc thừa dịp ngươi không bị thời điểm Bản tôn liền đến một đợt đánh lén Trực tiếp đem ngươi nổ văng lên trời Nói trở lại Bản tôn từ khi xuất sinh đến nay Vẫn cậu thả tại đây cái đầm nước nhỏ bên trong. Chưa bao giờ từng rời đi. Còn chưa từng ăn qua người đâu. Nghe trước kia nếm qua tiểu yêu nói. Nhân loại máu thịt. Là trên cái thế giới này vị ngon nhất thức ăn. Không biết có phải hay không là thật. Không đúng không đúng. Bản tôn là muốn cầu thả đến độ kiếp thành thần. Trở thành thần thú. Sao có thể nghĩ đến ăn người đâu. Muốn đoạn tuyệt chính mình cẩu thả được mới được a. Liên lụy nhân quả cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một phần vạn dẫn tới mẹ hắn, tái dẫn tới bà hắn, tới lần cuối cả nhà của hắn. Bản Tôn chẳng phải là liền xong đời? A, tiểu tử này làm sao móc ra một thanh kiếm? Hắn muốn làm gì? A, hắn có vẻ giống như bắt đầu vận công. A, làm sao cảm giác hắn đối phương hướng là Bản Tôn đầm nước? Không thể nào, tiểu tử này hẳn là không thể nào thấy được bản tôn đó a Chẳng lẽ là muốn bổ phía sau ngọn núi. Nhưng mà, làm lục tiêu nhiên nhất kiếm thật chém xuống đến từ về sau. Cái kia trong nước sinh vật, mới hiểu được. Hắn là thật bại lộ, đáng chết. Hắn thật chính là tại bộ bản tôn. Cảm nhận được lục tiêu nhiên kiếm mang bên trên mạnh mẽ sát ý. Đối phương không dám chậm trễ chút nào. Lập tức toàn lực thi triển thân Pháp. Theo trong đầm nước thoát đi ra ngoài. Oanh. Một giây sau. Toàn bộ đầm nước. Liền bị lục tiêu nhiên nhất kiếm oanh lên thiên. Đã đem đường núi trải ra giữa sườn núi Lê Trường Sinh. Đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. a Sư tôn giống như gặp được phiền toái. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Phương thiên nguyên cùng ra các tử quỳnh. Liền một trái một phải. Đồng thời rút ra một cái dây mây. Mau làm sống. Đừng nghĩ lười biếng. T. Lực lượng bị lục tiêu nhiên phong ấm Lê Trường Sinh. Đau một hồi nghe răng trởn mắt. Tuấn lãng mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Ta không nghĩ lười biếng. Ta là sợ sư tôn có phiền toái. Sư tôn có phiền toái. Hài hước. Sư tôn có thể là thần dai tồn tại. Có phiền toái cũng là hắn gây sự với người khác. Người lo lắng cái rắm Đúng. Nắm chặt làm việc. Nếu như ngươi làm việc làm chậm. Sư tôn trách trách chúng ta. Ngay cả chúng ta một khối thu thập làm sao bây giờ. Dưới chân núi. Một đầu toàn thân khoác lên chạm lớp vảy màu xanh lam. Thoạt nhìn giống Linh Dương một dạng sinh vật. Đang ở nước bên bờ. Từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy. Đáng chết. Vừa mới nguy hiểm thật Tiểu tử này vậy mà thật nhìn ra ta chỗ ẩn thân Có lầm hay không Hắn còn trẻ như vậy Tu Vi cũng đã là võ tôn thập trọng cường giả sao Nhân tục lúc nào Đều biến thái như vậy rồi Cách đó không xa lục tiêu nhiên Thì là vẻ mặt lạnh như băng nói Ta đoán quả nhiên không có sai Trong đầm nước có đồ vật Bất quá không nghĩ tới Lại có thể là một đầu ngươi dạng này kỳ quái yêu thú. Ngươi mới kỳ quái. Cả nhà ngươi cũng kỳ quái. Bản tôn có thể là đường đường kỳ lân huyết mạch. Bất quá. Theo nó miệng bên trong nói lúc đi ra. liền biến thành một hồi huyên thuyên tiếng quái khiếu. Lúc này. Lục tiêu nhiên nhìn không được nhú mày nói. Ngươi là kỳ lân huyết mạch. Ngươi còn có thể nghe hiểu yêu thú ngữ. Màu lam yêu thú lập tức trởn to trong mắt con. Không thể tin nhìn xem lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Nguyên bản hắn là sẽ không yêu thú ngữ. Bất quá. Mở gói quà mở ra ngữ thú thần quyết. Bởi vì là thần giai công pháp. Các đệ tử không thể tu luyện. Cho nên lục tiêu nhiên liền hơi rút sạch tu luyện một thoáng. Đồng thời hao tốn hai ngày thời gian. Tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Hắn hiện tại Tự nhiên có khả năng nghe hiểu yêu thú ngữ Màu lam yêu thú Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ Liền khôi phục lánh ngạo Hờ Vừa vặn Ngươi nếu có thể nghe hiểu yêu thú ngữ Vậy liền dễ làm nhiều Cách này địa bàn là bản tôn Mang theo ngươi người Cút nhanh lên Bằng không mà nói Đừng trách bản tôn không khách khí Tiếng nói vừa mới hạ xuống Lục tiêu nhiên trực tiếp nhất kiếm bổ xuống Oanh Lực lượng cường đại Hung hăng đập vào trên đầu của nó Tại chỗ đưa nó nện xuống mặt đất Dẫn phát đại địa đảo đảo nổ tung Để nó đầu váng mắt hoa Hồn phách đều nhanh ly thể Vô sỉ nhân loại Không nói võ đức Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi yi Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh Chia sẻ cho em à Đại Cản Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 08 Chương 218 thật là thơm Thật sự cho rằng bản tôn là dễ khi dễ hay sao Bản tôn khổ tu 6.000 năm Sao lại thua ở trong tay của ngươi bà hơi qua đi Đừng đánh nữa Đừng đánh nữa ta đầu hàng. Lục Tiêu Nhiên đem đối phương đánh cho hấp hối, cũng không có trực tiếp chém giết đối phương. Đây là một cái kỳ lân huyết mạch, vẫn có chút giá trị, dùng Ngự Thú Thần Quyết đem nó thu phục, hơi bồi dưỡng một thoáng, vì sau một phần vạn tiến giai đến thần thú, có thể dùng để làm miễn phí tay chân. Nếu như đối phương là cái mẹ thì tốt hơn, còn có thể đẻ trứng. Lần trước ly ca ăn thần thú trứng, tu vi liền tăng lên không ít. Nếu như chính mình nuôi cái thần thú, có thể giống mẹ gà một dạng đẻ trứng. Vậy liền tương đương hoàn mỹ. Mỗi ngày thu một khỏa thần thú trứng. Một tháng tích lũy 30 viên. Có đôi khi 31 viên. Một năm 365 viên. Lục tiêu nhiên đột nhiên phát hiện. Chính mình thế mà còn là cách làm nuôi trồng tiểu thiên tài A. Nghĩ như vậy Hắn đã bắt đầu thi triển ngự thu thần quyết Ngự thu thần quyết Là dùng tự thân một giọt tinh huyết Phối hợp công pháp Dung nhập đối phương linh hồn Từ đó đi đến trường khống mục đích của đối phương Bất quá có một chút Như quả tô vi của đối phương rất mạnh Sẽ sinh ra năng lực chống cự Mà lại tô vi càng mạnh Năng lực chống cự cũng càng mạnh Thậm chí Có khả năng sẽ tạo thành thu phục thất bại. Đối phương tự sát tự bảo loại hình tình huống. Trên thực tế. Trước mắt cái này kỳ lân huyết mạch. liền là như thế. Làm lục tiêu nhiên ngữ thu thần quyết bắt đầu thi triển thời điểm. Thân thể của nó. Đầu tiên là khẽ giật mình. chợt Lập tức liền bắt đầu hiểu rõ. Lục tiêu nhiên muốn làm gì. Lập tức bắt đầu phấn khởi phản kháng tới. Hèn mạc. Lại muốn nhường bản tôn trở thành nô bộc của ngươi. Ngươi mơ tưởng. Bản tôn chết cũng không theo. Giống giống. Theo màu lam yêu thú trong miệng. Bạo phát ra trận trận phấn nộ gầm nhẹ. Hắn đem chính mình tất cả lực lượng. Toàn bộ đều dùng tới phản kháng. Vó tôn cấp tinh thần lực khác. Mạnh mẽ làm người giận xôi. Sự chống cử của nó. Nhường lục tiêu nhiên nhận sự đà kích không nhỏ. Mặc dù ngự thu thần quyết là thần quyết, nhưng lục tiêu nhiên tu vi, trước mắt chẳng qua là võ tôn thất trọng. Thần quyết mạnh bao nhiêu, cùng thi thuật giả tu vi là móc nối. Khẳng định là tu vi càng mạnh, thần quyết phát huy huy lực càng mạnh, mà lại trọng yếu nhất chính là thu phục không phải diệt sát. Nếu như muốn nói diệt sát, lục tiêu nhiên hơi nhiều thi triển một chút công lực. Đầy đủ trong nháy mắt miêu sát đối phương Thu phục thì cần phải hao phí so diệt sát càng mạnh mấy lần lực lượng Cảm nhận được tấn công của đối phương lực lượng rất mạnh Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mẩy Vẫn rất quật cường a Phá phá phá phá Từ bỏ đi Nhân loại ngô xuẩn Bản tôn tu hành 6.000 năm Lại có kỳ lân huyết mạch Há lại ngươi không quan trọng một giới nho nhỏ nhân loại Có thể thu phục. Ngươi có khả năng giết bản tôn. Nhưng ngươi tuyệt đối hưu tưởng thu phục bản tôn. Máu tươi của ngươi. Hưu muốn tiến vào bản tôn linh hồn bên trong. Không có biện pháp. Lục tiêu nhiên khẽ thở dài một cách một hơi. Xem ra. Nghĩ nhưng nương tựa theo một cách công pháp liền thu phục một cách cường lực yêu thú. Là không thể nào. Một giây sau. Hắn lại lần nữa triển khai tam nhất chân đồng Siêu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ Tại trong trước mắt Liền để màu lam yêu thú Thù trọng thương Rống không Trong một trước mắt Nó liền thần tâm thất thủ Nhưng lục tiêu nhiên thừa lúc vắng mà vào Tinh huyết xâm chiếm nó linh hồn Đem nó điều khiển Hoàn thành ngự thu thần quyết về sau Lục tiêu nhiên liền đưa nó buông ra Lúc này màu lam yêu thú. Đã hoàn toàn tại trong lòng bàn tay của mình. Căn bản là không có cách lại thoát đi. Càng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ta giết ngươi. Cảm nhận được lục tiêu nhiên máu huyết. Đã chạm vào chính mình linh hồn. Màu lam yêu thú. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng phía lục tiêu nhiên tập kích tới. Thế nhưng hết sức đáng tiếc. Móng của nó. Tại sắp đụng phải lục tiêu nhiên trước 0,01 giây. Liền bị lục tiêu nhiên lực lượng. Vô tình áp chế. Cũng không còn cách nào tiến thêm một chút. Bất luận nội tâm của nó. Đến cỡ nào muốn giết lục tiêu nhiên. Nó đều lại cũng làm không được. Nằm xuống. Lục tiêu nhiên một tiếng khẩu lệnh. Nó lập tức giống một con chó nhỏ một dạng. Khuất nhục nằm sấp trên mặt đất. Học hai tiếng chó sùa. Gâu gâu, này là được rồi nha. Sẽ kêu hải tử có thịt ăn, à, cho ngươi một cách ăn ngon. Nói xong, lục tiêu nhiên ném cho đối phương một bình thánh dai đan dược. Màu lam yêu thú. Mặc dù không nói gì thêm, lại là gắt gao nhìn chầm chầm lục tiêu nhiên. Rõ ràng nội tâm đã phấn nộ tới cực điểm. Đơn giản hận không thể đem lục tiêu nhiên cho ăn sống nuốt tươi. Đáng giận nhân loại. Thế mà đem bản tôn thu làm nô bục. Bản tôn mặc dù không cách nào chống cự. Bất quá. Bản tôn là tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện. Vì ngươi làm việc. Bản tôn chờ lấy. Chờ ngươi tử vong ngày đó. Máu tươi của ngươi. Liền sẽ tự động mất đi hiệu lực. Đến lúc đó. Bản tôn liền sẽ khôi phục thân tự do. Trong lúc này. Cho dù có người tới giết ngươi. Ngươi cũng đừng hòng nhường bản tôn cứu ngươi. Tại nổi tâm phát ra một cố mà cực kỳ phấn nộ chống cử về sau. Màu lam yêu thú. Tiếp theo đem tầm mắt thả tại mặt đất đan dược bên trên. Ánh mắt bên trong. Càng là toát ra một vệt cực kỳ thần sắc khinh thường tới. Tên ngô xuẩn. Mong muốn cùng bản tôn chơi loại kia. Đánh một bàn tay. Cho một cái táo ăn xáo lộ. Ngươi làm bản tôn là ba tuổi đứa con nít không bằng sao. Bản tôn liền là từ trên núi nhảy xuống. Chết bên ngoài. Một đời một thí. Đều sẽ không ăn ngươi đan dược. Lúc này. Cách mũi của nó. Đột nhiên ngửi được một tia mùi thơm kỳ dị A Này đan hương. Làm sao nghe dâng lên quen thuộc như vậy. Theo mùi vị kia. Nó đi tới bình xứ bên cạnh. Mở ra đan dược. Sau đó trong nháy mắt trừng lớn chính mình một đôi thú đồng tử. Ta thiên. Này khí tức. Đây là thánh đan. Còn nhớ kỹ. 2000 năm trước. Nó từng tại bên đầm nước. Săn mồi qua một đầu cao dai yêu thú. Cái kia một con yêu thú. Vừa mới tập kích một đám nhân loại tu sĩ. Cướp được một viên nhân loại đan dược bên trong thánh dai đan dược. Dựa vào cái kia một hạt đan dược. Nó cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cho dù là lan tràn 2000 năm thời gian lâu, nó đối thánh đan khí hơi thở chí nhớ cũng còn thật sâu khắc vào trong xương cốt. Mà bây giờ nơi này lại có nguyên một bình thánh đan. Xem trong này quy mô, chỉ sợ không thua kém 50 viên a. Ừm ừ. Màu lam yêu thú nuốt xuống nước miếng một cái, nhìn xem đã rời đi. Chạy đi chỗ xa tiếp tục bố trí trận pháp lục tiêu nhiên. Quý đầu nói. Hờ. Ngược lại ta cũng bị hắn hại. Ăn hắn mấy viên thuốc. Vừa vặn cho hắn tạo thành một chút tổn thất. Rất nhanh. Nó liền vụn trộm lấy ra một hạt đan dược. Sau đó lặng lẽ nhìn lén lục tiêu nhiên liếc mắt. Nhìn hắn không có hướng bên này nhìn qua. Liền lập tức phi tốt nhét vào trong miệng của mình. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Liền là loại vị đảo này. Để nó suy nghĩ dòng giá 2.000 năm mùi vị. Quá mỹ vị. cốt ca cốt kết. Màu lam yêu thú hai cách liền đem đan dược thôn phể xuống. Sau đó thận trọng. Nắm còn lại 49 viên thuốc. Toàn bộ đều nâng ở chính mình móng vuốt bên trong. Đồ tốt như vậy. Được không dễ. Nhất định phải biết quý trọng. Không muốn ham hố. Mỗi hai ngày nữa, nuốt một hạt là được rồi. Ngay lúc này, nơi xa lại phi tốt bay tới hai đảo Lưu Quang. Đó là đã tìm kiếm thanh đồng cổ điện trở về Vân Ly Ca cùng cơ vô hà hai người. Hai người phi tốt đi vào lục tiêu nhiên bên người. Sư Tôn, chúng ta đã đem thanh đồng cổ điện tìm trở về. Lục tiêu nhiên tiếp nhận Vân Ly Ca trong tay túi chứ vật. Thần niệm quét khoa. Lúc này mới gật gật đầu. Tiếp theo mở miệng nói. Lần này. Ta liền không truy cứu ngươi phiền phức. Bất quá về sau. Nếu là tái phạm sai lầm như vậy. Thì đừng trách ta không khách khí. Sư tôn yên tâm. chúng ta về sau. Nhất định cẩn thận. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Chợt móc ra mười mấy bình đan dược. Ném cho vân ly ca. Nơi này là 2.000 viên đế cấp hạ phẩm thái cực càn khôn đan Có thể tốc độ cao bổ sung linh khí Đối tu luyện có lớn lao ít lợi Từ hôm nay trở đi Các ngươi đều phải cho ta nỗ lực tu luyện Tranh thủ sớm ngày biến thành cường giả tuyệt thế Biết không? Vâng Sư tôn yên tâm Chúng ta nhất định nỗ lực Cách đó không xa màu lam yêu thú Trong tay bình sứ nhỏ Lạc cạch một tiếng Trực tiếp liền té ngã trên mặt đất Vừa mới đạt được thánh đan mừng rỡ Giờ này khắc này Đã hoàn toàn không thấy Vân ly ca hai người Tự nhiên chú ý tới màu lam yêu thú Nhất thời nghi ngờ nói À, sư tôn Ngày lúc nào Nuôi một con chó Lục tiêu nhiên yên lặng một lát Chợt mở miệng nói Này chẳng lẽ không phải linh dương sao Linh Dương có cái lông à. Hắn không có mau. Ngày xem trên người hắn. Chụi lủi Một cây đều không có. Cậu cũng có cái lông a Cậu là có mau. Thế nhưng chó rẻ không có mau. Màu Lam yêu thú. Nổi giận gầm lên một tiếng. ra hiểu chính mình nổi tâm không phục. Cơ vô hà hơi nhíu mày. Có chút không quá dễ chịu nói. Sư tôn. Chó này vậy mà như thế không nghe lời Ngày khác nhất định phản chủ Không bằng trước tiên đem nó làm thịt nấu canh thịt chó Lục tiêu nhiên lập tức lắc đầu Không nên không nên Đây là ta vừa mới lấy được sủng vật Lúc này Vân Ly Ca cũng mở miệng nói Kỳ thật ta càng ra thích ăn than nướng thịt chó Giải lên bột tiêu cay Cây thì là mối ăn Hồ tiêu cay gì Mùi vị nhất cấp bồng. Lục tiêu nhiên nhiên lặng một lát. Ly ca nếu cũng muốn ăn. Cái kia có muốn không? liền giết nó. Ngược lại nó cũng không phải hết sức nghe lời. Giết về sau. Cho Ly ca bọn hắn tăng lên một thoáng tu vi. Cũng là rất không tệ. Làm lục tiêu nhiên nô bục. Màu lam yêu thú. Mặc dù không thể cảm ứng được lục tiêu nhiên ý nghĩ. Nhưng lại có thể cảm nhận được lục tiêu nhiên tâm tình biến hóa. Giờ này khắc này. Lục tiêu nhiên nổi tâm. Vậy mà nhiều hơn một cỗ xác tâm. Cái này khiến nó gióa đến khẽ run rẩy Vội vàng ngoát ngoát cái đuôi sông đến. Giật nảy mình. Liền hô giàn rùa. Thuận tiện còn lăn một vòng ra bán manh. Thấy nó lại nghe lời. Lục tiêu nhiên nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Vẫn là thôi đi. Chúng ta tiếp xuống tu luyện. Có thể để nó tới thủ hộ sơn môn. Làm chó giữ nhà cái gì. Giết cũng có chút đáng tiếc. Vậy được rồi. Sư Tôn nói có đạo lý. Sư muội Chúng ta vẫn là chớ ăn. Cơ vô hà gật gật đầu. Mấy người chợt cùng nhau trở lại trên núi. Màu Lam yêu thú. Lập tức thở dài một hơi. Tê liệt ngã trên mặt đất. Cuối cùng là vượt qua nhất kiếp. Thật sự là khuất nhục A Nhớ nó đường đường một đời võ tôn cấp vật yêu thú Lại muốn cho một cái hào vô danh khí sách dưới tôn môn làm hộ sơn thần thú Thật sự là trong bi B.I.B.I Bất quá Xem ở đan dược trên mặt mũi Vẫn là trước nhìn một chút đi Ngược lại mình đã bị lục tiêu nhiên thu phục Cũng không cách nào thoát đi Ngay ở chỗ này Ăn bọn hắn Uống bọn hắn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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đề 08? chương 219 dự kiến trước. Đoàn người đi vào trên núi thời điểm. Lê Trường Sinh cũng nắm phòng ở cùng đường núi cầu thang xây xong. Khoan hãy nói. Mặc dù lực lượng của hắn bị lục tiêu nhiên cho phong ấm. Có thể là võ vương thập trọng thân thể cường độ. Cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Lục tiêu nhiên tự mình nâng bút. Tại sơn môn bên trên viết xuống vô danh tông này ba chữ to. Đến tận đây. Vô danh tông tính là đúng nghĩa thành lập. Lục tiêu nhiên nội tâm không khỏi cảm khái một tiếng. Hắn cuối cùng có tông môn của mình. Mặc dù này cái tông môn rất nhỏ. Đề tử rất ít. liền cách trưởng lão đều không có. Nhưng là mình là tông chủ. Cũng đầy đủ. Chư vị độ nhi. Hôm nay. Chúng ta vô danh tôn liền chính thức thành lập, tốt, vân ly ca nhất thời nhiệt liệt vỗ tay. Xem bộ dáng kia, giống như nghe được cái gì đại sự kinh thiên đồng địa nhớ. Mấy vị khác đệ tử, yên lặng một lát, chợt lập tức đi theo. Trong chốc lát, tiếng vỗ tay như sấm động, tốt, sư tôn nói hay lắm. Sư tôn nói thật giỏi, sư tôn ta yêu người. Lục tiêu nhiên một chút nhíu mày. Không biết vì cái gì. Vô hà các nàng. Luôn cảm giác trong lời nói có chút cái khác mùi lạ. Thật giống như cách nửa ngày đồ ăn. Bên trong lộ ra một cỗ mà hơi hơi sư vị. Kém xa ly ca kêu dễ chịu. Tự nhiên. Bất quá được rồi. Một chút việc nhỏ. Không cần phải nói. Hắn sạch sửa lại một chút giọng. Tiếp tục mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi. Các người đều phải cẩn thận nỗ lực tu luyện Tranh thủ sớm ngày Tu luyện có thành tựu Phía dưới Bắt đầu đọc thuộc lòng vô danh tông môn quy Mọi người lập tức bắt đầu đọc thuộc lòng 1. Gặp được có người bị ướp hiếp Chớ sen vào việc của người khác Nhớ kỹ đi vòng người 2. Không được cố ý cùng người dây dư Như nhất định phải đồng thủ Nhất định phải đem đối phương chém giết Nhìn xương thành cho diệt hồn một đầu long. Quyết không cho phép thả đi đối phương một sợi hồn phách. Một giọt tinh huyết. ba Có thể quần ẩu. Tận lực quần ẩu. Có thể không một mình đấu. Tận lực không muốn đơn đấu. Này Trúc Môn Quy. Nhưng nằm sấp tại cửa ra vào ăn đan dược màu lam yêu thú. Yên lặng im lặng. Mẹ chứng. Nó liền nói. Chính mình làm sao lại bị người đánh bại. Nguyên lai là gặp một đám. So với chính mình còn có thể cầu thả ra hỏa Quả nhiên. Đánh bại cầu thả so. Chỉ có cầu thả so. Được rồi. Không phải liền là bị đánh bại nha. Có gì ghê gớm đâu. Nghĩ tới đây. Nó lại nuốt một ngụm đan dược. Làm đệ tử nhóm. Đọc thuộc lòng xong môn quy về sau. Lục tiêu nhiên mới vừa hài lòng gật đầu. An bài mọi người. Tăng tốc bắt đầu tu luyện. Về phần mặt khác. Thì là bắt đầu rèn đúc binh khí. Tăng lên công pháp. Thần giai đồ vật. Hắn các đồ đề của hắn không thể dùng. Nhưng là mình có thể dùng. Mà lại. Giống hốn nguyên đế kinh. Bất diệt kim thân trở đế cấp công pháp. Tăng lên tới thần giai về sau. Cũng có thể tải vân ly ca bọn hắn. Tiến vào thần giới về sau. Lại bắt đầu tu luyện Một chút cũng không trì hoãn Công pháp tăng lên Là tuần hoàn tiến dần Cộng thêm không ngừng tích lũy chân lý võ đảo Mong muốn đem một cái đế cấp cực phẩm công pháp Sáng lập thành thần giai cực phẩm Cần phải hao phí không ít chân lý võ đảo Tiến giai tầng thứ nhất thời điểm Tốn hao chính là một đảo chân lý võ đảo Mà lên cấp đến tầng thứ hai thời điểm Thì tốn hao chính là hai đảo chân lý võ đảo. Tầm thứ ba 4 đảo. Tầm thứ tư 8 đảo. Cộng lại. Đại khái một bản công pháp. Phải hao phí 15 lăm đảo chân lý võ đảo dáng vẻ. Bởi vì cái đồ chơi này sẽ còn thất bại. Có đôi khi mặt đen. Có thể muốn tốn hao hơn 20 nói. Cũng may lộc tiêu nhiên mở hộp quà. Lại mở ra không ít chân lý võ đảo. Bằng không thì thật đúng là không đủ hắn dùng Cuối cùng Hắn nắm thường dùng một chút công pháp Ví như thanh đế trường sinh quyết Hốn nguyên đế kinh Bất diệt kim thân các loại Tất cả đều thăng cấp thành thần dai cực phẩm công pháp Ngoại trừ đại đảo luôn hồi cùng thái huyền thiên cương Cần đế cảnh nhất trọng Mặt khác thần dai công pháp Cũng không có nặng như vậy hạn chế Lục tiêu nhiên đã có khả năng tu luyện Bất quá, mặc dù là như thế, hắn cũng chỉ có thể tu luyện thanh đế trường sinh quyết một loại thần giai công pháp, bởi vì hốn nguyên đế kinh trở công pháp, là cần các đệ tử tu luyện. Hắn có thể tu luyện, cho nên hiện tại, hắn sử dụng hốn nguyên đế kinh loại hình công pháp, vẫn như cũ là đế cấp, chỉ có chờ đến vân ly ca bọn hắn, tăng lên tới thần giai. Có thể tu luyện công pháp về sau. Nắm thần dai hốn nguyên đế kinh tu luyện tốt. Hắn có thể đủ sử dụng xuất thần dai hốn nguyên đế kinh chờ công pháp. Lục tiêu nhiên đối cách này cũng không vội. Công pháp tạm thời đủ. Còn sót lại thời gian. Hắn vừa vặn dùng thần đạo linh thạch. Tới chế tạo binh khí. Nắm binh khí đều chế tạo thành thần dai cực phẩm. Thế nhưng... Vượt quá lục tiêu nhiên ngoài ý liệu chính là Chế tạo binh khí Cùng cho công pháp thăng dai Là hoàn toàn khác biệt hai loại hành vi Cho công pháp thăng dai Thất bại Nhiều nhất hao tổn chân lý võ đảo Mà chế tạo binh khí Một khi thất bại Thậm chí liền đế binh cũng sẽ tổn hại Nhất hố tra chính là Cách đồ chơi này cùng rèn đúc binh khí thiên phú Không có bao nhiêu quan hệ Nó dựa vào là không phải đế binh vốn có tiến dai khả năng Mà là xem thần đạo linh thạch bên trong tài liệu có đủ hay không Mất đi chút xíu Đi 1.000 dặm Hết lần này tới lần khác mỗi một cái thần đạo linh thạch Lại là không giống nhau uy môn Dù cho lục tiêu nhiên dùng tam nhất chân đồng Cũng không thể hoàn toàn tính toán chuẩn xác Liện cơ hồ chẳng khác gì là dựa vào nhân phẩm Cái này nhường lục tiêu nhiên rất bất đắc dĩ Tại liên tiếp Thất bại mấy lần đế binh về sau Lục tiêu nhiên không thể không từ bỏ khoa học Lựa chọn huyền học Giờ khắc này hắn tựa hồ cũng hiểu rõ Vượng tải vì sao lại cho mình một đầu khí vận kim long Nàng đoán chừng đã sớm dự liệu được tình huống này Hít thở sâu một hơi về sau Lục tiêu nhiên nắm khí vận kim long. Theo giang sơn xã tắc đổ bên trong nắm ra tới. Khí vận kim long. Đích thật là một đầu long. Hết thầy dài hơn 2 m Nhìn như là tinh khiết năng lượng thể. Trên thực tế. Cũng là có máu có thịt hữu hình thái tồn tại. Thế nhưng. Nó ngoại trừ ra tăng khí vận bên ngoài. Mặt khác hiệu quả gì đều không có. Thậm chí hồ. Nó còn chưa nhất định đánh thắng được một cái linh cảnh tu vi tu sĩ. Bị lục tiêu nhiên bắt lấy khí phận kim long. Trong không khí. Không ngừng xoay chuyển. Gầm nhẹ. Tựa hồ là đang hướng lục tiêu nhiên thỉ Uy Lục tiêu nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp xuất ra một thanh thần binh trường thương. Dấm lên khí phận kim long. Theo nó phía dưới hang hốt bên trong. Trực tiếp đâm đi vào. Sau đó một mực đâm, một mực đâm, đâm đến cổ hỏng của nó mắt, mãi đến đem nó biến thành một cái thẳng tắp tồn tại. Sau đó, tam nhất chân đồng phát động, hỏa diếm trong nháy mắt bao trùm khí vận kim long. Xoạp xẹp xẹp, thoa lên một tầng dầu, hai tầng dầu, ba tầng dầu, rất nhanh liền nắm khí vận kim long, nướng bên ngoài súp giòn trong mềm. Kim quang mê người, cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thường thường cần hợp với tuyệt hảo tài liệu phổ tá, mới có thể đổ nắm mỹ vị làm đến cực hạn. Cho nên, lục tiêu nhiên lại tăng thêm quả ớt mặt, cây thì là, muối ăn chờ hàng loạt gia vị. Cuối cùng làm ra một phần cực sự mỹ vị khí vận kim long lớn sâu nướng, không có quá nhiều lưỡng lự. Lục tiêu nhiên trực tiếp liền ăn như gió cuốn. Đem chọn cái khí vận kim long. Hoàn toàn ăn không còn một mảnh. Nấc. Ăn xong khí vận kim long về sau. Lục tiêu nhiên cảm giác vận khí của mình. Tựa hồ là từ nơi sâu xa. Nhiều một chút. Sau đó. Hắn lại một lần bắt đầu rèn đúc đế binh. Lần này. So với trước đó. Rõ ràng nhân phẩm tốt hơn nhiều. Chẳng khác nào là trăm phần trăm sát xuất thành công. Mượn nhờ tốt như vậy nhân phẩm Lục tiêu nhiên liên tiếp Chế tạo một nhóm lại một nhóm thần binh Nhất là giang sơn xã các đồ Hiên viên kiếm loại này thật là thần binh Đồ tốt khẳng định là không sợ nhiều Dù sao về sau Phải đối mặt Khả năng đều là thần giai đại lão không phải Thời gian còn lại Lục tiêu nhiên lại thuận tiện chế tạo một chút đan dược loại hình Nắm trước đó mở gói quà Lấy được đại đế chi tâm loại hình đồ vật Luyện chế thành đan dược Để tránh về sau cần dùng đến Cứ như vậy Thoáng trước mắt thời gian Nửa năm thời gian trôi qua Dòng giã nửa năm thời gian Vô danh tông toàn thể đệ tử Đều tại bế quan tu luyện Không có bước ra sơn môn một bước Dựa vào dạng này không ngừng cố gắng Mọi người tu vi Đều chiếm được một cây cực bay vọt mạnh. Lê Trường xin thuận lợi bước vào võ hoàng chi cảnh. Hiện tại đất là võ hoàng tam trọng cảnh thực lực. Còn lại bốn người. Cũng đều thành công bước vào võ vương cảnh giới. Chẳng qua là. Ở trong đó. Phương Thiên Nguyên là võ vương thất trọng. Cơ vô hà cùng gia Cát tử quỳnh. Một cách là võ vương ngũ trọng. Một cách là võ vương tứ trọng. Duy chỉ có ly ca. Chẳng qua là võ vương nhất trọng, càng đáng sợ chính là lúc trước hắn tu vi, có thể là vượt xa cơ vô hà cùng ra các tử quỳnh. Kết quả thời gian nửa năm, hắn liền bị lại lần nữa áp chế, lại một lần quỳ đến trong hầm. Đối với cái này, lục tiêu nhiên cũng chỉ có thể vì hắn thở dài một tiếng. Đây đều là mệnh, bất quá, các đệ tử toàn thể tới nói. Đều rất không tế tăng lên cũng không nhỏ Còn để cho mình lại tăng lên hai cái tiểu cảnh giới Đạt đến kinh khủng võ tôn cờ trọng Lại đến nhất trọng nhiều Chính mình liền trở thành thánh cảnh tu vi Tiếc nuối duy nhất là Vượng tài còn không có tiến hóa thành công Vượng tài không tiến hóa thành công Chính mình liền không chiếm được hộp quà Tưởng niệm mở hộp quà tháng ngày Một ngày này Lục tiêu nhiên ban đầu đang tu luyện Đột nhiên cảm ứng được dưới chân núi Có người xông vào vô danh tông phạm vi Hắn dùng thần thức quét qua Lập tức liền cảm ứng được Đối phương là đến từ đại tru hoàng đô tu sĩ Đại chu bên kia Đã xảy ra chuyện gì sao Lục tiêu nhiên nhú mày Thổi một tiếng huyết sáo Nhị cầu tử Nhị cậu tử liền là lục tiêu nhiên trước đó thu phục cái kia màu lam yêu thú Lúc trước Lục tiêu nhiên mong muốn sai xử nó Nó vẫn không nể mặt mũi Lục tiêu nhiên cũng không đánh Cũng không mắng Liền lấy đan dược treo nó Không ra một tháng Hiện tại nhị cậu tử thật sự cậu còn phải nghe lời Thậm chí hồ Lục tiêu nhiên cho nó lấy tên nhị cậu tử Nó đều không phản đối Gâu gâu, đi vào lộc tiêu nhiên nơi này, nhị cầu tử phi tốc lắc lư cách đuôi. Hiện tại nó, là lười nhắc quản cái gì tôn nhiên không tuân theo Nghiêm Nó hiện tại muốn, liền lạc là làm tốt lộc tiêu nhiên liếm cầu. Nói đùa, mỗi ngày thánh giai đan dược làm hạt đậu một dạng ăn. Thậm chí hồ, tình cờ còn có thể có được một hạt đế cấp đan dược. Cuộc sống như vậy, đừng nói diễn cầu. Coi như là để nó biến thành một đầu chó thật. Để nó ăn thịt thịt. Nó cũng vui vẻ đã đến. Đi núi chuyến lần sau. Dưới núi có người đưa tin. Người đi đem thư lấy tới. Gâu gâu. Nhị cậu tử đáp lại hai tiếng. Sau đó cấp tốc hóa thành chạy như một làn khói ra ngoài. Lúc trở lại lần nữa. Trong miệng đã ngậm một cái phong thư. Lục tiêu nhiên mở ra phong thư. Thần thức quét qua. Lập tức không nhìn được nheo mắt lại tới. Khá lắm. Thật đúng là tới. Thư là Đại Chu Hoàng đế cơ vô thương viết tới. Nói là Đại Chu Hoàng đô bên kia. Gặp một chút phiền toái. Đến từ vạn cổ lâm hải nạp lan gia tục. Đi tới Đại tru. Cái này khiến lục tiêu nhiên lập tức gọi thẳng. Chính mình có dự kiến trước. Chạy tới thành lập một cái người nào cũng không tìm tới môn phái nhỏ.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 Nếu có một chút ngoại địch tiến đến, liền để hoàng thất đi dây dư Ví như, vạn cổ lâm hải nạp lan gia tục. Ngươi muốn nói cùng bọn hắn đánh đi, cũng không phải đánh không lại. Nhưng vấn đề là, bọn hắn cũng không phải khí vận chi tử. Giết lại có thể thế nào? Không kiếm được một mao tiền khí vận, đánh tới đánh lui. Đơn thuần uổng phí sức lực mà lại đối phương hôm nay tới một đợt, ngày mai tới một đợt, giống như con rùa một dạng, không ngừng tập kích quấy rối, căn bản cũng không có biện pháp tu luyện a. Nào có như bây giờ tốt, chính mình mang theo các đệ tử, cầu thả tại vô danh tông tu luyện, không cần đánh nhau. Tu vi lên nhanh, ai, liền là thành thơi. liền là chơi. Lục Tiêu Nhiên đại khái nhìn lướt qua thư, Đại tru hoàng thất, cùng nạp lan gia tộc người tới, đánh vẫn được, trên cơ bản chiếm thượng phong, dù sao cũng là bản thổ tác chiến, cao thủ lại nhiều. Giống tử ninh vương cùng lão vương gia, đều bị đế cấp đan dược tẩy tinh phạt tủy, tư chất cũng liền mang theo tăng lên không ít, trước mắt tu vi cũng không thấp, lão vương gia nghe nói vừa mới đột phá võ tôn tri cảnh. Còn có một cái võ tôn tam trọng cảnh thái thượng trưởng lão chống đỡ. Hoàng thất đội hình cũng không tệ lắm. Bất quá. Lục tiêu nhiên cảm thấy. Dạng này còn chưa đủ vững chắc. Dù sao nạp lan gia tộc chẳng qua là phái tới một tiểu ba nhân mã. Này nếu là lại đến một đợt thực lực mạnh hơn cao thủ. Cái kia chẳng phải bị vùi dập giữa chợ rồi. Không được. Vẫn là phải nghĩ biện pháp. Tăng lên một đợt hoàng tộc thực lực. Nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên mở ra mình đã rèn đúc thành cực phẩm thần khí sang sơn xã tắc đồ Bên trong bởi vì bảo vật quá nhiều Đã bắt đầu tản mát ra nồng đậm kim quang Đâm người nhãn cầu Lục tiêu nhiên tiện tay rút ra ba bình đan dược Một bình đế huyết đan Một bình đế tủy đan Còn có một bình đế hồn đan Cách đồ chơi này tải tay hắn bên trên đều nát đường phố Lục tiêu nhiên căn bản là trướng mắt. Vừa vặn lấy ra cho hoàng thất tăng cao thực lực. Có thể cho mình gián tiếp sáng tạo một cái cường lực chiến đấu thủ hạ đoàn thể. Hoàn Mỹ. Nhị cầu tử. Chủ nhân có sẵn dò gì? Ngươi đi hoàng đô một chuyến. Cho ta đưa một chút đồ vật đi qua. Có ngay. Ta cái này đi. Nhị cầu tử hóa thành một đảo lưu quang. Bay nhanh rời đi vô danh tung. Hướng phía hoàng đô bay đi. Để nó đi đưa. Là bởi vì tu vi của nó. Đã đạt đến võ tôn tam trọng cảnh tả hữu. Một phần vạn gặp được nguy hiểm nạp lan ra tộc người. Cũng không đến mức bị cướp đi đan dược. Tính cách luôn luôn cẩn thận lục tiêu nhiên. Làm việc cho tới bây giờ đều là giọt nước không lọt. Ngay lúc này. Lục tiêu nhiên trong cơ thể. Bỗng nhiên truyền đến một cỗ di động. Cách này khiến lục tiêu nhiên không khỏi hơi hơi nheo mắt lại tới. Vượng tài cuối cùng tiến dai hoàn thành. Hắn trở lại gian phòng của mình. Ra đi. Vượng tài. Quang mang lói lên. Lục tiêu nhiên trước mắt. Xuất hiện một đảo thân ảnh kiều tiểu. Nhưng đã không phải là tiểu cầu. Mà là một cái bộ dáng ước chừng hai ba tuổi. Manh đến cực hạn. Làn da phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu nữ hoa. Bất quá nàng rõ ràng cùng bình thường nữ hải tử không giống nhau. Bởi vì đầu của nàng dài lên đỉnh đầu. Là một đôi lông xù cẩu lỗ tai. Trên mông còn nhiều thêm một cái lông xù cách đuôi. Đang không ngừng lắc lư. Đường đường đường đường. Chủ nhân nhớ ta không? Ta mới hình dáng xem được không? Ngươi thành tinh. Lục tiêu nhiên có chút kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới. Vượng tài thế mà còn có thể biến thành hình người. Hắt hắt hắt. Đó là đương nhiên rồi. Người ta lần nữa tiến hóa. Đa vùng có thể năng lực biến hóa. Không chỉ có riêng chẳng qua là biến thành hình người A. Còn có thể biến thành mặt khác loại hình. Ví như một cái bọc lớn con. Nói xong. Vượng tài thổi phù một tiếng. Biến hóa thành một đầu bánh bao lớn. Thoạt nhìn vô ít. Phía trên còn bốc hơi nóng. Đích thật là vô cùng chân thực. Thế nào? chủ nhân? Biến hóa của ta thuật có phải hay không rất tuyệt? Khen ta, khen ta. Nhanh khen ta. Lục tiêu nhiên nhìn chằm chằm bánh bao đằng sau. Không ngừng lay động. dễ thấy tới cực điểm cầu cách đuôi. trầm mặt một lát. Vượng tài. Đáp ứng ta. Về sao không muốn ở trước mặt người ngoài? Tùy tiện dùng biến hóa của ngươi thuật được không? Vì cái gì à Ta sợ ngươi bị người chém chết Vượng tài Một lát sau Vượng tài lại biến trở về chính mình cậu bộ ráng So với trước giống như lại lớn hơn một chút Trước kia đại khái 2-3 tháng lớn Hiện tại đã có thể tính là 3-4 tháng lớn tiểu cậu Thấy vượng tài cách bộ ráng này Lục tiêu nhiên lập tức cảm giác quen thuộc không ít Ngươi lần này tiến dai Có hay không lại nhớ tới cái gì trí nhớ? Có có Là cái gì? Chủ nhân bị người chém chết Chém vào lão thảm rồi Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị chặt thành cảnh bã Nhưng sau chủ nhân liền ở ra rắm? Lục tiêu nhiên Ngươi có thể cho ta một chút có ích trí nhớ sao? Tỉ như ta kêu cái gì? Ta là ai? Ta đến từ phương nào loại hình? Không biết Ta tiếp nhận trí nhớ. Toàn bộ đều là không có tiếng động. Chỉ có hình ảnh. Cho nên ta vô pháp biết được chủ nhân thân phận chân thật. Mà lại. Chủ nhân là tại một mảnh hốn đồn chung chiến đấu. Bởi vậy cũng không cách nào xác định chủ nhân ở nơi nào. Lục tiêu nhiên không khỏi có chút nhức đầu. Xem ra chính mình kiếp trước cũng quá mức bi thảm chút. Không chỉ bị người súng đánh. Cuối cùng còn bị người sống sờ sờ chém chết. Chặt thành cặn bác. Thậm chí hồ. Vẫn là bị người nhốt tại phòng tối bên trong chém. liền chết ở nơi nào cũng không biết. Chẳng lẽ là mình kiếp trước thật ngông cuồng rồi. Không có cái gì tâm nhãn. Cho nên mới sẽ chủ quan mất kinh châu. Dùng về phần mình chuyển sinh về sau. Cả người tính cách liền trở nên như thế cầu thả. Ngoại trừ cách này bên ngoài. Lục tiêu nhiên cũng xác thực nghĩ không ra cái gì tốt hơn nói rõ lý do lý do. Xem ra đời này, chính mình phải tăng gấp bội cẩn thận một chút. Ngay lúc này, vượng tài đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Bất quá! Chủ nhân! Ta theo lý lưu thủy khí vận bên trong. Thu được một chút cách khác trí nhớ. Là không thua tại chúng ta. Ồ! Khí vận lực lượng. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Cho nên, khí vận lực lượng sẽ phụ trợ khí vận chi tử. Nhưng khí vận chi tử cùng những người khác tạo thành xung đột. Mà lại, đối phương trên cơ bản đều là dùng thiên tài hoặc là cường giả làm chủ. Lục tiêu nhiên càng thêm mê hoặc Khí vận lực lượng thứ này đều là được trời ưu ái. Nhận thượng thiên sùng ái. Nếu là nhận thượng thiên sủng ái. Cái kia trên cơ bản khẳng định là lưng tựa lão thiên gia. Lão thiên gia phái xuống tới khí vận. Đi đối phó thiên tài. Này có thể thật có ý tứ. Lục tiêu nhiên có thể không tin. Lão thiên gia là muốn cho những thiên tài kia chế tạo ma luyện. Bởi vì khí vận chi tử đối địch nhân của mình. Trên cơ bản đều là tâm ngoan thủ lạc. Một lời không hợp. Trực tiếp đưa người quy thiên. Xem ra. Cái này lão thiên gia. Cũng không phải vật gì tốt. Đoán chừng ở sau lưng. Có cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Mà lại. Chính mình kỳ thật cũng xem như một thiên tài. Này có hay không có thể nói. Chính mình thiên sinh chính là muốn cùng khí vận chi tử đối lập. Bằng không thì sớm muộn cũng có một ngày. Khí vận chi tử. Cũng trở về tới chém chính mình. Vừa nghĩ như thế. Lục tiêu nhiên đột nhiên cảm thấy Chính mình càng muốn đi hơn chém mấy cái khí phận chi tử Được rồi Không nói cách này Ly ca bọn hắn lại tấn thăng Hẳn là góp nhặt không ít gói quà Nắm gói quà cho ta Được rồi Vượng tải đem gói quà cho lục tiêu nhiên làm sao khi đi ra Lói lên một cái rồi biến mất Lần nữa chui vào lục tiêu nhiên trong cơ thể Lục tiêu nhiên thì là bắt đầu mở gói quà. Đế cấp cực phẩm. Đế cấp cực phẩm. Đế cấp cực phẩm. Thần giai hạ phẩm. Thần giai trung phẩm. Thần giai thượng phẩm. Thần giai cực phẩm. Trên cơ bản lại là một đống lớn đồ tốt. Lục tiêu nhiên chiếu đơn thu hết. Toàn bộ đều đặt vào giang sơn xá các đồ bên trong. Sau đó, hắn thì là theo một cái túi đựng đồ bên trong. Lấy ra phương ngạo thiên treo. cái kia tới từ thời kỳ thượng cổ thanh đồng cổ điện. Trong khoảng thời gian này một mực tại bề bổn. Không có thời gian đi quản lý nó. Hiện tại nhàn dỗi xuống tới. Cũng là thời điểm nên sửa chữa nó. Trong cổ điện đồng thao khí linh. Cảm nhận được có người tiến đến. Tư không lói lên. Thể hiện ra thân hình của mình tới. Lục y. ngươi tốn hao thời gian. Có chút dài à. Tiếng nói vừa ra. Hắn cùng lục tiêu nhiên bốn mắt nhìn nhau. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong không khí trong lúc nhất thời. Yên tĩnh một hồi lâu. Sau một lát. Lục tiêu nhiên mới chầm rãi mở miệng. Nghĩ không ra. Này thanh đồng cổ điện. Vậy mà đều dựng dục ra khí linh. Đã tiếp cận chuẩn thần binh trình độ. Này nếu là cho ngươi một điểm thích hợp tài liệu thôn phệ. Vậy còn không lập tức liền đem ngươi tăng lên tới thần binh trình độ. Không đúng. Nói là thần binh. Không phải hết sức nghiêm cần. Bởi vì. Cái này thanh đồng cổ điện. Không phải chính thống tiến hóa đường đi. Nó tựa hồ đã phát sinh trích đi. Chính thống thần binh khí linh. Mặc dù có ý thức tự chủ. Thế nhưng như cũ dùng cơ giới hóa phục vụ chủ nhân làm chủ. Sẽ kiên quyết hoàn chỉnh thi hành mệnh lệnh. Mà trước mắt cái này khí linh. Ánh mắt bên trong tràn đầy gian xảo Rõ ràng không phải một cách đứng đắn khí linh. Hoặc là nói. Nó đã phát sinh yêu biến. Cùng nhị cầu tử cũng gần như. Giống như là một con yêu thú. Yêu không chỉ là yêu thú mới có thể thành yêu. Binh khí. Hoa cỏ cây cối. Thậm chí là thi thể. Một giọt nước. Một cố gió. Chỉ muốn nắm giữ tự mình tu luyện pháp môn. Cũng có thể thành yêu. độ Đồ đồng thao linh. Mặc dù không có thực thể. Không có mồ hôi lạnh chảy ra. Thế nhưng linh thể cũng là một hồi hơi hơi run dậy. Làm một cái thuần túy linh thể. Nó đối nguy hiểm cảm giác. So với bình thường người. Không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nó liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cùng nam nhân này không phải người. Hắn trên người tán phát ra khí tức. Tràn đầy hủy diệt tính. Phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể đưa nó trấn áp. Nguyên bản. Tại phương ngạo thiên cùng lục y đám người trước mặt ngang ngược càn rỡ. Giờ này khắc này. Đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó. Là nơm nước lo sợ. Cái này đáng chết lục y. Thật là một cái phí vật. Chính mình cho nàng nhiều như vậy đồ tốt. Nàng lại còn có thể bị lục tiêu nhiên để tử chém giết Cướp đi chính mình. Làm sao lại rác rưỡi như vậy? Không đúng. Bây giờ không phải là nghĩ cái kia thời điểm. Hiện tại chính thức vấn đề. Là thế nào xử lý? Thế mà gặp cường đại như vậy kẻ địch. Nếu là hắn nắm chính mình một bàn tay chụp chết. Vậy mình vài vạn năm khổ tu. Đã có thể tất cả đều hóa thành bọt biển. Không có biện pháp. Trước mắt chi gấp. Chỉ có liều mạng một lần. Đổi lấy một cái sinh cơ hội. Quyết định. Thanh đồng cổ điện khí linh. Lập tức đem chính mình tu hành vài vạn năm. Đã hình thành thần lực thần hồn bên trên. Tất cả lực lượng. Toàn bộ đều ngưng tụ. Quán chú đến trên đầu gối Phù phù Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang Thanh đồng cổ điện khí linh Trực tiếp té quỷ trên đất Đem thanh đồng cổ điện mặt đất Đều cho ném ra đảo đảo vết sản Răng rắc răng rắc Yên lặng vài vạn năm Vượt ngang mấy cái tuyên cổ Đau khổ du hành tại đại lục phía trên Cho đến ngày nay Bản tỏa cuối cùng gặp minh chủ rồi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 Chương 221 vị thứ 6 đồ đệ. Hiện tại người già. Đều như thế sẽ đến sự tình sao. Một lời không hợp liền quỷ xuống nhận chủ. Đánh không lại liền gia nhập. Mặt mũi đâu. Sinh ra mấy vạn năm mặt mũi đâu. Mặt cũng không cần sao. Thế nhưng. Nhìn đối phương cái kia cao cao mân mê đít. Ban đầu muốn làm thịt đối phương lục tiêu nhiên. Tựa hồ cũng để lên không nổi sát ý. Thôi, dù sao cũng là thành yêu đế binh, thực lực của nó hẳn là mạnh hơn nhị cầu tử một điểm, chẳng qua là nó không có tu luyện yêu pháp, không thể phát huy ra trong cơ thể mình lực lượng, về sau nếu như truyền thủ cho nó một môn yêu pháp, bảo phát đi ra sức chiến đấu, đoán chừng không thể so với nhị cầu tử ít, liền giữ lại, cùng nhị cầu tử cùng nhau xem thủ sơn môn đi. Đã ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ Vậy liền nằm tốt đi Khí linh thân thể run rẩy một cái Nhưng vẫn là lựa chọn gật đầu Đúng Nó biết Thuộc về nó trong cuộc đời Lần đầu tiên nghi thức Liền muốn đến Cho dù là trước đó Đối đái phương ngạo thiên Kỳ thật giữa hai người Càng nhiều hơn chính là hợp tác tính chất Nói theo một ý nghĩa nào đó Nó chỉ là đơn thuần vì phụ trợ phương ngạo thiên Nắm phương ngạo thiên tăng lên về sau Lại nghĩ biện pháp Nắm chính mình thân thể chữa trị Nói càng thẳng thắn hơn Nó liền là đang lợi dụng phương ngạo thiên Thế nhưng hiện tại Nó thì là chân chân chính chính Vì lục tiêu nhiên Kính dâng ra cuộc đời mình ở trong lần thứ nhất Ngươi chuẩn bị xong chưa Khí linh hít thở sâu một hơi Thân thể có chút run dày. Nhưng lại ngứa khí kiên định nói. Chuẩn bị xong. Tốt. Có thể sẽ có một chút đau. Kiên nhẫn một chút. Là chủ nhân lên nối đau. Xuống biển lửa. Sông pha khói lửa không chối từ. Không quan trọng một điểm đau đớn. Lại có cái gì? a Lời còn chưa dứt Lục tiêu nhiên trực tiếp phi triển ngự thu thần quyết. Đem chính mình một giọt tinh huyết. Dung nhập khí linh linh thể bên trong Dòng máu trong nháy mắt mọc dễ nảy mầm Tại khí linh linh thể bên trong khuyết tán đến mỗi một chỗ Triệt để trưởng khống linh thể của hắn Từ nay về sau Khí linh liền thành lục tiêu nhiên nô bục Lục tiêu nhiên khiến cho hắn sinh là hắn có thể sinh Lục tiêu nhiên để hắn chết Hắn liền phải chết Một đời một thế đều không có lựa chọn nào khác Trừ phi lục tiêu nhiên tử vong. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Lục tiêu nhiên xoa xoa tay. Nắm vò nhăn chiếc khăn tay ném mất. Khí linh thở hào hền khí thô. Từ dưới đất bò dậy. Lục tiêu nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. ngươi tên là gì? Hồi chủ nhân. Thuộc hạ không có có danh tự. Thuộc hạ theo xuất sinh đến bây giờ. Vẫn bị người hô thành là khí linh. Phải không? Lục tiêu nhiên hơi hơi nhớ mày. Này không có một cách nào tên. Thô người hết sức phiền toái a Vậy sau này? ngươi liền gọi lão. Lão thiết đi. Lục tiêu nhiên ban đầu chuẩn bị gọi hắn lão đồng. Thế nhưng như thế một hộ. Giống như chỗ nào lại có chút không thích hợp. Lại thêm hắn lại là cách đặt tên phế. Cho nên. Liền dứt khoát gọi hắn lão thiết. Đa tả chủ nhân ban tên cho Được rồi Ngươi có thể đi núi giữ cửa Tôn mệnh Lão thiết lập tức chạy đến cổng sơn môn đứng gác đi Không bao lâu Nơi xa một đảo xanh thắm hào quang Cấp tốc bay tới Chớp mắt đã tới Thấy quang mang kia nháy mắt Lão thiết lập tức chuẩn bị đúng đúng phương phát động công dịch Bất quá rất nhanh Nó liền phát hiện Đối phương trong cơ thể Có cũng sống như mình khí tức Phải cùng chính mình cũng sống vậy Cũng là lục tiêu nhiên yêu sủng Kể từ đó Nó liền thu khí tức Không có đúng đúng phương ra tay Tới tự nhiên không là người khác Chính là có được kỳ lân huyết mạch nhị cầu tử Nó phụng mệnh cho Đại chu Hoàng Thất đưa đi đan dược Hiện tại mới vừa trở lại Thấy lão thiết thời điểm Nó cũng là không nhịn được khẽ giật mình. Ồ, ngươi cũng là chủ nhân yêu sùng. Không sai. Ta là lão thiết. Lão thiết đáp lại một tiếng. Nhị cầu tử lần nữa mở miệng nói. Cùng chủ nhân bao lâu? Thời gian không dài. Ta vừa mới bị chủ nhân thu phục. Ồ, nhị cầu tử gật gật đầu. Ngư khí phản phất đều hơi nhấc cao hơn một chút. Nếu đối phương là kẻ đến sau. Vậy mình làm gì? Cũng phải lập một chút quy củ mới được. Chủ nhân cho mình đưa tới miễn phí tiểu đệ. Không dùng thì phí. chợt nó ro nhẹ một tiếng. Nói, bản tôn đâu? So ngươi sớm một chút bị chủ nhân thu phục. Nghiêm chỉnh mà nói đâu? Cũng xem như ngươi tiền bối. Này vô danh tôn có chút quy củ à? Ta có nghĩa vụ muốn giải ngươi một thoáng. Lão thiết trong lòng một lột bột. Nhì cậu tử thế mà tự xưng bản tôn. Khá lắm. Cái tên này Tu Vi. Sợ là không thấp a Bất quá. Tử nghĩ lại một thoáng. Lục tiêu nhiên Tu Vi đều cao như vậy. Hắn yêu sùng. Thực lực cao thâm một điểm. Không phải cũng là rất bình thường. Nghĩ tới đây. Lão thiết nổi lòng tôn chính. Nếu như thế. Cái kia liền đa tạ tiền bối chỉ đạo. U, V, K, -u W, M. Nhị cầu tử lười miếng gật đầu. ghé vào sơn môn bên phải. Nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta vô danh tôn tôn chỉ A. liền một chữ cầu thả. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Cầu thả nó cái thiên hoang địa lão. Chỉ cần người sống. Không ngừng nỗ lực tu luyện. Sớm muộn cũng có một ngày. Có thể vươn mình. Tiện bối dạy bảo chính là. Còn có A. Tại tôn môn bên trong. Phải nhớ đến trường ấu tôn ti. Trong tông môn. Chủ nhân lớn nhất. Sau đó liền là chủ nhân chư vị đệ tử. Lại sau đó thì sao? Chính là ta. Hiện tại thế nào? Lại thêm một cách ngươi. Ngươi hiểu ta ý tứ A. Đúng. Về sau vãn bối tự nhiên đối tiền bối cung kính có thừa. O. V. K. K. M. Không sai. Nhị cầu tử gật gật đầu Thái độ đối với lão thiết là Hết sức hài lòng Sau một lát Nhị cầu tử thuận tay vượt lên một cây sơn môn cạnh cỏ dại Nói hàm hồ không rõ Đúng rồi Nói trở lại Ngươi tu hành bao lâu Không nhiều Vãn bối tu luyện đến nay Đại khái không đến ba vạn năm đi Nhị cầu tử Ba Ba vạn năm Khá lắm Chính mình tối đa cũng mới tu luyện 6.000 năm đối phương thế mà đã tu luyện 3 vạn năm cái tên này chỉ sợ thực lực còn muốn trên mình a mẹ trứng quả nhiên không hổ là chủ nhân của mình tùy tiện thu một vị nô nu bục liền là tu hành gần 3 vạn năm đại lão chủ nhân thật sự là quá cường đại xem ra sau này chính mình muốn nhiều liếm một thoáng chủ người mới được bất quá nói trở lại Lão thiết mặc dù tu luyện gần 3 vạn năm Làm sao chính mình cảm giác không thấy cái gì yêu lực Nó lập tức nhìn lướt qua khí linh lão thiết Giờ mới hiểu được Lão thiết chẳng qua là loại kia phần thiên nhiên Dựa vào thời gian tích lũy mới thành yêu Yêu thú cùng nhân loại tu luyện hướng đi Hoàn toàn không giống Yêu thú tu luyện Hoặc là Đến có cao cấp hơn yêu thú truyền thủ công pháp Hoặc là, liền là trong cơ thể có đặc thù huyết mạch chi lực, tỷ như chính mình, cũng là bởi vì trong cơ thể có kỳ lân huyết mạch, cho nên thiên sinh liền biết một chút thủy thuộc tính tu luyện pháp môn. Lão thiết thì là đã không có người dạy bảo, lại không có cái gì đặc thù huyết mạch, thuần túy là thời gian tồn tại quá lâu, đã sinh ra bản thân ý thức, trở thành một đầu nửa yêu bán đế binh, bất quá. Nó nhận lục tiêu nhiên là chủ nhân về sau Dùng lục tiêu nhiên này loại mạnh mẽ tồn tại Chỉ sợ không được bao lâu Liền sẽ cho nó làm ra yêu tu luyện công pháp Để nó triệt để phát huy ra lực lượng của mình Đến lúc đó Vậy liền phiền phức lớn rồi Lúc này Nhìn nó im lặng Lão thiết không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói nhi cầu tiền bối Ngày làm sao vậy Một tiếng này tiền bối Kêu nhị cậu tử khuôn mặt nhịn không được hung hăng co lắp một thoáng Khù khù Không có Không có gì Vậy thì tốt Đúng Này trên đường núi có chút lá rụng Không bằng ta tới quét nhẹ một cách đi Bớt sơ bẩn chúng ta vô danh tông hình ảnh Khí linh lão thiết Cảm giác mình có cần phải biểu hiện một chút Thế nhưng Nó còn chưa kịp động thủ Liền bị nhị cầu tử trực tiếp quát bảo ngưng lại. Đừng động. Buông xuống. Loại sự tình này. Ta tới là được rồi. Này loại bẩn thiểu sống. Làm sao có thể giao cho tiền bối. Chẳng phải là mất chúng ta vô danh tôn quy củ. Không có việc gì. Ta là tiền bối nha. Ta lẽ ra nên yêu thích một thoáng vãn bối. Ta tới liền tốt. Ngươi nhị một lát. Lão thiết nhìn xem liên tục không ngừng xuống nhẹ quét lá dụng nhị cầu tử. Nhưng không được cảm khái nói. Nghĩ không ra. Này vô danh tung. Vẫn là nhiều người tốt a Thời gian thoáng một cách đã qua. Trong nháy mắt. Lại là hơn 3 tháng đi qua. Các đệ tử tu luyện. Tuần hoàn tiến dần. Đã lại có tăng lên. Lý ca tu vi. Vô hà tu vi rất không tệ. Hiện tại đã là vương cảnh lục trọng Mà lại trong cơ thể nàng cách ghi quả trứng Giống như mơ hồ có loại nước ra cảm giác Tựa hồ là muốn đàn sinh ra cái gì Lục tiêu nhiên có thể cảm nhận được Trong đó cũng có mạnh mẽ thần hồn khí tức Không thể so thiên nguyên nhỏ yếu Thiên nguyên thực lực tiến bộ càng nhanh Đã thức tỉnh thần hồn hắn Hiện tại tu vi đạt đến võ vương thập trọng Chỉ thiếu chút nữa Tức có thể tăng lên đến võ hoàng chi cảnh. Trong cơ thể màu tím ma viên thần hồn. Cũng càng cường tráng hơn. Hai cánh tay. To giống như đại tinh tinh một dạng. Tử quỳnh tiến bộ cũng là phi thường khả quan. Đạt đến vương cảnh ngũ trọng. Thế nhưng trong cơ thể nàng. Giống như cũng đản sinh ra một tôn thần hồn. Là một cái thái cực âm dương đồ án. Tư chất của nàng. Kỳ thật vốn là đan sen thiên nguyên cùng trường sinh ở giữa Chỉ bất quá Để tử khác đều ăn gần thần đan Chỉ có nàng là cương thi Ăn cũng vô dụng Cho nên những người khác tư chất Đều rất cao không ít Tư chất của nàng Tự nhiên cũng là luôn lạc tới Cùng vu hà không sai biệt lắm Trường sinh liền không cần nhiều lời Trước mắt các đồ để bên trong thiên tư chủ băng nhóm Hiện tại Tu Vi, đã là võ hoàng thất trọng viên mãn. Đoán chừng tùy thời đều có thể tăng lên tới võ hoàng bát trọng. Các đệ tử nỗ lực tu luyện, lục tiêu nhiên Tu Vi, cũng cuối cùng lại đột phá tiếp một cảnh giới, đạt đến võ tôn thập trọng đỉnh phong. Thế nhưng còn kém từng tia, mới có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới. Bất quá, mặc dù chỉ có này từng tia trinh lệch cảnh giới, Có thể là trên thực tế Muốn đột phá tầng này Lại là khó như lên trời Lục tiêu nhiên đoán chừng Chính mình nói ít cũng phải đợi thêm một hai tháng Cuối cùng vẫn là đệ tử quá ít A Nếu là lại cho ta nhiều tới mấy cách bảo bối đồ đệ tốt hơn nhiều Nếu có thể tới hắn ngàn vạn cách đồ đệ Ta còn không đồng đều thiên thăng một cấp Nửa vầng trăng phi thăng thần giới Một năm thông quan thần cảnh Hai năm đăng thiên phong tiên. 3 năm chân đạp hồng quân lão tổ. Đương nhiên. Lý tưởng hết sức đầy đặn. Hiện thực hết sức xương cảm giác. Thu đồ đệ thấp nhất cũng muốn đại đế chi tư. Toàn thế giới nào có nhiều như vậy đại đế chi tư. Bất quá. Ngay lúc này. Vượng tài thanh âm. Đột nhiên trong đầu vang lên. Keng. Kiểm chắc đến mới đồ đệ. Xin chủ nhân lập tức thu phục. Lục tiêu nhiên nhãn tình sáng lên. Khá lắm. Nhắc tào tháo tào tháo đến. Vượng tài. Phát động linh hồn dẫn sắt. Linh hồn dẫn sắt phát động bên trong. Đối phương linh hồn. Lại ở trong lúc vô tình. Hướng vô danh tông xuất phát. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại cản trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y O, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 08? chương 222 Tống Thích Niên. Nghe được vượng tài nói. Linh hồn dẫn sắt. Phát động thành công. Lục tiêu nhiên gọi là một cách hưng phấn. Lại muốn tới một cách đồ đệ. Sáu cách đại đế chi tư đồ đệ. Nước đỏng nước đỏng. Cùng một chỗ tu luyện, tu vi của mình, gia tăng tốc độ, lại phải nhanh hơn. Kỳ thật lục tiêu nhiên chính mình tu luyện, tốc độ cũng không chậm. Tư chất của hắn, so với hết thảy đồ để tổng lại, đều phải tốt hơn nhiều. Nhưng vấn đề là, này người nếu như một khi ăn đã quen cho không, lại để cho hắn đi nỗ lực. Hắn liền không muốn cố gắng. Lục tiêu nhiên liền là điển hình loại tình huống này Dù cho chính hắn tu luyện Tốc độ cũng không chậm Thế nhưng nào có thúc dục các đồ để Nhưng các đồ để tu luyện Chính mình nằm bất động tu vi có cỏ, cỏ dâng lên càng thoải mái hơn đâu Mà lại Chế tạo binh khí Tăng lên công pháp Luyện đan cái gì Cũng đều đến có người làm a Ta muốn hay không làm một cái nghi thức bái sư đâu Bất quá giảng này cũng không tốt lắm Dù sao ly ca bọn hắn bái sư Đều không có này chút Cho người mới làm Có thể sẽ nhường các đồ để thất vọng đau khổ Không biết mấy đồ để ráng dấp ra sao Là nam hay nữ Tốt nhất là nam Nữ hài tử Dù sao có lồi lóm sự khác nhau Có mấy lời để trò chuyện không đi vào Đúng rồi Nói trở lại Vượng tài giống như là sẽ có một ít tư liệu A Vượng tài Nắm tư liệu cho ta xem một chút Được rồi chủ nhân Cái này vì ngài tạo ra tư liệu Rất nhanh Vượng tài liền tạo ra một phần tư liệu Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua Tống tích miên Nguyên đại tần đế quốc cảnh nổi thiên hảo tông thánh tử Thiên tư trắc tuyệt Tu vi mạnh mẽ Dẫn tới một đám liếm cầu Trong đó có một nữ tử, vì thiên hảo tông tiểu đệ tử đạo nữ bởi vì ý đồ leo lên tống tích niên, cùng đạo nữ chia tay. Chưa từng nghĩ, nữ tử kia tiểu đạo nữ vậy mà trong vòng một đêm, tụ lại vô số đỉnh phong cao thủ. Vì đó hiểu mệnh, thậm chí hồ, liền thiên hảo tông, đều cùng tống tích niên trở mặt thành thủ, bắt đầu truy sát tống tích niên. Nước đóng nước đóng Cũng là số khổ hài tử A Lục tiêu nhiên chỉ cần xem giải rác mấy chữ Trong nội tâm không sai biệt lắm liền hiểu Cái này tống tích miên Là chuyện gì xảy ra Đơn giản liền là chính hắn là cái cao phú xoáy Dạng này người Bên người tất nhiên sẽ tụ tập một đoàn liếm cầu Trong đó có một nữ nhân đâu Liền là cái kia khí vận chi tử cô bạn gái nhỏ Kết quả không cần nhiều lời. Tất nhiên là lập tức chọc giận cái kia khí vận chi tử, để người ta một trận quật khởi, trái lại giết lung tung, đuổi theo hắn chém. Tương đương thái độ bình thường hóa xáo lộ, cũng không biết cái vận khí này con trai là cái gì loại hình. Bất quá, trên lý luận tới nói, độ để càng là ngưu bức. Hắn đối ứng khí vận chi tử Cũng sẽ cũng rất ngưu bức. Cái vận khí này con trai. Đoán chừng không thể so với lý lưu thủy cấp thấp. Cũng có thể tiếp nhận. Dù sao trường sinh tư chất mạnh như vậy. Cái này năm đó tư chất. Khẳng định cũng sẽ không yếu. Nếu như nhiều tới mấy cái. Giống trường sinh dạng này. Tốc độ tu luyện thật nhanh bảo bối đồ đệ. Chính mình cũng là hết sức kiếm. tiền lời rất lớn. Một hai tháng tiền lời Cũng có thể bù đắp được mười mấy cách ly ca Hưng phấn lục tiêu nhiên Thậm chí có chút ngủ không yên cảm giác Sau đó Một ngày đi qua Hai ngày trôi qua Ba ngày trôi qua Một mực đến ngày thứ bảy Lục tiêu nhiên có chút ngồi không yên Vượng tài Người cách này Có chút quá mức à nay đều 7 ngày Đồ đệ của ta làm sao vẫn còn chưa qua tới Chủ nhân thỉnh không nên gấp gáp Tống tích niên hiện tại đang bị truy sát bên trong Cho nên hành trình rất chậm Đoán sơ qua Nếu như hắn không bị người chém chết tình huống dưới Nhiều nhất qua một tháng nữa liền có thể đi vào vô danh tung Lục tiêu nhiên độ để của ta Còn có thể sẽ bị chém chết Đúng vậy Chủ nhân Bởi vì hắn còn không có bái nhập môn hạ của ngài. Cho nên không thể nhận ngài khí vận phù hộ. Vậy nếu như hắn bị người chém chết. Ta còn có thể thu hắn làm đồ để sao. Nếu như còn có thể tìm tới một cọng lông tóc cùng một sợi tàn hồn. Có thể còn có thể lợi dụng tố thân ấm phục sinh hắn. Thế nhưng nếu như hắn bị người oanh sát liền cảnh bã không còn sót lại một chút cặn Cái kia lại không được. Lục tiêu nhiên. Không ngờ hắn là nhất định phải đi cứu viện một thoáng. Bằng không. trước không nói bảo bối của mình đồ đệ. Có thể không thể kịp thời may tới. Coi như hắn đến đây. Đưa tới một đống lớn kẻ đuổi giết Chính mình không phải hết sức nhất cả trứng. Vô danh tôn thanh tịnh còn cần hay không? Nghĩ tới đây. Lục tiêu nhiên hít thở sâu một hơi. Lần nữa mở miệng nói. Vượng tài. Nắm vị trí của hắn nói cho ta biết Được rồi Đang đem vị trí truyền tống cho chủ nhân Làm lục tiêu nhiên đạt được tỏa độ về sau Trực tiếp bày ra tam nhất chân đồng Trong nháy mắt tan biến tải tại chỗ Lại lần nữa xuất hiện thời điểm Đã xuất hiện ở Đại Chu Bắc Bộ Tới gần Đại Tần Đế Quốc biên giới Thái Cổ Sơn Mạch Thái Cổ Sơn Mạch Là ngăn chặn Đại Tần cùng Chu Hoàng Triều biên giới tuyến Nơi này núi non trùng điệp Lan tràn không ngừng mấy ngàn vạn cây số Theo đông đến tây Phản phất đem đại địa đều cho cắt đức Tại thái cổ sơn mạch bên trong Ẩm dấu rất nhiều thực lực mạnh mẽ yêu thú Có chút yêu thú thực lực Thậm chí không kém ai loại bên trong võ tôn Theo như đồn đại Tại thái cổ sơn mạch chỗ sâu Tựa hồ còn có cực kỳ cá biệt đỉnh cấp đại lão Tu Vi đã đạt đến trong truyền thuyết thánh cảnh. Bởi vậy. Bất luận là đại tần đế quốc. Vẫn là lớn chu hoàng triều. Đều sẽ không xuất hiện đại quy mô chiến tranh. Hoặc là tu sĩ di chuyển. Hắn nguyên nhân. Ngay ở chỗ này. Lúc này. Thái cổ sơn mạch bên trong. Che khuất bầu trời trong rừng rậm. Một đảo vai trái bị chém đứt tu sĩ. Đang tiềm phục tại trong rừng rậm. Bờ vai của hắn dùng vải bọc lại. Thế nhưng nhưng vẫn bị máu tươi chỗ nhuộm sần Nếu như không phải tu vi của hắn đủ mạnh. Có thể áp chế máu tươi chảy ra. Chỉ sợ. Giờ này khắc này. Hắn cũng sớm đã bởi vì không chịu nổi. Mà mất máu quá nhiều tử vong. Cái kia một đôi màu đỏ tươi mà sung huyết con ngươi. Đang gắt gao nhìn chầm chầm phía trước không khoát khu vực. Một lát. Hai bóng người Một trước một sau Đột nhiên xuất hiện Mà hắn cũng tại trong nháy mắt ra tay Đơn tay cầm đao Hàn mang lói lên ở giữa Hai cái đầu Lúc này bay lên Phù phù phù phù Hai bộ thi thể ngã xuống đất Hắn thì là từng ngụm từng ngụm thở rốc lấy khí thô Vẻ mặt hiển thị gió mỏi mệt Hiếp sức gió ràng Thời gian dài bị đuổi giết hắn Hiện tại đã có chút không chịu nổi. Tiến vào thái cổ sơn mạch. Đã 7 ngày. Mà ta hiện tại. Đã bản thân bị trọng thương. Chiếu cái dạng này nhìn xuống. Chỉ sợ. Ta là không trốn được lớn chu hoàng triều. Lão thiên gia. Ta tống tích niên. Đến tột cùng phạm vào cái gì sai. Ngày nếu như vậy trêu cực ta. Một loại không hiểu bi thương. Xông lên tống tích niên trong lòng. Hắn vốn phải là vạn chúng chú một là thiên hảo tông thánh tử. Cũng bởi vì một cái não tàn nữ nhân. Nhất định phải tùy tùng hắn. liền tạo thành hắn bị người đuổi giết. Trời có mắt rồi. Hắn đối nữ nhân kia. Căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Hắn thậm chí liền đụng đều không muốn đụng nữ nhân kia một thoáng. Từ đầu đến cuối. Rõ ràng là nữ nhân kia. Nhất định phải hướng trên người mình dựa vào. Đạo lứ của nàng. Lại đối với mình hận thấu xương. Cũng nhiều lần nói năng lỗ mãng. Hắn thân là đường đường thiên hảo Tông thánh tử. Coi như hắn có khả năng tiếp nhận đối phương nhục nhã hắn. Hắn những cái kia liếm cầu nhóm. Cũng sẽ không tiếp nhận. Cho nên. Cái kia chút tiểu đệ. Liền cùng nhau tiến lên. Đem đối phương đánh thành tàn phế. Đồng thời ném ra sơn môn. Có thể là. Đến cuối cùng, hắn lại thành tội khôi họa thủ lớn nhất. Có thể là rõ ràng, hắn cũng không có làm gì. Đây mới là nhất làm cho Tống Tích Niên oan uổng. Chẳng lẽ dáng rấp đẹp trai, thực lực mạnh, địa vị cao có sai sao? Có lỗi sao? Hắn lại không có tổn thương bất luận cái gì người. Vì sao muốn rơi cho tới hôm nay tình trạng này? Tống Tích Niên thật vô cùng nghĩ gào thét một tiếng. Dùng phát tiết chính mình nội tâm. Đối lão thiên gia bất mãn. Bất quá đáng tiếc là. Hắn hiện tại liền lớn tiếng hô to cơ hội đều không có. Bởi vì. Này thái cổ sơn mạch trong rừng rậm. Khắp nơi đều là đuổi bắt hắn người. Coi như không nói này chút đuổi bắt hắn người. Liền vẻn vẻn là trong này một chút cường đại yêu thú. Cũng không phải hắn có thể chọc nổi. Cho nên hiện tại. Cả người hắn đều nhanh muốn bị nghẹn mà chết. Nhưng mà... Ngay lúc này... Đỉnh đầu của hắn phía trên... Không khí một hồi vặn vẹo. Trong lúc đó xuất hiện một đảo... Hắn liền hơi thở đối phương đều không thể đo đạc khí tức cường đại. Đáng chết... Tống tích niên con ngươi co rụt lại. Vẻ mặt cự biến... Là địch nhân đuổi theo tới. Hơn nữa còn là một vị tu vi siêu cao cường giả. Xong... Cái này hắn chết chắc. Thậm chí hồ, bởi vì quá hoảng sợ, hai chân của hắn cơ bắp bắt đầu run rẩy, liền chạy trốn đều không làm được. Giờ khắc này, bản năng cầu sinh trong nháy mắt bao phủ tại trong lòng hắn, không chút do dự, hắn lập tức cắn nát đầu lưới của mình, nhường đau đớn, cứng ép khôi phục chính mình đối thân thể trưởng khống, sau đó xoay người chạy, vù Thân ảnh của hắn, trong nháy mắt liền hóa thành một đảo lưu quang, vừa mới chuyển đưa tới lục tiêu nhiên. Một mặt mộng so, tiểu tử này, là thuộc thỏ sao? Chạy thế mà nhanh như vậy. Lắc đầu, lục tiêu nhiên dưới chân điểm nhẹ. Thân thể trong nháy mắt liền tan biến tại tại chỗ. Tống tích niên thoát đi ra ngoài vạn mét có hơn. Quay đầu nhìn lướt qua, không nhìn thấy lục tiêu nhiên thân ảnh. Lập tức thở dài một hơi. Còn tốt. Xem ra chính mình là hiểu lầm. Đối phương chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua. Cũng không phải tới truy sát chính mình. Nhưng mà. Hắn vừa mới quay đầu. Liền vừa hay nhìn thấy lục tiêu nhiên. Hai tay đặt sau lưng. Cười nhạt đứng tải hắn tiến lên trên đường chờ lấy hắn. Không tốt. Tống tích niên thép cắn răng một cái. Không dám có chút chủ quan. Lập tức ra tay. Ngưng tụ toàn lực của mình. Chém về phía đối phương. Hắn không biết mình này một đao. Có thể hay không đúng đúng phương tạo thành tổn thương. Thế nhưng hắn biết. Nếu như hắn muốn sống. Vậy hắn giờ phút này. liền muốn liều mạng. Trường đao toát ra trăm mét trường đao mang. Hướng phía lục tiêu nhiên. Đi đầu hạ xuống. Nhưng mà. Ngay tại nó chém xuống đến lục tiêu nhiên trên đỉnh đầu thời điểm. Lục tiêu nhiên bên ngoài thân. Lại đột nhiên xuất hiện một đảo trong suốt vòng phòng hộ. Kỳ thật cái kia không chỉ một đảo vòng phòng hộ. Mà là có ba kiện thần khí áo giáp. Cùng hai kiện đế binh áo giáp hình thành năm đảo vòng phòng hộ. Chẳng qua là bởi vì tại cùng một vị trí. Cho nên thoạt nhìn như là một đảo vòng phòng hộ. Làm đao mang chảm đến lục tiêu nhiên vòng phòng hộ thời điểm. phịch một tiếng. Trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Tống tích niên tại chỗ mắt trờn tròn. Đây là cái gì dạng thần nhân. Cái sắm dày như vậy. Chính mình võ vương nhất kích. Lại bị trực tiếp bắn ngược vỡ vụn. Đang nghĩ ngợi. Lục tiêu nhiên bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ. Một cố cử lực. Tại đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt hình thành.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ không 08? chương 223 ta có thể giải trừ quan hệ thầy trò sao? Chẳng lẽ hôm nay thật chính là ta tống tích niên cuối sao? Tống tích niên nổi tâm. Một hồi bi thương. Tuyệt vọng đến cực điểm hắn. Dứt khoát nằm bất đồng giả chết. Hắn đã từng học qua một môn quy tức quyết. Đó là hắn học chơi. Không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà thật bị hắn phát huy được tác dụng Mặc dù hắn không biết Dạng này có thể hay không lừa qua vị cao thủ này Thế nhưng trước mắt Cũng chỉ có ngựa chết xem như ngựa sống nhi Đến mức lộc tiêu nhiên Thì là tại chỗ liền bị tống tích niên kỹ thuật choáng váng Đánh không lại lại không trốn khỏi tình huống dưới Vậy mà Già chết Thảo Đây là thiên tài A Trăm năm khó gặp một lần thiên tài A. Tại loại tình huống này. Có thể nghĩ đến một chiêu này. Quả thực là thần lai chi bút. liền chiêu này. Lục tiêu nhiên là có thể phán định. Tống tích niên tư chất nhịch thiên. Nếu như nói. Lê trưởng sinh ước tương đương 30 ly ca. Cái kia tống tích niên ít nhất ước tương đương 40 ly ca. Không tệ không tệ. Hết sức hợp lục tiêu nhiên tâm ý. Cái này để tử bồi dưỡng dâng lên Về sau có thể sẽ thành vì mình một sự giúp đỡ lớn Được rồi Đừng diễn Đứng lên đi Tống tích miên Ta uy tức quyết Có thể là một cái thánh giai hạ phẩm công pháp Chẳng lẽ đối phương đã nhìn ra ta đang giả chết Hẳn là sẽ không a Hắn rất có thể là tại là thăm dò ta Nhìn thêm một chút Dù sao hiện tại Chính mình một khi bài lộ. Đối phương tùy tiện lại đến một chiêu. Chính mình cũng sẽ triệt để tử vong. Giả bộ như vậy chết. Nói không chừng còn có thể thu được một chút hy vọng sống. Bất quá. Hắn vừa nghĩ như vậy qua. Lục tiêu nhiên liền lần nữa mở miệng nói. Thật chết rồi. Ta đây chỉ có thể lại đến một chiêu. Nắm cho cốt của ngươi dương. Dứt lời. Lục tiêu nhiên liền trực tiếp trong nháy mắt bắn ra một đảo bạch mang. Cảm nhận được phía trên kia uy lực. Đủ để diệt sát chính mình. Tống tích niên coi như là tâm lý tố chất cho dù tốt. Cũng không dám lại tiếp tục trang chết rồi. Hắn đem hết toàn lực. Một cách lắc mình. Trong nháy mắt thoát đi. Mà quang mang thì là chui vào mặt đất. Dẫn tới một đảo kịch liệt nổ tung. Oanh. Trong rừng cây. Vô số chim muôn sợ quá chảy mất. Tống tích niên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn chầm chầm lục tiêu nhiên. Bi phấn đến cực điểm. Ta cùng tiền bối không oán không cửu. Tiền bối vì sao muốn dồn ép không tha. Ngày là đỉnh cấp cao thủ. Như thế đối phó ta một cách vãn bối. Chẳng lẽ liền không cảm thấy vô sỉ sao? Ai nói ta muốn giết ngươi? Tống tích niên khẽ giật mình. Ngày không giết ta. Ta muốn giết ngươi. Đã sớm giết ngươi. Còn đến mức chờ tới bây giờ. Tiền bối kia là. Ta xem ngươi tự chất không tệ. Mong muốn thu ngươi làm đồ. Ngươi có nguyện ý hay không? Tiền bối hẳn là tại hồ ta. Ta nói thật. Nghe nói như thế. Nương theo lấy phủ phủ một tiếng. Tống tích niên liền lưỡng lửa đều không do dự nửa phần. Liền trực tiếp quỳ dạp xuống đất nhận được tiền bối để mắt, Tống Tích Niên nguyện ý bái tiền bối vi sư. Lục Tiêu Nhiên mỉm cười, cái này Tống Tích Niên không chỉ rất có đầu óc mà lại làm việc hết sức quả quyết a. Biết mình hiện tại đứng trước tuyệt cảnh, có một cái mạnh mẽ sư tôn nguyện ý thu chính mình, liền lưỡng lự đều không do dự, liền trực tiếp bái sư, không giống một ít người đều sắp chết. Còn tài búc tích lấy từ hỏi. Suy nghĩ cái kia. Cùng lúc đó. Trong ấp của hắn. Cũng vang lên vượng tài thanh âm. Khen. Chúc mừng chủ nhân thu hoạt đồ để tống tích niên. Ban thưởng thần giai cực phẩm thần hồn đao hồn. Ban thưởng đế cấp công pháp cực phẩm. Chí tôn rút đao huyết Lục tiêu nhiên hơi hơi đưa tay. Linh khí đem tống tích niên nâng đỡ. Đứng lên đi. Từ nay về sau. Ngươi chính là của ta đồ đệ. Đa Tạ sư tôn. Tống tích niên đứng dậy. Mặc dù hắn không biết. Lục tiêu nhiên hiện tại. Tại sao phải thu hắn làm đồ đệ. Nhưng là bây giờ. Thật chính là cùng đồ mạc lộ. Có lẽ. Vì tiền bối này. Là thấy tư chất của mình không sai. Thật mong muốn thu chính mình làm đồ đệ cũng nói không chừng đấy chứ. Lúc này. Lục tiêu nhiên lần nữa mở miệng nói. Nói trở lại. ngươi đắc tội cái tên kia. Hắn là lai lịch gì? Nghe được lục tiêu nhiên tra hỏi. Tống tích niên sắc mặt có chút phức tạp. Hắn ban đầu chỉ là chúng ta tôn môn một vị tiểu đệ tử. Không có chút nào thân phận có thể nói. Bởi vì đạo lứ của hắn mong muốn truy ta. Hắn thèm quá hóa giận. Muốn tìm ta phiền toái. Bất quá. Bị thủ hạ của ta sửa chữa một chầu Kết quả không biết chuyện gì xảy ra Sau mấy tháng Hắn lại lần nữa trở về Vậy mà có được 300 vị võ vương 30 vị võ hoàng Cùng với 10 vị võ tôn cùng hai vị võ thánh cường giả lấy ra xuống Bức bách tại áp lực Hạo Thiên Tông không thể không đem ta xóa tên Thậm chí chuẩn bị đem ta giao ra Không thể làm gì phía dưới Ta chỉ có thể hướng phía đại chu lần trốn. Nguyên lai là dạng này. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Thế nhưng hắn còn là chưa đủ dùng từ một điểm này bên trên làm rõ ràng. Đối phương đến cùng là dạng gì khí vận chi tử. Chiến thần trở về. Không quá sống a Chiến thần làm sao lại đợi đến mấy tháng mới trở về. Chiều tập thủ hạ cũng không cần thời gian dài như vậy à. Nói trở lại. Không phải hẳn là do thủ hạ của hắn truy sát ngươi sao? Nếu là võ vương, võ hoàng thậm chí cấp bậc cao hơn đối thủ. Ngươi là thế nào trốn tới? Hồi sư tôn. Ta vốn là hảo thiên tông thánh tử. Có thể vận dụng hảo thiên tông bảo mệnh truyền tống đại trận. Ta là lợi dụng trận pháp kia. Đem ta truyền tống ra ngoài. Cái kia cũng không đúng a Hắn chỉ có hơn 300 thủ hạ. Có thể là nơi này lại có ngàn vạn người. Những người này khí tức hết sức lộn sồn. Không giống như là đến từ một cách tôn môn. Chẳng lẽ hắn thế lực. Có lớn như vậy. Tống Tích Niên lắc đầu. Không phải. Là bởi vì hắn ban bố lệnh truy sát. Hết thầy truy giết ta người. Chỉ cần truy sát thành công. Đều có thể thu được 2 ngàn ước cực phẩm linh thạch. u v k q m Nhiều ít. Lục tiêu nhiên trong lúc đó trừng to mắt. Tống tích niên trong lòng run lên. Có chút cảnh giác lui ra phía sau một bước. Hai. Hai ngàn ước. Làm sao vậy? Vẫn là cực phẩm linh thạch. Tống tích niên gật gật đầu. Sau đó có chút rụt xe mà hỏi. Sư. Sư tôn. Ta đã bái ngài làm thầy. Ngài tổng không đến mức. Nắm ta dếp. Cầm lấy đi hối đoái khen thưởng A Cái kia còn không đến mức Ta đối tiền không có hứng thú Lục tiêu nhiên đối với mạnh lên cảm thấy hứng thú Hắn chẳng qua là đau đầu Cái này mới đổ để phiền toái cũng không nhỏ à Ban đầu lục tiêu nhiên còn tại buồn mực Nếu như là chiến thần trở về Vì cái gì Đối phương muốn tại thời gian mấy tháng về sau Mới mang theo nhiều như vậy cao thủ Trở về báo thủ Hiện tại hắn đại khái hiểu. Đối phương không phải chiến thần. Mà là thần hảo. Đoán chừng liền là loại kia. Năm bất động. Hệ thống bắt đầu trước đưa mấy trăm ước cực phẩm linh thạch cái chủng loại kia. Đương nhiên. Cái này đoán chừng càng biến thái. Lục tiêu nhiên hoài nghi. Đối phương tiền. Là dùng triệu làm đơn vị. Nếu không. Nhiều như vậy võ thánh. Võ tôn. Võ hoàng. Võ Vương Làm sao lại cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng Khẳng định là tiền lương mở cao A Tại trước mắt Lục Tiêu Nhiên gặp phải chỗ có khí vận chi từ bên trong Hắn đều chưa từng có cảm giác áp bách Thế nhưng đối mặt tiền giấy năng lực Lục Tiêu Nhiên là thật nhức đầu Bởi vì vì những thứ khác bất luận cái gì treo Chỉ cần không phải lập tức tấn thăng đến Đại Đế Lục Tiêu Nhiên còn không sợ Thậm chí hồ. Cho dù là tấn thăng đến đại đế. Hắn còn có ba khỏa đế lâm đan. Có thể duy trì 3 phút đại đế thực lực đây. Đơn đấu hoặc là một tròi hay. Cùng lắm thì liền là liều mạng chứ sao. Duy chỉ có tiền giấy năng lực. Không theo thông thường ra bài. Đoán chừng chờ của cải của hắn. Tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm. Hắn liền đại đế đều có thể thông báo tuyển dùng lên. Dù sao. Đại đế cũng là cần lại tiếp tục tu luyện. Đế đan. Đế Vinh cái gì. Những cái kia tài nguyên. Quý hơn. Thật sự là chỉ cần tiền lương mở cao. Đại đế cũng muốn hô đại lão. Đến lúc đó. Nếu như đối phương mang theo một sư đại đế tới bao vây chính mình. Lục tiêu nhiên. Chỉ là ngấm lại. Cũng làm người ta cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Vượng tài. Ta hiện tại còn có thể giải trừ quan hệ thầy trò sao? Ban thưởng đều đa cấp cho A. Chủ nhân không có thể giải trừ quan hệ thầy trò. Xin ngài cần phải dạy bảo thật yêu đồ. Cũng chém giết khí vận chi tử. Lục tiêu nhiên có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Không có biện pháp. Hắn chỉ có thể hướng chỗ tốt nghĩ. Chỉ mong cái tên kia của cải. Không muốn giống mở mấy chục đài máy im tiền một dạng. Phi tốt dâng lên Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận Đối phương tài lực dâng lên tốc độ Khẳng định cũng sẽ có cái hạn độ Bằng không Hắn hiện tại thổ hạ Chỉ sợ cũng đã không phải là võ thánh cấp độ Mà là võ đế cấp độ Cái kia mới là thật đau đầu Chẳng qua là không biết Đối phương tài lực dâng lên tốc độ Đến cùng có bao nhanh Ân Được rồi Vẫn là về trước đi bàn bạc ký hơn tốt. Lúc này. Bởi vì vừa mới đồng tính. Trung quanh đã đưa tới không ít tu sĩ. Nhanh. Nơi đó có người. Ta nhìn thấy Tống Tích Niên. Đừng để hắn chạy trốn. Tống Tích Niên vẻ mặt xiết chặt. Một giây sau. Lục tiêu nhiên liền tóm lấy bờ vai của hắn. Mang theo hắn trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Tan biến trước đó. Lục tiêu nhiên trong nháy mắt đã bắn xuống một viên đế hạch đan Không có thể để người ta biết Chính mình liền đi tống tích niên ít nhất trước mắt Lục tiêu nhiên còn không muốn cùng cái kia thần hào khí phận chi tử Đánh giáp lá cà Tiếp tục về sơn môn Hèn mọn phát dục lại nói Làm đế hạt đan tản mát ra một tia sáng Một giây sau Toàn bộ thế giới Đều lâm vào vệt trắng bên trong Oanh, một tiếng nổ vang rung trời buộc phát ra Toàn bộ thái cổ sơn mạch Đều bị kịch liệt run dày một chút Một cố mây hình nấm bay lên Thái cổ sơn mạch bên trong Lập tức chấn động tới vô số gầm thét Nhân tục Chớ có hắn yêu quá đáng Cũng dám tại ta thái cổ sơn mạch càn rỡ Thật coi ta thái cổ sơn mạch không yêu hay không Tra, nhất định phải điều tra ra Đến cùng là ai Tại ta thái cổ sơn mạch gây rối Là đại tần đế quốc người Đại tần đế quốc nhân tục Xông vào ta thái cổ sơn mạch Công kích này Có thể so với đế cảnh Cũng chỉ có đại tần đế quốc Mới có này các cao thủ Đại tần Ta thái cổ sơn mạch Nếu là không cho các ngươi một chút màu sắc nhìn một cái Các ngươi sợ là đều quên Thời kỳ thượng cổ Đại tần chỗ, đối ta yêu tục, là như thế nào kính sợ. Lục tiêu nhiên thề, lần này, hắn chỉ là đơn thuần nghĩ hủy diệt phụ cận tu sĩ, để tránh có người phát hiện, là chính mình cứu đi tống tích niên. Hắn lần này, tuyệt đối không có nghĩ châm ngoài ly sán ý tứ. Thật chính là thái cổ sơn mà yêu tục hiểu lầm, quang mang lói lên. Lục tiêu nhiên đã mang theo tống tích niên. Về tới vô danh tông. Thanh đế trường sinh quyết thi triển. Trong nháy mắt chữa trị thương thế của hắn. Tống tích niên con ngươi co rụt lại. Đây là. Đế cấp công pháp. Làm vì đế quốc tông môn thánh tử. Hắn so hoàng triều thánh tử. Khẳng định là đáng tiền nhiều lắm. Đối đế cấp công pháp khí tức. Lại càng dễ phân biệt ra được. Thấy qua cũng không ít. Thậm chí hồ liên chính hắn tu luyện, cũng là một cái đế cấp hạ phẩm công pháp, cho dù là Thiên Hạo tông các triều đại tông chủ, tu luyện cũng là môn công pháp này. Không nghĩ tới, Lộc Tiêu Nhiên bên này trực tiếp ra tay liền là đế cấp cực phẩm. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá, hi hi. hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y, to, lơ lơ to. Vinh, chia sẻ cho em à Đại Cản Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 08 chương 224 Đại Sư Huyên đi đâu Ta đi trước chuẩn bị một chút Chờ một lúc truyền thủ cho ngươi công pháp Thuận tiện giúp ngươi thối luyện thân thể Ngươi trước trong tông môn thuần thuộc một thoáng Nhận thức một chút ngươi các sư huyên sư tỷ Sau đó tìm Đại Sư Huyên của ngươi Khiến cho hắn kể cho ngươi một thoáng Chúng ta vô danh tông quy củ Rõ Hai người nói lời tạm biệt Tống tích niên bên này Cũng chuẩn bị vượt vào sơn môn Vô danh tông Nghe cũng là rất độc đáo Không biết tại lớn Chu Hoàng Triều Được cho là mấy trờ tông môn Bất quá Này cách tông môn Làm sao linh khí như thế mỏng manh Ngọn núi như thế thấp Lớn chú Hoàng Triều Dù cho là so đại tần đế quốc kém một bậc tồn tại Cũng không đến mức cao dai tông môn trộn lẫn thành như vậy đi Tiếng nói vừa mới nói xong tổng lão thiết cùng nhị cầu tử liền riêng phần mình gầm nhẹ một tiếng Hướng phía hắn chào hỏi Tống tích niên đầu tiên là khẽ giật mình Chờ hắn phản ứng lại thời điểm Nhất thời không nhìn được con ngươi co rụt lại Tim bắt đầu cuồng loạn lên Này võ tôn cấp bậc yêu thú Còn có thành yêu đế binh Lão thiên Đây là dùng tới trấn thủ sơn môn sao Này tông môn thủ vệ Cũng quá treo à Phải biết Coi như là hảo thiên tôn Loại kia đại tần trong đế quốc Coi như không tệ nhất tuyến Tông môn Trấn thủ sơn môn đệ tử Tối đa cũng liền là tôn sư chi cảnh Phối hợp với sơn hải cảnh chấp sự trông coi Cùng vô danh tôn nơi này so sánh so sánh mà nói. Không bằng cây rắm một cái. Nội tâm chấn động tới một chiếc kinh đào hải lãng hắn. Bước nhanh đi vào bên trong sơn môn. Không bao lâu. Liền đâm đầu đi tới một vị tuổi trẻ đẹp đẽ tiểu sinh. Thấy đối phương. Tống tích niên nhất thời không nhìn được con ngươi hơi co lại. Mặc dù đối phương không có có thể toát ra khí tức của hắn. Tống tích miên cũng có thể theo trong lúc lơ đắng. Phát giác được khí tức của hắn. Cường đại đến mức nào. Hoàng cảnh cường giả. Nay nhất định là đại sư huyên. Tống tích miên lập tức tiến lên cúi người chào. Vô danh tông người mới. Bái kiến đại sư huyên. Đối phương khẽ giật mình. Chợt cười nhạt nói. Ngươi là mới tới tiểu sư đệ A. Ngươi nhận lầm người. Ta không phải đại sư huyên. Ta là ngươi tứ sư huyên Lê Trường Sinh T Tống tích miên thân thể run lên Sau lưng lông tơ tạc lập Thật là đáng sợ Tứ sư huyên đều là hoàng cảnh cường giả Đây cũng quá biến thái A Vô danh tông cường đại như vậy sao Vậy nếu là vô danh tông đại sư huyên Đến mạnh bao nhiêu Nguyên lai là tứ sư huyên Ngượng ngủng Lê Trường Sinh khoát khoát tay Không sao, ngươi mới đến. Không biết người cũng là rất bình thường. Lần đầu gặp gỡ, ta cũng không có cái gì tốt cho ngươi. Liền đưa ngươi một bình thánh đan đi. Tống tích niên khóe miệng. Nhìn không được hung hăng run dậy một thoáng. Chẳng qua là một cách đệ tử. Tiện tay liền đưa thánh đan sao. Này vô danh tung. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Quá xa xỉ. Hắn tại hảo Thiên Tông, không phải là không có nếm qua Thánh giai đan dược, thế nhưng tối đa cũng liền là nửa năm ăn một viên mà thôi. Bình thường ăn, càng nhiều hơn chính là dùng địa giai cùng thiên giai làm chủ. Đa Tạ Tứ sư huynh, không cần phải khách khí, ta đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi đi dạo một vòng. Đúng, Tống Tích Miên rời đi nơi này, đã đi chưa mấy bước, Lần này gặp hai vị nữ tử, liền lập tức bái kiến nói, sư đệ tống tích niên. Gặp qua hai vị sư tỷ cơ vô hà cùng Gia Cát Tử Quỳnh quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi chính là lục sư đệ A. Đúng thế. Gia Cát Tử Quỳnh ôn nhu cười một tiếng, lộ ra đẹp mắt hai khỏa hổ nha. Giới thiệu với hắn nói, vị này là nhị sư tỉ cơ vô hà. Ta là ngươi ngũ sư tỷ ra các tử quỳnh. Nguyên lai là dạng này. Sư đệ nhớ kỹ. Đa tạ tử quỳnh sư tỷ Ngươi mới vừa tới đến Tông Môn. Lần đầu gặp gỡ. Chúng ta cũng không có chuẩn bị đồ vật gì. liền tùy tiện chuẩn bị cho ngươi một điểm lễ gặp mặt đi. Đang khi nói chuyện. Hai nữ riêng phần mình cho Tống Tích Niên. Chuẩn bị một kiện thánh binh áo giáp cùng thánh binh trường đao. Thấy này hai phần thánh binh, tống tích miên khuôn mặt. Lại lần nữa nhìn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Cái này vô danh tông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao ra tay liền là thánh giai. Liền cách địa giai thậm chí là thiên giai cũng không cho hắn. Vô danh tông như thế thổ hào sao. Bất quá. Trấn kinh thì chấn kinh. Hắn vẫn là muốn cảm tạ. Đa tạ hai vị sư tỉu. Về sau như có nhu cầu phân công. Cứ mở miệng. Hai nữ nhẹ gật đầu. Ngươi còn không có đi bái kiến Đại sư Huyên A. Vẫn là đi trước bái gặp một chút Đại sư Huyên đi. Dù sao hắn là chúng ta vô danh tôn thủ tịch Đại sư Huyên. Vâng. Tích niên cái này đi tìm Đại sư Huyên. Sau đó. Tống tích niên trong khiếp sợ rời đi. Lại bước lên tìm kiếm lớn sư Huyên con đường trình. Rất nhanh. Hắn ngay tại một chỗ đại thổ dưới đáy, phát hiện một cách đang ở ngồi xếp bằng tu luyện thanh niên. Hắn toàn thân, bị một cố năng lượng màu vàng ấm bao bọc. Lực lượng cường đại, làm người sợ hãi, đang quan sát ở giữa. Đối phương khí tức, trong lúc đó bắt đầu tăng vọc. T, đây là, muốn đột phá võ vương, đi đến võ hoàng chi cảnh rồi. tốm tích niên trởn to trong mắt. Nhìn trọng trọc vào thanh niên trước mắt Tràn đầy chấn kinh Đối phương cốt linh Thoạt nhìn cũng không lớn hơn mình nhiều ít Có thể là không nghĩ tới Tu vi của đối phương Vậy mà mạnh hơn chính mình ra nhiều như vậy Bây giờ Càng bị chính mình tận mắt thấy hắn đột phá cảnh giới Thật sự là một vị tư chất tuyệt hảo thiếu niên thiên tài à, Nay nhất định là Đại sư Hương Chờ đến đối phương khí tức. Dần dần hướng tới bình tĩnh. Tống tích niên lập tức tiến lên. Hướng phía đối phương chắp tay nói. Sư để tống tích niên. Tham kiến đại sư huyên. Tống tích niên. Đối phương có một chút kinh ngạc. chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con mắt ánh chớp bắn mạnh. Nhưng tống tích niên càng là mặt cảm. Hâm mộ đến cực điểm. Bất quá. Hắn còn chưa kịp nói chuyện. Đối phương đắt lên tiếng lần nữa. Ngươi nhận lầm người. Ta không phải Đại Sư Huyên. Ta là ngươi Tam Sư Huyên. Phương Thiên Nguyên. Đại Sư Huyên hẳn là tại trong đại điện tu luyện. Tống tích niên đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó tinh thần đột nhiên vì đó chấn động. Thật là đáng sợ. Cường đại như vậy đệ tử. Vậy mà cũng không phải vô danh tôn Đại Sư Huyên. Cái kia Đại Sư Huyên. Đến cùng đến có cường đại cỡ nào a Hắn đến tổt cùng phải có bao nhiêu sao yêu nghiệt. Mới có tư cách. Tại nhiều như vậy thiên ghiêu bên trong. Giết ra khỏi trùng vây. Trở thành vô danh tông đại sư huyên A Khủng bố như vậy. Nguyên lai là tam sư huyên. Thật có lỗi. Không sao. Phương thiên nguyên khoát khoát tay. Dừng lại một chút về sau. Móc ra một viên thuốc. Ta vừa mới bế quan tu luyện một hồi Thứ ở trên thân Hầu như đều sử dụng hết Này một viên đế cấp đan dược Liền xem như là lễ gặp mặt đi Lễ nhẹ tình ý nặng Mong rằng ngươi không muốn rét bỏ Tống tích niên Một hồi gió nhẹ thổi qua Tống tích niên trong gió ngổn ngang Đế đan Hắn nhìn thấy cái gì Trong truyền thuyết đế đan Có lầm hay không Nơi này, thế mà liền đế đan đều có. Đương nhiên, cũng không phải nói không thể có. Dù sao lục tiêu nhiên thực lực mạnh như vậy, có một khỏa hai khỏa đế đan. Đảo cũng thuộc về như thường. Nhưng là bây giờ, Phương Thiên Nguyên chẳng qua là vô danh tông đệ tử. Một cách vừa vừa bước vào võ hoàng cấp bậc tồn tại. Này loại tồn tại, đối với hắn tống tích niên tới nói. Khẳng định là phi thường mạnh mẽ. Có thể là. Loại tồn tại này. Là hoàn toàn không có tư cách. Có được đế cấp đan dược. Chớ đừng nói chi là. Còn nắm đế cấp đan dược đưa cho người. Đây cũng quá thổ hào a Qua một hồi lâu. Phương Thiên Nguyên nhìn hắn một mực ở lại không nói lời nào. Không khỏi hơi hơi nhú mày. Làm sao vậy? Tiểu sư đệ. Ngươi sẽ không thật vết bỏ ta này một viên thuốc a Tống tích niên khóe miệng giật một cái. Lập tức tiến lên phía trước nói. Sư huyên hiểu lầm. Tích niên sao dám? Chẳng qua là nhất thời có chút chấn kinh thôi. Phương Thiên Nguyên lắc đầu cười cười. Ngươi à! Muốn để cho mình sớm đi thích ứng một thoáng. Dạng này làm sao có thể theo kịp đại gia bộ pháp đâu. Về sau muốn điều chỉnh tâm tính. Không nên quá đem những này coi ra gì. Tống tích niên một mặt im lặng. Nắm đế đan đều không coi là việc to tát. Khẩu khí này không khỏi thổi có chút quá lớn a Thế nhưng không quan trọng. Người ta đều đưa chính mình một viên đế đan. Chính mình khiến cho hắn thổi một thoáng châu. Thì tính sao? Hắn ừm ừm một tiếng. Nuốt nước miếng một cái. Rối ra hai tay. Tiếp nhận đế đan. Đây chính là đế đan A. Hắn đời này. Cũng là gặp qua Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão nếm qua. Nếu như hắn không phải là bởi vì bị đuổi ra khỏi Hảo Thiên Tông. Dùng thân phận của hắn. Ngày sau kế thừa vị trí Tông Chủ. Cũng là có cơ hội ăn đế đan. Bất quá. những cái kia tại hắn bị Hảo Thiên Tông vứt bỏ một khắc này. Hắn liền biết. Chính mình đời này lúc này. Đều đã cùng đế cấp đan dược vô duyên. Có thể là. Khiến cho hắn không có nghĩ tới là. Hắn vậy mà nhân họa đắc phúc. Tại đây nho nhỏ vô danh tung. Đạt được một viên đế cấp đan dược. Tốt. Ngươi đi tìm đại sư Hương đi. Đúng. Tống tích niên trả lời một tiếng. Vừa định quan sát tỉ mỉ một thoáng đế cấp đan dược hình dạng thế nào. Bỗng nhiên ở giữa. Cái kia đế cấp đan dược. Giống như sống lại một dạng. Trong nháy mắt liền chảy như bay. Ta đế đan. Tống tích miên hét lên một tiếng. Đang chuẩn bị đi bắt đế đan. Đế đan đã phi tốt thoát đi đến cổng Sơn Môn. Lúc này. Nhị cầu tử một cách mánh hổ hái đào. Trực tiếp liền một ngụm nuốt mất. Cót ca cốt kết. Nghe được nhị cầu tử trong miệng truyền tới thanh âm. Tống tích miên hai mắt một phiên trắng. Hơi gém không có sống sờ sờ hôn mịt. Hắn đế đan. Cứ như vậy mất rồi. Ùm ùng ùng. Hắn thậm chí còn không có thấy rõ ràng nó lớn lên bộ dáng gì. Phương Thiên Nguyên có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trấn An nói, "Được rồi, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Đế đan ban đầu liền sẽ bay. Ngươi nhất thời chủ quan mà thôi." Tống Tích Niên rất muốn khóc. Tâm tình tốt sống làm xe cáp treo. Từ trên xuống dưới. Vừa đi vừa về không ngừng dày vò. Nói đùa cái gì. Không khó qua. Hắn đế đan không có. Hắn còn không khó qua. Mà lại. Con chó kia thực lực cường đại như vậy. Hắn còn không đánh lại đối phương. Còn có so đây càng bi thương sự tình sao. Được rồi. Có lẽ. Này liền là số mạng của ta. Thống khổ một hồi lâu. Tống tích niên phương mới một lần nữa phấn chấn. Thế nhưng tâm tình như cũ sa sút Bất quá. Hắn không có có thời gian dư thừa. Hắn đến ngay lập tức đi tìm đến Đại sư Huyên mới đúng. Chờ một lát. Sư tôn đoán chừng muốn cho mình truyền thủ công pháp. Từ biệt phương thiên nguyên về sau. Hắn rất mau tới đến Đại điện bên trong. Hít thở sâu một hơi. Hắn vấy vấy đầu. Đem chính mình nổi tâm phức tạp vung bắt. Bắt đầu bề bổn hồ chính sự. Giật giật cuống hỏng. Hắn hướng phía trong đại điện chắp tay khom lưng nói. Sư để tống tích niên. Đến đây bái kiến đại sư huyên. Tiếng nói vừa ra. Toàn bộ trống sống trong đại điện. Đột nhiên giống như có người động. Một cố nhàn nhạt khí tức. Đang theo lấy bên ngoài. Từng bước từng bước đi tới. Tống tích niên phiền muộn tâm tình. Lập tức quép sạch, thay vào đó là gương mặt thành kính cùng kính trọng. Cuối cùng, muốn gặp được trong truyền thuyết, vô danh tông thủ tịch đại đệ tử, lực áp chư vị thiên kiêu vô danh tông tương lai trưởng giáo chân nhân, đại sư huyên, bơ cơ, lơ, rơi trúng đầu bối rối quá hi y y, đại càn trưởng sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó sò, mời quý vơ y, oh. Lơ, lơ, o, oh, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại cảm trưởng Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 08. chương 225 cách mục tiêu này. Chân có chút ngắn. Tống tích niên đầy cõi lòng chờ mong. Thậm chí đem chính mình vừa mới mất đi một viên đế đan ý xấu tình. Đều bỏ vào một bên. Không vì cái gì khác. Chỉ vì tại vô danh tung. Thấy vị kia phong hoa tuyệt đại. Thiên tư tuyệt hào. Cử thế vô song đại sư huyên. Nhưng mà. Ngay tại hắn đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi bên trong. Một đảo thân ảnh. trầm rãi đi ra thanh đồng điện. Mỉm cười nhìn hắn. Ngươi chính là tiểu sư đệ A. Hoan nghịn hoan Nghịnh Tống tích niên khẽ giật mình. Ánh mắt đột nhiên ở giữa. Có chút mờ mịn. Cái tên này. Lại là đại sư huyên Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ Hoàn toàn so ra kém tam sư huyên Cùng tứ sư huyên Cái chủng loại kia khí chất cùng mạnh mẽ A Thậm chí hồ Tu vi của hắn Cùng mình cũng không có quá nhiều khác nhau Đều là vương cảnh nhất trọng liền nhị sư tỷ cùng ngũ sư tỷ Cũng không bằng Kỳ quái Chẳng lẽ nói Đây là hắn sư huyên của hắn Nghĩ như vậy Tống tích niên lúc này nhìn không được câu cách đầu Hướng Vân Ly ca sau lưng Lườm liếc liếc mắt trong đại điện Muốn nhìn một chút Trong đại điện Xé sẽ, sẽ không còn có một vị Thiên tư chắc tuyệt Xuất đến cực hạn đại sư huyên Người đang tìm cái gì Vân Ly ca không khỏi có chút hiếu kỳ Tống tích niên yên lặng một lát Chợt lắc đầu nói Không có không có gì Ta muốn thấy xem sư tôn tại không ở bên trong. Sư tôn không ở nơi này. Trong ngày thường đều là ta tại đây bên trong tu luyện. Sư tôn tại hắn trong thư phòng của chính mình. Nguyên lai like là dạng này. Dừng một chút. Tống tích niên lần nữa mở miệng nói. Cái kia ngài liền là đại sư huyên A. Vân Ly ca cười nhạt gật gật đầu. Không sai. Ta chính là đại sư huyên của ngươi. Ta gọi Vân Ly ca. Đạt được vân ly ca lại lần nữa sau khi xác nhận. Tống tích niên nổi tâm cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để ma diệt. Nguyên lai like đây chính là vô danh tôn đại sư Huyên A. Hắn còn tưởng rằng đại sư Huyên Tu Vi rất mạnh đâu. Ít nhất cũng phải là hoàng cảnh phía trên A. Có thể là không nghĩ tới. Hắn thế mà cũng sống như mình. Cũng chỉ là võ vương nhất trọng thực lực. Rất cảm thấy thất vọng. Bất quá. Đối phương là Đại sư Huyên. Hắn vẫn là một mực cung dính thi lễ một cái. Sư đệ tống tích niên. Gặp qua Đại sư Huyên. Không cần phải khách khí. Mau dậy đi. Vân Ly ca lập tức đỡ dậy hắn. Sau đó cười tùm tìm theo trong túi chứ vật. Móc ra mấy cái bình sứ. Cùng một thanh đế binh trường đao. Lần đầu gặp gỡ. Cũng không có cái gì tốt cho ngươi. Liền cho ngươi này chút đế cấp cùng thánh giai đan dược. Trợ giúp ngươi tu luyện dùng. Còn có này nắm đế binh. Ta là chơi thương. Không cần đến. Liền cho ngươi dùng đi. Tống tích niên trong nháy mắt hóa đá. Trước đó vài vị sư huyên sư tỉ. Đã để hắn cảm nhận được đầy đủ chấn kinh đầy đủ tốt. Có thể là không nghĩ tới. Đại sư huyên Đại sư huyên vừa ra tay. Vậy mà trực tiếp liền miêu sát bọn hắn tất cả mọi người. Đi lên liền là đế cấp đan dược và đế cấp binh khí. Lão thiên gia. Đây là muốn điên a Khó trách. Khó trách tam sư huyên vừa mới thấy đế cấp đan dược bay đi. Căn bản cũng không quan tâm. Tình cảm là toàn bộ tông môn. Căn bản cũng không thiếu đế cấp đan dược. Này không phải vô danh tông A Nơi này đơn giản liền là thiên đường. Hơn nữa còn là người trưởng thành thiên đường Không đúng Giống như có chỗ nào không thích hợp Tống tích niên đột nhiên có chút mê hoạt dâng lên Đại sư Huyên Tu Vi Rõ ràng so những người khác muốn thấp Kết quả lấy ra đồ vật lại tốt nhất Điều này nói rõ cái gì Nói rõ đại sư Huyên Khẳng định là so hắn sư Huyên của hắn để phải mạnh mẽ hơn nhiều được nhiều Mà chính mình chỉ có thể nhìn ra tới Đại sư Huyên là võ vương nhất trọng. Tất nhiên là đại sư Huyên. Ẩm giấu đi tu vi của mình. Đúng. Nhất định là như vậy. Phải biết. Võ giả nếu như muốn thấp điều. Là rất dễ dàng. Đại sư Huyên tu vi. Nhất định là đạt đến một cách đăng phong tạo cực trình độ. Nếu như vậy. Hắn hơi che giấu một thoáng tu vi của mình. Chính mình liền vô pháp nhìn ra hắn thực lực chân thật. Đến cùng có cường đại cỡ nào? Ngoại trừ lời giải thích này. Hắn thật không biết. Đại sư Huyên vì sao lại có nhiều như vậy đế binh cùng đế cấp đan dược. Tiểu sư đệ. Ngươi làm sao không tiếp theo a Vân Ly Ca mở miệng đặt câu hỏi. Tống tích niên chấn động. Chợt lập tức nhận lấy Vân Ly Ca đưa cho hắn đồ vật. Đa tạ đại sư Huyên. Không cần phải khách khí. Tống tích niên đắng chát cười một tiếng. Ngài mặc dù nói không cần phải khách khí Thế nhưng ta dám không khách khí sao Ngài có thể là nắm đế cấp đan dược và đế binh đều cho đưa ra tới A Trên thực tế Đừng nói là hắn Coi như là đổi lại hảo thiên tôn tôn chủ tự mình tới Cũng không có khả năng không khiếp sợ Đúng rồi Đại sư huyên Sư tôn trước đó để cho ta tìm ngài nói là nhường ngày cho ta giảng giải một thoáng chúng ta vô danh tông quy củ. Ngài có thể thuận tiện. Thuận tiện. Dĩ nhiên thuận tiện. Chúng ta vô danh tông a. Nguyên lai là Đại Chu Thiên Ma tông chỉ thủy phong. Bất quá bây giờ chúng ta độc lập thành lập vô danh tông. Nguyên lai là dạng này. Tống Tích niên gật gật đầu. Âm thầm nhớ ở trong lòng. Nghĩ đến cái kia Thiên Ma tông Nhất định là lớn Chu Hoàng Triều. Cực kỳ khó lường tông môn. Về sau nếu là gặp thiên ma tông. Nhất định phải nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể cùng thiên ma tông người. Lên xung đột. Bằng không. Khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao mình chẳng qua là không quan trọng một giới nho nhỏ vương cảnh nhất trọng. Quy củ của chúng ta đâu. Cũng rất đơn giản. Then chốt ngay tại ở một cái cầu thả chữ. Tống Tích Niên, cậu thả, không sai, liền là cậu thả, theo sát phía sau. Tại Tống Tích Niên trởn mắt hốt mồm bên trong, Vân Ly Ca đọc lên vô danh tôn quy của. 1. Gặp được có người bị ước hiếp, chớ xen vào việc của người khác, nhớ kỹ đi vòng người. 2. Không được cố ý cùng người dây dư, như nhất định phải đồng thủ, nhất định phải đem đối phương chém dếp. Nhiện xương thành cho diệt hồn một đầu long. Quyết không cho phép thả đi đối phương một sợi hồn phách. Một giọt tinh huyết. 3. Có thể quần ẩu. Tận lực quần ẩu. Có thể không một mình đấu. Tận lực không muốn đơn đấu. 4. Tuyệt đối không muốn bải lộ thân phận của mình. Tốt nhất là không muốn bải lộ tu vi của mình. Dưới tình huống bình thường. Tu vi của mình. Tốt nhất ở ngấp 3 đến 5 cách đại cảnh giới. 5. Nếu có một ngày, thật sự là gặp đánh không lại người, xin nhớ kỹ, không muốn bại lộ sư tôn địa chỉ, thậm chí là không muốn nói ngươi là vô danh tông người. 6. Vân Ly Ca vẫn còn tiếp tục giảng dạy. Thế nhưng tống tích miên toàn bộ người cũng đã ngỡ ngẩn. Đây đều là thứ đồ gì? Người ta trong tông môn môn quỷ Phần lớn đều là đoàn kết hữu án hỗ trợ. Thuần tiện lại cấm chỉ ướp hiếp nhỏ yếu. Cấm chỉ nắm công pháp truyền ra ngoài. Có lỗi với tông môn loại hình. Này vô danh tông lại la ó. Thế mà chỉnh ra tới này sao một đống cổ quái kỳ lạ môn quy. Một mực đợi đến vân ly ca giảng xong sau. Tống tích niên mới vừa nhìn không được nghi ngờ nói. Đại sư huyên. Chúng ta vô danh tông thực lực. Đã rất mạnh mẽ a Làm sao còn muốn nhát gan như vậy như khổ khổ như thế cậu thả đâu Hắn ban đầu muốn nói nhát như chuột Nhưng là lại cảm thấy nói như vậy không tốt lắm Cho nên lại từ bỏ Vân ly ca thì là lắc đầu Ngươi à Còn quá trẻ Ta cho ngươi biết Trên thế giới này Có rất nhiều khí vận chi tử Tục xưng quải bì Theo sát phía sau Vân Ly ca nắm có quan hệ với khí vận chi tử bộ kia lý luận. Nói cho Tống Tích Niên nghe. Tống Tích Niên lập tức liền khiếp sợ vô cùng lo sợ. Tình huống này. Nói không phải liền là hắn sao. Nếu không phải cái tên kia. Hắn hiện tại cũng không có khả năng theo hảo thiên tông thánh tử vị trí bên trên xuống tới. Giờ khắc này. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vô danh tông áo nghĩa chỗ út. Đây là một cách cùng thiên mệnh chống lại tông môn Đây là một cách siêu việt thế tục tông môn Đây là một cách nhịp thiên cải mệnh tông môn Cho nên Này cách tông môn mới sẽ cường đại như vậy Khắp nơi đều là đế cấp Các đệ tử đều là thiên tài cùng cao thủ Hiểu rõ Gia nhập này cách tông môn Chính mình liền có hy vọng báo thủ Như vậy Từ hôm nay trở đi Hắn cũng muốn bắt đầu ẩm dấu tu vi của mình. Bắt đầu điều thấp tu luyện. Trước định vị nhỏ mục tiêu. Trong vòng nửa năm. À không. Trong vòng 3 tháng. Đột phá vương cảnh nhị trọng tu vi. Hắn muốn liều mạng nỗ lực. Bắt kịp đại gia bộ pháp. Lúc này. Hắn đột nhiên tiếp thu được lục tiêu nhiên ý niệm. Liền hướng phía vân ly ca chắp tay nói. Đại sư huyên. Sư tôn đang kêu ta Ta đi trước Vân ly ca khoát khoát tay Đi thôi Tu luyện làm trọng Vâng Tống tích niên rất nhanh liền đi tới Lộc tiêu nhiên thư phòng Lục tiêu nhiên trực tiếp đưa hắn thu nhập Đã rèn đúc thành thần binh giang sơn xá các đồ bên trong Đã gặp được vô danh tông nhiều như vậy yêu nghiệt chuyện tống tích niên Hiện tại tâm tình đã rất bình tĩnh Sẽ không lại thấy Chấn kinh Lục tiêu nhiên lập tức mở miệng nói Ta muốn truyền thủ cho ngươi Là một môn đế cấp công pháp cực phẩm Thiên địa bạc đao huyết Ngươi muốn sống tốt tu luyện Ta cho ngươi giảng giải Chúc ngươi tốc độ cao đột phá Vâng Tống tích niên đạt được công pháp về sau Lập tức bắt đầu tu luyện Lại có lục tiêu nhiên giảng giải Một ngày thời gian Hắn rất nhanh liền nắm thiên địa bạc đao huyết học xong Mặc dù không hề giống lục tiêu nhiên như thế. Có thể tại trong thời gian rất ngắn. Là có thể đem công pháp nắm giữ đến cảnh giới đại viên mãn. Bất quá. Nắm giữ cái lục thất trọng. Liền đã rất đáng gầm rồi. Cái tốc độ này. Đáp so vô danh tôn đệ tử khác. Đều muốn nhanh hơn. Khi hắn học được công pháp thời điểm. Trong cơ thể linh khí. Lập tức liền tùng động. Sau đó. Ở trong người linh khí một hồi chấn động về sau. Hắn thành tông đột phá đến vương cảnh nhị trọng. Ta đột phá. Tống tích niên nắm chặt nắm đấm. Kích động im lặng kèm theo. Hắn vừa mới vừa định người tiếp theo nhỏ mục tiêu. Muốn tải trong vòng 3 tháng. Đột phá đến vương cảnh nhị trọng. Kết quả không nghĩ tới. Trong nháy mắt. Liền đột phá đến vương cảnh nhị trọng. Hết thảy mới hao tốn một ngày thời gian. Quá nhanh, thoải mái, phía dưới một lần nữa đỉnh nhất cách nhỏ mục tiêu. Trong vòng một tháng, tăng lên tới vương cảnh tam trọng. a không, vương cảnh tứ trọng. Lúc này, lục tiêu nhiên lại lấy ra tới ba hạt đan dược. Phân biệt là đế huyết đan, đế tuổi đan, đế hồn đan. Dưới tình huống bình thường, này ba viên thuốc, đế tử bình thường ăn. Vẫn là muốn tách ra dùng. Lập tức ăn. Có thể sẽ bị no bảo. Chỉ có lục tiêu nhiên có khả năng từng ngụm từng ngụm ăn. Bất quá bây giờ. Tống tích niên tới. Tư chất của hắn cũng rất mạnh. Mặc dù không thể giống lục tiêu nhiên như thế. Làm kẹo ăn đậu. Thế nhưng ít nhất. Lập tức ăn ba khoảng. Vẫn là không có vấn đề. Này ba loại đan dược. Người bây giờ ăn hết. Vâng, sư tôn cho đan dược, tự nhiên không cần hoài nghi. Tống tích niên trực tiếp một ngùm toàn bộ nuốt vào, oanh, trong một chớp mắt. Hai cố trí cường lực lượng, cùng một cố trí cường hồn lực, tại hắn trong cơ thể bảo dạp ra. Đan dược này, thật mạnh. Tống tích niên cảm giác mình toàn thân khô nóng, toàn bộ huyết mạch, bao quát linh hồn, cũng bắt đầu rung động.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 Điên cuồng tăng vọt, lục tiêu nhiên khuyên giải nói, không cần lo lắng, tư chất của ngươi, cùng tu vi của ngươi, đầy đủ ngươi chịu đựng được này ba khỏa đế đan, toàn lực vận chuyển trong cơ thể ngươi thiên địa bạc đao huyết rõ, tống tích niên gào thép một tiếng, trong cơ thể công pháp, điên cuồng vận chuyển, thân thể của hắn, bởi vì năng lượng quá mức sôi trào, đang ở liên tục không ngừng cháy bên trong. Làn da cũng bắt đầu đỏ lên đi lên. Có thể rõ ràng thấy. Dưới da. Là màu đỏ tươi mạch máu. Giống như sung nhằm. Ở trong người điên cuồng lưu truyền. Thân thể của hắn. Thậm chí bởi vì quá nóng bỏng. Mà bắt đầu tán phát ra đảo đảo nóng hơi nước. Mà da của hắn. Vậy mà mơ hồ có chút nhớ nhung muốn nước ra. Lục tiêu nhiên chập chập chập chập mồm mép. Đứa nhỏ này. Vẫn là kém như vậy tí xíu A Tống tích niên là đã so lê trường sinh mạnh hơn một chút. Bất quá đáng tiếc là. So sánh so sánh chính mình. Hắn vẫn là kém quá xa. Đến mức ba viên thuốc. liền để hắn có chút phát sầu hoảng. Không có biện pháp. Lục tiêu nhiên chỉ có thể thi triển thanh đế trường sinh quyết. Trợ giúp tống tích niên phụ trợ tu luyện. Thanh đế hư ảnh bày ra. Tràn ngập sinh cơ hào quang màu xanh biếc. Chiếu giỏi tải tống tích niên trên thân. Tốc độ cao chứa chỉ hắn bên ngoài thân vết thương. Được sự giúp đỡ của lục tiêu nhiên. Tống tích niên có khả năng toàn lực ứng phó. Yên tâm thi triển chính mình công pháp. Tới luyện hóa ba cái đế đan. Cùng lúc đó. Khí tức của hắn. Cũng đang nhanh chóng tăng lên. Vương cảnh tam trọng. Vương cảnh tứ trọng. Vương cảnh ngũ trọng, lúc đó ở giữa đi vào hai ngày sau, tống tích niên tu vi, cuối cùng đột phá đến vương cảnh bát trọng, mà lục tiêu nhiên tại thời khắc này, cũng cuối cùng bước vào thánh cảnh, trở thành một tên võ thánh. Giờ khắc này, lục tiêu nhiên cảm giác thân thể của mình, tràn đầy lực lượng, so với võ tôn tới nói, võ thánh, đắt là cảm ngộ giữa thiên địa võ đảo trí lý. Tạo thành chính mình độc thành nhất mạch võ đảo phong cách Thành thánh về sau Chỉ cần có thể kiên thủ bản tâm Theo võ đảo của mình phong cách Khai quật không hề đứt đoạn đem hắn tăng lên Cuối cùng Sẽ có cơ hội Đột phá thế gian võ đảo cái cuối cùng cấp độ võ đế Một khi đặt chân võ đế Tại đây thế tục ở giữa Ngoại trừ thời gian Mặt khác bất kỳ lực lượng nào Cũng khó có thể ma diệt một cái võ đế sinh mệnh. Cho dù là mặt khác có một cái võ đế. Lại nhìn tống tích niên. Trong lúc giơ tay nhấp chân. Đều sẽ kéo theo linh khí quấy. Mà khi hắn bước vào võ hoàng chi cảnh về sau. Càng là có thể ở bên người ngưng tổ ra lượng lớn linh khí. Nắm linh khí áp súc thành chất lòng. Tại tử thân Chu vi. Kết thúc tu luyện tống tích niên. Không thể tin nhìn xem hai tay của mình. Cảm thụ được trong cơ thể mình minh mông lực lượng. Cả người đều khiếp sợ đến cực điểm. Ta, ta lại đột phá. Ta đột phá đến vương cảnh bác trọng. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ba ngày trước. Hắn bị lục tiêu nghiên cứu chữa thời điểm. Tu Vi mới bất quá là vương cảnh nhất trọng. Sau đó học xong đế cấp công pháp. Thiên địa bạc đao quyết. Thực lực cũng mới tăng lên tới vương cảnh nhị trọng. Sau đó hắn coi là. Chính mình nhiều nhất ở sau đó trong vòng một tháng. Mới có thể lại tăng lên nữa. Có thể là không nghĩ tới. Trong nháy mắt. Chỉ có hai ngày không đến công phu. Hắn vậy mà lại một lần nữa tăng lên bảo phát. Hơn nữa. Còn là trực tiếp bùng nổ đến vương cảnh bát trọng tu vi. Giờ khắc này. Tống tích niên cảm giác mình giống như liền tại giống như nằm mơ. Hết lần này tới lần khác cái mộng cảnh này. Lại là chân thật như vậy. Sư tôn. Ngài biết đánh nhau hay không ta một thoáng. Có khả năng. Lục tiêu nhiên một trường vỗ xuống. Oanh. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Cả vùng. Trong nháy mắt nổ tung. Tống tích niên trực tiếp liền bị đập tới trong đất bùn. Sống sờ sờ hôn mê Kỳ thật cái này cũng không quái lộc tiêu nhiên Vừa đến Hắn là muốn thử một chút Võ thánh lực lượng Đến cùng mạnh mẽ đến mức nào Thứ hai Hắn cũng muốn dạy dỗ một thoáng tống tích niên Tiểu tử này Đoán chừng là đột phá đến võ vương bát trọng Có chút hưng phấn quá mức Chính mình không cho hắn một chút giáo dục Cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên Nhân ngoại gấu nhân. Hắn đoán chừng sẽ cuồng không biên giới. Tìm phiền toái cho mình không nói. Một phần vạn tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ. Còn có một chút thì là. Hắn đời này đều chưa từng nghe qua. Có người để cho người khác đánh chính mình này loại biến thái yêu cầu. Làm một cái từ ái sư tôn. Dĩ nhiên muốn thỏa mãn hắn. Sau một lúc lâu. Tống tích niên mới từ trong đất bùn. Nắm chính mình cho móc ra tới Khù khù Hắn phun ra trong miệng bùn đất Không chỉ không có sinh khí Ngược lại ngốc hề hề cười nói Ta thật đột phá đến vương cảnh bát trọng Ha ha ha Đây là thật Lục tiêu nhiên Giờ khắc này Hắn có chút im lặng Thậm chí hồ Hắn cảm giác mình cái này tiểu đồ đệ Có phải hay không đầu óc có vấn đề Khả năng hắn võ đảo tư chất đích thật là không sai Thế nhưng làm một người bình thường tới nói Hắn khả năng liền hơi có chút Cái kia Mọi người đều biết Thiên phú ích Tình thương Đều là tách ra Nói như vậy Thế nào thứ gì chiếm so càng nhiều Mặt khác hai cái Chiếm so càng ít đi Người song chữ Chờ đến tống kích niên hưng phấn một hồi lâu Lục tiêu nhiên mới nhìn không được đánh vỡ sự hưng phấn của hắn. Tiếp theo mở miệng nói. Tốt lắm lời. Chúng ta lại tiếp tục. Tống tích niên hưng phấn gật đầu. Tốt. Tiếp tục. Đương nhiên muốn tiếp tục. Đồ đần mới không tiếp tục đây. Tu vi điên cuồng bay lên. Nguyên bản mấy chục năm mới có thể tu luyện ra được cảnh giới. Hiện tại chỉ cần mấy ngày. Liện có thể toàn bộ tăng lên hoàn tất. Mà lại. Hắn còn có thể cảm giác được. Cái này cũng không thương tổn tới mình căn cốt huyết mạch. Chuyện tốt như vậy. liền là khiến cho hắn một mực tiếp tục kéo dài. Hắn đều sẽ không cử tuyệt. Chính mình thật sự là mộ tổ bóc lên khói xanh. Để cho mình tìm một cái tốt như vậy đích sư tôn. Ngay tại hắn hưng phấn thời điểm. Lục tiêu nhiên lấy ra thần dai đao hồn. Thấy cái kia đao hồn trong nháy mắt. Tống tích niên khẽ giật mình. Cái này khí tức. Sư tôn. Cái này. Cái này. Sẽ không phải là đến từ cái chỗ kia à. Nói xong. Hắn còn có chút không tự tin hướng phía trên bầu trời chỉ chỉ. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Không sai. Cái này là thần hồn. Tu luyện tới thần cảnh về sau. Nhất định phải mở ra thần hồn. Có được nó. Người mới có thể đi càng xa. Nếu không Ngươi chính là tu luyện tới thần cảnh Cũng chưa chắc có thể đi càng xa T Tống tích niên cảm giác mình toàn thân Mỗi một cái lỗ chân lông Đều tại run lên Đều tại nổi da gà Lão thiên gia Sư tôn thậm chí ngay cả thần dai thần hồn đều có Hơn nữa còn muốn đem thứ này cho mình Hắn muốn điên rồi Hắn muốn điên rồi à. Giờ khắc này Tống tích niên cảm giác mình giống như thật muốn trở thành một cái thần một dạng. Lục tiêu nhiên nhìn xem tâm tình kích động hắn. Trực tiếp trầm giọng nói. Tiếp hào. Nhớ kỹ. Toàn lực vận chuyển công pháp của ngươi. Tranh thủ đem cái này đao hồn. Hoàn mỹ dung hợp đến bên trong thân thể của ngươi. Rõ. Tống tích niên trả lời một tiếng. Lục tiêu nhiên trực tiếp đem đao hồn tiến lên tống tích niên thân thể. Trong một trước mắt. Tống tích niên cảm giác toàn thân của mình. Giống như trong nháy mắt đều bị chém xếp thành vỡ vụn thịt mạc. Loại kia cắt đứt toàn thân cảm giác. Giống như tại chính mình tất cả đầu dây thần kinh bên trên. Điên cuồng ma sát đồng thời còn dải lên mối ăn. Cảm giác đau đớn trực tiếp liền để hắn sắp hôn mê. Thế nhưng, hắn cũng không phải người ngu. Tại hôn mê trước một giây, lập tức vận chuyển trong cơ thể đế cấp công pháp. Thiên địa bạc đa huyết này chậm lại một tia đau hồn đối với hắn thân thể trùng kích bất quá mặc dù là như thế hắn cũng không có khả năng dễ dàng tiếp nhận như thế lực lượng khổng lồ trùng kích ý thức của hắn vẫn tạii bị chậm rãi tiêu hao hầu như không còn mà lúc này đây Lộc tiêu nhiên thì lại lần nữa bắt đầu thi chuyển thanh đế trường sinh huyết Quang mang chiếu giỏi tải ống kích niên trên thân thể Nhưng tống tích niên thân thể không ngừng chữa trị. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Tống tích niên thân thể. Cũng bắt đầu dần dần cùng đao hồn dung hợp. Ở trong quá trình này. Đao hồn đối tống tích niên thân thể. Không ngừng rèn luyện. Không ngừng tăng lên. Nhưng tu vi của hắn. Dùng mắt thường có thể thấy tư thái. Xoạt xoạt xoạt lại lần nữa bắt đầu dâng lên dâng lên. Vương cảnh cửu trọng. Vương cảnh thập trọng Vương cảnh thập trọng đại viên mãn Hoàng cảnh Lục tiêu nhiên trong cơ thể Năng lượng cũng bắt đầu dùng mắt thường có thể thấy tư thái Chầm rãi trèo lên Thấy cảnh này Hắn cúi đầu hơi hơi trầm tư một chút chợt Hít thở sâu một hơi Lại móc ra một viên quẩn thần đan Cùng một viên đại đế chi tấm Đem những vật này Mài nhỏ Lộn sổn tại cùng một chỗ. Dùng nhất năng lượng tinh thuần. Lại lần nữa dung nhập tống tích niên trong cơ thể. Đạt được những năng lượng này biểu tẳng. Tống tích niên tu vi lại một lần bắt đầu tăng vọt. Kèm thêm lấy. Lục tiêu nhiên trong cơ thể tu vi. Lại tiếp tục bắt đầu trèo lên. Cùng lúc đó. Đại chu hướng Tây Bắc. Một khu vực lớn bầu trời. Đều bị mây đen tụ lại che đậy. Ấm ấm. Trên bầu trời. Một hồi sấm sét vang dội Vô số tu sĩ. Đều trở nên khiếp sợ một màn này. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dân chúng thì vẫn là cái kia một bộ. Liên tục không ngừng bắt đầu thu thập mình ở nhà phơi nắng quần áo cùng dày. Xét đánh A. Trời mưa A. Nhanh về nhà thu quần áo A. Vô danh tông bên ngoài. Chư vị đệ tử. Cũng nhìn không được kinh hồn tán đảm. Nhìn chừng chừng lấy bầu trời. Gương mặt chấn kinh. Sư tôn cùng tiểu sư đệ. Này đang làm cái gì vượt. Làm sao làm ra tới đồng tính lớn như vậy. Lê Trường Sinh nhìn lên bầu trời phía trên. Vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Cái này. Hẳn là sư tôn đang cấp tiểu sư đệ. Cưỡng ép dung hợp thần hồn. Dẫn phát thiên địa dị biến. Cái gì. Thần hồn không phải mình liền có thể tu luyện ra được sao? Vì cái gì còn muốn mạnh mẽ dung hợp? Gia Cát Tử Quỳnh một mặt ngốc manh mà hỏi. Mà Lê Trường Sinh. Thì là lắc đầu nói. Không phải như vậy. Thần hồn cũng có tiên thiên và hậu thiên. Cũng có chính mình tu luyện được. Cùng với dung hợp thần hồn. Các ngươi đều là chính mình tu luyện ra được. Nói trắng ra là. Đều là nhận cái thế giới này quy tắc công nhận. Ta cùng tiểu sư đề này loại. Đều thuộc về dung hợp thần hồn. Nhịt thiên cải mệnh. Cho nên. Đưa tới thiên lôi. Cũng cũng không có có cái gì kỳ quái đâu. Nguyên lai là dạng này. Gia Cát Tử Quỳnh nhẹ gật đầu. Xem như hiểu rõ một hạng kiến thức mới. Sau đó. Lúc này. Vân Ly ca liền một mặt tò mò theo trong đại điện đi tới. Nhưng không được mê hoạt nói. Sư đệ. Sư muội Các ngươi lại làm cái gì à? Làm sao đều tụ tập tại đây bên trong? Hồi đại sư huyên. Là sư tôn tại vì tiểu sư đệ. Dung hợp thần hồn. Thần hồn. Đó là đồ chơi gì à? Há. liền là một loại tu luyện tới thần cảnh mới sẽ có đồ vật. Tư chất tốt là mình có thể tu luyện ra được.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 Chương 227 thần bí nuốt hồn Lê Trường Sinh biến sắc Vừa muốn ngăn cản Gia Cát Tử Quỳnh Một giây sau Gia Cát Tử Quỳnh liền đã trả lời lên Có à Chúng ta mỗi người đều có Ta cùng cơ sư tỉ Phương sư huyền Đều là chính mình tu luyện ra được Lê sư huyền thì là sư tôn dung hợp kiếm hồn Trong không khí trong nháy mắt an tính lại Bất luận trên bầu trời Như thế nào gió nổi mây phun Cũng bất luận trên bầu trời Như thế nào sấm sét vang dội Giờ phút này ít nhất tại vô danh tông nơi này Mấy cái sư huyên đệ Một câu cũng không có nói ra Dừng một chút Ra cát tử quỳnh nghiêng đầu nhỏ Một mặt ngốc manh mà hỏi Đại sư huyên Chẳng lẽ ngươi không có sao trầm mặt một hồi lâu Vân Ly ca quay người rời đi Ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có chút việc không có làm Các ngươi trước trò chuyện Ta gấp đi trước Mọi người lại trầm mặt một hồi lâu Phương Thiên Nguyên cung dung mở miệng nói Đại sư Huyên vừa mới Có phải hay không khóc Ta nhìn hắn lúc xoay người Trong mắt có hơi nước Gia Cát Tử Quỳnh cắn môi nói Ta có phải hay không nói sai vô hả câu lên ngón tay. Tại đầu nhỏ của nàng bên trên. Không nhẹ không nặng gó một cái. Ngươi cái này đầu ngốc. Tại sao phải nói ra đâu? Lê Trường Sinh buồn bã nói. Nói ra còn chưa tính. Vì cái gì còn muốn hỏi một câu nữa. Giết người cũng không thể như thế chu tâm A Ngươi đây là nắm heo giam lại giết. Đặt sạch xe máu. Còn muốn thuận tiện đem heo mau một khối trà sát. Gia Cát Tử Quỳnh một mặt xin lỗi nói. Ta không nghĩ tới chuyện này a Ta còn tưởng rằng. Đại sư Huynh giống như chúng ta. Có thần hồn đây. Cái kia có muốn không? Ta hiện tại đi hướng hắn nói xin lỗi. Vẫn là chớ đi. Chừa cho hắn một chút tôn nghiêm đi. Ngươi càng là đi qua. Hắn chỉ sợ càng là đau lòng khổ sở. Đúng. Nói không chừng bây giờ còn tại khóc. Ngươi vừa đi. Gặp lại, coi như thật là muốn ép chết Đại sư Huyên, ra các tử quỳnh. Sau 10 ngày, giang sơn xã tắc độ bên trong, tống tích miên dung hợp đau hồn, cũng tới đến cuối cùng giai đoạn. Cuối cùng, nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ, vô cùng vô tận đau ý phóng xuất ra. Nhường thiên địa cũng vì đó sun lên, đó là một loại tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, đau người. Binh trung chi bá, siêu cường lực lượng, mang tới sức mạnh mang tính chất hủy diệt, có thể xưng trên đời mạnh nhất sát phạt lực lượng, đao ý vừa ra, không khí chung quanh bên trong linh khí, phản phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bắt đầu run dày lên, lục tiêu nhiên nheo mắt lại, khóe miệng dương nhẹ, không sai, coi như không tệ, tại chính mình vất vả nỗ lực dưới. Tổng tích niên hiện tại. Đã theo vương cảnh nhất trọng. Đột phá đến võ hoàng tứ trọng thực lực. Khoảng cách Lê Trường Sinh. Hơi có một chút khoảng cách. Bất quá. Tư chất của hắn cũng không yếu. Hai người thực lực. Không kém được quá nhiều. Mà lại. Trọng yếu nhất chính là. Mình bây giờ. tu vi đã tăng lên tới võ thánh nhị trọng. Khoảng cách đại đế. Lại càng gần một bước. Đa tả sư tôn. Làm đệ tử tăng cao tu vi. Tống tích niên đi vào lục tiêu nhiên bên người. Hướng phía lục tiêu nhiên quỳ lại cảm tạ. Lục tiêu nhiên thì hơi hơi đưa tay. Linh khí đưa hắn nâng đỡ. Ta chẳng qua là đem ngươi cơ sở cực hạn giải quyết. Ngươi đường phải đi còn rất dài. Về sau tu luyện liền không sẽ dễ dàng như vậy. Nhớ lấy muốn không kêu không ngạo. Tống tích niên gật gật đầu sư T tôn yên tâm độ nhi khẳng định sẽ cố gắng gấp bội lụcc tiêu nhiên gật gật đầu sau đó phất tay đưa hắn đẩy ra Giang Sơn xá tắt đồ đi tìm đại sư Huyên của ngươi khiến cho hắn An bà cho ngươi một chỗ nhà ở Vâng Tống tích niên từ biệt L tiêu nhiên rất nhanh liền tới đến đại điện bên trong năm đó gặp qua đại sư Huyên đại điện bên trong Vân ly ca dậm chân đi tới Tiểu sư để tới a Dọa Tống tích niên thấy vân ly ca Lập tức giật mình kêu lên Làm sao cảm giác 10 ngày qua không có gặp Đại sư huyên cả người đều gầy gò nhiều như vậy Mà lại Đại sư huyên hút mắt thật là đỏ a Mí trên đều sưng lên Đại sư huyên Người không sao chứ Vân ly ca lắc đầu Ta không sao Người có chuyện gì Sư tôn để cho ta tới tìm ngài. An bài cho ta một căn phòng. Ngươi tùy ý chọn đi. Cổng không có có danh tự. Đều là phòng trống Chính mình sửa sang một chút là được rồi. Áp được a Đúng rồi. Tiểu sư đệ. Tu vi của ngươi. Hiện tại có phải hay không đã tăng lên tới hoàng cảnh rồi. T. Tống tích niên lập tức cảm giác một hồi lông tơ tạc lập. Đại sư huyên. Vậy mà như thế mạnh Mình đã hoàn toàn che giấu khí tức Tu vi của mình Hẳn là chỉ có sư tôn một người biết mới đúng Có thể là cho dù là dạng này Đại sư Huyên cũng là lập tức liền nhìn thấu mình tu vi Thực lực thế này Đại sư Huyên thật không hổ là vô danh tôn thủ tịch đại đệ tử Hồi bẩm đại sư Huyên Ta tại sư tôn trợ giúp dưới May mắn tăng lên tới võ hoàng tứ trọng Quả nhiên, ta đoán không lầm. Đi, ngươi trở về đi. Tống tích niên đang muốn rời đi. Lại có chút lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua Vân Ly Ca. Đại sư Huyên, ngươi thật không có sao chứ. Muốn hay không đi tìm sư tôn nhìn một chút. Vân Ly Ca nhưng không có phản ứng đến hắn. Chẳng qua là quay người trở lại đại điện bên trong. Tống tích niên cảm giác không phải rất thích hợp. Đi theo lặng lẽ tới đến cửa đại điện. Hướng bên trong nhìn lướt qua. Nhất thời không nhìn được tê cả ra đầu. Không xong. Đại sư Huyên treo ngược. Người tới đây mau. Sau một nén nhăng. Giang Sơn xá tắt đổ bên trong. Lị ca. Người làm sao ý chí lại bắt đầu tinh thần sa sút đi lên. Người chi lăng đứng dậy a Người có thể là vô danh tông đại sư Huyên. Lục tiêu nhiên một mặt lo lắng nhìn trước mắt Nằm trên mặt đất Hình dung tiểu tuổi vân ly ca Ha <cười> ha sư tôn ngài cũng đừng cho ta tẩy não Ta sẽ không tin tưởng chuyện ma dù của ngươi Liền ta cái dạng này Còn chi lăng dâng lên sao Toàn bộ vô danh tung Còn có ai So tư chất của ta càng kéo vượt Ta mỗi thời mỗi khắc Đều tải tu luyện Sư để các sư muội đi ra ngoài chơi Ta là xưa nay không tham gia Bọn hắn tái lúc tu luyện Ta tái tu luyện Bọn hắn đang chơi thời điểm Ta cũng tái tu luyện Có thể cho dù là dạng này ngài thu một cách đồ để so với ta mạnh hơn Thu một cách đồ để so với ta mạnh hơn Sư tôn ngài cũng không phải là muốn nắm ta trục xuất sư môn à Ngày có khả năng nói thẳng Không cần như thế hàm xúc. Lục tiêu nhiên. Thẳng thắn tới nói. Hắn cũng là phi thường nhất đầu. Dù sao vân ly ca tư chất. Bày ở nơi này cũng không phải hắn muốn cho hắn tăng lên. Liền có thể cho hắn tăng lên. Mà lại. Làm vì mình đại đệ tử. Lục tiêu nhiên có thể nói. Là thật trong lòng. Hiểu rõ nhất vân ly ca. Vật gì tốt không cho hắn. Trên tay hắn đan dược Binh khí bên nào Không thể so mặt khác sư để mỗi tổng tổng còn muốn nhiều Có thể coi là là như thế Hắn vẫn là không đổi theo kịp những người khác tô vi Cái này khiến hắn làm sao bây giờ đâu Lục tiêu nhiên xoa xoa huyệt thái dương Có chút đau đầu Có biện pháp nào đâu Hắn thuận tiện mở ra tống tích niên tăng cao tô vi Sinh ra gói quà Thần giai hạ phẩm thần huyết đan 120. Thần giai thượng phẩm Táng Long Quan Tài 1. Thần giai cực phẩm khí vận kim Long 3. Thần giai cực phẩm thần hồn Huyền Vũ thần hồn 1. A, Lục Tiêu nhiên con mắt đột nhiên sáng lên. Đồ tốt a. Một cái thần hồn. Xem ra thật sự là liền lão thiên gia đều nhìn không được. Mong muốn cho Ly Ca đền bù tổn thất một chút tổn thất. Hắn vỗ vỗ ly ca đầu nhỏ. Ly ca. Đi lên. Ngươi có khả năng quật khởi. Sư tôn. Ngày mỗi lần đều nói như vậy. Đổi một chiêu đi. Không mới mẻ Lần này là thật. Sư tôn nhớ tới. Trên tay còn có một cái thần hồn. T. Vân ly ca đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến. Mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm sư tôn. Sư tôn. Ngày sẽ không phải là nói đùa ta a Dĩ nhiên sẽ không Ngươi chuẩn bị một chút Ta cái này nắm thần hồn dung nhập trong cơ thể ngươi Tốt Vân ly ca như một làn khói đứng lên Đảo quanh nắm trên người mình quần áo Toàn đều cởi đi xong Lục tiêu nhiên Ngươi đang làm gì Dung hợp thần hồn A Dung hợp thần hồn Chẳng lẽ không muốn cởi quần áo sao Không cần à Vân Ly ca yên lặng một lát. Lại mặc xong y phục của mình. Sư tôn ngươi vừa mới đều thấy được a Vẫn được. Quy cách nói còn nghe được. Không mất mặt. Vân Ly ca nhảy vọt một cái. Mặt cùng lửa đốt sống như. Chờ hắn mặc quần áo tử tế. Lục tiêu nhiên trực tiếp lấy ra huyền vũ thần hồn. Chuẩn bị xong. Thu nạp. Dứt lời. Hắn trực tiếp đem huyền vũ thần hồn. Đánh vào vân ly ca trong cơ thể. Hắn đã ăn rồi đế huyết đan. Đế tuổi đan cái gì? Cường hóa thân thể đầy đủ. Có thể tiếp nhận thần hồn uy lực. Bất quá. Làm lộc tiêu nhiên nắm thần hồn đẩy vào vân ly ca trong cơ thể thời điểm. Lại không hiểu dễ dàng. Vô cùng trơn bóng liền đẩy tiến vào. Không giống Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên như thế. Hai người vì dung hợp thần hồn. Đều gì thường vất vả Giống như có gai bổng bổng đâm vào đường ốm bên trong Tương đương không tơ lụa Sư tôn Ta cảm thấy Trong cơ thể của ta Xuất hiện một cố cực kỳ lực lượng khổng lồ Ta cuối cùng đạt được thần hồn Ta cuối cùng muốn bay lên Lục tiêu nhiên cười mắng Đừng cao hứng quá sớm Còn không trước tiên đem thần hồn dung nhập trong cơ thể của mình Triệt để tiêu hóa hết Tôn mệnh. Vân Ly ca chạy đến một bên. Bắt đầu dung luyện thần hồn. Lục tiêu nhiên thở vào một hơi. Cũng lập tức ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tu luyện. Luyện hóa thần hồn. Khả năng cần không ít thời gian. Hắn cũng không muốn ở chỗ này làm chờ lấy. Mấy ngày qua đi. Lục tiêu nhiên bỗng nhiên theo trong nhập định giật mình tỉnh lại. Bởi vì hắn cảm giác. Trong cơ thể của mình. Vậy mà xuất hiện một cách đen kịp. Giống hát động thần hồn. Cái này thần hồn xuất hiện không hiểu thấu. Mà lại. Mặc dù phẩm cấp của nó rất kém còi. Chỉ có thần cấp hạ phẩm thực lực. Bất quá. Khi nó xuất hiện về sau. liền lập tức bắt đầu tắn nuốt trong cơ thể mình mặt khác thần hồn. Ví như thần hồn của cơ vô hà. Theo chứng trong vỏ mặt vỡ tan mà ra về sau. Liên thành phượng hoàng thần hồn Cứ như vậy Trong cơ thể mình Cũng là xuất hiện một con phượng hoàng thần hồn Có thể là giờ này khắc này Nó vậy mà cái thứ nhất Bị thần bí hắc án vòng xoáy thôn phệ Làm hắc án vòng xoáy Thôn phệ phượng hoàng thần hồn về sau Lục tiêu nhiên có thể rõ ràng cảm giác được Phẩm cấp của nó mạnh lên Thậm chí liền diện tích đều tăng lên Không thể tưởng tượng nổi chính là Tu vi của mình Cũng bắt đầu mơ hồ đột phá dâng lên Đây là Lục tiêu nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Vân Ly Ca Tam nhất chân đồng có khả năng thấy Vân Ly Ca trong cơ thể Cũng xuất hiện một đảo hắc ám vòng xoáy Cùng mình giống như đúc Giờ này khắc này Đang ở thôn phể Vân Ly Ca trong cơ thể huyền vũ thần hồn Giờ khắc này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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 08? chương 228 ly ca bí mật. Đại tru hoàng thành bên ngoài. Mấy đảo thân ảnh. Đứng ngạo nghế tinh không chi hạ. Mặc dù người khoác trường bào. Nhưng một luồng lệ khí. Lại trong đêm tối không ngừng tràn ngập. Không quan trọng lớn tru hoàng triều. Vậy mà 5 lần 7 lượt. Cùng ta nạp lan gia tộc đối nghịch Ta nạp lan gia tộc. Nếu không cho Đại Chu một chút màu sắc nhìn một cái. Hắn Đại Chu. Thật đem mình làm làm là vô địch thiên hạ. Không sai. Tối nay. Thế tất yếu nhường Đại Chu. Biết ta nạp lan gia tục. Không nên trêu trọc. Bảy vị võ vương cường giả. Ba vị võ hoàng. Cùng với hai vị võ tôn. Bực này đổi hình. liền là lòng tin của bọn hắn. Húng chi. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là nạp lan gia tục thiết lực một phần nhỏ. Mà cũng không phải là toàn bộ. Nếu là toàn bộ lời. Cách này khu khu một cách nho nhỏ lớn Chu Hoàng Triều. Căn bản cũng không đủ xem. Động thủ. Võ tôn cường giả. Ra lệnh một tiếng. Nạp lan gia tục một đám cường giả. Toàn bộ phóng xuất ra khí thế của mình. Khí thế cường hãn. Làm cho cả đại chu Hoàng thành. Cũng vì đó chấn động. Thật mạnh khí tức. Mà lại có nhiều như vậy. Là có người xâm lấn Đại Chu Hoàng đô sao. Thật là đáng sợ. Nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Đại Chu Hoàng thất. Chỉ sợ gánh không được a Mau chạy đi. Đến muộn liền tính mạng còn không giữ nổi. Toàn bộ Đại Chu Hoàng thành bên trong tu sĩ. Đều như là giỏ điên rồi chuột một dạng. Không đợi Nạp Lan gia tộc mọi người xông tới, liền đắc sợ đến tè ra quần, chạy trốn tứ phía. Cách trần pháp, thấy cảnh này Nạp Lan gia tộc chư vị cường giả đều là không nhịn được mỉa mai cười một tiếng. Một đám chuột nhắt, không muốn phí lời, mở ra trận pháp, hủy diệt đại chu hoàng đô, rõ bốn vị võ vương, lấy ra bốn món pháp bảo Phía trên khắc họa lấy trận pháp hoa văn. Đây là dùng đặc thù tài liệu. Khắc lục trận pháp. Từ đó nắm trận pháp biến thành dạng đơn giản. Chỉ cần hướng bên trong quán chú đầy đủ linh khí hoặc là linh thạch. liền có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp siêu cường lực lượng. Cố này làm người hít thở không thông lực lượng. Đủ để dung chuyển trời đất. Đối đại tru hoàng đô đế cấp thủ hộ đại trận. Tạo thành trọng thương. Mở ra một lỗ hồng. Nhưng mà. trận Pháp còn không có rơi xuống. Một bên khác. Đại Chu Hoàng đô Vậy mà trực tiếp mở ra trận Pháp. Chuyện gì xảy ra. Nạp lan ra tục mọi người. Trong lòng giật mình. Còn chưa từng phản ứng lại. Theo đại chu Hoàng thành các nơi. liền cấp tốt phóng tới mấy đảo khí thế mạnh mẽ đến cực điểm hào quang. Thấy những ánh sáng kia trong nháy mắt. Nạp lan ra tục mọi người Trong lúc đó lông tơ nổ đứng lên Ở trong đó Đối phương chí ít có 7 vị võ tôn cường giả Mặt khác toàn bộ đều là võ hoàng Chọn vẹn cao tới hơn 30 vị Mà lại võ hoàng bên trong Còn có vài vị Đều là thập trọng cảnh giới đại viên mãn Chỉ thiếu chút nữa Tùy thời đều có thể bước vào võ tôn chi cảnh Cái này chỉ số Đã hoàn toàn siêu việt nạp lan gia tục chỗ phạm vi có thể chịu đựng được. Đáng chết. Chúng ta chúng mai phục. Mau bỏ đi. Nạp lan gia tộc mọi người. Cũng không phải người ngu. Biết trước tiên. Kịp thời rừng tổn hại. Lựa chọn rút lui. Đáng tiếc. Bọn hắn muốn chạy trốn. Lớn xung quanh thái thượng trưởng lão. Há lại sẽ buông tha bọn hắn. Phạm ta đại trục. Còn muốn mạng sống. Nạp lan gia tộc người. Đều như thế là thích làm nằm mơ ban ngày sao. Cười lạnh bên trong. Ba vị võ tôn. Trực tiếp liền thuẫn gian di động đến nạp lan gia tục chư vị tu sĩ phía trước. Trong nháy mắt khóa kín mọi người con đường đi tới. Dếp không tha. Giang sơn xá tắc đổ bên trong. Lục tiêu nhiên trong cơ thể hắc động thần hồn. Đã đem trong cơ thể hắn. Hết thầy những chủng loại khác thần hồn. Toàn bộ thôn phể hầu như không còn. Tại cái lỗ đen này thần hồn. Tại thôn phể hết cái khác thần hồn về sau. Đã theo bình thường nhất. liền phẩm dai khả năng đều không có thần hồn. Trưởng thành là một người thần cấp cực phẩm thần hồn. Không chỉ là như thế. Nó tựa hồ còn có thể gồm cả mặt khác hết thầy. Đã bị nó thôn phể thần hồn nguyên bản liền có năng lực đặc thù Cách này khiến lục tiêu nhiên không khỏi có chút kinh ngạc. Thần hồn của Vân Ly ca. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao lại mạnh mẽ như thế. Có khả năng thôn phể mặt khác thần hồn. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phải biết. Bình thường thần hồn. Chỉ là đơn thuần chiếu cố một loại đặc tính. Mà lại. Một người cả đời. Tựa hồ là chỉ có một cái thần hồn. Vân ly ca này loại thần hồn, đã có thể thu hoạt được mặt khác thần hồn lực lượng, lại có thể tránh cho nhiều cái thần hồn đồng thời xuất hiện. Kể từ đó, mặc dù ly ca tư chất rất yếu, tại đây loại thần hồn ra trì dưới, hắn không sớm thì muộn có một ngày, cũng sẽ góp nhặt ra mạnh hơn tư chất, siêu việt những người khác, còn đang nghi hoạt. Lục tiêu nhiên liền cảm ứng được vân ly ca phát sinh một chút gì thường biến hóa. Vân ly ca hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân kinh mạch nổi lên mà lên. Giữ tờn uốn lượn. Giống như một đám giấy núi một dạng đáng sợ. Đây là. Lục tiêu nhiên không nhìn được kinh hô một tiếng. Không chần chờ chút nào. Tam nhất chân đồng trực tiếp phát động. Nhưng mà một giây sau. Lục tiêu nhiên lại là một mặt im lặng. Nguyên lai. Vân ly ca hắc động thần hồn. Phẩm chất quá yếu. Căn bản cũng không đủ cường đại. Cho nên vô pháp phát huy ra đầy đủ lực lượng. Đi thôn phệ. Chính mình cho hắn. Thần giai cực phẩm thần hồn. Huyền vũ thần hồn. Lúc này. Cái kia huyền vũ thần hồn. Đang ghẹp tại hắc động cửa hang. Cùng hắc động bày ra đánh sẵn co. Tên ngu ngốc này. Lục tiêu nhiên hơi ghém còn tưởng rằng. Vân ly ca liền muốn quật khởi đây. Không nghĩ tới. Hắn thế mà liền thần hồn của người ta đều thôn phể không được. Dạng này còn thế nào tiến dai. Có chút bất đắc dĩ lục tiêu nhiên. Chỉ cần chuẩn bị phát động thần hồn của mình. Trợ giúp vân ly ca thôn phể huyền vũ thần hồn. Có thể ngay lúc này. Ngoài ý muốn. Lại đột nhiên phát sinh. Vân ly ca hát động thần hồn. Trong lúc đó buộc phát ra một cỗ mà lệ khí cực nặng. Khát máu năng lượng. Cỗ này năng lượng bảo phát đi ra. Hát động hấp lực. Đột nhiên gia tăng. Cái kia huyền vũ thần hồn. La hoảng lên. Mong muốn chống cự. Lại đa chậm. Bị vân ly ca hát động thần hồn. Sống sờ sờ xé sách. Thôn phệ Tại thôn phể huyền vũ thần hồn về sau. Thần hồn của Vân Ly Ca. Tăng cường không ít. Xem như chưa bao giờ phẩm dai. Đạt đến thần dai hạ phẩm. Vân Ly Ca khuôn mặt. Cũng dần dần khôi phục như thường. Tu Vi bắt đầu buông lòng. Trực tiếp đột phá hai cái nhỏ cấp độ. Theo võ vương nhất trọng. Đột phá đến võ vương tam trọng. Hô. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Mở to mắt. Cảm nhận được trong cơ thể Tu Vi. Đã liên tiếp, đột phá hai cái nhỏ cấp độ, không khỏi hưng phấn lên. Sư tôn, ta đột phá, ta lại đột phá. Trời biết nói, hắn đột phá lập tức. Có nhiều khó khăn đến, cùng những sư huyên để khác so ra. Hắn đơn giản liền là cách bình thường tới cực điểm người tu luyện. Bây giờ, được sự giúp đỡ của lục tiêu nhiên, hắn không chỉ tu luyện ra thần hồn. Thậm chí còn tăng lên tu vi của mình. Tiến bộ tuy nhỏ. Khó được. Là có tiến bộ. Lục tiêu nhiên trấn an nói. Không sai. Cái này cũng không uổng công ta. Cho ngươi một tôn thần dai cực phẩm thần hồn. Lời còn chưa giúp. Vân ly ca vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Lại có chút thất lạc. Đáng tiếc. Sư tôn cho thần hồn của ta. Vốn là thần dai cực phẩm. Đáng tiếc ta thần hồn của mình Lại đem nó thôn phệ Hiện tại chỉ còn lại có một người thần cấp hạ phẩm thần hồn Đầu ngốc Đừng tự coi nhẹ mình Tu hành nếu là đến thần dai về sau Trọng yếu nhất liền là xem thần hồn Thần hồn của ngươi Mặc dù điểm xuất phát cơ sở So những người khác muốn thấp Có thể là Thần hồn của ngươi Lại là có thể lên cấp Liện chỉ là điểm này. Người liền tràn đầy vô số khả năng. Thật. Vân Ly Ca có chút không thể tin nhìn xem lục tiêu nhiên. Mà lục tiêu nhiên thì là nặng nề gật đầu. Hắn nói là sự thật. Bởi vì hắn trong cơ thể. Cũng bởi vì Vân Ly Ca tu luyện được hắc đồng thần hồn. Mà xuất hiện một tôn hắc đồng thần hồn. Mà lại. Tại thôn phể hắn thần hồn của hắn về sau. Nó hiện tại. Đã chưa bao giờ phẩm dai. Tiến hóa đến thần dai cực phẩm. Vân ly ca hát đồng thần hồn. Nhất định là có đồng dạng công hiểu cùng đặc tính. Phải biết. Những người khác thần hồn. Có thể là không có năng lực tiến hóa. Vừa ra đời là cái dạng gì. liền đã định trước là cái dạng gì. Cho nên. Từ điểm này tới nói. Vân ly ca. Ngược lại có khả năng. Là chính mình các đệ tử bên trong. Lớn nhất hắc mã. Nói không chừng. Hắn trong tương lai. Sẽ chân chân chính chính. Có tư cách làm chính mình tỏa hạ thủ tịch đại đệ tử. Đương nhiên. Cái này ít nhất cũng nhận được về sau. Bước vào thần giới lại nói. Hiện tại cơ hội là không có khả năng. Bởi vì phàm giới căn bản không có thần hồn. Cũng chỉ hắn mấy tên thủ hạ là ngoại tộc. Sớm tu luyện được thần hồn Cũng không thể nhường vân ly ca nắm của mình Sư đệ sư mỗi nhóm ăn Tốt Ta lại tràn ngập lực lượng Ta muốn đi nỗ lực tu luyện Vân ly ca hưng phấn tới cực điểm Như một làn khói chạy ra giang sơn xá tắc đồ Lục tiêu nhiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu Tên tiểu tử thúi này Vì mạnh lên Cũng là tẩu hỏa nhập ma Thời thời khắc khắc đều tại tu luyện Ngay lúc này Hắn giống như cảm thấy giang sơn xá tắt đổ bên trong Thiếu đi chút gì Thần miệng quét qua Lục tiêu nhiên lại lần nữa đứng yên ngay tại chỗ Vân lì ca Người cách xanh còn Lại trộm ta thần thú trứng Bất quá Mắng thì mắng Hắn cũng không có đuổi theo Một khỏa thần thú trứng Coi như xong Lì ca tu vi như thế thấp Ăn chút thần thú trứng tăng cường một chút tu vi, cũng là tốt, vừa vặn cũng có thể cho chính mình tăng thêm một chút tu vi. Liền không tính toán với hắn. Ở sau đó một quãng thời gian, Vô Danh Tông toàn chỉnh đều tại bế quan tu luyện bên trong, hoàn toàn không có phản ứng bên ngoài bất cứ chuyện gì. Tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó tăng lên tu vi của mình, mà tất cả tin tức đều là do Đại Chu Hoàng thất cơ vô thương Phái người dùng ngọc giản. Bí mật đưa tới. Đây cũng là lục tiêu nhiên lúc trước để lại cho hắn nhiệm vụ. Khiến cho hắn tại xử lý triều chính thời điểm. Đem tin tức cho hắn lập hồ sơ một phần. Tin tức là vật rất tròn yếu. Có thể tránh cho chính mình tin tức không đủ. Tạo thành tổn thất thật lớn. Những ngày này. Lục tiêu nhiên ngoại trừ tu luyện. Chế tạo binh khí. Tăng lên tông pháp bên ngoài. Còn lại, thì là hát hát nhỏ trà. Đọc cơ vô thương phái người đưa tới tin tức. Đại trù lịch 2.0021 năm thu. Thái cổ sơn mạch. Chẳng biết tại sao. Yêu thú bạo động. Tập kết ngàn vạn đại quân. Hướng phía đại tần đế quốc tập kích bất ngờ. Giải rác mấy ngày. Liền xâm chiếm mấy vạn giảm quốc thổ. Thôn phể nhân tục. Vượt qua mấy trăm triệu. Đại tru lịch 2.021 thân niên thu. Nạp lan gia tục. Mấy vị cao thủ. Mượn cứ tìm kiếm nạp lan gia tục truyền thừa chí bảo. Tập kích đại tru hoàng đô. Sau bị đại Chu hoàng thất phản kích. Nhưng hắn toàn quân bị diệt. Tiêu diệt 2 vị võ tôn. 3 vị võ hoàng cùng với mấy vị võ vương cao thủ. Đại tru lịch 2.021 năm cuối thu. Đại tần đế quốc chiến sự căng thẳng.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 Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 08 chương 229 Thánh Cảnh T Nghĩ không ra bên ngoài đánh kịch liệt như vậy May mà ta mang theo vô danh tung Đều cậu thả lên tới tu luyện Bằng không Khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào trong đó Lục tiêu nhiên không nhìn được cảm khái một tiếng Đồng thời Vì mình thấy xa mà thấy vui mừng Này nếu là còn tại Hoàng Đô, khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy đến trong đó. Sao có thể giống bây giờ như vậy? An tính tu luyện. Đương nhiên, những đại sự này kiện, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng hắn có chút quan hệ. Bất quá lục tiêu nhiên cũng không tính có nổi. Nạp lan gia tộc sự tình. Tìm nạp lan hồng ngọc. Yêu thú sự tình. Tìm tống tích niên địch nhân vốn có thổ hào ca. Cùng hắn lục tiêu nhiên có quan hệ gì đâu. Dù sao, chính mình cũng không thể đứng đấy để cho người ta chém đúng không? Cứ như vậy, nhường bên ngoài tùy tiện đánh. Hắn thì là mang theo các đệ tử tiếp tục tu luyện. Không có người ngoài quấy dày. Một mực cầu thả xuống. Đoán chừng lại đến 2 năm tả hữu. Chính mình không sai biệt lắm liền có khả năng thành công bước vào đế cảnh. Trở thành một cái đại đế cấp bậc cao thủ. Đến lúc đó. Coi như thật đối mặt bên trên cái gì đế cảnh cao thủ. Cũng có sức liều mạng. Ổn. Mà lại. Hắn đã biết. Gia Cát tử quỳnh định nhân vốn có. Gia Cát phỉ nhi sáo lộ. Tu la chiến thần. Thực lực bản thân mạnh mẽ không thể định nổi. Mà lại thủ hạ còn có lớn nhất đợt tu vi kiêm thực lực mạnh mẽ tồn tại. Bất quát. Lần này trời đất xui khiến yêu thú hoát loạn Hẳn là cũng có thể ngăn cản bọn hắn Tại đoạn thời gian này tăng lên Khí vận chi tử sáo lộ Bình thường sẽ không trong chiến đấu tăng lên Mà là tại sao khi chiến đấu tăng lên Đến lúc đó Thừa dịp đối phương vừa mới đại chiến hoàn tất Còn chưa kịp lợi dùng trong tay tài nguyên tăng lên thời điểm Hắn thừa cơ đi trộm một đợt tháp Hoàn mỹ Mặt khác Theo trong chuyện này, lục tiêu nhiên cảm giác được vận khí của mình tốt hơn nhiều. Vô tâm cắm liễu liễu xanh ung. Um. Tùy tiện làm một cái tiểu động tác. liền làm cho đối phương tao ngộ tổn thất trọng đại. Không biết có phải hay không là ăn khí vận kim long duyên cớ. Hảo vận rõ ràng hướng phía phía bên mình rời đi. Nghĩ như vậy, lục tiêu nhiên nắm giang sơn xá các đổ bên trong. Trước đó mở ba đầu khí vận kim long. Cũng bắt ra tới. Vẫn là phương pháp cũ. Xuất ra đế binh trường thương. Từ phía dưới hang hốt bên trong xuyên thấu đi. Một mực đâm cổ hỏng. Sau đó bôi dầu. Nhóm lửa đổ nướng. Lại bôi dầu. Lại đổ nướng. Lại bôi dầu lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Một mực chờ đến khí vận kim long. Bị nướng kinh ngạc. Lại rải lên hạt vừng mũi. Bột tiêu cay. Bột hồ tiêu gặm sạc sẽ Vạn cổ lâm hải. Nạp lan gia tục đại điện bên trong. Tục trưởng nạp lan nghe sóng. Vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Ta nạp lan gia tục truyền thừa chí bảo mất đi. Hiện nay. Lại liên tiếp. Liên tiếp tổn thất mấy vị tu vi cao thủ mạnh mẽ. Đường đường nạp lan gia tục. Còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chư vị nạp lan gia tục trưởng lão. Vẻ mặt cũng đồng dạng không dễ nhìn. Phải biết. Mấy vạn năm trước. Nạp lan gia tục. Có thể là xuất hiện qua võ đế cường giả. Hơn nữa còn không phải một vị. Cho đến ngày nay. Cho dù là nạp lan gia tộc xuống dốc. Cũng vẫn như cũ là vạn cổ lâm hải bên trong một phương thế lực. Trong gia tộc Mặc dù không có võ đế cường giả. Có thể. Võ Thánh Vẫn phải có Chính vì vậy Nạp Lan gia tục Mới có thể tại cường giả như lâm vạn cổ lâm hải bên trong Chiếm cứ một chỗ cắm rùi Cũng kéo dài chi cảnh Có thể là Mạnh mẽ như thế Nạp Lan gia tục Lại bị bên ngoài một cách nho nhỏ hoàng chiều Chém giết mấy vị gia tục hạc tâm dòng chính thành viên Này phần khuất nhục Người nào có thể chịu được Nếu như truyền đi, toàn bộ vạn cổ lâm hải danh môn thế ra. Lại như thế nào đối đãi bọn hắn Nạp Lan gia tục. Nhất định phải đối lớn Chu Hoàng Triều. Tiến hành trừng phạt. Cũng không cần quá nhiều nhiều lời. Lần này, liền trực tiếp diệt lớn Chu Hoàng Triều đi. Nạp Lan nghe sóng. Trong ánh mắt lập lòe làm người sợ hãi sát ý. Xem ra, là thời điểm mới đi ra một vị. Nạp lan gia tục dài ra rồi Trong lòng mọi người chấn động Nạp lan gia tộc trưởng lão đều muốn mời ra được Lão thiên gia Tục trưởng lần này Chơi có chút lớn à Phải biết Đây chính là toàn bộ nạp lan gia tục Trọng yếu nhất áp chủ bài Không phải vạn bất đắc dĩ Là tuyệt đối không có thể đồng dụng Không khác Đơn giản là Đó là võ thánh Võ Thánh hai chữ, liền đủ để chứng minh hết thầy, không cần bất kỳ ca ngợi, cũng không cần bất kỳ tán dương. Võ Thánh, đối với bọn hắn tới nói, cơ hồ là cả một đời, đều khó thể thực hiện tồn tại. Lần này, gia tộc chứng trạc ước điểm, một bên khác, vù danh tông bên trong, chỉ trước mắt thời gian, một năm lại qua, này hơn nửa năm. Toàn bộ vô danh tôn thực lực. Đều tại đường thẳng dâng lên. Tống tích niên tăng lên tương đương khả quan. Đã chính thức bước vào võ tôn nhất trọng cảnh giới đại viên mãn. Bởi vì tư chất của hắn. Bản thân liền rất mạnh. Trước đó không có gặp được lục tiêu nhiên. Không có mạnh mẽ như vậy đan dược sự trữ cung ứng. Cho nên mới vô pháp tăng lên tới đủ đủ tu vi cường đại. Có khả năng nói như vậy. Tại lục tiêu nhiên nơi này, tư chất càng mạnh, tu vi tăng trưởng cũng càng nhanh. Tại tại nguyên phong phú tình huống dưới, so với tại những tôn môn khác, cơ hội là gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần giống như dâng lên. Lê Trường Sinh thì là đạt đến võ tôn nhị trọng đại viên mãn, tùy thời đều có cơ hội. Bước vào võ tôn tam trọng, dù sao tư chất của hắn cũng không kém mà lại tu vi của hắn. Bản thân liền so Tống Tích Niên mạnh hơn không ít. Tăng lên tự nhiên cũng muốn nhiều một chút. Chẳng qua là chiếu tình huống này xuống. Chỉ sợ không được bao lâu. Tống Tích Niên liền muốn vượt qua hắn. Phương Thiên Nguyên cùng ra các tử quỳnh tăng lên đều rất nhanh. Tu vi của hai người. Một cách tăng lên tới võ hoàng bát trọng. Một cách tăng lên tới võ hoàng ngũ trọng. Mặc dù so ra kém Lê Trường Sinh hai người bọn họ Thế nhưng vẫn tính khả quan Cũng cho mình tăng lên không ít Tu Vi Cơ vô hà hơi lần một điểm Thế nhưng cũng đã đột phá đến võ hoàng nhị trọng cảnh Tu Vi Nói trở lại Ly ca tiểu tử thúi này Lại ăn ta một khỏa thần thú trứng Tu Vi làm gì Cũng phải tăng vọt một lần a Nhưng mà Làm lục tiêu nhiên thấy vân ly ca tu Vi lúc, lại lại lần nữa chầm mặt, võ hoàng nhất trọng. Cái này tu Vi, nói có cao hay không? Nói thấp không thấp, nếu như là không có ăn thần thú chứng tình huống dưới đâu, cũng đủ xem. Dù sao ly ca tư chất còn tại đó, rất thấp. Thế nhưng ăn thần thú chứng tình huống dưới, vẫn là không có vượt qua cơ vô hà Này liền không có cách nào. Kỳ thật lục tiêu nhiên trong lòng cũng rõ ràng. Mong muốn nhường vân ly ca mạnh lên. Ít nhất cũng phải chờ tới hắn đặt chân thần giới. Hoàn mỹ phát huy thần hồn của hắn đặt hiệu mới được. Chỉ có thôn phệ càng nhiều thần hồn. Hắn mới sẽ tăng lên thiên phú của mình. Trở nên càng mạnh. Mà trên đại lục. Hắn căn bản tìm không thấy thần hồn thôn phệ. Mượn nhờ các đồ để ra sức tu luyện Lục tiêu nhiên tu vi của bản thân mình Cũng thuận thế tăng lên tới võ thánh cửa trọng Khoảng cách đế cảnh Cũng chỉ kém một cái tiểu dai tầng Lập tức triệt để đột phá Lục tiêu nhiên cũng mở không ít đồ tốt Trên cơ bản đều là thần dai cực phẩm Đều nhanh tại giang sơn xá các đồ bên trong xuyếp thành núi nhỏ Đến mức hắn bây giờ nhìn đế binh Thật giống như xem rác rưởi một dạng. Lúc này. Đại tần đế quốc bên kia. Nghe nói cũng đã đá bình định yêu thú phản loạn. Gia cắt tử quyền cô em gái kia. Đích thật là có chút bản sự. Dùng một giới thân nữ nhi. Mạnh mẽ nắm hung hăng càn quấy đến cực điểm. Khiến cho đại tần năm đại quân đoàn. Cũng vì đó nhức đầu yêu thú. Toàn bộ chạy về thái cổ sơn mạch. Cái này khiến lục tiêu nhiên không dám khinh thường Không thể không ra roi thúc ngựa Thúc dục các đệ tử ra tốt tu luyện Bằng không Hắn sợ gặp đối phương Chính mình đánh không lại Ban đầu nghĩ lại yên lặng mấy tháng Mãi đến một ngày này Ngoài ý muốn phát sinh Một ngày này Đại tần chiến sự vừa ngừng không bao lâu Đại chu cảnh nổi Trong lúc đó Nhiều một cố cực mạnh lực lượng. Này một cố lực lượng. Mạnh mẽ làm người sợ hãi. Cho dù là võ tôn cường giả. Cũng khó mà chống đỡ được. Làm đối phương uy áp Đi vào đại Chu hoàng triều vùng trời thời điểm. Đại tru hoàng thành bên trong. Bất kỳ người nào. Đều không dám loạn động. Đó đã không phải là nghiền ép không nghiền ép khí tức. Hắn giống như là thiên. Lúng xuống tới một dạng. Đã là để cho người ta hoàn toàn không sinh ra tới bất kỳ lòng phản kháng Đối mặt hắn Chỉ có thần phục Chỉ có tử vong này loại lựa chọn Thậm chí là liền chạy trốn đều làm không được Mấy vị đại chu hoàng tục trưởng lão Võ tôn cấp mật cường giả Vì đại chu hoàng thành Cưỡng chế chính mình nội tâm hoàng sợ Bay đến giữa không trung Chỉ thấy hư không phía dưới Tầng mây quay cuồng tới Trong đó lôi điện mãnh liệt lấp lánh uy áp để cho người ta không biết làm thế nào Cho dù là võ tôn Cũng là kinh hồn táng đảm Giống như biến thành tiểu hài tử Giờ này khắc này Đối phương còn chưa đi vào Toàn bộ hoàng đu Giữa đất trời quy tắc Tựa hồ cũng đã rơi vào đối phương trong khống chế Sau một lát Một đảo thân ảnh Theo trên tầng mây Đạp không tới Hắn mỗi đi một bước Thoạt nhìn giống như là bình thường phàm nhân bước đi một dạng Thế nhưng trên thực tế Tốc độ nhanh đơn giản vượt qua tưởng tượng của mọi người Đại tru hoàng tục tất cả cao thủ Đều là không nhìn được con ngươi co rụt lại Tim đập rộn lên Khô hấp cũng vì đó ngưng tụ Thánh nhân Siêu thoát phàm tục đã siêu nhiên nhập thánh tồn tại Đối với bọn hắn những người này, cũng đã là có thể so với giống như thần biểu tượng. Đối phương ra tay, không cần cái gì mạnh mẽ dườm ra chiêu thức. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một cái ánh mắt, một câu lời nói. liền đủ để đối bọn hắn, tạo thành hủy diệt tính đà kích. Khi bọn hắn thấy đối phương cái kia trong một sát na, đối phương cũng đã đi tới trước mặt. Vèn vèn một cái ánh mắt quét trên người bọn hắn. liền để mọi người. Toàn thân không cầm được co giật. lung tư tạc lập. Toàn thân giống như rơi vào hầm băng. Trong đó có một vị vừa mới đặt chân võ tôn chi cảnh hoàng tục cao thủ. Giờ này khắc này. Vậy mà bởi vì không chịu nổi đối phương của y ác. Mà trực tiếp té quỷ trên đất. Hoàn toàn không sinh ra đến. Bất kỳ trống cử gì chi tâm. Các ngươi. Có tội. Đối phương nhàn nhạt mở miệng. Phun ra bốn chữ. Cứ như vậy bốn chữ. Phàng phất sấm nổ một dạng. Trực tiếp tại toàn bộ hoàng thành tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Tu vi quá thấp. Tại chỗ liền bị sung đồng hai mắt màu đỏ tươi. Lỗ mũi. Màng nhĩ đổ máu. Tu vi hơi cao một chút. Cũng là linh hồn chấn chiến. Gắt gao cắn răng kiên trì. Hoàn toàn không chịu nổi. Giờ khắc này. Đối mặt thánh cảnh cao thủ. Cái gọi là. Một người có thể thủ vệ một cái hoàng triều võ tôn. Lộ ra là nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Liền như là cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Mặt người chém giết. Tu vi đi đến thánh cảnh về sau. Đối phương không chỉ là trên khí thế Toàn diện nghiện ếp võ tôn. Đồng thời.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ không 08? chương 230 khủng bố như vậy. Bên ngoài mấy vạn rậm. Nhất kiếm tràm võ thánh. tiền bối thân là thánh cảnh cường giả. Y mạnh hiếp yếu Y thế hiếp người. Chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao? Tử ninh vương phủ lão vương ra. dáng chống đỡ lấy tinh thần. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nạp lan ra tục võ thánh. Vẻ mặt bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói. Lăn. Nhàn nhạt phun ra một chữ. Phản phất ngưng tụ ra một cố lực lượng hủy thiên diệt địa. Hung hăng trọng kích tại lão vương ra trên ngực. Ẩm. Trong khoảnh khắc. Lão vương ra ngực. Liền bị nổ ra một cái to lớn lỗ máu. Theo sát phía sau. Thân thể của hắn. Liền giống như như đạn pháo. Hung hăng va chạm trên mặt đất. Quanh, to lớn lực trùng gích Trong nháy mắt liền vỡ nát đại Chu hoàng triều tường thành Đem mặt đất ném ra tới một cái đường kính vượt qua hai cây số to lớn hố sâu Sóng sung gích khuyết tán ra Trực tiếp đem tường thành chung quanh phòng ốt Toàn bộ phá hủy Vô số tu sĩ Tại chỗ liền bị sung gích đợt sống sờ sờ đánh chết Lại nhìn lão vương ra Mặc dù còn sống Thế nhưng liền chỉ là đơn thuần còn sót lại một hơi. Lồng ngực đều bị sống sờ sờ nổ tung hoa. Ngũ tàng lục phủ. Toàn bộ đều bị ếp diệt. Giờ này khắc này hắn. Hoàn toàn là nương tựa theo võ tôn mạnh mẽ sinh mệnh lực. Tại duy trì một điểm cuối cùng mà lực lượng. Khí vận võ tôn. Thì là hóa đá tại chỗ. Thật mạnh. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Liền là đơn thuần phun ra một chữ Vậy mà liền có thể đem một vị võ tôn cường giả. Trực tiếp tại chỗ trọng thương. Mà lại căn bản không cân nhắc nơi này là đại tru. Không phải hắn nạp lan gia tộc Đại chu trưởng lão đoàn. Trong nháy mắt thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Thánh cảnh lực lượng. Đã đã vượt ra bọn hắn có khả năng chống cử phạm vi. Võ thánh cùng võ tôn. Mặc dù chỉ kém một cây dai tầng Thế nhưng trên thực tế hay ở giữa đó là mig trời lệch đất tồn tại lúc này thì bọn hắn suy nghĩ một câu ngạn ngữ thánh nhân phía dưới đều sâu kiến tại mặt của đối phương trước nhóm người mình liền là sâu biến tùy ý đối phương tùy ý xoa bóp vò dẹp hoàn toàn không bất kỳ sức đánh trả nào thậm chí hồ liền chạy trốn không chính xác tới nói, Bọn hắn liền lựa chọn dạng gì tử vong phương thức tư cách đều không có. Nạp lan gia tục thánh nhân. Vẫn như cũ là hai tay đặt sau lưng. Đứng ngạo nghế giữa không trung. Hai mắt như là quét mắt sâu kiến. Quét mắt đại chu hoàng Tộc trưởng lão đoàn. Chợt nhàn nhạc mở miệng. Hai vấn đề. Một. Ai giết chết nạp lan hồng ngọc. Hai. Ta nạp lan gia tục vật truyền thừa. tại trên tay người nào. Đại tru trưởng lão đoàn Chấn động trong lòng Không cần nói Dùng đầu ngón chân nghĩ Bọn hắn cũng có thể nghĩ đến đến Đồ chơi ghi tải trên tay người nào Toàn bộ đại tru tại một năm trước đó Ngoại trừ lục tiêu nhiên Có mấy người Có thể diệt sát võ tôn cường giả Thế nhưng bọn hắn có thể nói ra tới thân phận của lục tiêu nhiên sao Đương nhiên không thể Lục tiêu nhiên đem hoàng tục sức chiến đấu cất cao cho tới bây giờ cấp độ. Đối hoàng thất có đại ăn Quả thật. Hắn cũng có thể có chút tính toán ở bên trong. Nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận. Hắn đối hoàng thất an điện. Này đúng nhất nó. Thứ hai. Lục tiêu nhiên tu vi mạnh bao nhiêu. Đại gia người nào cũng không biết. Thế nhưng phòng đoán cẩn thận. Hắn thấp nhất cũng phải là một cái thánh cảnh cường giả. Nếu như bởi vì nạp lan ra tục thánh cảnh, mà đi đắc tội lục tiêu nhiên cái này thánh cảnh, đó không phải là bỏ gốc lấy ngọn. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối không thể nói ra được thân phận của lục tiêu nhiên. Nhưng mà, ngay lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, một vị trưởng lão khác đoàn võ tôn. Lại lần nữa bị một cố vô hình quy tắc chi lực nổ tung. Oanh. Trong nháy mắt. Hắn cũng hóa thành một đảo lưu quang. Nổ tung đại Chu tường thành. Bước lão vương ra theo gót. Đem đại địa băng liệt ra một cái hố sâu to lớn. Đừng tưởng rằng không trả lời. Bản tỏa liền sẽ không đồng thủ. Mỗi ba hơi. Bản tỏa sẽ giết một người. Mãi đến các ngươi nói ra vì đó. Tiếng nói vừa mới hạ xuống nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang, lại là một vị võ tôn bị oanh vào trong lòng đất, đại chu trưởng lão đoàn, triệt để hỏng mất, chống cự, chống cự không được, trốn, trốn không thoát, càng là không dám nói ra thân phận của Lục Tiêu Nhiên. Giờ khắc này, bọn hắn không khác tại cái thứ gỗ bên trên, chờ đợi lấy bị chém giết gà vịt một dạng. Đây là cớ nào hài hước mà thảm thương Một đám võ tôn Vậy mà như là một đám gà vịt Mặt người chém giết Trong hoàng thành Trong hoàng cung Cơ vô thương gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Cái kia một đảo thân ảnh Nắm đấm nắm chặt Móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay Chính như một cố làm người tuyệt vọng cảm giác bất lực Thật sâu đâm vào nội tâm của hắn bên trong Giờ khắc này Cái gọi là hoàng thất Cái gọi là đại chu hoàng tục Giống như là một chuyện cười một dạng Hắn nghĩ phải bảo vệ đại tru Có thể là hắn lấy cái gì tới thủ hộ đại tru Đối mặt thánh cảnh Liện võ tôn đều không thể chống cự Chớ đừng nói chi là hắn Bệ hạ Chúng ta đi nhanh đi Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi Một bên tiểu thái giám Lo lắng khuyên dạy Cơ Vô Thương thì là cười lạnh nói: "Đi, chạy đi đâu? Hắn là Đại Chu hoàng đế, nếu như Đại Chu hoàng thất bị diệt, vậy hắn coi như là sống sót, lại có ý nghĩa gì? Như Đại Chu hôm nay nhất định vong, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng một chỗ chôn cùng. Đây là hắn thân là Đại Chu hoàng đế cuối cùng ngâm nghinh. Đúng rồi." Cơ Vô Thương đột nhiên nghĩ tới điều gì, Không có quá nhiều lưỡng lự. Hắn lập tức rút ra trường kiếm của mình. Nhất kiếm đâm vào trái tim bên trong. Bên cạnh tiểu thái giám cùng cung nữ. Tất cả đều dọa mộng so. Người nào cũng không nghĩ tới. Cơ vô thương thế mà sẽ đến một chiêu như vậy. A Bề hạ. Ngày làm sao nghĩ như vậy không ra a Bề hạ tử sát. Bề hạ tử sát. Người tới đây mau. Trong cung điện hoảng loạn lên. Mà cơ vô thương. Mặc dù khói miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là khói miệng dương nhẹ. Hắn một kiếm này. So với một lần trước tại tử Ninh Vương phủ một kiếm kia. Muốn càng sâu. Càng nặng. Bởi vì lần trước. Hắn còn có thời gian. Chờ đợi lục tiêu nhiên đến. Nhưng lúc này đây. Hắn đã không có cơ hội. Cho nên. Vì để cho lục tiêu nhiên tại thời gian ngắn nhất tới. Hắn chỉ có thể nắm chính mình bước đến biên giới tử vong. Thậm chí là thật chết đi. Hắn cũng sẽ không tiếc. Hết thầy. Cũng là vì nhường lục tiền bối. Có thể tại thời gian ngắn nhất tới. Trên thực tế. Ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác không sai. Sắp gặp tử vong trong chớp nhoáng này. Trong cơ thể hắn ấm ký. Cũng trực tiếp chuyển tới lục tiêu nhiên trong ý thức. Đang tu luyện lục tiêu nhiên trong nháy mắt. Mở hai mắt ra. Nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ý thức của hắn. Lúc này khuyết tán ra. Võ Thánh cửu trọng Tu Vi. Đã để hắn có khả năng cảm giác càng xa. Thánh cảnh. Lục tiêu nhiên tại thời khắc này. Trực tiếp liền cảm nhận được Hoàng Đô Phương hướng. Có một đảo đạt đến thánh cảnh khí tức. Mà lại cơ hội là tại trong trước mắt Hắn liền nghĩ đến Đối phương là ai Ngoại trừ nạp lan gia tục Tại trước mắt hắn nhìn thấy trong thế lực Ngoại trừ nạp lan gia tục Không có địa phương khác phái ra võ thánh cường giả Lục tiêu nhiên mặc dù đã đoán Nạp lan gia tục hồi có hậu thủ Thế nhưng cũng không nghĩ tới Nạp lan gia tục Thế mà trực tiếp liền đem áp đáy hòm cho móc ra Hắn ra tới thành lập vô danh tông. Chính là vì tránh né người ngoài. Bế quan tu luyện. Cho nên. Hắn cũng không có thành lập truyền tống trần pháp. Thông hướng hoàng đô. Giờ này khắc này. Hắn mong muốn bay đến hoàng đô. Ít nhất cũng cần mười hơi tả hữu thời gian. Mười hơi bên trong. Đối phương một người võ thánh cường giả. Sợ là đều trực tiếp nắm hơn phân nửa hoàng đô. Cho nổ văng lên trời đi. Mà hắn hiện tại. Mặc dù là võ thánh cửa trọng. Có thể là hắn cũng không có khả năng. Từ nơi này. Trực tiếp công kích đến Hoàng Đô. Thế nhưng. Hoàng cũng không thể chờ. Lục tiêu nhiên cơ hội là tại trong trước mắt. liền trực tiếp xác định phương án ứng đối. Không chút do dự. Hắn lập tức móc ra chính mình chỉ có ba cái đế lâm đan. Nuốt vào trong đó một khỏa. Đế lâm đan có thể cho người dùng. Tại trong trước mắt. Nắm tu vi tăng lên tới đế cảnh. Kéo dài trọn vẹn một phút. Lục tiêu nhiên ngược lại không cần một phút đồng hồ. Hắn cần. Là đại đế cấp mật lực công dịch. Đế lâm đan nuốt vào về sau. Lục tiêu nhiên trong nháy mắt liền cảm giác trong cơ thể mình lực lượng. Phi tốt tăng vọt. Khí tức sục sôi mãnh liệt. Rất nhanh đã đột phá võ thánh thập trọng Sau đó trở về đế cảnh nhất trọng Đế cảnh nhị trọng Đế cảnh tam trọng mãi cho đến đế cảnh tứ trọng Mới vừa dừng lại Giờ này khắc này Trên bầu trời Vô số lôi vũ phun trào Thiên địa chi lực Đồng loạt hướng phía lục tiêu nhiên phủ cận tụ tập Đó là tải hướng lục tiêu nhiên quỳ bái Hoặc là nói Tại triều lấy một vị đại đế quỳ bái. Đế cảnh. Là trên cái thế giới này. Tồn tại cường đại nhất. Hắn mạnh hơn thánh cảnh chính là. Thánh cảnh là trưởng khống quy tắc chi lực. Lợi dụng quy tắc chi lực đến chiến đấu. Mà đế cảnh. Thì là quy tắc chi lực thần phục. Không cần trường khống. Bất kỳ chỗ nào. Chỉ cần võ đế cường giả một cái ý niệm trong đầu. Quy tắc chi lực. Liền sẽ lập tức đi làm Này Liền là đại đế Làm lục tiêu nhiên đại đế khí tức chảy xương lúc đi ra Toàn bộ đại lục phía trên Vô số đảo khí tức Đều vì thế mà chấn động Đại tần đế quốc Cố khí tức này Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua Là một vị mới đại đế sao Thái cổ sơn mạch Đại Chu hoàng triều Lúc nào Lại xuất hiện một vị đế cảnh cường giả Vạn cổ lâm hải Mấy đảo thần niệm Đồng thời hội tụ Đại lục phía trên Quy tắc chi lực như thế mỏng manh Lại còn có thể có người Trở thành đại đế Cái này người thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa Không biết hắn là ai Có thể tại mạc pháp thời đại Thành tựu đại đế Thật là một cái kỳ nhân Chẳng cần biết hắn là ai Nếu đã trở thành đại đế, vậy thì có bị chúng ta lôi ghéo tư cách. Thiên cơ nhảy, dựa vào vách núi thiên cơ lão nhân, cười nhạt một tiếng. Tiểu tử này, thế mà liền đế lâm đan đều có. Dừng một chút, nàng lại lần nữa cười một tiếng. Bất quá, hắn có đế lâm đan, cũng rất bình thường. Trên đời này, liền không ai có thể đủ trói buộc quy tắc của hắn. Vô danh tông phía trên. Lục tiêu nhiên trực tiếp giúp ra chính mình thần giai cực phẩm hiên viên kiếm. Không chút do dự. Đại đế thực lực mang cho hắn. Không chỉ là khí thế. Còn có vô cùng vô tận tự tin. Giờ này khắc này hắn. Cảm giác mình bất cứ chuyện gì. Đều có thể đủ làm đến. Mặc dù. Hắn bây giờ cách hoàng đô. Có cách xa vạn dặm Thế nhưng. Hắn có lòng tin Nhất kiếm chém giết vì kia nạp lan ra tục võ thánh cường giả Hít thở sâu một hơi An tính Ngưng thần Lục tiêu nhiên đem toàn bộ lực lượng của mình Đều ngưng tụ ở chính mình hiên viên kiếm phía trên Cảm ứng đến vị trí của đối phương Hướng về phía trước bước ra một bước Trực tiếp liền là nhất kiếm Vô tình chạm xếp ra ngoài Một kiếm này chạm giết ra ngoài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 chương 231 Đại sư huyên nước quá sâu Các ngươi nắm chắc không được Đại tru hoàng thành Vị kia nạp lan ra tục võ thánh Nhìn chầm chầm phía dưới mọi người Vẻ mặt để lộ ra một vệt vẻ mong mỏi Nhìn tới Các ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ Nếu như thế Cái kia Liền đưa các ngươi cùng lên đường đi Hắn đã không có kiên nhẫn Ngược lại này to lớn hoàng đô Hắn cũng không tin Tìm không thấy một cái Có thể nói cho hắn biết người Nhưng mà Ngay tại hắn chuẩn bị đồng thủ lúc một giây sau Bỗng nhiên ở giữa Một cỗ bí mật mang theo hủy thiên diệt địa khí tức năng lượng Từ phía sau kéo tới Cảm ứng được này một cỗ năng lượng thời điểm Hắn muốn tránh Thế nhưng đã tới không kịp né tránh Dù cho thánh nhân tốc độ. Đã siêu việt vận tốc âm thanh mấy lần. Cũng như cú trốn không thoát một kiếm này. Bởi vì một kiếm này. so tốc độ của hắn. Còn phải nhanh hơn. Khi hắn cảm giác được thời điểm. Còn chưa kịp làm ra ứng đối. Thậm chí là. Trong đầu liền tránh né ý nghĩ đều không có. Liền cảm giác đầu của mình. Đột nhiên bay lên. Trong ánh mắt phong cảnh. Trời đất quay cuồng Tử vong trước trong nháy mắt đó Hắn thậm chí còn chứng kiến chính mình thân thể Thấy được lục tiêu nhiên Cái kia xé sách bầu trời Kinh thế tuyệt diễm nhất kiếm Thật mạnh nhất kiếm Khó trách hắn trốn không thoát Đừng nói hắn trốn không thoát Coi như là tới một vị võ thánh thập trọng siêu cấp cao thủ Chỉ sợ Cũng chưa chắc có thể né tránh được Theo sát phía sau Ý thức của hắn, liền dần dần lâm vào trong bóng tối. Tại tử vong giờ khắc này, nội tâm của hắn, nhìn không được đem chọn cái nạp lan gia tục, đều cho hung hăng rùa mắng một trận. Đồ đần độn một đám đồ đần độn Hắn vì sao lại có như thế xa bị một đám con cháu, đại Chu hoàng triều, có một vị đại đế chấn thủ. Bọn hắn lại vẫn cứ muốn tới đắc tội đối phương. Đây quả thực là đầu ốc nước vào. Sau đó lại bị cửa kẹp. Lại bị người gó hỏng đầu. Hắn vừa mới có nhiều thần khí. Có nhiều ngạo nghễ. Tử vong giờ khắc này. Hắn liền có nhiều tuyệt vọng. Nhiều sụp đổ. Nhiều hối hận. Nếu như thời gian có thể làm lại. Nếu như lão thiên gia có thể cho hắn một lần nữa làm một lần lựa chọn. Hắn tình nguyện tự tay diệt đám kia ngô ngốc con cháu. Cũng sẽ không lựa chọn nghe bọn hắn mà nói. Tới Đại Chú Hoàng Triều. Cái gì nạp lan hồng ngọc. Cái gì tổ truyền bảo bối. Nào có mạng của mình trọng yếu. Lại nhìn Đại chu Hoàng thất một đám võ tôn. Giờ này khắc này. Tất cả đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào. Đây là cái gì tình huống. Đây chính là võ thánh cấp bật cường giả. À, trên cái thế giới này. Ngoài trừ đế cảnh bên ngoài Cường đại nhất cường giả Thế mà bị một đảo không hiểu thấu kiếm quang Cho trực tiếp tại chỗ diệt sát Mọi người lại không chút nào hoài nghi đối phương chứa nước Bởi vì đối phương vừa mới Có thể là tùy ý một cái ý niệm trong đầu liền có thể trọng thương thậm chí là tiếp cận mưu sát một cái võ tôn cường giả Thánh cảnh tu vi Là chân thật tồn tại Nhưng hắn lại bị nhất kiếm chém giết Một kiếm này. Đến có cường đại cỡ nào. Cỡ nào yêu nhiệt. Phù phù phù phù. Làm thân thể của đối phương cùng đầu. Toàn bộ đều rơi xuống xuống đất. Đồng thời nắm mặt đất ném ra một cái hú to thời điểm. Đại chu hoàng tục hết thầy trưởng lão đoàn trưởng lão. Cũng còn ở vào một mảnh mộng so ở trong. Mãi đến rất lâu qua đi. Làm mấy đảo lục mang. Theo đại chu mố một chỗ hướng đi phóng tới. Chui vào cái kia mấy vị trưởng lão. Cùng cơ vô thương trong cơ thể. Đem thương thí của bọn hắn. Trong nháy mắt chữa trị thời điểm. Chúng người mới kịp phản ứng. Là lục tiền bối. Là lục tiền bối ra tay. Đã cứu chúng ta. Ta thiên. Lục tiền bối cách chúng ta nơi này. Tựa hồ có gần khoảng cách 10 vạn giảm A. Gần 10 vạn dặm Hắn một đảo kiếm mang chảm giết tới Vậy mà đều có thể mưu sát một vị võ thánh cường giả Trong chớp nhoáng này Tất cả mọi người bị lại lần nữa rung động im lặng kèm theo Quá mạnh Này mới là đúng nghĩa mạnh mẽ a So với cái kia cái gọi là nạp lan gia tộc trang bức võ thánh Này mới là đúng nghĩa siêu cấp cường giả Giờ khắc này Mọi người đối lục tiêu nhiên thực lực mạnh Cuối cùng lại lần nữa có một cách nhận thức mới. May mà chúng ta vừa mới không có đem Lục tiền Bối nói ra. Nếu như đem hắn nói ra, cho hắn biết, chúng ta Đại Chu mới là thật không có bất kỳ cái gì đường sống a. Lục tiền Bối nhiều lần cứu chúng ta Đại Chu hoàng thất tại trong nước lửa. Từ nay về sau, Đại Chu muốn đem Lục tiền Bối xem như là ta Đại Chu thần linh mà đối đãi, đúng Chúng ta muốn cho lục tiền bối Dựng nên một tòa pho tượng Nhưng đại chu hoàng thất hậu thế Mãi mãi cũng nhớ kỹ lục tiền bối đại ăn đại đức Không đúng Lục tiền bối không thích người khác biết hắn Chúng ta dạng này tùy tiện nắm tin tức của hắn truyền ra ngoài Khẳng định không được đi Chúng người thân thể run lên Này mới phản ứng được Đúng đúng Dạng này Nắm lục tiền bối pho tượng Đặt tại hoàng cung chỗ sâu Chỉ có hoàng tục bên trong Có tiền đồ con cháu Mới có tư cách Quỳ lại lục tiền bối Những người khác Liền biết lục tiền bối tư cách đều không có Cứ như vậy Lục tiêu nhiên tại chính mình không biết tình huống dưới Trở thành đại tru hoàng thất Duy nhất tín ngưỡng Cùng lúc đó Tại phía xa vạn cổ lâm hải bên trong nạp lan gia tộc tử đường Một đảo màu hoàng kim bài vị Đột nhiên nổ tung ra Đang tại ngồi phía dưới Tính tâm tu luyện nạp lan gia tộc tộc trưởng Nạp lan thính đào Trong lúc đó vẻ mặt ảm đạm như sáp Phun ra một ngụm máu tươi Cả người hơi ghém không có tươi sống hôn mê Lão tổ Này một tiếng thép kinh hãi Lúc này dẫn tới mấy vị nạp lan gia tộc trưởng lão Nhanh chóng lại tới đây Gia chủ Làm sao Lời còn chưa dứt Ánh mắt của mọi người Liền đã chú ý tới lão tổ bảng hiệu Trong chớp nhoáng này Tất cả mọi người thế giới quan Tại chỗ sụp nổ Lão tổ bài vị Làm sao nổ Điều đó không có khả năng Điều đó không có khả năng Xong Lão tổ chết rồi Lão tổ chết Chúng ta nạp lan gia tục xong đời Vạn cổ lâm hải bên trong. Thế ra nhiều vô số kể. Nạp lan gia tục tại vạn năm trước đó. Hoàn toàn chính xác là rất không tệ. Thế nhưng cho đến ngày nay. Đã biến thành một cái tam lưu gia tục. Giống bọn hắn này loại tam lưu gia tục. Tại vạn cổ lâm hải bên trong. Rất rất nhiều. Sở dĩ tại vạn cổ lâm hải lưu lại. Cũng là bởi vì nơi này linh khí dồi dào Là toàn bộ đại lục, thích hợp nhất tu hành địa phương, mà cam đoan bọn hắn có thể tại vạn cổ lâm hải bên trong tu luyện nhân tố duy nhất, liền là võ thánh thực lực lão tổ tung. Có thể là, nếu lão tổ tung không có, vậy liền xong đời, vạn cổ lâm hải bên trong, tài nguyên nhiều, gia tộc càng nhiều, cạnh tranh quá mức kịch liệt. Gia tộc khác nếu như biết nạp lan gia tộc Lão Tổ Tông không có Còn không lập tức ra tới Từng bước xâm chiếm nạp lan gia tộc Đều im miệng cho ta Chuyện này Ai cũng không cho phép nói ra nửa chứ Nếu như Có người tìm đến Lão Tổ Tông liền nói Lão Tổ Tông Đang bế quan Trong quãng thời gian này Nếu như người nào nắm Lão Tổ Tông Ngã xuống tin tức chuyện đi Ta nhất định đưa hắn nghiền xương thành cho. Có nghe hay không? Gia chủ yên tâm. Việc này can hệ trọng đại. Chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền đi nửa câu. Nạp lan thính đào thở dài một hơi. Cắn răng nói. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có ta tự mình bế quan. Sớm ngày đột phá đến võ thánh tu vi. Mới có thể đủ giữ được. Chúng ta nạp lan gia tục. Tại vạn cổ lâm hải vài vạn năm cơ nghiệp. Nhưng mà. Hắn câu nói này. Vừa mới nói xong. Bên ngoài liền xuyên tới một đảo khí thế hùng hậu. Lại xen lấn mạnh lớn quy tắc chi lực thanh âm. Nạp lan lão huyên. Lâm mố chuyên tới để bái kiến. Không biết. Nạp lan lão huyên. Có thể hay không ra gặp một lần. Mọi người sắc mặt lập tức đại biến dâng lên. Không tốt. Là lâm gia lão tổ Hắn làm sao ở thời điểm này đến đây Chẳng lẽ hắn biết chúng ta nạp lan gia lão tổ vẫn lạc Có thể là Điều đó không có khả năng a Hắn làm sao mà biết được Làm sao nhanh như vậy liền biết rồi Lời còn chưa dứt Lại là một đảo tràn ngập quy tắc chi lực thanh âm chuyển tới Lâm Huynh cũng tới Thật là đúng dịp ta Cái này Thanh âm này Chẳng lẽ là bạc gia lão tổ. Nạp lan thính đào hơi ghém hai mắt một phiên trắng. Sống sờ sờ hôn mê. Này một cây lão gia hỏa dễ lừa gạt. Hai cây lão gia hỏa. Tốt như vậy lừa gạt. Nhưng hắn không biết là. Đó cũng không phải kết thúc. Bởi vì trong nháy mắt. Lại có mấy đảo khí tức. Hướng phía nạp lan gia tộc. Thật nhanh tụ lại. Mỗi một đảo. Đều cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một đảo. Đều ẩm chứa quy tắc chi lực. Mỗi một đảo. Đều đại biểu cho một cái thánh cảnh cường giả. Một bên khác. Lục tiêu nhiên bên này. Tại chém giết nạp lan ra võ thánh về sau. Theo thời gian trôi qua. Đế lâm đan hiệu quả. Trong nháy mắt cũng giờ vô tung vô ảnh. Cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm giác thân thể vắng vẻ. Giống như bị lấy hết một dạng. Đại đế thực lực mạnh, khiến cho hắn quá hâm mộ. Cách khoảng cách mấy vạn dặm, nhất kiếm chém giết võ thánh. Đây là sao mà bá đạo. Mặc dù hắn dùng cực phẩm thần binh Thiên Viên kiếm, cũng mang đến một bộ phận tăng phúc hiệu quả. Thế nhưng Lục Tiêu nhiên đối đại đế thực lực, như cũ thấy 10 phần si mê. Cách này khiến hắn tại nội tâm âm thầm thệ, nhất định phải tận sắp tu luyện đến đại đế. Dùng tốc độ nhanh nhất Tăng lên đủ thực lực Hắn từ trên bầu trời trầm rãi hạ xuống tới Chư vị đệ tử Lập tức đồng loạt vây quanh Sư tôn Ngày vừa mới thật sự là quá đẹp rồi Sư tôn Ngày một kiếm kia phong hoa tuyệt đại Chỉ sợ trên đời này Cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ so sánh Sư tôn ngài quả thực là thần tiên hạ phàm Mọi người ngươi một câu, ta một câu, đủ loại ca ngợi chi từ, lộ gió trên mặt. Nhưng mà, vân ly ca lại là cực kỳ khinh thường cười, âm thanh lạnh lùng nói. Một đám không kiến thức xa hỏa, này ít chuyện, cũng đáng được thổi phồng. Đây chỉ là sư tôn tùy tiện hắt cái gì hơi thực lực mà thôi. Sư tôn mạnh mẽ, xa không chỉ trình độ này. Mặc dù biết Vân Ly ca nói có chút khoa trương Nhưng lục tiêu nhiên lỗ tai căn Hơi có chút phát sốt Thế nhưng Hắn trong lòng vẫn là rất thoải mái Ly ca Nói chuyện đừng quá mức khoa trương Cần biết Nhân ngoại hấu nhân Thiên ngoại hấu thiên Đúng đúng đúng Sư tôn nói đúng Là ta nói sai lời Nên đánh Dứt lời Vân Ly ca tải trên miệng của chính mình. Ba ba tới hai bàn tay. Lục tiêu nhiên cười mắng. Ngươi à. Làm sao cùng cái tiểu hài tử giống như. Dứt lời. Hắn ném cho Vân Ly ca một cái túi đựng đồ. Vừa vặn. Hai ngày trước. Ta lại làm đến một cái trứng. Ngươi cầm lấy đi ăn đi. Bổ sung một thoáng tu vi. Đa tả sư tôn. Sư tôn ngài nhất định là mệt mỏi. Nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Ta cho ngài pha tốt nước trà. Ô, V, K, -qu, Qu, M. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Hai tay đặt sau lưng. Đi ở phía trước. Đi hai bước. Phản phất lại tựa như nghĩ tới điều gì. Lập tức trở về đầu nói. Đều còn đứng ngây ra đó làm gì. Còn không cho ta trở về tu luyện. Bọn hắn không tu luyện. Chính mình lúc nào mới có thể đến đại đế cơ vô Hà Phương Thiên Nguyên Lê Trường sinhh ra Cát tử Quỳnh Tống Thích niên bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi yi đại cả trưởng sinh người chơi hệ Phật tu tâm cơ khó giò mấy quý Vương y to lơ lơ to chia sẻ cho em à Đạiàn trường sinh ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không tám Chương 232 giường cột nước nhà Chấn quốc cột đá Nhìn xem sư tôn đi ở phía trước Đại sư huyên cùng cây ha ba giống như Tại đằng sau đi theo Mọi người trầm mặt rất lâu Tống tích niên phương mới mở miệng nói Đại sư huyên Luôn luôn đều như thế biết nói chuyện sao Mấy người còn lại Đều là in lặng nhẹ gật đầu Phương thiên nguyên mở miệng nói Cũng không hoàn toàn đúng. Tống tích niên thở dài một hơi. Một giây sau. Phương Thiên Nguyên lần nữa mở miệng nói. Có đôi khi. Đại sư Huyên công lực. Muốn so này rất được nhiều. Tống tích niên. Giờ khắc này. Hắn tự hồ rút cuộc hiểu rõ. Vì cái gì mọi người cùng nhau tu luyện. Thế nhưng đại sư Huyên. Lại có nhiều như vậy bảo bối. Vấn đề tình cảm xuất hiện ở nơi này Đại sư Huyên nói chuyện êm tay Vóc người lại tốt xem Rất biết lấy sư tôn vui lòng Nhân sinh ở trong lần thứ nhất Nhưng tống tích niên cảm giác Làm liếm cầu Cũng là muốn có một môn học vấn Ngày đó rơi bung xuống Màu lửa đỏ hào quang Chiếu sáng toàn bộ vạn cổ lâm hải Thiên cơ nhai một bên Không khí một hồi vặn vẹo. Sau một lát. Một đảo thân ảnh. Xuất hiện ở thiên cơ lão nhân bên người. Hướng phía nàng chắp tay. Thiên cơ lão nhân. Nạp lan gia tộc. Đã triệt để hủy diệt. Tất cả nạp lan tộc nhân. Một cách đều không có buông tha Toàn bộ đều bị chúng ta chém giết. Hết thảy máu tươi. Đều đã bị chúng ta thu thập hoàn tất. Nói xong. Hắn giao ra một bình sứ nhỏ. Cái này bình sứ nhỏ bên trong. Toàn bộ đều là máu tươi. Có chút máu tươi. Thậm chí còn tản ra đảm kim sắc quang mang. Đó là một chút đã bước vào võ hoàng phía trên Tu Vi cường giả máu tươi. Huyết mạch của bọn hắn. Đã kinh biến đến mức càng mạnh. Làm Tu Vi đạt đến hoàng cảnh về sau. Huyết mạch chi lực. Liền sẽ phát sinh cải biến. Lúc trước. Đại chu hoàng đế con cháu Sở dĩ lại so với vương thất con cháu mạnh mẽ Cũng là bởi vì Hắn là võ hoàng chi cảnh cường giả Đời thứ hai hài tử Có thể trực tiếp hưởng thụ cái này huyết mạc chi lực tăng thêm Thiên cơ lão nhân vẻ mặt bình thản thu hồi bình sứ nhỏ Tiếp theo mở miệng nói Đại tần đế quốc bên kia Bố trí thế nào Đại tần đế quốc bên kia Đều đã bố trí xong Gia Cát Phỉ Nhi Tại Gia Cát Gia tộc Đã từng có lưu một môn huyết mạch Cái môn này huyết mạch Đã bị chúng ta vừa mới xử lý xong Gia Cát Phỉ Nhi lúc này Chỉ sợ đã nhận được tin tức Đang chạy về Gia Cát Gia tộc trên đường Phải không? Cái kia Đại Tần Đế Quốc một cách khác đâu Lão nhân nói là Tô Thần sao? Không sai Theo chúng ta hiểu Tô thần khai sáng chúng thần điện, trước mắt quy mô lại một lần đạt được khuyết chương, trước mắt có được võ thánh cấp mật cao thủ, liền đã có 20 vị, mà lại còn có mấy cái võ thánh, tựa hồ cố ý gia nhập, còn võ tôn, võ hoàng, võ vương hàng ngũ, càng là nhiều vô số kể, thậm chí hồ, có mật báo truyền ngôn. Tô thần tựa hồ đang cùng một vị đí cảnh cường giả hiệp đàm. Nếu như thành công. tu thần sẽ có một cái đí cảnh cường giả thủ hạ. Hừ. Cái kia cầu vật. Cũng là thật hào phóng. Thế mà bỏ được phân hóa ra nhiều như vậy hồng mông tử khí. Dùng tới cải biến những phàm nhân này khí vận. Bất quá. Coi như hắn bố trí lại nhiều khí vận chi tử. Cũng là hồng công. Sư tôn bố trí mấy cái nguyên hội. Chỉ vì ở kiếp này Dù ai cũng không cách nào ngăn cản đứa bé kia bộ pháp Hắn chắc chắn một lần nữa quý vị Lão nhân kia Chúng ta làm sao bây giờ Tìm mấy cái võ hoàng chi cảnh trà trộn vào đi Hắn không phải muốn nhận người nha Vậy liền khiến cho hắn chiêu Bất quá Nhớ kỹ một điểm Hắn là khí vận chi tử Rất có thể Mang có một ít năng lực đặc thù Có thể phát hiện không trung tâm người. Ta sẽ dùng thiên cơ các bí thuật. tại trên người của bọn hắn ra tay chân. Tránh đi khí vận chi tự do xét. Thế nhưng. Mặc dù là như thế. Cũng để bọn hắn cẩn thận một chút. Không muốn bại lộ thân phận của mình. Vâng. Đối phương rất mau lui lại xuống. Đi chấp hành nhiệm vụ của mình. Mà thiên cơ lão nhân. Thì là quay người đi vào trong sơn động. Trong sơn đồng, lại là một cái to lớn huyết trì. Huyết trì bên trong, có vô số máu tươi tại cuồn cuộn Trong đó, còn có một số máu tươi. Đồng dạng hiện ra màu vàng nhạt. Thậm chí hồ, còn có chút máu tươi. Vậy mà đang phát tán ra màu vàng ấm. Đó là đã bước vào đế cảnh tồn tại. Mới sẽ hình thành máu tươi màu sắc. Thiên cơ lão nhân. Đem bình xứ nhỏ bên trong máu tươi. Đạo vào trong đó. Này tràn ngập hoạt tính. Nạp lan ra tộc cường giả huyết dị. Vốn còn muốn giấy rua một thoáng. Thế nhưng. Lại không cách nào giấy rua. Cuối cùng chỉ có thể phai mờ ở trong huyết trì. Thiên cơ lão nhân ném mất bình xứ. Nhìn xem trong huyết trì dòng máu. Trầm tư nói. Chỉ bằng những sinh linh này dòng máu. Còn chưa đủ để che dấu thiên môn cảm ứng. Muốn khiến cho hắn thành công bước vào thần giới. Còn cần càng nhiều máu tươi. Xem ra. Cần phải phải nghĩ biện pháp. Lại chém giết một chút cường giả mới được. Một bên khác. Đại chu biên cảnh. Thái cổ sơn mạch phía nam. Linh lung thành. Một đảo người khoác cẩm bào thân ảnh. Đứng ở thập tự nhai miệng dưới bóng cây. Ngắm nhìn đối diện. Lửa đèn cả sảnh đường quán rượu, trong ánh mắt, bắn ra điểm điểm hàn mang. Sau một lát, một đảo thân ảnh, lặng yên xuất hiện sau lưng nàng. Tù la, đã tra được, chém giết công tử, đang là công tử tình cảm chân thành. Lăng hoa ngữ, nàng vốn là một giới thanh lâu nữ tử, bị thiếu ra nhìn chúng, đem hắn chuộc thân, cũng cưới vì chính thịt. Chưa từng nghĩ. Nàng vậy mà liên hợp linh lung thành tứ đại gia tục. Đem thiếu ra chém giết. Cũng chiếm lấy ra các gia tộc sản nghiệp. Bọn hắn buổi tối hôm nay. sẽ tải ngôi tiểu lâu này bên trong. Đấu giá ngày lưu cho công tử thiếp thân Bảo Ngọc. Được xưng tu la nữ tử. Ánh mắt bên trong. Tràn ngập ra một vệt sát ý tới. Lăng hoa ngữ. Dám giết con ta. Ngươi chuẩn bị ký càng chôn cùng sao?" dứt lời, nàng từng bước một hướng phía trong tiểu lâu bước vào, cảm nhận được cái kia bá khí đến cực điểm lời nói, nam tử thần tâm chấn động, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ cao thượng kính ngưỡng, nàng thủy chung là như vậy bá khí, khó trách có thể chấp trường chiến thần quân, trở thành đại tần thần thoại, chiến thần tu la Tu La trực tiếp hướng đi quán rượu, vừa mới đi tới cửa, bên người một vị phú gia công tử, liền sông tới, ra vẻ thân sĩ mỉm cười nói, vị cô nương này tốt lạ mặt a không biết là ai nhà thiên kim. Tu La nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chẳng qua là nhàn nhạc mở miệng phun ra một chữ, cút lời vừa nói ra, mặt của đối phương sắc, lúc này có chút khó coi, bất quả. Như cũ giả bộ như một bộ thân sĩ bộ ráng nói ra. Cô nương không cần hiểu lầm. Ta chỉ là muốn cùng cô nương nhận thức một chút. Tuyệt không ý xấu. Mà lại. Ta là Linh Lung Thành Lý Gia trưởng tử. Lý Thanh. chúng ta Lý Gia. Tại Linh Lung Thành thân phận và địa vị. Chắc hẳn. Cô nương hẳn là cũng có nghe thấy á. Nói xong. Khói miệng của hắn dương nhẹ. Trên mặt tràn đầy tràn đầy tự tin. Trên thực tế. Đây là hắn tán gái mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn. Lý ra là linh lung thành một cái trung đẳng gia tộc Có tiền có thí. Lý lão gia tử. Còn là một vị tôn sư cảnh nhất trọng cao thủ. Có thể nói là tương đương có bài diện. Bất quá. Hết sức đáng tiếc là. Lần này. Hắn tính sai. Ngay tại hắn vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi. Tu la trực tiếp một quyền. Đem bầu ngực của hắn xuyên thủng. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem tu la gò má. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới. Lại có thể có người dám ở linh lung thành đối tự mình đồng thủ. Mà tu la. Thì là hoàn toàn chưa từng để ý nửa phần. Đem tay của mình rút ra. Dầm chân tiến vào trong tiểu lâu. Trong tửu lâu Tiếng người huyên náo Đang đang đấu giá Thấy được nàng tiến đến Lại lập tức nhỏ không ít Không khác tu la khí chất Thật sự là quá mức xuất chúng Mặc dù tại đây cái võ đảo thế giới Nữ tử làn ra cũng không thể tình huống dưới Tu la dung mạo và khí chất Vẫn như cũ là một mực hoa lê ép hải đường Diễm áp quần phương Mà lại Linh lung thành nữ tử Tu vi đều rất yếu Dung mạo tự nhiên cũng không bằng nàng Càng ấm ánh sáng long lanh Đây là nhà ai nữ tử Làm sao đẹp mắt như vậy Không biết a Đang nghị luận ẩm ý ở giữa Tu la chạy tới đấu giá sư bên người Đấu giá sư nhìn không được nhếu mày tới Vị cô nương này Nếu như ngươi muốn tham gia đấu giá hội Kiến nghỉ ngươi tìm cái chỗ ngồi xuống kêu giá mà không phải Phúc phúcc lời còn chưa dứt Tu la trực tiếp một đao đưa hắn chém giết làm đấu giá sư đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt toàn trưởng xôn sao ngươi quá phận Đúng đấy ngươi là con gái nhà ai thế cũng dám tạii linh lung thành gây rối như thế bất chấp vương pháp Tu la liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt Chẳng qua là nhẹ vỗ về bán đấu giá bảo ngọc. Ánh mắt bên trong toát ra một vệt sầu não. Sau đó, nàng đem tầm mắt, đưa lên đến lầu hai nhã gian. Nơi đó, đang ngồi lấy một người mặt màu vàng nhạt váy dài nữ tử. Hai nữ tầm mắt đối đầu trong trước mắt. Đối phương lúc này cảm giác nội tâm run lên. Tu là ánh mắt, quá mức sắc bén. Để cho nàng vô pháp chống cự. Hít thở sâu một hơi về sau Nàng đứng dậy Hướng phía Tu La chắp tay nói tiền bối đến từ phương nào Vì sao muốn ra tay với ta Ta không có sai lầm tiền bối a Tu La không có trả lời nàng Chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng nói Nói cho ta biết Gia Cát tìm yêu ngươi như vậy Ngươi vì cái gì Yếu hải Gia Cát tìm Màu vàng nhạt váy dài nữ tử Tâm mắt lạnh lùng. Các hạ là tới gây chuyện. Tu la vẫn như cũ chưa từng trả lời. Lầm bẩm nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Màu vàng nhạt váy dài nữ tử. Nhìn lướt qua phía dưới. Không ít người cũng bắt đầu nghị luận lên. Ánh mắt của nàng. Càng ngày càng băng lạnh lên. Đối phương này là muốn cho nàng thân bại danh liệt. Bất quá. Nàng cũng không sợ. Ngược lại cười lạnh nói Ta giết hắn lại như thế nào Nếu như không phải hắn Giết cha mẹ ta Ta há lại sẽ lưu lạc thanh lâu Hắn nói yêu ta Bất quá là ham thân thể của ta thôi Nếu như ta hoa tàn ít bướm Tướng mạo xấu xí Hắn cũng sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái a Tu la chợt lắc đầu Mặc dù là như thế Ngươi cũng không nên giết hắn Vì sao? Bởi vì hắn là con ta. Dứt lời Tu La không nữa qua nhiều lãng phí thời gian. Cầm lấy bảo ngọc quay người rời đi. Lăng hoa ngứ lập tức hộp không nên để cho nàng chạy. Cái kia bảo ngọc là thiên giai hạ phẩm bảo bối. Lời này vừa nói ra mọi người lập tức ra tay cướp đoạt. Thế nhưng Tu La thân pháp cực kỳ quái dịp. Hai cái lấp lánh ở giữa. Vậy mà dễ dàng đi đến cửa chính. Không có người nào ngăn lại nàng. Một tên cũng không để lại. Nhàn nhạt phun ra bốn chữ về sau. Nàng liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Lăng hoa ngứ sần dữ hết. Không muốn buông tha tiện nhân kia. Người nào đoạt lại bảo ngọc. Ta cho hắn 2.000 thượng phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra. Mọi người lập tức chuẩn bị truy người. Nhưng lúc này, một đảo khôi ngô thân ảnh, lại mang theo trắng nón tơ lụa bao tay, chậm rãi dầm chân đi tới. Hai điểm. Thứ nhất, nàng không phải tiện nhân. Thứ hai, cho các ngươi năm hơi thời gian. Lưu lại di ngôn. Bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý Vương y. O, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 08. chương 233 ta. Chúng thần điện chi chủ. Tô thần. ra các Phỉ Nhi Nam Nhân. Sau một lát. Toàn bộ linh lung thành. Đều ở một mảnh đại hỏa bên trong. Nam tử chút bỏ nhuốm máu bao tay. Lên cửa thành xe ngựa. Xe ngựa này dùng mạ vàng xứng đỉnh cấp linh mục chế tạo Phía trên khắc họa trần pháp Thấp nhất cũng là thánh giai cực phẩm Thậm chí hồ Còn có đế cấp hạ phẩm phòng ngự trần pháp Kéo xe yêu thú Càng là 6 đầu Có được địa long huyết mạch ngựa trắng Trong truyền thuyết Đại tần đế quốc Hoàng đế bát mã tỏa giá Hoàng tử vương ra 6 ngựa tỏa giá Còn lại vương công đại thần. Cao nhất cũng bất quá bốn ngựa. Tu la đại nhân. Đã toàn bộ làm xong. Tu la tay nâng lấy linh ngọc. Hơi hơi nhắm mắt lại. Đảm mạc mở miệng nói. Tìm tới con trai của ta thi cốt. Mang về đại tần an táng. Vâng. Trả lời một tiếng qua đi. Đối phương yên lặng một lát. Lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi. Tu la đại nhân. Ngày còn nhớ rõ. Gia cắt gia tục. Có một phần mộ địa. Ở vào một cây trong sơn cốc sao. Biết. Gia cắt gia tộc may mắn còn sống sót để tử nói cho ta biết. Sơn cốc kia. Trước đó vài ngày. Bị người phá hủy. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Tô La. Trong lúc đó mở hai mắt ra. Bộc phát ra một cỗ mà làm người sợ hãi đến cực điểm khí thí. Gia cắt tử quỳnh thi thể đâu. Đác đác không thấy. Trong một chước mắt. Toàn bộ trong xe ngựa. Nhiệt độ chợt hạ xuống. chung quanh tựa hồ cũng hiện ra không ít hàn xương. Cha. Dù như thế nào. Đều cha cho ta rõ ràng. Ra các tử quỳnh thi thể. Ở phương nào. Coi như nàng là dấu ở đại tru hoàng thành. Cũng phải cấp ta cha cái cha ra manh mối. Dù cho nắm đại tru hoàng đô. Cho ta vén cái út sấp. Vâng. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Dưới mã xa. Đột nhiên khởi xướng một đảo ánh sáng. Tiếp theo bộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Oanh. Trong khoảnh khắc. Toàn bộ xe ngựa liền bị nổ tung thun phể. Nhưng. Theo sát phía sau. Không đến hai giây. Một đảo kim sắc quang mang thoáng hiện. Tu la một tay dẫn theo thủ hạ. Theo hỏa diễm bên trong bay ra. Rống. Nối rừng bên trong Phát ra một tiếng gào thép Một giây sau Vô số yêu thú dồn dập trốn chạy Tu la đối xử lạnh nhạt quét qua Muốn chạy Chạy trốn được sao Dứt lời Nàng dựng thẳng lên tay trái Dơ lên cao cao Linh khí điên cuồng ngưng tụ Tay cầm thuận thế đánh xuống Một đảo đao mang Lan tràn ra mấy vạn mét dài Trong khoảnh khắc vạch phá bầu trời, oanh, vèn vẹn trong trước mắt, toàn bộ rừng núi, tất cả đều bị bao trùm tại một đống trong ngọn lửa. Tất cả yêu thú, toàn bộ táng thân biển lửa. Nhưng mà, tu la cũng không có quy phong bao lâu. Vo kịch liệt hai tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Khù khủ, khủ tu la đại nhân, nam tử tràn đầy lo lắng. Cùng thái cổ sơn mạch yêu thú một trận chiến. Nàng thắng được vô số vinh dự. Nhưng cũng làm cho nàng. Nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Đến nay còn không thể khôi phục. truyền lệnh. Chiều hoán đông phương huyết đồ đám người. Tiến vào đại trục. Dù như thế nào. Cũng phải tìm đến ra các tử quỳnh. Dứt lời. Tu la con mắt khép hờ. Té xỉu ở nam nhân trong ngực. Hai ngày sau, Lục Tiêu Nhiên tại Vô Danh Tông quan sát Đại Chu Hoàng thất đưa tới tình báo, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Đại tần đế quốc chiến thần quân thống soái, tụ là Gia Cát Phỉ nhi, hai ngày trước xuất hiện tại Đại Chu cảnh nổi. Nữ nhân này thật độc áp a, một lời không hợp liền đổ thành. Này nếu để cho nàng biết, Gia Cát Tử Quỳnh tại ta chỗ này Chẳng phải là ra lệnh một tiếng. Mời vạn tướng sĩ tề tụ vô danh tung. Cho ta che một chỗ ồ chó. Lục tiêu nhiên tiếp tục xem tiếp. Thái cổ sơn mạc yêu thú còn sót lại. Đã lấn vào đại trục. Tùy thời chuẩn bị đối ra các phỉ nhi trả thù Nước đóng nước đóng. Tin tức này không sai. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Có thể lợi dụng một chút. Chúng thần điện thành viên hiện thân Đại Chu Hoàng thành, cùng hoàng tục hiệp đảm, ý đồ thu phục Đại Chu hoàng tục chúng thần điện đây là lão lục địch nhân vốn có, thành lập tổ chức a. Tiên sư nó, thế mà chạy đến một cái hoàng triều tới đào người. Khí vận chi tử như thế cùng sao? Lục Tiêu nhiên khí sụp đổ, bởi vì Đại Chu hoàng triều cũng là thủ hạ của hắn. Những cái kia đỉnh cấp cao thủ Đều là chính mình bồi dưỡng ra được. Đào chân tưởng thế mà đào được chính mình dưới lòng bàn chân. khinh người quá đáng. Bất quá. Lục tiêu nhiên cũng sẽ không tức ngất đầu não. Đi lên liền cùng chúng thần điện đánh nhau. Chúng trong thần điện. Tu vi thấp nhất. Cũng là võ vương. Lại hướng lên. Vậy liền càng không cần phải nói. Võ vương. Võ tôn một nắm lớn. Liền võ thánh. Cũng đều là chuyện thường ngày. Mà lại càng đáng sợ chính là. Chúng thần điện không phải một người hai người. Mà là một đống lớn đỉnh cấp cao thủ. Cái này so tu la ra các phỉ nhi một cửa ai kia. Còn khó hơn đánh. Dù sao ra các phỉ nhi. Cũng không có nhiều như vậy mạnh mẽ thủ hạ. Lục tiêu nhiên buông xuống tình báo. Có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Đây thật là bất đắc dĩ. Vừa đến một cây sọt Lúc trước không người đến thời điểm Hắn còn có thể dễ dàng một điểm Chầm rãi phát dục Hiện tại địch nhân đều như Ông vỡ tổ cắm rễ đến đây Hắn cũng là đầu đau muốn chết Gia các Phỉ Nhi Nếu thân là đại tần chiến thần Thực lực nói ít cũng phải là Thánh cảnh đỉnh phong Hoặc là nói Đã thành công bước vào đế cảnh tu Vi Cái kia thần hào ca Mặc dù Tu Vi khả năng không thế nào cao. Thế nhưng không chịu nổi người ta có tiền A. Có tiền liền là ra. Hắn hiện tại đã có được một đoàn thủ hạ. Về sau khẳng định còn sẽ có được càng nhiều. Mà mình bây giờ. Tu Vi cũng bất quá mới đi đến thánh cảnh cửu trọng. Còn kém một bước. Mới có thể đột phá đế cảnh. Đương nhiên. Đột phá đế cảnh. Cũng không có nghĩa là. Là hắn có thể trăm phần trăm đánh thắng được kẻ địch. Dù sao người ta nhiều người. Dựa theo lục tiêu nhiên cá tính. Cho tới bây giờ đều là hắn quần ẩu người khác. Để cho mình bị người khác quần ẩu. Hắn là tuyệt độ sẽ không nguyện ý. Làm sao bây giờ đâu. Có thể đánh bại ma pháp. Tựa hồ. Chỉ có ma pháp. Lục tiêu nhiên hơi hơi nheo mắt lại. Đã các ngươi có ba cố thiết lực. Đó là đương nhiên thật tốt tốt lợi dụng một chút. Đánh không lại liền lừa dối. Kế phản gián đi lên. Ngược lại hóa giải là không có hy vọng. Gia Cát Phỉ Nhi nhất định sẽ xếp Gia Cát Tử Quỳnh. Chúng thần điện nhất định sẽ xếp Tống Tích Niên. Trừ phi mình quỷ xuống đất. Giơ hai tay đầu hàng. Lại đem Gia Cát Tử Quỳnh cùng Tống Tích Niên cột chắc đưa lên. Sau đó liếm đối phương một chầu. Vẫn phải nhìn đối phương tâm tình tốt không tốt Có thể hay không tha hắn Lục tiêu nhiên có thể làm liếm cầu sao Vậy khẳng định không thể à Đại lão ra Một mét mấy lớn người cao Giáng dấp lại suốt lại tốt xem Tốt như vậy tài nguyên Đi làm liếm cầu đó không phải là lãng phí tài nguyên Nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên lại lần nữa hô lên vượng tài Đến rồi đến rồi Chủ nhân ta tới. Giúp ta lại mở một lần lục đảo luân hồi. Phụ trợ ly ca bọn hắn tu luyện. Chủ nhân. Luôn làm vượt cấp sự tình. Sẽ tổn thất chúng ta trước đó thu tập được khí vận nha. Ta biết. Lục tiêu nhiên trong lòng đã sớm rõ ràng. Vượng tài khẳng định không phải vô địch. Bằng không thì liền trực tiếp nắm chính mình tăng lên tới vô địch đại lão thực lực. Để nó vượt cấp. Tất nhiên sẽ tổn thất một ít gì. Không nghĩ tới thế mà sẽ tổn thất khí vận lực lượng. Bất quá cũng không có cách nào. Trước mắt kẻ địch quá mạnh. Mà lại như ông vỡ tổ chạy tới. Không ra điểm ra tốt gian lận. Chính mình sợ là muốn ở ra giám. Ngược lại các đệ tử hơi lại đề thăng một điểm. Chính mình là có thể tu luyện Thái Huyền Thiên Cương cùng lộc Đảo Luân Hồi. Đến lúc đó. Chính mình không cần vượng tài lại tiêu hao khí vẫn làm vượt cấp sự tình Cũng giống vậy có khả năng cho vân ly ca bọn hắn ra tốt tu luyện Hoàn mỹ Chờ làm xong vân ly ca bọn hắn tu luyện cái vấn đề về sau Lục tiêu nhiên liền mang theo nhị cầu tử Rời đi vô danh tung Nhị cầu tử là yêu thú Nó đối đồng loại cảm giác lực So với nhân loại có thể phải mạnh hơn Tại nhị cầu tử hiệp trợ dưới. Hai ngày sau. Lục tiêu nhiên tại thái cổ sơn mạch phụ cẩn. Tìm được một đám yêu thú nơi đóng quân. Lúc này. Yêu thú đều giấu ở một chỗ khe núi bên trong. Phát ra trận trận gầm nhẹ. Không hiểu thú ngữ người. Tự nhiên nghe không hiểu chúng nó đang nói cái gì. Nhưng đối với yêu thú tới nói. Giữa bọn chúng trao đổi. Một cách tự nhiên. Không có bất kỳ cái gì chứng ngại. Linh lung thành ám sát kế hoạch thất bại. Gia Cát Phỉ Nhi tiện nhân kia không có chết. Không chỉ như thế. Còn tổn thất chúng ta mấy ngàn tên huyên đệ. Trong đó còn có hai vị võ hoàng cấp đại yêu khác. Cái này Gia Cát Phỉ Nhi. Đều thủ thương. Còn có thể phách lối như vậy. liền Thái Cổ Sơn Mạch Liệt Dương Thạch. Đều nổ bất tử nàng. Thật sự là có đủ mệnh cứng rắn liền tại chúng yêu thú nhiệt liệt thảo luận thời khắc. Phương xa bỗng nhiên cấp tốt chạy trốn tới hai cỗ khí thí. Không tốt. Có người tới. Không đúng. Này khí tức bên trong. Có chúng ta yêu thú khí tức. Là có nhân loại. Tại đổi giết chúng ta yêu tộc đại năng. Lẽ nào lại như vậy? Thật coi ta yêu tộc là dễ khi dễ phải không? Bên trên. Chảm giết nhân loại kia. Làm cho nhân loại biết. Phạm ta thú tục người. xả đâu cũng giết. Cảm ứng được có yêu thú bị đuổi giết. Này một nhóm yêu thú. Đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Yêu thú mặc dù cũng có tôn ti chi điểm. Có thể là. Tại đối mặt ngoại địch sân lấn thời điểm. Mãi mãi cũng là đoàn kết nhất. Mấy đảo khí tức. Theo khe núi bên trong bộc phát ra. Trực tiếp đem một người một yêu ngăn lại. Hèn hạ nhân tộc Dám đụng đến ta yêu tục đại năng. Muốn chết. Trong khoảnh khắc. Mấy đảo công dịch. Đã bộc phát ra. Giữa thiên địa. vầng sáng lấp lánh. Dầm dầm dầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Cái kia võ tôn cảnh đại yêu. Cũng bị chúng yêu cứu. Cảm nhận được đối phương huyết mạch về sau. Chúng yêu vui mừng quá đổi. Thế mà còn là một tôn thủy kỳ lân huyết mạc đại yêu. Ta yêu tục. Lại thêm một thành viên mãnh tướng. Đại yêu tự nhiên không là người khác. Chính là nhị cầu tử. Nó cùng lục tiêu nhiên tải phát hiện yêu thú về sau. Trực tiếp liền bắt đầu trình diễn vừa ra khổ nhục kế. Đưa nó đánh vào yêu thú bộ lạc bên trong. Âm thầm rình mò tình báo. Thuận tiện tại tản một ít gì đó. Lúc này. Nhị cầu tử ra vẻ một mặt mộng so Giống sống Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ Các ngươi là ai Một đầu võ tôn cảnh điêu yêu Phát ra một tiếng kêu nhỏ Chúng ta là thái cổ sơn mạc yêu tục Cái này người vì sao truy ngươi Nhị cầu tử một mặt ủy khuất sống lên hai tiếng Ta cũng không biết Hắn nói muốn bắt ta trở về làm vật cưới Ta bị hắn đuổi 7 ngày 7 đêm Ta vợ con. Đều bị hắn chém chết làm thành canh thịt chó. Trong trước mắt. Bầy yêu chấn nộ. Cái gì. Nhân tục quả nhiên là hắn yêu quá đáng. Thật cho là chúng ta yêu tục. Là dễ khi dễ phải không. Yêu tục trí cao vô thượng Yêu thú vĩnh viễn không bao giờ làm ngô. Lúc này. Trên bầu trời. Nổ tung sinh ra khói mù. Đã dần dần theo gió tiêu tán. Hiển lộ ra một đảo người khoác áo khoác thân ảnh Hai tay đặt sau lưng Đang ngạo thì lấy phía dưới chúng yêu Nghĩ không ra Nơi này thế mà tụ tập nhiều như vậy yêu tục Có chút ý tứ Hai ngày trước Nữ nhân của ta Liền là bị các ngươi ám sát a Một đám súc sinh Thật sự là không biết sống chết Ám sát nữ nhân của ngươi Nàng là ai Một đầu khổng lồ thanh ngưu yêu thú. Theo yêu thú bên trong dẫm chân mà ra. Nó đã là võ tôn hậu kỳ cỡ trọng thực lực. Đã có khả năng tải ổ bụng bên trong. Dùng linh khí nói ra nhân loại lời nói. Lục tiêu nhiên lạnh nhạt thoáng nhìn. Làm sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên? Nắm thái cổ sơn mạch. Đánh kẻ ra quần một đời tu la chiến thần. Ngươi là gia cắt phỉ nhi nam nhân. Ngươi là ai? Một chúng yêu thú. Nghe được ra các phỉ nhi về sau. Trực tiếp liền sao động. Lục tiêu nhiên cười lạnh. Không quan trọng một đám súc sinh. Cũng có tư cách hỏi bản tòa tục danh. Các ngươi. Xứng sao? Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý Vương y. O, lơ, lơ, o, vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 08 chương 234 thú tục vĩnh viễn không bao giờ làm nộ Trừ phi bao ăn bao ở Hèn mạ Không quan trọng nhân tục Càng như thế cuồng vọng Chết, thanh ngưu võ tôn Phát ra một tiếng gầm nhẹ Móng trước rầm Một cỗ vô hình gần sóng quét ngang ra tới. Trực tiếp dẫn tới đất sung núi chuyển. Mạnh mẽ sóng sung kích. Thậm chí nhường thiên địa cũng vì đó run lên. Lục tiêu nhiên phất tay chính là đấm ra một quyền. Hai cỗ gần sóng trùng kích tại cùng một chỗ. Nhất thời dẫn phát một trận kịch liệt đến cực hạn nổ tung. Oanh. Giữa thiên địa. Vô duyên vô cớ. Xuất hiện một đảo mặt trời nhỏ. Lúc này. Lục tiêu nhiên quay người bay nhanh rời đi Hờ Lần này coi như các ngươi gặp may mắn Đối đãi ta chịu tập bộ hạ Chắc chắn các ngươi Toàn bộ rút gân lột ra Máu thịt luyện chế đan dược Xương ra sèn đúc binh khí Xúc sinh Tên xúc sinh này Vậy mà gan dám uy hiếp như vậy ta yêu tục Thanh ngư võ tôn Dẫm chân mà ra Bay lên bầu trời Lục Tiêu Nhiên đất không thấy bóng sáng, cái này khiến Thanh Ngưu Võ Tôn không khỏi gầm thét liên tục, đáng chết nhân loại, đừng có lại nhường bản tôn gặp được ngươi. Sau một lát, nó hạ xuống mặt đất bên trên, đi vào nhị cậu tử bên người. Vị này yêu bản, ngươi cũng đã biết, cái kia nhân tộc tiểu tử là Lai Lịch thị. Nhị cậu tử trầm tư chốc lát nói, Ta cũng không rõ lắm. Bất quá. Ta giống như có nghe nói qua. Thủ hạ của hắn gọi hắn chúng thần điện điện chủ. Tô thần. tu thần. chúng thần điện. Hờ. Khẩu khí thật lớn. Bất quá là không quan trọng một đám nhân tục. Vậy mà dám can đảm gọi mình là chúng thần điện. Bất quá. Không quản các ngươi là ai. Dám cùng ra các phỉ nhi cấu kết. Cùng ta yêu tục là định. Liện đã đỉnh trước diệt vong. Lục tiêu nhiên rời đi thái cổ sơn mạch. Bắt đầu tiếp tục suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Yêu thú nhóm đánh không lại ra cát phỉ nhi. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối chúng thần điện người động thủ trước. Dạng này cũng tốt. Trước hiểu hoàng đô bên kia mối nguy. dám đào ta góc tường. Ăn sơ rồi ngươi. Sau đó. Hắn thì là lập tức chạy về vô danh tung cũng bắt đầu tiến vào giang sơn xã các độ tu luyện, thừa dịp bọn hắn từ loạn trận cước đoạn thời gian này, ít nhất chính mình đột phá đến đại đế, khẳng định là không thành vấn đề. Bất quá, vẹn vẹn đột phá đến đại đế, còn chưa đủ. Chúng thần điện cường giả nhiều như vậy, gia các phỉ nhi bản thân cũng là cường giả, mà lại làm khí vận chi tử, Bọn hắn cũng đều có vượt cấp tác chiến thủ đoạn. Thật muốn đánh dâng lên. Đối với mình mà nói. Tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Vẫn là tận lực. Nhưng hai người bọn họ trước đánh lên đến. Sau đó. Chính mình tu luyện một chút. Chờ tu luyện không sai biệt lắm. Lại nhất cử mắt lại. Nghĩ tới đây. Lục tiêu nhiên con ngươi hơi chuyển động. Cho cơ vô thương. Viết một phong thư. Mấy ngày về sau Hai đảo khí tức hốn loạn thân ảnh Xông vào đại tần đế quốc một góc trong sơn tốc Trong sơn cốc mười phần cằn cỗi Có thể nói là chim không thèm ị Thế nhưng Làm hai người tiến vào sơn tốc về sau Cảnh tượng trước mắt Đột nhiên nhất biến Lại lập tức đổi thành một chỗ kiến trúc hùng vĩ bầy Một tòa ngôi đại điện Tiết lần vảy so Như cùng một chuôi chui trường thương Đứng vững tại đại địa phía trên Cắm thẳng vào mây Mỗi một tòa cửa đại điện trên đầu Đều khắc lục lấy một chữ to thần Hai người tốc độ cao đi vào cao nhất một chỗ đại điện Hạ xuống trong đó Thanh long sứ tả trạch vũ Bái kiến điện chủ Câu trần sứ vương long Bái kiến điện chủ Phía trên cung điện Trên bậc thang Ngồi một đảo cực kỳ tuấn giật thân ảnh. Tại bên cạnh hắn. Một trái một phải. Là hai cái võ vương cấp bậc nữ tử. Bộ ráng cực kỳ mỹ lệ. Nhưng giờ phút này. Đều ngồi tại chúng thần điện điện chủ trên đùi. mặc kệ mỏng manh. Cái kia tuấn giật thanh niên. Nhìn lướt qua hai người. Thấy hai người thiếu cánh tay gãy chân bộ dáng Không khỏi nhếu mày. Đại tru hoàng triều bản lĩnh lớn quá a, lại dám đánh ta người." Tả Trạch Vũ lập tức mở miệng nói, "Hồi bẩm điện chủ, đại chu đế quốc cũng không đồng ý. Bất quá, ra tay với chúng ta cũng không là đại chu đế quốc." Ô, Vega, quơ, -qu m. Đối phương hơi nhíu mày, Tuấn giật trên mặt có chút không vui. Nếu không phải đại chu đế quốc, đó là ai? Là yêu thú Thái cổ sơn mạc yêu thú. Chúng ta tại Đại Chu Hoàng Đô bị tự tuyệt về sau. Liền bị yêu thú hết lần này đến lần khác đuổi bắt. Nguyên bản ạ. Chúng ta đã từng hoài nghi. Có phải hay không là Đại Chu Hoàng Đô. Ở sau lưng ra tay. Thế nhưng. Những cái kia yêu thú thực lực. Không thiếu võ tôn chi cảnh. Thậm chí hồ. Còn có hai vị thánh cảnh tồn tại. Đại Chu Hoàng Triều. Là tuyệt đối chỉ huy bất động khổng lồ như vậy một đám yêu thú Yêu thú Yêu thú làm sao lại đối phó ta chúng thần điện người Dừng một chút Hắn lần nữa mở miệng nói Bất quá Mặc dù không rõ Yêu thú vì sao như thế Nhưng ta tô thần Cũng không thể nhìn thủ hạ bị người khi dễ Hai vị đặc sứ Trước đi xuống dòng nghỉ ngơi Mỗi người lính 100 viên thánh sai chữa thương đan dược. Sau đó. Ta sẽ phái người. Đi thái cổ sơn mạch nhìn một chút. Đa tạ điện chủ. Sau 3 ngày. Mấy chục đảo mạnh mẽ khí tức. Đối thái cổ sơn mạch yêu thú. Tiến hành một vòng đại thanh tẩy. Này mấy chục đảo mạnh mẽ khí tức bên trong. Nhỏ yếu nhất. Cũng là võ vương cao thủ. Thực lực tối cường. Thậm chí có hai vị võ thánh dẫn đầu. Mạnh mẽ như thế trần thí. Thái cổ sơn mạc yêu thú. Lại có thể chống cự. Tại mấy vòng quét nhẹ dưới. Thái cổ sơn mạc yêu thú. Thương vong thảm trọng. Đương nhiên. Quyết tử đấu tranh thời khắc. Chúng thần điện cũng ngã xuống mấy vị võ vương cao thủ. Một trận. Dùng chúng thần điện thắng thảm. Kéo xuống màn che Mà cùng lúc đó một đổi người ngựa cũng theo Đại Chu Hoàng đô đi tới Đại Tần đế đô. Đại Chu Hoàng đế cơ vô thương, khẩn cầu Tần đế bệ hạ, vì ta Đại Chu làm chủ, chúng thần điện điện chủ tu thần, cứng ép muốn ta Đại Chu hoàng thất. Vì đó hiểu chung. Đại Chu hoàng đế tự mình tại Đại Tần đế đô khóc lóc kể lệ. Việc này lập tức đã dẫn phát mãnh liệt rung động. Đại Tần hoàng đế Càng là đối với việc này cực kỳ chấn nổ Phải biết. Hoàng Triều là so đế quốc thấp một cái cấp bậc. Giống như là siêu nhất tuyến tông môn cùng nhất tuyến tông môn ở giữa một dạng. Mà chúng thần điện. Thì là thuộc về đại tần đế quốc quản lý phía dưới. Từ một điểm này mà nhìn lại. Chúng thần điện cùng đại chu Hoàng Triều. Nhưng thật ra là thuộc về một cái cấp độ. Bây giờ. Chúng thần điện lại muốn vượt cấp. Đi thu phục đại tru hoàng thất. Đây là ý gì? Chúng thần điện mong muốn cùng đại tần đế quốc. Ngồi ngang hàng sao. Đại tần đế quốc. Lúc này liên phát ba đảo thánh chỉ. Mệnh lệnh tô thần. Đến đây đế đô. Giải thích rõ ràng. Lúc này. Tô thần đang ở chúng thần điện giường lớn. Cùng phủ cận một cách nhất tuyến tông môn thánh nữ. Lính giáo nhân sinh. Từ khi có được chúng thần điện về sau. Tô thần cách mỗi 2-3 ngày. Đều nhất định phải nhường một cái tôn môn. Dâng lên một vị thánh nữ. Người càng là thiếu cái gì. Thì càng muốn cái gì. Trải qua tình cảm phản bội hắn. Tại quật khởi về sau. Muốn hưởng thụ hết thảy Hắn trước kia không có tư cách đủ nữ nhân. Không khác. Đơn giản là hắn. Có chúng thần điện. Đang lúc hắn bề bổn làm không biết mệt thời điểm Một đảo thân ảnh Đột nhiên ở ngoài điện truyền âm nói Điện chủ Đại tần đế đô Phát tới thánh chỉ Muốn điện chủ cấp tốc đi tới đế đô nhận tội Tô thần một bên theo đường dây bảo dưỡng trường thương Một bên mạn bất kinh tâm nói Nhận tội Nhận tội gì Hồi điện chủ Đại tru hoàng đô Nắm ngại bẩm báo tần đế nơi đó Tô thần động tác. Đột nhiên dừng lại. Ánh mắt bên trong toát ra đảo đảo hàn mang. Đại trụ. Ta ngược lại thật ra xem thường bọn hắn. Vẫn rất có loại. Điện chủ Vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Tô thần vừa muốn mở miệng. Trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Ken. Kiểm chắc đến ký chủ bị người bức hiếp. Phát động ẩm tàng nhiệm vụ. Một. Cự tuyệt đại tần hoàng đế. Tự lập làm đế. Hệ thống ban thưởng 10 chuôi đế binh. Ban thưởng một thanh chuẩn thần binh. Ban thưởng cực phẩm linh thạch 10 vạn ước. Hai. Đi đại tần đế đô nhận tội. thành thành thật thật làm cẩu. Mãi mãi cởi trói trung cực sóng lớn sơ, sơ, hệ thống. Tô thần khói miệng dương nhẹ. Hệ thống đều nói đến mức này. Vậy còn dùng lựa chọn sao? Khẳng định là lựa chọn một. Đi đặc biệt đại tần đế đô. Lão từ hiện tại, có thể là ủng có chung cực sóng lớn sơ, sơ, hệ thống. Mỗi nhiều tuyển nhận một vị cường giả, đều sẽ tăng cường thực lực của chính mình. Chỉ cần lại đến 20 vị võ hoàng, 10 vị võ tôn, cùng với 5 vị võ thánh, cùng một vị đế cảnh. Chính mình liền có thể thành công đặt chân đế cảnh, trở thành một tên đế cảnh cường giả. Lại thêm chính mình ủng có nhiều như vậy cường giả thủ hạ. Lại có chịu cam tâm hạ mình tại người. Thiên hạ này. Chỉ có hắn tô thần. Bị người quỷ lại. Vĩnh viễn không có tô thần. Quỳ lại người khác một khắc này. Chuyên mệnh lệnh của ta. Chém xếp đại tần sứ già. Ta chúng thần điện. Từ hôm nay bắt đầu. Không thua tại bất kỳ thế lực nào. chúng thần điện. tự thành một thể. Không nhận đại tần đế quốc khống chế. Rõ. Ú thần này một mệnh lệnh được đưa ra. Trong đầu của mình. Trong khoảnh khắc liền được hệ thống nhắc nhở, khen. Chúc mừng ký chủ lựa chọn mưu phản. Hệ thống ban thưởng 10 chuôi đế binh. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống ban thưởng một thanh chuẩn thần binh. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống ban thưởng 10 vạn ước cực phẩm linh thạch. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Làm tin tức chuyển đến đế đô. Thiên hạ chấn kinh. Mặt cho ai cũng không nghĩ tới. Tô thần. Một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Vậy mà dám can đảm công nhiên khiêu chiến đại tần đế quốc. Phải biết. Đại tần đế quốc. Sở dĩ được xưng là đế quốc. Cũng là bởi vì. Nó có đủ đủ chiến lực mạnh mẽ sự chứ. Đến mức. Đại tru chờ một đám hoàng triều. Tại đại tần đế quốc trước mặt. Cũng muốn cúi đầu xưng thần. Đại tần đế quốc, cùng Hoàng Triều khác biệt duy nhất chính là, Hoàng Triều trên cơ bản đều là tổ tiên từng có võ đế cường giả, huyết mà kéo dài đến nay. Nhưng là cao thủ đã không nhiều, võ thánh cấp bậc trở lên, đều rất khó nhìn thấy. Mà đại tần đế quốc, thì là có được võ đế phía trên tồn tại, này có qua có lại, là có thể nhìn ra được, cả hai chi ở giữa tranh lịch. Vì vậy, làm tin tức chuyển đến đế đô thời điểm, cơ vô thương cả người đều giật mình kêu lên. Hoàn toàn không nghĩ tới, tô thần lại có bực này quyết đoán. Còn tốt, lúc trước đại tru hoàng triều, bị lục tiêu nhiên tăng lên. Nếu như không phải lục tiêu nhiên tăng lên, đoán chừng trước đó, chúng thần điện người đi qua, cũng không phải là đơn giản đã thu phục được. Một khi đại chu hoàng triều kháng cự Khả năng trực tiếp liền sẽ bị gạt bỏ toàn bộ hoàng thất Cũng may mà hắn Nghe lục tiêu nhiên Đi vào đại tần đế đô cáo trạng Nếu không Chờ đến chúng thần điện cao thủ đi qua Đoán chừng đại chu hoàng thất Một dạng là muốn ngòm củ tỏi Dù sao Trước đó vạn cổ lâm hải bên trong nạp lan gia tục Chẳng qua là phái một người võ thánh đi qua Cũng đủ để toàn diệt đại chu hoàng thất. Mà cùng lúc đó. Vô danh tông phủ cận Cũng lặng yên tụ tập đại lượng khí tức bàng bạc thân ảnh. Mấy vạn năm trước. Đại địa phía trên. Dùng thú tục vi tôn. Nghĩ không ra. Mấy vạn năm qua đi. Ta thú tục. Lại bị nhân tục. Đà kích đến trình độ này. chúng ta. Thèn với tiên tổ A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 Các ngươi đều đáp tận lực. Cũng là vì yêu tộc vinh dự mà chiến anh hùng. Các ngươi vĩnh viễn là yêu tộc. Đời đời bất hủ người mở đường. Nói trở lại. Nhị cầu huyên. Ngươi nói ngươi từng tại này một mảnh. Gặp được rất nhiều bên trên cổ nhân loại. Để lại bảo tàng. Là thật sao? Đương nhiên là thật. Người nào lừa các ngươi ai là cầu. Nhị cầu huyên nói quá lời. Đã ngươi đều nói như vậy. Vậy chúng ta. Chắc chắn phải tin tưởng ngươi một lần. Chư vị huyên đệ. Đi. Vô danh tung. Giang sơn xá tắc đổ bên trong. lộc tiêu nhiên khí tức trong người. Không ngừng bành trướng. Linh khí theo chất lòng. Đã ngưng là thật chất. Đưa hắn một mực bao bao ở trong đó. Giống như là một cái to lớn linh khí kén. Làm lực lượng ngưng tụ tới trình độ nhất định thời điểm. Lục tiêu nhiên không gian chung quanh quỷ tắc Cũng bắt đầu hỗn loạn dâng lên Cùng lúc đó Vô danh tông vùng trời Cũng bắt đầu ngưng tổ mảng lớn hắc vân Tầng mây bên trong sấm sét vang dội Mỗi khi một cái đế cảnh cường giả muốn xuất hiện thời điểm Đều sẽ dẫn tới Thượng Thiên Chấn Động Bởi vì đế cảnh cường giả Đã vượt qua quỷ tắc chi lực Đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này Cuối cùng Làm Tu Vi đột phá đến nhất định hạn độ thời điểm Nương theo lấy lục tiêu nhiên một tiếng gầm thép Linh khí kén đột nhiên bảo liệt Thân thể của hắn Tản mát ra vô cùng vô tận kim quang Nếu như không phải có sang sơn xã các đồ bảo hộ Thiên địa dị tượng này Tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người vì đó chú mục Cái kia vừa mới bước vào vô danh tông một đám yêu thú đại lão Thấy trên bầu trời lôi điện lấp lánh Cũng không khỏi đến trong lòng một lột bột. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên biến thiên rồi? Nhị cầu tử thần tâm chấn động. Làm lục tiêu nhiên ngô bột. Nó tự nhiên có thể cảm giác được. Lục tiêu nhiên lúc này tu vi biến hóa. Chủ nhân. Vậy mà đã bước vào đế cảnh. Thật là đáng sợ. Chủ nhân cốt linh. Cũng bất quá mới hơn 20 tuổi à. Còn chưa tới 30 đâu. Liền đã trở thành cái thế giới này Mạnh nhất cái kia một nhóm tồn tại Đây là bực nào yêu nghiệt Nhì cậu tử mặc dù cậu thả 6.000 năm Trong lòng cũng biết Lục tiêu nhiên giờ này khắc này thiên phú Đến cỡ nào yêu nghiệt Cứ như vậy con nhìn xem đến Đoán chừng chủ nhân vô cùng có khả năng Đột phá trên cái thế giới này Trong truyền thuyết cảnh giới kia Bất quá Nghĩ thì nghĩ Giờ này khắc này. Nó vẫn là muốn giúp lục tiêu nhiên ổn định này chút mạnh mẽ yêu thú đại lão. Đây chính là một cỗ mà hiếm có chiến lực. Nó chuyên môn giúp lục tiêu nhiên lửa gạt tới. Sao có thể để chúng nó chạy? Con ngươi đảo một vòng. Nhị cầu tử lập tức mở miệng nói. Chư vị huyên đệ. Các ngươi có chỗ không biết. Nơi này thường xuyên đều sẽ như thế. Ta ở đây lúc tu luyện. Cũng thỉnh thoảng nhìn thấy gì bảo suốt thí Lúc này suốt hiện sấm sét vang rồi Rất có thể Là có gì bảo suốt thí T Gì bảo suốt thí Một chúng yêu thú đại lão Nghe được câu này Trong mắt đều trừng thẳng Phải biết Yêu thú tu luyện Cùng nhân loại không giống nhau Trời sinh yêu thú Trong huyết mạch tử mang công pháp Huyết mạch mạnh mẽ Thì tông pháp mạnh mẽ, huyết mạc yếu kém, thì tông pháp yếu kém. Đây là trong xương cốt tử mang, hoàn toàn không có cách nào. Căn cứ vào nguyên nhân này, yêu thú tốc độ tu luyện, cũng là một cái cực kỳ bất biến trạng thái. Đây cũng là vì cái gì, nhân loại sẽ dần dần siêu việt yêu thú một một nguyên nhân trọng yếu, bởi vì nhân loại có khả năng có không cùng loại loại tông pháp lựa chọn. Đồng thời, nhân loại còn có đan dược trở công cụ phụ trợ. Thế nhưng, nếu như là thiên tài địa bảo, không chỉ có thể tăng lên yêu thú huyết mạch, còn có thể tăng lên yêu thú tu vi. Cũng bởi vì điểm này, rất nhiều yêu thú, có đôi khi đều sẽ một mực thủ tại một cái nào đó thiên tài địa bảo bên cạnh, chờ đợi hắn thành thục. Mà bây giờ... Nhì cậu tử lại còn nói nơi này thường xuyên có thiên tài địa bảo xuất thí Này làm sao có thể để chúng nó không hưng phấn Nhanh Tăng tốc tìm kiếm thiên tài địa bảo Một chúng yêu thú đại lão Tăng nhanh tốc độ Giang sơn xá tắc độ bên trong Lục tiêu nhiên cảm thụ được chính mình thành là chân chính đại đế về sau lực lượng Không khỏi một hồi tâm thần thanh thản Đại đế liền là mạnh mẽ Chính mình trở thành đại đế về sau. Cảm giác lá gan đều biến lớn hơn rất nhiều. Cái kia nắm vừa nắm tay. Liền chung quanh quy tắc chi lực. Đều có thể ảnh hưởng. Đây là bực nào cường hãn Hưng phấn qua đi. Lục tiêu nhiên ban đầu đang chuẩn bị nhìn một chút ly ca tô vi của bọn hắn. Kết quả bỗng nhiên ở giữa. Cảm ứng được nhị cầu tử khí tức. Chó này con tại sao trở lại? À... Nó làm sao nắm nhiều như vậy yêu thú mang về. Vô danh tông trong vòng phương viên trăm dặm. Đều bị lục tiêu nhiên không biết bố trí nhiều ít trận pháp. Nơi này tới người nào. Hắn lập tức liền có thể cảm giác được. Xuất phát từ nghi hoặc Hắn lập tức thông qua thần thức của mình. Liên hệ nhị cầu tử. Ngự thú thần quyết có một tay. Liền là chuyên môn liên hệ yêu thú. Nhị Cẩu Ngươi đang dở trò phượt gì Đang tải hành tẩu ở giữa nhị cầu Thân thể chấn động Chợt lập tức trả lời nói Chủ nhân Thái cổ sơn mạch Bị trúng thần điện cao thủ Tận diệt Còn lại mấy cái này đỉnh cấp chiến lực Ta suy nghĩ không thể lãng phí Liền đem bọn nó cho lửa dối tiến đến nhường chủ nhân thu phục Lục tiêu nhiên Ngươi làm như thế Yêu tâm sẽ không đau không Đó là đương nhiên Ta hiện ở trong lòng chỉ có chủ nhân Một lòng vì chủ nhân phục vụ Không sai Nhìn ngươi như thế nghe lời Sau khi chuyện thành công Ta cho ngươi một mình đế huyết đan Đa tả chủ nhân Phía trước thanh ngư võ tôn chờ yêu Thấy nhị cầu tử không có nhúc nhích Lập tức không nhịn được nhú mày tới Cầu huyên Ngươi làm sao tại đằng sau bất đồng rồi. Nhị cậu tử vội vàng đuổi theo. Nói. Ngượng ngùng. Ta vừa mới đang nghĩ. Ta ở giữa gặp phải cái kia thượng cổ hang núi ở đâu. Ta giống như có chút ấm tượng. Chư vị huyên để đi theo ta. Chúng yêu nghe xong. Lập tức nhãn tình sáng lên. Vội vàng đuổi theo đi. Cậu huyên thật là một cách trung hậu yêu a Có thượng cổ hang núi như thế địa phương tốt. Vậy mà đều không tàng tư Còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ Đó cũng không phải là Liền nhân tục Đều tán dương cậu loại này yêu Trung thành nhất Có thể nghĩ Cậu Hương nhân phẩm cao bao nhiêu Đáng hận chúng ta Trước đó vậy mà không biết cậu Hương Đằng đắng mấy ngàn năm thời gian Thật sự là uổng công Từ nay về sau Chúng ta cùng cậu Hương Nhất định cùng chung hoạn nạn. Chung cùng tiến lùi. Về sau cậu huyên chính là ta huyên đệ. Này chút yêu thú. Lại không chút nào hoài nghi nhị cậu tử. Bởi vì nhị cậu tử là yêu thú. Nó là cùng chúng nó. Một chủng tục. Yêu thú tôn nghiêm. Cùng đối với mình do so hướng tới. So bất cứ một cách nhân loại đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. đây tiện nhân loại. Có thể sẽ vì lợi ích hoặc là uy hiếp Mà thần phục với yêu thú Nhưng cao quý yêu thú Vĩnh viễn cũng sẽ không thần phục với đê tiện nhân loại Chúng yêu theo nhị cầu tử Cùng nhau đi vào phủ cận một cái sơn động Cây sơn động này Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ Nhưng lại không hiểu tràn ngập một cố mà mê người khí tức nhường đám này đại yêu Đều thấy một hồi hưng phấn Này khí tức, thật là thuần khiết, là đế tàng tuyết liên, ta khi còn nhỏ, đã từng may mắn, nhìn thấy qua một vị yêu tộc đại lão, chân tàng một cánh hoa, thật là nồng nặng khí tức, trong này, tuyệt đối không chỉ một cánh hoa, không ngừng đâu, còn có thật nhiều thuần khiết khí tức, mau vào đi, trong này nhất định là thượng cổ đại lão bảo tàng chỗ Trước mặt mọi người yêu toàn bộ sông vào trong đó thời điểm. Nhất thời trong mắt đều trừng thẳng. Ngoại tạo. Yêu thú nhóm không có nhân loại cao như vậy trở văn hóa. Tại tử ngư phương diện cũng không nhiều. Giờ này khắc này. Nhìn thấy huyệt động này bên trong kỳ chân dị bảo. Ngoại trừ một tiếng ngoại tạo bên ngoài. Lại cũng không biết. Nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Điêu huyện. Mau nhìn. Là đế tàng tuyết liên Thật chính là đế tàng tuyết liên a Phá phá phá Phát đạp Chú ta phát đạp Kim sĩ đêu cực kỳ khinh thường lườm bên cạnh đại địa hổ gấu liếc mắt Nhìn ngươi cái kia tiền đồ Trong mắt ngươi cũng chỉ có đế tàng tuyết liên Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Này một núi đồng thánh đan sao Kim tí thần viên cười lạnh nói Vô tri, Các ngươi chỉ lo xem đan dược. Không nhìn thấy. Nơi này còn có nhiều như vậy đế binh sao? Chúng yêu thú im lặng một lát. Chợt mở miệng nói. Nhân loại đế binh. Chúng ta lại không thể dùng. Muốn có ít lời gì? Ha <cười> ha. Các ngươi cách cuộc quá nhỏ. Đây chính là đế binh A. Chúng ta mặc dù không thể dùng. Thế nhưng đừng quên. Chúng ta tại thời điểm chiến đấu. Có thể dẫn nổ đế binh. Thử nghĩ một hồi. Dẫn nổ đế binh. Đây chính là tương đương với đại đế cấp bật công kích A. T. Viên Hương nói có lý A. Thừa dịp yêu thú nhóm khiếp sợ thời điểm. Nhị cậu tử đã bắt đầu lặng lẽ tại đằng sau bắt đầu ăn. Trong ngày thường. Đều là chủ nhân tâm tình cao hứng. Mới có thể cho hắn đan dược. Thế nhưng hôm nay. Thừa dịp chủ nhân làm mấy dập. Dù hoạt này chút yêu thú thời điểm Hắn ăn nhiều một điểm Hắt hắt hắt Làm gì Cũng phải thừa cơ moi chút sầu nước Kiếm một chút vất và phí A Ngay tại chư vị yêu thú thảo luận thời điểm Thanh ngư võ tôn Châu trong mắt Lơ đáng quét đến mấy hạt đan dược Nhất thời Cái kia trọng mắt trợn so trứng ngỗng còn muốn lớn Ông trời ơi Mau nhìn Các ngươi mau nhìn A Là đế cấp đan dược Là nhân loại đế cấp đan dược Còn lại yêu thú Lập tức hướng phía cái kia đế cấp đan dược nhìn sang Tất cả đều tập thể trợn tròn mắt Chúng nó đã bị chấn động im lặng kèm theo Lão thiên gia của ta a Đế cấp đan dược Thế mà thật chính là đế cấp đan dược Kim sĩ điêu kích động lệ rơi đầy mặt Thiên phù hộ ta yêu tộc Thiên phù hộ ta yêu tộc à Có những bảo bối này, chúng ta thái cổ sơn mạc yêu tục, lo gì không thể hưng khởi, không sai. Chúng ta vừa vặn có khả năng lợi dụng những đan dược này, đột phá đến thánh cảnh, thậm chí là đế cảnh. Một khi chúng ta đột phá, cùng nhau liên thủ, trên toàn thế giới nhân tục, còn không quỷ xuống hô ba ba, phát đạp rồi, nhanh, nắm những đan dược này, toàn bộ đều mang đi. Một cái không nên để lại. Rõ. Nhì cậu tử trong bóng tối nhìn không được xéo cợt nói. Một đám ngô ngốc. Thấy nhiều như vậy đồ tốt. Còn không ăn. Chính ở chỗ này cảm khái. Đầu ớt có vấn đề à. Chờ một lúc chủ nhân đến. Các ngươi sợ là liền sợi lông đều không vứt được. Quả nhiên. Ngay tại yêu thú nhóm chuẩn bị động thủ thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Một cố cường đại đến cực hạn khí thí. Đột nhiên xuất hiện tại cửa hang. Các ngươi. Tại ta trong sơn động làm cái gì. Đột nhiên xuất hiện khí thí. Đã băng lãnh thanh âm. Trong nháy mắt nhường một chúng yêu thú nhóm. Khẩn trương tới cực điểm. Đáng chết. Lại có thể là nhân tục. Nhanh. Cùng tiến lên. Giết hắn. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi.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 Mấy vị võ tôn chung vào một chỗ lực lượng Cường đại dường nào Trình sơn động Đều bởi vì cố này khí thế Quá mức mạnh mẽ Mà trực tiếp bị đỉnh ra tới số đảo liệt ngân Này còn vẻn vẹn chẳng qua là khí thế mà thôi Còn không có đi đến công gích trình độ Nếu như phát động linh khí công gích Có thể nghĩ Lại mạnh hơn lớn đến loại trình độ nào Nhưng mà Ngay tại mấy vị đại yêu cường giả Chuẩn bị thời điểm tiến tung Lục tiêu nhiên Cũng phóng xuất ra khí thế của mình Oanh Vẹn vẹn chẳng qua là từng tia khí thế Liền trong nháy mắt nhường chư Vì yêu tục đại lão linh hồn Trong nháy mắt vì đó Dung một cái Phản phất tại trong linh hồn của bọn nó Mất đi một cái to lớn đạn hạt nhân Không khí lập tức Trở nên tính lặng dâng lên Vừa mới còn lòng đầy căm phấn yêu thú võ tôn nhóm Giờ phút này Hoàn toàn không có mảy may đấu trí Đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ Nhìn chằm chằm lục tiêu nhiên Đế cảnh cường giả Có lầm hay không Lại có thể là một vị đế cảnh cường giả Này làm sao đánh Đối phương chỉ sợ tùy tiện một cái ý niệm trong đầu Liền có thể trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người Đều cho diệt sát thành cắn bã đi. Nhị cầu tử vội vàng tắt hạ một bình đan dược. Cũng không kịp nhai nát. Ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Sau đó phi túc phóng tới lục tiêu nhiên. Các huyên đệ. Liều mạng với ngươi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Lục tiêu nhiên một cái ánh mắt quét tới. Vô hình quy tắc chi lực. Trong nháy mắt đem nhị cầu tử đánh bay ra ngoài. Oanh. Nhị cậu tử theo một đám đại yêu bên người sát qua đi Hung hăng đụng vào phía sau trên vách tường Ném ra một cái hố sâu to lớn Còn lại yêu thú Lập tức vì đó dung một cái Quá mạnh Quả nhiên không hổ là đế cảnh cường giả Liền chỉ một ánh mắt quét ra đến Vậy mà liền nhường võ tôn chi cảnh nhị cậu tử Trực tiếp bị oanh bay Đoán chừng coi như là bọn hắn này chút yêu Toàn bộ đều lên đi Cũng không đủ người ta một bàn tay phiến Kim tí thần viên bí mật dùng ý niệm truyền âm nói Chư vị huyên đệ Chúng ta không là vừa vặn nói qua Muốn cùng cầu huyên có phúc cùng hưởng Có nạn cùng chịu sao Hiện tại cầu huyên bị đánh Chúng ta sao có thể ngồi yên không lý đến Kim sĩ điêu yên lặng một lát Truyền âm nói Ngươi có năng lực Người đi cho hắn chút giận A Đây chính là đế cảnh Đế cảnh cường giả Coi như chúng ta những người này Toàn bộ tập hợp hợp lại cùng nhau tự bảo Đều khó có khả năng làm bị thương người ta một cỏng tóc gáy Kim tí thần viên Ngưu lão đại Chúng ta làm sao bây giờ Thanh ngư võ tôn ánh mắt Lấp lánh không ngừng Còn có thể làm sao Đối phương là đế cảnh cường giả Chuyện cho tới bây giờ Chúng ta đã không có đường khác có khả năng đi Chỉ có hy sinh bản thân Bảo toàn tập thể Các huyên đệ Ta tới khiêng Các ngươi đi Ngưu lão đại Chúng yêu đều là không nhìn được ở trong lòng nổi lên vẻ bi thương Chúng nó mấy con yêu Tại cùng một chỗ tu luyện mấy ngàn năm Tình cảm cực sâu Tình như thủ túc Nghĩ không ra cho đến ngày nay Lại muốn luôn lạc tới âm dương tương cách cuộc diện. Chỉ thấy ngưu lão đại. Chậm rãi dầm chân mà ra. Từng bước một. Hướng đi lục tiêu nhiên. Cái kia rồng lớn bóng lưng. Tại cửa hang nhỏ hẹp ánh sáng làm nổi bật dưới. Càng lộ vẻ mấy phần mi trắng. Cuối cùng. Nó đi tới lục tiêu nhiên bên người. Chúng yêu tâm. Đều nâng lên cổ hỏng. ngưu lão đại. Có thể hay không cũng sống như nhị cầu tử. Bị đối phương nhất kích miêu sát. Nhưng, ngay lúc này, chỉ thấy ngưu lão đại trước hai đầu gối đột nhiên uốn lượn. Quanh một tiếng, quỳ xuống trước lục tiêu nhiên trước mặt. Bởi vì quá dùng sức, thậm chí đem mặt đất quỳ ra một cái hố to. Vết nứt như là mạng nhện, hướng phía lan tràn khắp nơi ra. Sau đó, nó cúi xuống chính mình cao ngạo đầu. Làm ra một cái quý đầu xưng thần tư thí Kim tí thần viên Kim xí điêu Đại địa hổ hùng Ba yêu trong nháy mắt sụp đổ ngưu lão đại Ngươi là điên rồi sao Ngươi làm sao có thể nhận một nhân loại làm chủ người ngưu lão đại Ngươi có thể là chúng ta yêu tộc bên trong thanh ngưu huyết mạch Ngươi có thể là một vị Có thể so với nhân loại võ tôn chi cảnh cửu trọng đại yêu a Ngươi đem chúng ta yêu tục tôn nghiêm Đưa ở chỗ nào ngưu lão đại Ngươi là chúng ta yêu tục phản đồ Ngươi cho rằng ngươi dạng này Hắn liền sẽ tha thứ ngươi sao Căn bản sẽ không Nhân loại cho tới bây giờ đều sẽ không đối yêu thú có đồng tình tâm Nhưng mà Ba yêu vừa mới phát ra gầm nhẹ Lục tiêu nhiên liền đảm mở miệng cười nói Ban đầu Ngươi xông vào ta hang động Ta khẳng định là muốn giết ngươi. Thế nhưng. Đã ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ. Ta cũng không phải loại kia không nói lý người. Được a Ta liền thu ngươi làm nộ. Dứt lời. Lục tiêu nhiên thi triển ngự thú thần quyết. Trong nháy mắt bắn ra một giọt tinh huyết. Đem ngưu lão đại thu phục. Ba yêu lập tức yên lặng. Ngưu lão đại thì là gặp may giống như. Thấp giọng me me một tiếng. Cực kỳ giống sủng vật lấy chủ nhân tốt như thế Trở thành lục tiêu nhiên nô bộc Sẽ mất đi tự do Thế nhưng không trở thành nô bộc của hắn Khẳng định sẽ bị hắn đánh chết Không thấy nhị cậu tử bị hắn một cái ánh mắt liền quét bay đi sao Mà lại Còn có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu Nó là thanh ngư huyết mạch So sánh so sánh hắn yêu thú của hắn Trên thân có khả năng vận dụng tài liệu càng nhiều Ví như Da ngoài của nó là thượng thừa nhất tài liệu Có thể chế tác thánh dai Thậm chí là đế cấp hạ phẩm áo giáp Nó thịt có thể ăn Đối với nhân loại tới nói Mùi vị tương đương non mềm ngon miệng Xương cốt của nó có khả năng nấu canh Luyện đan Nó ngũ tàng lục phủ Thậm chí là châu bảo Cũng có thể làm thành tuyệt vị món ngon Còn có thần kỳ công hiểu nếu như nó rơi xuống lục tiêu nhiên trong tay, nhất định so mặt khác mấy con yêu thú, rơi xuống lục tiêu nhiên trong tay thảm hại hơn mấy lần. Giúp gân lột ra, lột thịt hủy đi xương bảo bối đều sẽ bị người ta làm thành xuyên. Này quá thống khổ, so với này chút, nó tình nguyện trở thành một nô bục, mà lại, đối phương vẫn là đại đế cấp bật nô bục. Cũng là không tính mai một chính mình. Bất quá rất nhanh. Ba yêu liền lại lần nữa xéo cợt nói. Thanh ngựu. Ngươi này cái thứ không biết xấu hổ. Vì mạng sống. Vậy mà lấy nhân loại tốt. Ngươi hãy chờ xem. Coi như ngươi làm hắn vui lòng. Hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cuối cùng chẳng qua là hắn một cái nô lệ mà thôi. Đợi đến ngươi xong pha chiến đấu. Bị hắn làm bia đỡ đạn thời điểm Ngươi liền thấy hối hận Đang trào phúng ở giữa Chúng yêu liền thấy lục tiêu nhiên Móc ra hai hạt đế huyết đan Nhét vào thanh ngưu trong miệng Nhìn ngươi biết điều như vậy Ta đây liền cho ngươi một chút đan dược đi Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời Về sau mỗi ngày Đều có đan dược có khả năng ăn Kim sĩ điêu Kim tí thần viên Đại địa hổ hùng Sau một lát Nhì cậu tử theo trong mê mùi khôi phục lại Nó nhìn không được tại nội tâm phỉ báng nói Chủ người hạ thủ thật sự là quá nặng đi Hoàn toàn không coi ta là người đến xem à Bất quá không có cách nào Người nào làm cho đối phương là chủ nhân Mà hắn chẳng qua là nô bộc đâu Vẫn phải phối hợp với diễn kịch mới được Nghĩ tới đây Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn vỡ quanh mình núi đá. Theo trong huyệt động lao ra. Sông lên à. Yêu thú vĩnh viễn không bao giờ làm ngộ. Vì yêu thú tôn nghiêm. Vì cái kia cao quý tự do. Các huyên đệ. Liều mạng với ngươi. Cùng sau lưng ta. Chú ý bảo trì đổi. Lời còn chưa nói hết. Bốn đảo khí thế mạnh mẽ. Đã đồng thời đánh vào nhị cầu tử trên thân. Oanh, lực lượng cường đại Lại một lần nữa đem nhị cầu tử đánh vào trong sơn đồng Cũng may Bốn cái võ tôn thực lực Cũng không chống đỡ được lục tiêu nhiên một cái ánh mắt Lần này Nhị cầu tử cũng là không có hôn mê Mà là khập khánh đi tới chư vì huyên đệ Vì sao làm tổn thương ta Ngưu lão đại cót ca cóp kết cử tuyệt đan dược Nói hàm hồ không rõ Nhị cầu tử Làm phiền ngươi chú ý một chút ngữ khí của ngươi Chúng ta không có như vậy quen thuộc Xin đừng nên huyên để huyên để kêu loạn Đúng, chúng ta bây giờ đã là nô phó của chủ nhân Ngươi muốn đối chủ nhân ra tay Cái kia chính là đối địch với chúng ta Nhị cầu tử Cái này đầu hàng Có lầm hay không Nó còn chuẩn bị trọn vẹn nội dung cốt truyện Cái gì khẳng khái đi nghĩa Cái gì đại chiến 300 hiệp? Cái gì trói buộc lại quất loại hình? Kết quả còn chưa kịp thi triển. Ngưu lão đại chúng nó. Vậy mà liền đầu hàng. Mấy cái này yêu tộc đại lão chí khí đâu? Yêu tộc tôn nghiêm từ bỏ sao? Yêu tộc đại nghĩa từ bỏ sao? Là tự do không thơm. Còn là trở thành một đời yêu đế hi vọng không đáng giá. Lúc này. Nhìn xem đã bị chấn kinh chóng vắng nhị cầu tử. Thanh ngưu trở yêu. Lại lần nữa bộc phát ra lực lượng của mình. Nhị cầu tử. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Hoặc là. Giống như chúng ta. Thành là chủ nhân yêu bộc. Hoặc là. Chúng ta cũng chỉ có thể tiến ngươi lên đường. Mấy con yêu tộc đại năng. Đã chắc chắn chú ý. Hoặc là nắm nhị cầu tử một khối kéo xuống nước. Hoặc là liền giết nó. Bằng không. Nếu như nó ra ngoài nói hưu nói vượn, bại phôi chính mình chờ yêu thanh danh Chúng nó mấy cái, nhưng chính là toàn bộ yêu tục xỉ nhục, thậm chí hồ. Còn có thể bị yêu tục mấy vị kia đỉnh cấp tồn tại. Hạ đạp yêu tục lệnh truy sát. Vậy coi như thật xong con bê. Nhìn xem mấy con vừa mới còn xưng huyên gọi để yêu thú. Trong nháy mắt, liền muốn ra tay với mình. Nhị cậu tử không khỏi tại nội tâm phỉ bán nói Thật sự là mặt ngoài huyên đệ Nhưng phỉ bán về phỉ bán Nó cũng không muốn lại bị đánh Cho nên lập tức liền nâng vó đầu hàng Đừng đánh ta Ta cũng muốn sống như các ngươi Nhận hắn làm chủ nhân Nghe nói như thế Mấy con yêu thú Lập tức thở dài một hơi Cái này Liền không cần lo lắng bọn chú tai nạn xấu hổ Bài lộ đi ra Chờ đến hết thầy đều kết thúc Hết thầy lại bình tĩnh lại Mấy con võ tôn cấp yêu thú Đều bị lục tiêu nhiên nuôi thả tại hậu sơn bên trong Thấy lục tiêu nhiên không tại Kim sĩ điêu mới vừa nhỏ giọng cẩn thận nói Ngưu lão đại ngài thật cam tâm cho tên nhân loại này làm yêu bộ A Ngưu lão đại nằm sấp trên đồng cỏ Cho mình nhét vào một viên thuốc Dĩ nhiên không cam tâm Thế nhưng không có cách nào Dù sao ngươi cũng biết Thực lực của hắn quá mạnh Xa không phải chúng ta có thể đối phó Dừng một chút ngưu lão đại chuyện Đột nhiên nhất truyền Thế nhưng Cách này cũng không biểu hiện Chúng ta thật liền thành hắn nô tài Chúng ta hoàn toàn có khả năng đường con cứu quốc Suy nghĩ lý một chút Hắn đạn dược cùng thiên tài địa bảo rất nhiều Chúng ta trước tiên có thể ăn. Sau đó giả vờ phục vụ cho hắn. Đợi đến hắn có một ngày. Bị người đánh chết. Chúng ta chẳng phải giải thoát rồi. Ba yêu lập tức ánh mắt sáng lên. Cao à. Thật sự là cao a Quả nhiên không hổ là ngưu lão đại. Hờ. Nhân loại ngô xuẩn. Tự cho là đem chúng ta thu làm nô tài. Nhưng chưa từng nghĩ. Chúng ta chẳng qua là muốn hắn đan dược. Há <cách> hạ! Cách đó không xa nhị cầu tử. Nhìn xem ngưu lão đại tứ yêu. Một bên gióng giạc thảo luận. Một bên không biết xấu hổ hướng chính mình trong miệng nhét đan dược. Không khỏi lắc đầu. Nhớ ngày đó. Có một con chó. Cùng bọn hắn cũng sống như nhau ý nghĩ đây. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh Chia sẻ cho em à Đại Cản Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 08 chương 237 thần thuật Lục tiêu nhiên bên này Làm xong thu phục yêu thú sự tình Liền lập tức bắt đầu tính toán phía bên mình thực lực Lị ca Cơ vu hà tu vi Đã đạt đến võ hoàng bát trọng đỉnh phong đại viên mãn Theo trong cơ thể thần hồn càng ngày càng thành hình Nàng tốc độ tu luyện Cũng tại ngày càng tăng tốc Đoán chừng chẳng mấy chút sẽ đi đến võ tôn cảnh giới Phương Thiên Nguyên đắt là võ tôn nhị trọng Gia Cát Phỉ Nhi đắt là võ hoàng thập trọng đỉnh phong Lúc nào cũng có thể bước vào võ tôn chi cảnh Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên đều hết sức không chịu thua kém Hiện tại cũng đã đạt đến võ tôn thập trọng cảnh giới Khoảng cách võ thánh. Cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Tống tích niên cây sau vượt cây trước. Đã đổi kịch Lê Trường Sinh. Phòng đoán cẩn thận. Tống tích niên sẽ trước một bước đột phá đến võ thánh cảnh giới. Bất quá không quan trọng. Bởi vì bất luận là ai tăng cao tô vi. Ngược lại cuối cùng đều sẽ phản hồi đến trên người mình. Cứ tính toán như thế đến. Lại thêm một đầu võ tôn cửu trọng ngưu lão đại. Võ tôn thất trọng kim tí thần viên cùng đại địa hổ hùng. Cùng với võ tôn ngũ trọng kim xí điêu. Chính mình có thể dùng chiến lực. liền khá nhiều. Đến mức nhị cầu tử ăn miễn cưỡng vẫn được. Võ tôn nhất trọng. Bất quá. Nhị cầu tử không thể sử dụng đế binh. Nó huyết mạch trong người tự mang công pháp. Cũng không bằng đế cấp công pháp. Cho nên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Nó không thể vượt sai chiến đấu Hắn đúng nghĩa sức chiến đấu Còn không bằng cơ vu hà đây Được rồi Về sau nó ly hôn cả liền lưu lại giữ nhà đi Vừa mới tính toán hoàn tất Vô danh tung bên ngoài Liện tốc độ cao tới gần một đảo thân ảnh Đó là Đại Chu Hoàng Triều Mật Thám Mỗi ngày phụ trách cho Lục Tiêu Nhiên đưa tình báo Lục Tiêu Nhiên dưới chân một điểm Thân thể trong nháy mắt tan biến tải tại chỗ. Trước mắt lúc này, đại loạn sắp nổi. Bất luận cái gì tình báo, đều lộ ra rất là trọng yếu. Thanh ngư trở yêu, tại Sơn Môn bên trong tản bộ. Rất nhanh liền đi tới cổng Sơn Môn. Dù sao vô danh tông thật sự là quá nhỏ. Còn không có trước đó chỉ Thủy Phong lớn. Chỉ có thể coi là một cái mấy trăm mét sườn núi nhỏ mà thôi. Đối với võ tôn cấp đại yêu khác, cho dù là lắc lư lắc lư, tùy tiện mấy hơi, cũng có thể đi dạo đến cổng Sơn Môn. Mấy con đại yêu, nhìn xem dưới chân núi chủ nhân, đang cùng một cái nhân loại bắt chuyện. Lúc này nhìn không được nghi ngờ nói, à, chủ nhân tại cùng nhân loại kia nói cái gì? Không biết, đoán chừng là nhân loại ở giữa sự tình đi. Bất quá, nói trở lại. Cách xa như vậy xem chủ nhân Không biết các ngươi có hay không một loại cảm giác Chủ nhân thân ảnh Giống như ở nơi nào thấy qua Ngươi khoan hãy nói Giống như thật là có loại cảm giác như vậy à Trước đó cách gần đó Cảm giác không ra Hiện tại chủ nhân cách khá xa Ngược lại cảm giác Giống như ở nơi nào thấy qua hắn Phụ trách chấn thủ sơn môn thanh đồng cổ điện Nhìn lướt qua mấy con đại yêu Mỗi một vị đều là võ tôn Khiến cho hắn nổi lòng tôn kính Lúc này mở miệng hỏi về sau nói Lão thiết gặp qua các vị tiền bối Thanh ngư chở yêu Quét nó liếc mắt Kim sĩ đều lập tức không nhìn được kinh ngạc nói Đế binh thành yêu Thật đúng là hiếm lạ a Lợi hại Yêu thú cho tới nay Đều là dùng mẫu thai sinh dưỡng làm chủ Giống thanh đồng cổ điện này loại Chính mình hấp thu tinh hoa nhật nguyệt Tốn hao vài vạn năm đại giới Mới tu luyện thành ý thức của mình Trên cơ bản rất ít gặp Các vị tiền bối quá khen Mặc dù là đế binh thành yêu Thế nhưng một mực không bắt được trọng điểm Cho nên cho dù là đến bây giờ Đạt được chủ nhân chỉ điểm về sau Cũng mới vèn vẹn chỉ có thể phát huy ra võ tôn thực lực cấp bậc Không sao. Ta chỗ này có một môn công pháp. Cũng là như ngươi loại này hậu thiên tạo thành yêu thú đại lão. Chính mình nghiên cứu mà thành. Bất quá nó đã phi thăng thành thần. Môn công pháp này. Ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Thanh đồng cổ điện thân thể run lên. Lập tức mở miệng nói. Này này thật được không? Đây có phải hay không là quá quý giá rồi? Không quan trọng. Ngược lại trong tay ta Cũng là vô dụng Húng hồ Tại trong tay của ngươi Nhiều ít còn có thể có chút tác dụng Tất cả mọi người là yêu tục Cũng đều là một người chủ nhân thủ hạ Giúp đỡ lẫn nhau một thoáng Cũng không có vấn đề gì Tiền bối đại nghĩa Vãn bối vô cùng cảm kích Không quan trọng việc nhỏ Không đáng nhắc đến Không Đây đối với chư vị tiền bối tới nói Có thể là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ. Thế nhưng đối ta mà nói. Lại là một kiện thiên đại hảo sự. Ít nhất. Nếu là đổi lại nhị cầu tử. Nó là tuyệt đối sẽ không làm được loại sự tình này. Thanh ngưu trở yêu. Lập tức khẽ giật mình. Ngươi nói người nào. Nhị cầu tử à. liền là sáng hôm nay. Cùng các ngươi đồng thời trở về cách kia. Có được kỳ lân huyết mạch nhị cầu tử. Ngươi cùng hắn đã sớm quen biết Nào chỉ là đã sớm quen biết à Thật nếu nói Nó còn tính là chúng ta lão đại đâu Bởi vì nó là cái thứ nhất Bị chủ nhân thu phục yêu sùng Ngưu lão đại Kim sĩ điêu Kim tí thần viên Đại địa hổ hùng Giờ khắc này Trong không khí có chút tính lặng chư vị tiền bối các ngươi làm sao vậy Có phải hay không ta nói sai lời gì rồi Không sao Chúng ta đi tìm nhị cậu tử tâm sự Ngươi tiếp tục xem thủ ngươi sơn môn đi Được Chư vị tiền bối đi thong thả Bốn cách đại yêu Xoay người sang chỗ khác thời điểm Thanh đồng cổ điện Nhìn không được nghi ngờ nói Kỳ quái Cảm giác ta bị sai sao Làm sao cảm giác các vị tiền bối Trên mặt giống như không phải rất dễ nhìn đâu. Trên thực tế. Mấy con đại lão sắc mặt. Đích thật là rất khó coi. Thậm chí là có loại muốn giết người cảm giác. Không. Là giết chó. Cái này đáng chết nhị cầu tử. Thế mà từ đầu tới đuôi. Đều tải hố chúng nó. Một mực tải theo chân chúng nó diễn dịch. Khó trách. Chúng nó nói làm sao cảm giác chủ nhân bóng lưng. Cách xa xem. Sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai like chúng nó trước đó. Thật sự có gặp qua. Liền là một lần kia. Chúng nó xuất thủ cứu nhì cầu từ thời điểm. Tại đằng sau đuổi theo. Không phải liền là chủ nhân sao. Cái này yêu tộc phản đồ. Toàn tộc sỉ nhục. Trước kia. Chúng nó vẫn luôn cho rằng. cậu là trung nhất dày giản gì tồn tại. Cho tới bây giờ. Chúng nó mới biết được. Trên cái thế giới này Lại không có so cậu tệ hơn Từ nay về sau Chúng nó đều không thể lại nhìn thẳng vào cậu này loại yêu loại Mấy con đại yêu Đi vào hậu sơn Nhì cậu tử đang nằm trên đồng cỏ ngủ say Cảm giác bên người có loại cảm giác khác thường Nó nhìn không được rùi rùi con mắt Ngẩn đầu lên Vừa mới mở to mắt Ánh mắt của nó liền đối mặt vài đầu đại yêu cảm nhận được mấy con đại yêu cái kia tràn ngập sát cơ ánh mắt, Nhị tử trong nháy mắt khẽ giật mình, toát ra một vẻ thần sắc khủng hoảng tới. "Các vị đại ca, có có chuyện gì a?" Thanh Ngưu xoang mũi, phát ra một tiếng gầm nhẹ. "Nhị Cẩu có phải hay không cảm giác mình đặc biệt thông minh? Chúng ta đặc biệt đần." A, Nhị Cẩu tử khẽ giật mình, chợt ngoắc ngoắc cái đuôi giễu cười nói, Nhìn ngư ca lời này là nói như thế nào Ta đối với các ngươi mấy cái kính ngưỡng Đó là như nước sông cuồn cuộn Liên miên bất tuyệt Như thế nào lại xem thường các ngươi đâu Vậy thì tốt Chúng ta quyết định phản kháng chủ nhân Chuẩn bị chạy khỏi nơi này Chúng ta chuẩn bị những ngươi xung phong Ngươi trước tỏ thái độ Dùng thiên đảo phát cách thề Nhị cẩu tử trong lòng một lột bột a Không có nghiêm trọng như vậy chứ Chúng ta tại đây bên trong ăn ngon uống sướng Tại sao phải rời đi Nếu quả như thật dùng thiên đạo thể Nó liền xong con bệ Tu vi càng cao người hoặc là yêu thú Thề càng linh nghiệm Nếu như nó thể Không ra tay với lục tiêu nhiên Khẳng định sẽ bị thiên đạo trừng phạt Hờ Ngươi không dám Không có ta chính là đơn thuần cảm thấy không có cái kia tất yếu tú tộc không nên làm nô. Nhưng nơi này bao ăn bao ở, có cái gì không tốt? Thảo, cái này cẩu vật, còn tiếp tục sả vờ. Các huynh đệ, đánh nó. Cầu vật, vậy mà gan dám lừa gạt đến xa xa ngươi đầu đi lên. Các huynh đệ, đánh chết nó. Ta liền buồn mực đâu. Nó một cái nửa kỳ lân huyết mạch. Tại sao phải gọi là nhị cẩu tử? Ta xem trong cơ thể nó một nửa khắc huyết mạch. Thật chính là một con chó. Đem nó chân sau kéo ra. Nhìn ta để nó lánh hồi một thoáng. Cái gì gọi là độc long toàn. Đang dưới chân núi. Vừa mới đạt được hồi báo lục tiêu nhiên. Trong lúc đó. Nghe được sơn môn bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Khiến cho hắn nhìn không được có một chút kinh ngạc. À, thanh âm này nghe làm sao như vậy giống nhị tẩu tử, bất quá rất nhanh, khi hắn xuyên thấu qua Ngự Thú Thần Quyết, cảm giác một thoáng mấy con đại yêu tinh thần lực về sau, lại yên lặng phong bế Ngự Thú Thần Quyết cảm giác, được rồi, để chúng nó phát tiết một chút cũng tốt, nếu không, trong lòng cắm dễ đâm, về sau cũng không dễ vì ta làm việc. Lắc đầu Lục tiêu nhiên lập tức tiến vào giang sơn xá các đồ bên trong Nắm mấy người tăng cao tu vi sinh ra hộp quả Một vừa mở ra tới Thần dai cực phẩm thần dai cực phẩm thần dai cực phẩm Trên cơ bản đều là thần dai cực phẩm thần binh cùng thần đan Lục tiêu nhiên tại giang sơn xá các đồ bên trong Đều đa chất đầy Hắn đối những vật này Thật đúng là trướng mắt Bất quá Ngay tại mở thời điểm Bỗng nhiên ở giữa Mở ra một cái vật kỳ quái Thần đảo chân ý S1 Thần đảo chân ý Có thể nắm thần dai công pháp Để thăng làm thần thuật Là thuộc về thần dai công pháp Phía trên tồn tại Thần thuật có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng Có thể đem công pháp Triệt để dung nhập tự thân Dung nhập huyết mạch bên trong Không cần thi triển Mãi mãi tự động vận chuyển Thật mạnh Bình tĩnh mà xem xét. Cho dù là thần giai công pháp. Ở trong người. Cũng là muốn vận chuyển. Mặc dù vận chuyển tốc độ đã rất nhanh. Nhanh đến cực hạn. Khả năng liền linh điểm lẻ loi một giây cũng chưa tới. Thế nhưng. Nó như cũ có một cách hạn chế. Mà tu vi càng lên cao. Chiến đấu tốc độ càng nhanh. Càng mạnh. Thi chuyển đối bính tốc độ. Thường thường là lệch một ly. Chật ngàn dặm. Khả năng ngươi so người khác. Còn kém như vậy linh điểm lẻ loi lẻ một giây trong nháy mắt. Ngươi liền thất bại. Hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn cái chủng loại kia. Bất quá. Làm lộc tiêu nhiên cao hứng bừng bừng. Mong muốn thăng cấp học tập một thoáng thần thuật thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện. Thần thuật hiện tại không thể tu luyện. Thần thuật tu luyện cơ sở. Ít nhất cũng phải là đi đến thần giai về sau. Cách này khiến lục tiêu nhiên vô cùng im lặng. Bất quá rất nhanh. Lục tiêu nhiên liền điều chỉnh tâm tính. Ngược lại sớm muộn có thể tu luyện. Trước mắt trên cách này đại lục. Đại gia tu luyện đều là đế cấp công pháp. Khả năng có cực cái khí vận chi tử khác. Có cơ hội tu luyện thần giai công pháp. Nhưng cũng không có người tu luyện thần thuật. Cho nên... Hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Người khác sẽ siêu việt chính mình. Đem hộp quà sự tình giải quyết về sau. Lục tiêu nhiên mới vừa đem vân ly ca đám người triệu hoán tới. Bởi vì hắn vừa mới. Đạt được một cái tình báo. Một cái có quan hệ với khí vận chi tử tình báo. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi Đại cản trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 08? chương 238 chẳng giết Đó là một cái. chạm cơ hội giết khí vận chi tử. Rất nhanh. Mọi người liền đi tới lộc tiêu nhiên bên người. Gặp qua sư tôn. Không cần đa lễ. Lần này gọi các ngươi tới. Không vì cái gì khác Là muốn cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ mới Sư Tôn mới nói Chém dếp Gia Cát Phỉ Nhi Mọi người thân thể chấn động Nhất là Gia Cát Tử Quỳnh Càng là không thể tin vào tai của mình Sư Tôn Ngày nói là sự thật sao Lục tiêu nhiên gật gật đầu Trước mắt Đại tần đế quốc bên kia Chúng thần điện tô thần Đã cùng đại tần đế quốc đánh tối mày tối mặt. Đại tần đế quốc. Triệu hoán ra các phỉ nhi. Chạy về đại tần đế quốc. Này đúng là chúng ta cơ hội tốt. Chúng ta có khả năng tại nàng trên đường trở về chặn giết nàng. Hiện tại đại tần đế quốc. Tự lo không xong. Chiến hỏa bay tán loạn. Căn bản liền sẽ không có thời gian dư thừa để ý tới nàng. Nói cách khác. Nàng hiện tại tìm không đến bất luận Cái gì cứu binh Một khi bỏ qua cơ hội này Để cho nàng trở lại đại tần đế quốc Có đại tần hoàng đế loại kia đế cảnh cường giả phù hộ Chúng ta sẽ rất khó Chém giết nàng Mọi người gật gật đầu Đã như vậy Sư tôn Vậy ngài tuyên bố nhiệm vụ đi Được ta chờ một lúc Sẽ mang các ngươi đến thái cổ sơn mạch phù cẩn Lý ca Vô hà Các ngươi hai cái Phụ trách tại Thái Cổ Sơn Mạch bên trên Bố trí trận pháp Dùng trinh sát hình trận pháp làm chủ Mật độ muốn lớn Theo Thái Cổ Sơn Mạch hướng hai phía thiết trí Thọc sâu thiết trí 5 tầng trở lên Đối phó ra Cát Phỉ Nhi Lục tiêu nhiên biết Các đệ tử Tu Vi Đã theo không kịp Bởi vì hắn không xác định ra Cát Phỉ Nhi Đến cùng là võ thánh. Vẫn là võ đế. Mà lại. Coi như là võ thánh. Ra các phỉ nhi làm khí vận chi nữ. Khẳng định cũng là có tư cách vượt cấp giết định. Cho nên. Lê Trường Sinh cũng tốt. Tống Tích Niên cũng được. Đều không có tư cách chém giết nàng. Dù sao hai người vừa mới vừa đi đến võ tôn thập trọng Tu Vi. Hai người bọn họ đều không có cơ hội. Những người khác liền càng không có cơ hội Trường sinh Năm đó Thiên nguyên Các ngươi ba cái Phụ trách chém giết ra các tử quỳnh thủ hạ Ra các tử quỳnh thủ hạ Có tứ đại thiên vương Trước mắt đều đã bị nàng triệu tập ở bên người Các ngươi ba cái Mỗi người phụ trách một cái Phải tất yếu đem bọn hắn chém giết Một cách đều không thể thả ra Bởi vì chém dếp ra các phỉ nhi tin tức. Ta còn không muốn tải trong thời gian ngắn. Khuyết tán ra. Sư tôn. Vậy còn có một cách đâu. Vân ly ca nhìn không được mở miệng hỏi. Lục tiêu nhiên thì là cười nhạt một tiếng. Các ngươi lúc tu luyện. Ta đã thu phục được một chút võ tôn cấp bậc yêu thú. Liền giao cho chúng nó mấy cái tốt. Lục tiêu nhiên đã quyết định. Nhường thanh ngưu chúng nó bốn cái. Đi đối phó ra Cát Phỉ Nhi một cách thủ hạ. Cứ như vậy. ra Cát Phỉ Nhi thủ hạ tứ đại thiên vương. Liền một cách đều chạy không thoát. Đến mức mặt khác tiểu lâu la. Vậy thì càng thêm đơn giản. Toàn bộ giao cho nhị cầu tử. Để nó nắm ra Cát Phỉ Nhi tiểu lâu la. Toàn bộ ăn hết. Một tên cũng không để lại. Vô cùng hoàn mỹ. Sư tôn. Ta đây đâu? Gia Cát Tử Quỳnh có chút nóng này Gia Cát Phỉ Nhi Vốn chính là thuộc về nàng địch nhân vốn có Kết quả sư tôn an bài nguyên một vòng Chính là không có an bài chính mình Này để cho nàng không khỏi đến có chút hoàng hốt Mặc dù nàng biết Chính mình không phải là đối thủ của Gia Cát Phỉ Nhi Thế nhưng ít nhất Để cho nàng cũng tại cuộc chiến đấu này bên trong ra thêm chút sức Nếu như vậy Nàng hoạt nhiều hoạt ít Trong nội tâm còn có thể an tâm một chút Bằng không Này sẽ trở thành vì trong nội tâm nàng cả đời phiền phức khó chịu Lục tiêu nhiên thì là cười thần bí Yên tâm đi Khẳng định sẽ an bài cho ngươi Gia Cát Phỉ Nhi Có thể là ngươi địch nhân vốn có Coi như là tất cả mọi người không lên Ta cũng không thể để ngươi ở phía sau đời à. Gia Cát Tử Quỳnh gật gật đầu Lòng cảm kích. Lộ gió trên mặt. Mặc dù nàng biết. Chính mình khả năng không thể giúp quá lớn một tay. Sư tôn cũng là yêu thích chính mình. Mới có thể để cho mình đi hỗ trợ. Dù sao. Đây chính là gia cát phỉ nhi. Đường đường một đời chiến thần A. Trên thực tế. Lục tiêu nhiên cũng không chỉ là đơn thuần yêu thích gia cát tử quỳnh mà thôi. Hắn theo lần thứ nhất nhìn thấy gia cát tử quỳnh thời điểm. Liền đã biết. Gia Cát Phỉ Nhi. Tại sao là không phải đem Gia Cát Tử Quỳnh. Nhìn xương thành cho. Mà là đưa nàng đặt ở cực âm nơi cực hàn. Để cho nàng biến thành cương thi. Có thể nói. Gia Cát Phỉ Nhi. Chỉ có Gia Cát Tử Quỳnh có thể giết. Cũng nhất định phải do Gia Cát Tử Quỳnh tới giết. Phân phó xong kế hoạch tác chiến về sau. Lục tiêu nhiên rời ra ngoài một đống đế binh. Này thông thường kỹ thuật Ngoại trừ tống tích niên bên ngoài Những người khác không khỏi là tập mãi thành thói quen Chỉ có tống tích niên Khuôn mặt nhìn không được hung hăng co lắp một thoáng Đây chính là đế binh A Đường đường đế binh Kết quả tại sư tôn của mình nơi này Vậy mà giống như là không đáng một đồng rau cải trắng một dạng Này làm sao có thể không cho hắn thấy rung động Bất quá Tử nghĩ lại một thoáng. Đây là sư phó của hắn. Càng là lợi hại. Đối với mình mà nói cũng lại càng tốt. Vấn quy củ cũ. Mỗi người hai ngày. Không. Lần này đối phó kẻ định. Mạnh hơn rất nhiều. Cho nên liền mỗi người ba bộ đế binh áo giáp tốt. Tất cả đều cho ta xuyên dày điểm. Người nào cũng không cần ở ra giắm. Mặc dù ta có khả năng phục sinh các ngươi. Bất quá. Cách thí. Phục sinh cần thời gian rất lâu. Này sẽ chậm trễ đến mọi người toàn thể tiến độ tu luyện cùng an bài. Hiểu rõ. Mặt khác. Mỗi người xứng hai cái chiến đấu đế binh. Cộng thêm một viên đế hạt đan. Ngược lại tôn chỉ chỉ có một cái. Cái kia chính là toàn lực ứng phó chém giết ra các phỉ nhi cùng thủ hạ của nàng. Một cái cũng không được thả đi. Tôn mệnh. Tốt. Xuất phát. Lục tiêu nhiên lập tức mang theo các đệ tử xuất phát. Đại đế phía trên. Thi triển phá thiên toa. Bất quá là mấy hơi thời gian. Liền có thể đi đến mấy chục vạn rằm có hơn thái cổ sơn mạch phổ cận. Tất cả mọi người đều mặc vào lục tiêu nhiên chế tác áo khoác Áo tràng cùng khẩu trang. Ngoại trừ những cái kia yêu thú. Nhị cầu tử đi khập khánh. Một mực cụt đuôi. Lục tiêu nhiên rõ ràng có thể thấy một chút sưng đỏ Để bảo đảm chiến đấu thuận lợi tiến hành Hắn vẫn là để Vân Ly Ca thi triển thanh đế trường sinh quyết Vì nó chữa trị thương thế Sau đó Mọi người liền riêng phần mình dựa theo dự định quý tích xuất phát cùng mai phục Chờ đến tất cả mọi người đi về sau Vân Ly Ca mới vừa nhìn không được cảm khái nói Không nghĩ tới Hiện tại hai người chúng ta Một cái đại sư huyên, một cái nhì sư tỷ, đều thành đi qua bố trí trận pháp. Thật là vật là người không phải A. Cách gọi là một đời càng mạnh hơn một đời. Đại khái nói liền là hai người chúng ta này loại A. Cơ vô hài nhìn không được mở miệng nói. Cũng không hoàn toàn là nghiêm khắc tới nói. Sư tôn có thể là sợ ngươi không giải quyết được. Cho nên mới để cho ta cùng ngươi một khối làm. Vân Ly ca yên lặng một lát. Hai ta về sau tuyệt sao đi. Có khả năng. Tuyệt sao trước đó. Phiền tói đại sư huyên. Trước còn một thoáng. Lần trước dựa dẫm vào ta mượn đi một khỏa thần thú trứng. Trước đó lục tiêu nhiên mở mấy cái thần thú trứng. Ngoại trừ cho Ly ca một cách bên ngoài. Mặt khác đều phân cho hắn đồ đề của hắn. Đây cũng là vì cái gì. Mọi người tăng cao thực lực sẽ nhanh như vậy Cơ vô hà bởi vì lúc ấy Tại cảm ngộ võ đảo Đột phá cảnh giới mới Vân ly ca liền cùng nàng thần thức trao đổi Mượn trước đi nàng thần thú chứng Trở về sau sư tôn phát tân thần chứng thú Hắn lại tiếp tế nàng Nghe được cơ vô hà muốn chính mình thần thú trứng Vân ly ca lại trầm mặt chỉ chốc lát Thần thú trứng cách đồ chơi này Sư tôn nơi đó cũng không nhiều Rất lâu mới có thể cho một hai cái Hắn nhưng phàm đạt được một cây liền trực tiếp ăn Cho tới bây giờ cũng không lưu lại Hiện tại khiến cho hắn đi nơi nào tìm thần thú trứng Kỳ thật ta cảm thấy sư muội nói đúng vô cùng Ta tải trên trận pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác không đủ Lần này bố trí trận pháp liền toàn bộ nhờ sư muội Ngươi lúc nào thì nắm ta thần thú trứng trả lại cho ta? A, sư muội ngươi hôm nay hiểu tóc hết sức độc đáo ai. Xem thật kỹ nha. Ngươi lúc nào thì nắm ta thần thú trứng trả lại cho ta? Sư muội ngươi dùng cái gì nhan chỉ một nước a? Làn da quá tốt rồi. Vô cùng mịn màng. Giới thiệu cho ta đi. Ta về sau tìm đạo lữ thời điểm, cũng đề cử cho nàng dùng. Ta muốn ta thần thú trứng sư muội kỳ thật sư huyên đáy lòng ẩm giấu đi hơn một cách năm bí mật ta đã thích ngươi rất lâu thích ta liền đem ta thần thú trứng trả lại cho ta a sư mỗi ngươi giảng này liền không đáng yêu theo thời gian trôi qua trên bầu trời dần dần bắt đầu tụ lại lên mây đen tới tiếp nhận đại tần hoàng đế mệnh Lĩnhnh đang đang nhanh chóng chạy về đại Tần đế quốc gia Cát Phỉ Nhi đột nhiên nhếu mày Trời muốn mưa. Bên người nam nhân. Mỉm cười trấn an nói. Tu la đại nhân. Không cần phải lo lắng. Chúng ta đều là tu võ người. Cho dù là trời mưa. Cũng xối không đến chúng ta. Gia Cát Phỉ Nhi lắc đầu. Ta không phải ý tứ này. Chẳng qua là cảm giác. Có chút không thích hợp. Tu la đại nhân có phải hay không tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Không cần lo lắng. Chúng ta chiến thần quân tứ đại thiên vương Người đông phương đổ Nam tôn lưu lị Bắc đường vũ cùng âu dương hàn đều tại Chớ đừng nói chi là Còn có ngại đường đường tu la ở đây Có ai dám tìm đến sự tình Hắn liền là ăn gan hùm mật báo Cũng không dám tới Trừ phi hắn là đầu óc nước vào Chán sống rồi Gia Cát Phỉ Nhi không có trả lời Chẳng qua là hơi lông mày nhíu lại. Nói. Chỉ mong. Là ta suy nghĩ nhiều. Dừng một chút. Nàng lần nữa mở miệng nói. Nói trở lại. Gia Cát Tử Quỳnh đã tìm được chưa? Tạm thời còn không có. Bất quá. Ta an bài một chút thú ngữ người. Đối bên trong thông lũng ghi giá thú. Tiến hành câu thông. Đạt được một chút tin tức. Tựa hồ là hai nam tử. Nắm ra Cát Tử Quỳnh mang đi. Một người trong đó. Dùng kiếm đảo làm chủ. Một người khác. Trên thân có khả năng phóng xuất ra màu hoàng kim cử nhân vư ảnh. Tu vi của hai người đều rất mạnh. Gia Cát Phỉ Nhi. Hơi hơi nheo mắt lại. Nếu như nói. Gia Cát Tử Quỳnh. Là chính mình tu luyện có thành tựu xuất quan. Nàng vẫn còn không thế nào lo lắng. Nhưng nếu như. Là có người nắm nàng cứu ra. Cái kia nàng liền suy nghĩ nhiều một thoáng. Mai táng ra các tử quỳnh địa phương. Chỉ có nàng cùng thân tín của mình biết. Nàng muốn là nhường ra các tử quỳnh. Vĩnh viễn. Đều không được siêu sinh. Tuyệt đối không khả năng sẽ có những người khác biết đến. Nếu như đối phương là vọt thẳng lấy nàng mà đi. Vậy sẽ không là nhằm vào chính mình. Bất quá. Cho dù là nhằm vào chính mình Nàng ngược lại cũng không sợ Gia cắt phỉ nhi Đường đường đại tần đế quốc tu la Một đời chiến thần quân thống xoáy Văn thao vũ lược Gì sự cường thịnh Há lại sẽ hoảng sợ người bình thường Chỉ bất quá Nàng tại gia cắt tử quỳnh trên thân Thả một vật Vật kia Đối nàng mà nói Phi thường trọng yếu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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 08? chương 239 Gia Cát Phỉ Nhi biệt khuất. Âm ấm. Lúc này, một mảnh tiếng sấm lăn qua. Sau một lát, chính là mưa phùn buông xuống. Gia Cát Phỉ Nhi lông mày gảy nhẹ. Mưa này trong nước, tràn ngập một cố mà mùi máu tươi. Ở đây tất cả mọi người, cơ hộ đều là kinh nghiệm xa trường người. Đối loại vị đảo này Phá lễ quen thuộc Tản ra Cơ hồ là tại trong trước mắt Ra cắt phỉ nhi liền phát ra mệnh lệnh Mọi người trước mắt tan biến tại tại chỗ Sau một khắc tại chỗ trong lúc đó bục phát ra một đoàn sáng chói hào quang trói sáng Oanh Đại địa phía trên Trực tiếp dâng lên một cố mây hình nấm Xông thẳng tới chân trời Sóng sung kích quét ngang ra Dẫn tới phương viên mấy trăm dặm đất đai Đều cuồn cuộn không dứt bắt đầu nổ tung dâng lên Có định tập Chú ý đề phòng Trên bầu trời Một trận gió lạnh thổi qua Lục tiêu nhiên trực tiếp tại tầng mây bên trong ngổn ngang Hắn một mặt mộng so nhìn bên cạnh Tống Tích Niên Có chút khó hiểu nói Ngươi tại sao phải ném đế hạt đan Tống Tích Niên sờ lên đầu Có chút mộng so nói Ta suy nghĩ, đế hạt đan lực công dịch, có thể so với đại đế bình thường nhất kích Nếu như ném sau khi ra ngoài, có thể giết bọn họ một bộ phận người. Cái kia đối với chúng ta mà nói, cũng là hết sức kiếm lời. À, ngươi là ngô ngốc sao? Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ta trực tiếp ném ra bên ngoài một đống lớn đế hạt đan không được sao? Còn dùng nghiên cứu chiến thuật sao? Đế hạc đan phát động là có chức đưa thời gian Chỉ cần là thực lực đi đến võ vương phía trên Cảm giác lực phi phàm Đều có thể tại đế hạc đan chỗ rất xa liền cảm giác được nguy hiểm Chớ đừng nói chi là Phía dưới đều là một đám võ tôn Võ thánh Thậm chí còn khả năng có võ đế thực lực cường giả Người ném đế hạc đan Ngoại trừ đánh rắn đồng cỏ Có cái cây sắm dùng A Đế hạch đan chính xác dùng pháp, bình thường đều là tại kẻ địch trọng thương, hoặc là khoảng cách kẻ địch rất gần thời điểm thi triển. Bởi vì lục tiêu nhiên cho các đồ đề của mình, đều mặc 3 tầng đế cấp áo giáp làm phòng hộ. Cho nên, tại khoảng cách gần dẫn nổ đế hạch đan thời điểm, cơ hộ có khả năng hoàn toàn tránh cho đi đế hạch đan tổn thương. Đây mới là đế hạch đan chân chính dùng pháp. Kết quả tống tích niên lại la o. Trực tiếp liền thi chuyển đi ra một khỏa đế hạch đan. Người không có nổ đến một cái. Kết quả còn đánh rắn đồng cỏ. Làm cho đối phương biết. Chính mình khả năng có đế hạch đan. Đây là cớ nào ngâu ngốc hành vi. A Cũng không thể nói một cách đều không nổ chết. Ít nhất nổ chết mấy thước ngựa. Thế nhưng. Vừa nói như vậy. Giống như lộ ra tống tích niên càng thêm ngô ngốc. Được rồi. Đều đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian xuống. Đừng để người chạy. Vâng. Phía dưới ra cát phỉ nhi. Đứng ở trăm mét có hơn. Mặt cho sóng sung kích theo bên người tùy ý chạy qua. Cũng không cách nào đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tứ đại thiên vương. Tề tổ bên cạnh nàng. Còn có một vị. Là một mực đi theo nàng cái kia một cách nam nhân. Đến mức hắn tùy tùng của hắn. Tốc độ di động cũng không nhanh. Cho nên còn không có tới gần nơi này một bên. Nhưng cũng đang theo lấy bên này áp sát tới. Đòn công gích này lực. Chẳng lẽ là một vị đại đế. Không phải đại đế. Chân chính đại đế. Lực công gích sẽ không như thế kém. Này nhiều nhất chỉ có thể xem như đại đế đòn công gích bình thường. Là đế hạt đan. Ra các phỉ nhi nói ra nguyên nhân chân chính. Mọi người nhất thời dừng lại thảo luận. Thế nhưng vẻ mặt lại càng thêm nghiêm túc. Đế hạt đan. Thế mà còn có loại đan dược này. Trong truyền thuyết. Đây chính là dùng đại đế cho cốt. Luyện chế mà thành. Ẩm chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Xem ra đối phương. Kẻ đến không thiện A Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Trên bầu trời, số đảo bóng mờ, đột nhiên rơi xuống, đối phương không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đồng thủ, mấy trăm đảo chiêu thức, trực tiếp liền đánh ra tới, ra các phỉ nhi biến sắc, nghiêm nhị nói, tản ra, mà nàng, thì là trực tiếp chảm ra một đao, đao mang cấp tốc lan tràn, xé sách không gian, dùng lực lượng cực kỳ cường đại, Đối đầu cái kia mấy trăm đảo công dịch Oanh Đào mang dẫn nổ trong đó một đảo công dịch Theo sát phía sau Hắn công dịch của hắn Thì là bởi vì này hai đảo công dịch bảo liệt Mà toàn bộ nổ tung lên Trên bầu trời Phàng phất thả pháo hoa một dạng Phóng xuất ra vô số viên to lớn quả cầu ánh sáng Nổ tung vừa mới sinh ra Ba đảo thân ảnh liền thẳng tắp hạ xuống Rơi vào trong đám người Sau một khắc Ánh đao bóng kiếm thay nhau nổi lên Đại chiến trực tiếp bùng nổ Gia Cát Phỉ Nhi không có tham dự Đối phương nếu dám bố trí tập kích chính mình Trong đội ngũ không có khả năng chẳng qua là mấy cách đơn thuần võ tôn mà thôi Khẳng định có càng cao cấp bậc tồn tại Mặt khác có một chút Đông phương nhân đồ mấy người Đều là chính mình tỉ mỉ chọn lựa thủ hạ Bồi tiếp chính mình chinh chiến nhiều năm. Gia các Phỉ Nhi. Đối tu vi của bọn hắn. Có đầy đủ tự tin. Căn bản không cần lo lắng. Bất quá. Nàng đối với những người này. Cũng xác thực thấy một hồi tán thưởng Không có quá nhiều nói nhảm. Đi lên liền là sát chiêu. Đây là điển hình vì giết người mà chiến đấu. Nếu như đối phương là đại tần đế quốc người. Chính mình nói bất định. Sẽ còn đặc biệt, đem đối phương hợp nhất tiến vào chiến thần quân. Bất quá đáng tiếc là, đối phương không phải, đang nghĩ ngợi ở giữa. Bỗng nhiên, nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Sau một khắc, Gia Cát Phỉ Nhi liền thấy thổ hạ mình. Tứ Đại Thiên Vương một trong Âu Dương Hàn, bị oanh bay trở về. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Phỉ Nhi biến sắc. Âu Dương Hàn lao khóe miệng tràn ra máu tươi Sắc mặt nghiêm túc nói Trên người bọn họ có đế binh áo giáp Mà lại Bọn hắn dùng binh khí Cũng là đế binh Ra các phỉ nhi Lập tức con ngươi co rụt lại Chiến thần quân không phải là không có đế binh Nhưng mặc dù là như thế Chiến thần quân cũng chỉ có tứ đại thiên vương có được đế binh mà thôi Hơn nữa còn chẳng qua là chiến đấu đế binh, nhưng không có xa xỉ đến có được đế binh áo giáp. Đối phương xa xỉ như vậy, chẳng lẽ là chúng thần điện người? Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không thích hợp. Chiến thần điện người, vừa mới đối yêu thú hoàn thành một vòng càn quét, không biết chém giết nhiều ít yêu thú. Này mấy con yêu tục đại năng, là tuyệt đối không có khả năng hợp tác với chúng thần điện. Là ai? Đến cùng là ai? Uồn đáng sợ như thế chiến đấu lực chấp hành. Lại có nhiều như vậy đế binh. Đang phân thần ở giữa. Một cố vô hình quy tắc chi lực. Hướng phía nàng đè xuống đầu. Quy tắc chi lực. Sẽ không sinh ra dị biến. Không giống bình thường công kích. Có thể sẽ sinh ra cương khí. Kiếm quang các loại. Quy tắc chi lực. Chỉ là một loại đơn thuần. Lực lượng vô hình Chỉ có cùng là đế cảnh Đồng dạng đã nắm giữ quy tắc chi lực ra Cát Phỉ Nhi Mới có thể cùng chi đối kháng Cảm ứng được quy tắc chi lực hạ xuống ra Cát Phỉ Nhi hừ lạnh một tiếng Đưa tay một trường Đẩy ra Âu Dương Hàn Tiếp theo một quyền ném ra Đồng dạng dùng quy tắc chi lực đối kháng Răng rắc răng rắc Hai đảo quy tắc chi lực chạm vào nhau Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sóng sung kích. Thế nhưng. Lực lượng cường đại. Lại làm cho không gian bình chứng. Trực tiếp bị sống sờ sờ vỡ nát. Bất quá. Quanh ra một quyền kia về sau. Gia Cát Phỉ Nhi không có có thời gian dư thừa. Chuyển mà đối kháng sau lưng. Tư không thay đổi ở giữa. Một thanh trường kiếm. Đã chạm ra. Phúc phúc. Gia Cát Phỉ Nhi tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, nửa cánh tay, theo cùi trò, bị trực tiếp chặt đứt, đau đớn kịch liệt cảm giác, để cho nàng con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt, triệu hồi ra chính mình đế binh trường đao tuyệt ảnh đao, tuyệt ảnh đao chém ngang trước ngực, ngăn trở đối phương trường kiếm, oanh, lần này. Cũng là bảo phát ra một tiếng đủ để đánh nổ màng nhĩ tiếng vang. Sóng sung hít động. Trực tiếp đem ra cát phỉ nhi quét bay ra ngoài. Ổn định thân hình thời điểm. Ra cát phỉ nhi sắc mặt. Ngưng trọng tới cực điểm. Cánh tay của nàng hơi tê tê. Tu vi của đối phương. Cũng là đế cảnh. Mà lại. Đáng sợ hơn một chút việc. Ra cát phỉ nhi biết mình lực lượng. Đối với nàng mà nói. Vượt cấp một hai cái đế cảnh dai tầng Bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà. Giờ này khắc này. Đối phương vậy mà như cũ có thể đối nàng tạo thành tổn thương. Cách này mang ý nghĩa. Thực lực của đối phương. Hoặc là cũng là đủ để vượt cấp chiến đấu. Hoặc là. liền có khả năng là đế cấp tam trọng. Thậm chí là đế cấp tứ trọng phía trên thực lực. Nói thông tục một chút. Đối phương đơn bàn về sức chiến đấu Mạnh hơn nàng Còn có một chút cực kỳ đáng sợ sự tình là Nàng tuyệt ảnh trên đao Xuất hiện một cái nhỏ khe Tuyệt ảnh đao là đế binh Hơn nữa còn là cực phẩm đế binh Lại ngăn không được một kiếm của đối phương Bị chặt ra tới một cái nhỏ khe Đối phương dùng Đến cùng là cái gì Không có để ý nàng nghĩ như thế nào Lục tiêu nhiên nhất kích không thành Đã bắt đầu ập vụ đợt tiếp theo công kích Công kích đồng thời Lục tiêu nhiên trong nháy mắt đem ra cát phỉ nhi bị chém đứt một nửa cánh tay nhặt lên Ném đến giang sơn xã các đổ bên trong Đây chính là cực tốt tài liệu luyện đan Sao có thể lãng phí đâu ngươi đến cùng là ai Ra cát phỉ nhi nghiêm nghị chất hỏi một câu Đáng tiếc đổi lấy Lại chẳng qua là lộc tiêu nhiên hủy thiên diệt địa nhất kiếm. Hiên viên kiếm khuấy đồng quy tắc chi lực. Nhường trên trời lưu vân. Đều tùy theo phun trào. Cuồng phong tùy ý. Trung quanh ngọn núi. Cũng bắt đầu vù vù rung động. Oanh. Một kiếm rơi xuống. Ra các phỉ nhi không dám có chút chủ quan. Trong tay tuyệt ảnh đao nằm ngang chảm ra. Quy tắc chi lực bùng nổ. Cùng lục tiêu nhiên kiếm quang đụng vào nhau. Thời không lực lượng phá toái. Giữa thiên địa lại bị nổ ra một đảo hư không hắc động. Không đời ra cát phỉ nhi mở miệng. Lục tiêu nhiên đắt lại lần nữa kéo tới. Ra cát phỉ nhi tâm. Càng ngày càng trầm trọng. Cách này lục tiêu nhiên. Không chỉ có mạnh. Mà lại ra tay bá đảo. Mảy may không dây dưa dài dòng. Một chiêu đánh xong. Một chiêu khác cấp tốc mắt kịp, mảy may không cho nàng cơ hội thở dốc, nàng thậm chí vô pháp phân thần. Chiếu cố chính mình mấy tên thủ hạ, từ trước tới nay, ra các phỉ nhi nhân sinh ở trong lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách mình là như thế tới gần. Lúc này, trước mặt không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Ra các phỉ nhi tốc độ phản ứng cực nhanh, trong trước mắt Liền hoàn thành bước nhảy không gian. Trong nháy mắt. Gia Cát Phỉ Nhi. Liền đi tới mấy vạn mét trên không trung. Một nửa bị chém đứt cánh tay. Giờ phút này cũng đã được chữa trị. Nhưng mà. Nàng còn chưa hịt buông lỏng một hơi. Liền thấy hai chân của mình bên trên. Lây dính một loại ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Đây là. Gia Cát Phỉ Nhi lập tức quá sợ hãi. Bởi vì nàng phát hiện. Lực lượng của mình. Vậy mà vô pháp khu trục này hỏa diễm. Trên thực tế. Tam nhất chân đồng thả ra hỏa diễm. Là theo lục tiêu nhiên tu vi tăng lên mà tăng lên. Nếu như lục tiêu nhiên chẳng qua là võ hoàng chi cảnh. Đối ra các phỉ nhi. Hoàn toàn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đối phương quy tắc vận chuyển lực lượng. Cũng đủ để vận chuyển. Bất quá. Hiện tại lục tiêu nhiên đã sớm tăng lên tới đế cảnh. Hỏa diễm uy lực. Cũng đủ làm cho đế cảnh thấy hoàng sợ. Ngay tại gia các phỉ nhi chấn kinh thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Một đảo hàn mang. Đột nhiên xuất hiện tại trước ngực của nàng. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y to lơ lơ to. Vinh Chia sẻ cho em à Đại Cản Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không 08 Trường 240.000 ếp Không tốt Gia các phỉ nhi toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên Đế cảnh cảm giác lực Để cho nàng cảm giác được Mình lúc này giờ phút này Khoảng cách tử vong Đến cỡ nào gần Không trần chờ chút nào Nàng lập tức đem tuyệt ảnh đao hoàng nhiên người trước Một giây sau Hiên viên kiếm kiếm mang Liền xông vào tại ra cát phỉ nhi trên thân đao Nương theo lấy một tiếng chói tai nổ vang Tia lửa tung tói Tia điện bắn ra bốn phía Ra cát phỉ nhi thân đao Bị lục tiêu nhiên chịu lấy Đi tới ngực trước Đu an Trong một chút mắt Lục tiêu nhiên kiếm thí Lại bị ngăn cản một khắc u V, K, W, M Giờ khắc này Cho dù là lục tiêu nhiên tính cách Lại thế nào trầm mùn Cũng không nhìn được trợn to trong mắt Không thể tin nhìn xem Cái kia bị đè ớt biến hình đại bạc thỏ Ni mát Không nghĩ tới nữ nhân này thế mà như thế hiếu thuận Nắm nai nai chiếu cố tốt như vậy Đế cảnh phía trên Thân thể cường độ Cũng sớm đã mạnh mẽ có thể so với đế binh. Đương nhiên. Dùng đế binh phụ trợ. Hiệu quả sẽ càng hơn một bậc. Đồng dạng. Một ít địa phương đặc hiệu. Cũng sẽ tiến một bước tăng cường. Ví như cách này co giãn. Giảm sóc tính. Thoải mái dễ chịu tính chờ các phương diện. Cũng đều sẽ đi đến một cách đăng phong tạo cực trạng thái. Trước mắt. Gia cắt phỉ nhi liền là loại trạng thái này. Nàng mặt trên người đế binh, lại dùng tuyệt ảnh đao thân đao, tăng cường phòng ngự. Loại tình huống này, chính mình muốn dùng cách sơn Đả ngưu lực đạo, từ nội bộ đột phá, cũng không thể nào. Đối phương nơi đó kháng tính quá cao, vô sỉ, da cắt phỉ nhi nhiến chặt hàm răng, thân hình xoay tròn, bàn chân nhỏ mang theo một cố mà quy tắc chi lực. Liền bay thẳng lộc tiêu nhiên huyệt thái dương tới Bất quá đáng tiếc Lục tiêu nhiên tâm tính rất tốt Chấn kinh chẳng qua là trong trước mắt Trong khoảnh khắc liền đã khôi phục ý thức Không chút do dự Hắn tâm thần khẽ động Tay trái cũng đột nhiên triệu hồi ra một thanh thần binh côn lôn kiếm Thấy cảnh này Gia cát phỉ nhi gắt một cái Không dám có chút chủ quan Lập tức thối lui Lúc này Trên chân hỏa diễm, bốc cháy lên càng ngày càng mãnh liệt. Gia cắt phỉ nhi cảm giác mình đế binh phòng ngự. Đã không chịu nổi. Bàn chân nhỏ nóng rát cảm giác giống như đều nhanh muốn bị thiêu chín một dạng. Thế nhưng, không có đạt đến cực hạn tình huống dưới. Nàng cũng không dám cởi xuống đế binh. Này kỳ quái hỏa diễm. Chỉ cần tiêm nhiễm đến sinh linh khí tức, liền sẽ liên tục không ngừng bùng cháy. Thế nhưng, sinh mạng thể, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, có thể khống chế tất cả khí tức, lại không cách nào khống chế sinh khí. Bởi vì cái kia đã là thuộc về thiên địa pháp tắc, chờ đến đế binh thật vô pháp chống đỡ. Nàng tùy thời có thể dùng tại hỏa diễm mất khống chế trước, chặt đứt hai chân của mình. Bất quá, cơ hội là tại nàng vừa mới lui thân một khắc này, bầu trời đột nhiên biến sắc. Gia Cát Phỉ Nhi chấn động trong lòng Một loại cảm giác xấu Tự nhiên sinh ra Quả nhiên Sau một khắc Nàng liền thấy lục tiêu nhiên Tay trái cầm côn lôn kiếm Thi triển hốn nguyên đế kinh Tay phải cầm hiên viên kiếm Thi triển thanh liên kiếm điển Cách này khiến Gia Cát Phỉ Nhi cơ hồ muốn thổ huyết Chó này nam nhân Hắn còn là người sao Đồng thời vận chuyển hai loại đế cấp công pháp Đồng thời điều khiển hai cái đế binh Mà lại Còn nắm hai cái loại hình công pháp Đều vận chuyển tới cực hạn Chẳng khác nào duy nhất một lần phóng thích hai cái Hắn trước mắt tu vi mạnh nhất chiêu thức Hắn đến tổt cùng là làm sao làm được Tinh thần của hắn tách ra được sao Hắn linh khí cung ứng đầy đủ sao Thế nhưng trong lòng mắng thì mắng Đối mặt này cường đại đến cực điểm phương thức Gia Cát Phỉ Nhi không dám có chút lưỡng lự Nàng lập tức đem chính mình tất cả lực lượng Đều ngưng tụ ở đế binh phía trên Toàn lực kích phát đế binh áo giáp hết thảy năng lực phòng ngự Lần này về sau Trên người nàng đế binh áo giáp Rất có thể Lại bởi vì tiêu hao vượt quá giới hạn mà báo hỏng Nhưng vấn đề là Nếu như không dạng này Nàng hoài nghi mình rất có thể sẽ chết. Đế binh bởi vì bổ sung năng lượng vượt quá giới hạn. Thậm chí cũng bắt đầu biến thành màu hoàng kim. Một cố năng lượng màu vàng ấm lồng phòng ngự. Tại nàng bên ngoài thân. Đột nhiên hình thành. Đồng thời cấp tốt khuyết trương Cơ hội là tại cùng thời khắc đó. Lục tiêu nhiên cầm trong tay song kiếm. Trực tiếp chém xuống tới. Quy tắc chi lực. Trước mắt vạch phá bầu trời. Đế cảnh cái kia không thể địch nổi lực lượng. Dùng thế tồi khu lạc hủ. Xé toan không gian bình chứng lực phòng ngự. Sau đó. Nó hung hăng đụng vào ra cát phỉ nhi bình chứng phía trên. Ra cát phỉ nhi bình chứng. Trong nháy mắt liền bị một cỗ năng lượng màu trắng tinh bao trùm. Phía dưới đang ở chiến đấu mọi người. Trong lúc đó thấy bầu trời xuất hiện một đoá to lớn quả cầu ánh sáng. Đem hắt ám tầng mây nổ tung. Cùng một cái khác mặt trời vai sóng vai. Tù là. Tứ Đại Thiên Vương gào thép một tiếng. Lúc này chuẩn bị bên trên đi cứu viện. Nhưng đáng tiếc là. Trong chớp nhoáng này phân thần. Lại vừa vặn cho Lê Trường sinh đám người cơ hội. Mấy đảo chiêu thức đồng thời đánh ra. Đem Tứ Đại Thiên Vương. Sống sờ sờ rồn đến một khối Theo sát phía sau Ba người tứ yêu Đồng thời ra tay Ý đồ triệt để hủy diệt tứ đại thiên vương Nhưng mà Ngay lúc này Mặt đất bên trên hào quang ló lên Tứ đại thiên vương khí thí Đột nhiên bắt đầu bắt đầu tăng mạnh Oanh Lê Trường sinh đám người chiêu thức Rơi vào tứ đại thiên vương trên thân Nhưng đại địa kịch liệt rung động Hào quang bắn ra bốn phía ở giữa. Mây hình nấm bay lên. Thành công rồi sao? Tống tích niên nhìn chằm chằm khói bụi bên trong. Mà phương thiên nguyên thì là con mắt hít lại. Không thích hợp. Chớ khinh thường. Quả nhiên. Sau một khắc. Theo cái kia khói bụi bên trong. Vậy mà bột phát ra bốn đảo càng cường thế hơn hào quang. Tránh ra. Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh đều là đối phó khí vận chi tử Đa khí vận chi tử thủ hạ lão luyện Một mực không có chủ quan Căng thẳng dây cung Cho nên Hai người ngay đầu tiên Liền chạy rời đi Đến mức tống tích niên Liền không có vận tốt như vậy Bị một đảo kiếm mang trực tiếp đánh bay Thanh ngư võ tôn chờ tứ yêu Cũng bị một vẹp sáng đánh lui Khói bồi tán đi Bốn người kia vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bởi vì phương thiên nguyên đám người công kích. Mà xuất hiện thương thế. Thảo, cái này sao có thể. Tống tích niên theo trong đống loạn thạch leo ra. Một chiêu kia còn không đến mức đánh nát hắn hộ thể áo giáp. Đối với hắn tạo thành tổn thương. Thế nhưng, thấy cảnh này, hắn lại không nhìn được có chút chấn kinh. Phương Thiên Nguyên đem tầm mắt đưa lên đến cách đó không xa. Cái kia tùy tùng ra các phỉ nhi trên thân nam nhân. Là hắn. Hắn là trận pháp sư. Tại chúng ta thời điểm chiến đấu. Hắn tại cách đó không xa bố trí trận pháp. Trận pháp này. Có thể tại trong thời gian ngắn. Tăng cường bọn hắn thực lực. Thì ra là thế. Tống tích niên giờ mới hiểu được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy người bọn họ tu Vi, ban đầu liền đã đạt đến võ Tôn Đỉnh Phong, có tăng phúc trận pháp gia trì, thậm chí cũng có thể sẽ đột phá đến võ Thánh Tô Vi. Cứ như vậy, bọn hắn cho dù là không có đế cấp áo giáp, cũng có thể chống cử ở nhóm người mình chiêu thức. Bắt đường vũ lạnh lùng quét nam tử kia liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, cái bóng, người lần này bố trí trận pháp tốc độ quá chậm. Cái bóng cười khổ nói Thật không trách ta Vì đối phó cái kia yêu thú Ta đã đem hết toàn lực Hắn nói là nhị cầu tử Nhị cầu tử phụ trách thanh lý tứ đại thiên vương bên ngoài tiểu lâu la Tự nhiên cũng bao quát hắn ở bên trong Bất quá Nhị cầu tử rõ ràng tu vi không đủ Đã bị cái bóng đánh giết Được rồi Đều đừng nói nhảm Nắm chặt chém giết bọn hắn Đi trợ giúp tu la đại nhân. Đông phương nhân đổ. Lạnh lùng phun ra một câu. Sau một khắc. Hắn đã cất bước đi vào lê trường sinh trước người. Tại trận pháp cường hóa dưới. Tu vi của hắn. Đã có thể so với võ thánh sơ kỵ. Mặc dù không thể như là võ thánh như vậy. Vận dụng quy tắc chi lực. Có thể miêu sát võ tôn. Nhưng ít xa. Tại chiến đấu lực phát ra cường độ bên trên. Đã không kém gì võ thánh. Tốc độ. Cũng so với trước cường thỉnh mấy lần. Không thể không nói. Các ngươi rất mạnh. Thế nhưng. Cùng chiến thần quân đối nghịch Là các ngươi cả đời bên trong. Sai lầm lớn nhất. An tâm lên đường đi. Dứt lời. Đông phương nhân đồ. Cầm trong tay đế binh trường thương. Đâm thẳng lê trường sinh lồng ngực. Bất quá Lê Trường Sinh cũng không phải ăn chay Cầm trong tay đế binh trường kiếm Cùng hắn hốn chiến hốn chiến với nhau Hai người đỏ lên một thanh Như là hai đảo ánh sáng đường Trong nháy mắt Đã sao thủ vượt qua bên trên nhìn lần Trên mặt đất khắp nơi bạo liệt Như vứt xuống bên trên ngàn khỏa như đạn pháo Một mảnh bụi mù Lê Trường Sinh trong lòng không nhịn được cảm khái Quả nhiên không hổ là khí vận chi tử thủ hạ. Tu vi hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chiến đấu trình độ cũng không tầm thường. Mà lại. Người đông phương này đổ. Tựa hổ vẫn là ra các phỉ nhi thủ hạ mạnh nhất một vị. Bất quá. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu. Sư tôn để hắn chết. Hắn liền phải chết. Lê Trường Sinh càng đánh càng mạnh. Trong cơ thể kiếm hồn. dục dịp. Làm ba giây qua đi Giao thủ vượt qua 2.000 lần Lê Trường Sinh trong cơ thể tu vi Đột nhiên phát ra một tiếng tiếng rung Vậy mà trong chiến đấu Đạt được đột phá Cảm nhận được Lê Trường Sinh khí thí Đang không ngừng tăng vọc Đông phương nhân đồ Vẻ mặt lập tức nhất biến Không tốt Đáng tiếc Hết thầy đa chậm Lê Trường Sinh cùng hắn Đồng dạng cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Bất quá. Vượt cấp cũng phải nhìn cơ sở tu vi. Cơ sở tu vi càng cao. Vượt cấp hiệu quả. Tự nhiên cũng lại càng tốt. Nội tình chịu đựng được. Đi lên nghiền ếp sức chiến đấu. Cũng lại càng dễ. Nguyên bản hai người có thể đánh cho ngang tay. Đó là bởi vì. Lê Trường Sinh còn không có đột phá. Mà bây giờ. Lê Trường Sinh đột phá võ thánh, đã nắm giữ có chút quy tắc chi lực, hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống lại. Ngay tại đông phương nhân đồ cảm ứng được nguy cơ trong nháy mắt đó, Lê Trường Sinh thì hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt vô cùng dễ dàng. Phản phất hết thầy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không tiếp tục tiếp tục thi triển qua nhiều hoa lệ phương thức công kích Cũng không có sử dụng thanh liên kiếm điển dườm ra kiếm chiêu. Hắn. Vẹn vẹn chẳng qua là đem tầm mắt khóa chặt đông phương nhân đồ. Sau đó. Nhất kiếm tràm ra. Đại đảo đơn giản nhất. Nhất kiếm phương hoa. Khiến cho thiên địa cũng không kịp kinh diễm. Thiên địa tối sầm lại. Đông phương nhân đồ. Trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Đông phương. Còn lại tam đại thiên vương. Lập tức phấn nộ vành mắt tận nước. Bạn trí thân của bọn hắn cùng chiến hữu. Vậy mà ngay trước trước mắt của bọn hắn bị chém giết. Người nào có thể đối phó được. Nhưng mà. Đó cũng không phải tuyệt vọng. Tuyệt vọng là. Một giây sau. Lê Trường sinh vậy mà theo đông phương nhân đồ. Điên cuồng xuất kiếm. sầm sầm dầm. Liên tiếp trảm ra hơn 500 ánh kiếm. Xác đỉnh đem đối phương chém giết thành cho bụi về sau. Lê Trường Sinh Phương mới xem như dừng lại. Ta giết ngươi. Tam Đại Thiên Vương phấn nộ tới cực điểm. Đồng thời hóa thành ba đảo lôi đỉnh điện quang. Thẳng bức Lê Trường Sinh mặt. Cùng lúc đó. Trên bầu trời. Nổ tung cũng triệt để kết thúc. Lục tiêu nhiên một chiêu này. So với đế hạc đan. Có thể phải cường đại mấy chục lần không thôi